nghĩ đến vương diệp ánh mắt hơi rét run cầm dao rót xương vô thanh vô tức đi vào phòng khách trên sàn nhà một bãi hơi khô héo máu tươi tựa hồ đã có một đoạn thời gian ngắn ghế s o f a thì là đã triệt để không còn hình dáng gần như từ vị trí trung tâm triệt để vỡ vụn trên vách tường tràn đầy vết cắt tiểu tứ yên lặng đứng ở góc tường trên hai tay mang theo điểm điểm vết máu nhìn xem tiểu tứ vương diệp biểu lộ càng ngưng trọng thêm bởi vì tiểu tứ nơi gò má có một đường vết cắt chạy ra điểm máu tươi dường như bị lợi khí x ả qua mặc dù tiểu tứ năng lực gần như đã bị toàn bộ phong ấn nhưng bằng vào lấy nục thể mạnh mẽ cũng gần như là trước mắt toàn bộ thượng kinh t h ị nhất nhân vật hàng đầu mà cái này x ô n g tới g i a h ỏ a vậy mà có thể t ổ n thương tiểu t ứ vương diệp hít sâu một hơi nắm chặt d a o dốc xương trong phòng không ngừng tìm kiếm đáng tiếc x ô n g tới g i a h ỏ a kia tự a hồ đã đi t i ê n lặng v ô n g xung ố d a o dốc xương đ ó n g cửa phòng nhìn xem p h á thoái g h ế sofa vương diệp hơi thở dài bản thân tốt x ấ u cũng c o i như một cao thủ tiểu t ứ vẫn là một cái q u ỷ đ ề u như vậy một cái tổ hợp vì sao luôn có người hàng ngày hướng trong nhà mình chạy tự hồ nhớ tới cái gì vương diệp mở ra gian phòng hốc tối phát hiện tàn phá tiền giấy cùng ngọn nến tàn thiết đều ở vương diệp rơi vào trong trầm t ư bản thân tiếp xúc qua cũng không có nhiều người trương tử lương phái người tới sao không có ý nghĩa hắn tin tưởng trương tử lương là một người thông minh hơn nữa hai người trước mắt vẫn còn hợp tác trong trạng thái hắn sẽ không làm loại này mổ gà lấy chứng sự t ì n h còn lại người bên trong t h ư ơ n g trương mặt người tại vương diệp trong đầu lấp l ẻ đ b n g nhiên vương diệp con người hơi co vào hít sâu m ộ t hơi nhắm mắt lại hồi lâu hắn yên lặng đứng vậy đi tới thư phòng mở ra trương tử lương mới cho hắn a cấp mạng lưới tình báo đứng g i danh ngoại ô nghĩa địa công cộng người gõ mó đưa vào từ mấu chốt chờ đợi chốc lát mấy đầu giải rác tin tức vẫn là trước đó những cái kia không hơi nào dinh dưỡng nội dung cùng mấy tấm mơ hồ anh c h ủ bởi vì không có bùng nổ qua sự kiện linh dị thi ê n tổ đã triệt tiêu đối với ngoại ô nghĩa địa công cộng quan sát liên quan tới gõ mó cầm canh lão nhân ghi chép càng là lắc đắc không có mấy chỉ là viết một cái thần chí không rõ lao đầu tự nguyện lĩnh ít đ ò i tiền lương nhận lời mời gõ mó cầm canh công việc cho nên lao nhân này vẫn là tư duy chỉ là tư duy có chút không rõ sao nhớ lại lao nhân nói chuyện có chút cứng ngắc giọng điệu vương diệp hơi chầm tư. Còn lại, chính là mấy tấm loại âu nghĩa địa công cộng bên trong tiện tay vô xuống hình vương diệp thờ ơ vệt lên đột nhiên vương diệp biểu lộ hơi cứng ngắc ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm kinh ngạc sau đó hắn vội vàng hướng về hoạt động ấn mở một tấm hình trong tấm ảnh là từng tòa quen thuộc mộ bia trong đó một cái mộ bia bên trên mơ hồ có thể trông thấy một tấm hình trắng đen chân chính để cho vương diệp cảm thấy kinh khủng là tấm hình này chủ nhân hắn nhận biết thậm chí có thể nói hết sức quen thuộc chú hàm ảnh đen trắng bên trong một nữ nhân ăn mặc phục k ổ s ư n xám y nguyên khó mà che lấp nàng gợi cảm dáng người Mỹ dung mạo bên trong Mỹ mang thôn e o điểm điểm h buộc ư i Trong, trong phát một h trận h quét bách Vương d bệnh dẫn đến người cả thôn tập thể tử vong vì kỷ tử tiến trong nhà có một kẻ có tiền bà con xa cứu cứu đem nó an táng tại ngoại âu nghĩa địa công cộng bên trong phía dưới bổ sung là đơn giản sự kiện giới thiệu nhưng mà là một cái phổ thông thôn dân ghi chép tư liệu cũng không nhiều vương diệp biểu lộ nghiêm túc thật sâu c a o mày t i ê n lặng nhìn xem máy tính màn hình rơi vào trong trầm tư cực kỳ hiển nhiên cái này kỳ t ử tiến là vĩnh dạ trước đó người nhưng một cái thôn dân vì sao lại có ăn mặc sườn s á m ảnh trụt phải biết tại lúc ấy sườn s á m là chỉ có gia đình giàu sang mới có tư cách thường xuyên xuyên hơn nữa nhìn ảnh trụt kỳ từ tiến loại kê ôn tồn lễ độ tiểu thư khuê các khí chất rõ ràng cùng thôn dân không hợp ủy dị q á i bệnh cùng trong tư liệu cũng không lưu lại bất luận cái gì tin tức có tiền cứu cứu. Hiện tại, ngay cả cái kia điên nữ nhân trên người đều tràn đầy bí mật vương diệp thăm thẳm nói ra sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì đáng chắt n ở nụ cười nói lên bí mật ta tựa hồ cũng không í t nghĩ đến vương diệp thở dài một hơi chỉnh sửa một chút biểu lộ đẩy cửa ra đi tới chu hàm trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa hồi lâu cửa bị mở ra chu hàm thông qua khe cửa thò đầu ra nghẹo đầu đáng yêu nhìn xem vương diệp tiểu các ca ngươi làm sao chủ động tới tìm ta nha chẳng lẽ ngươi rốt cuộc tiếp nhận ta hảo ý rồi chu hàm tràn ngập kinh hỉ nói ra vương diệp yên lặng nhìn xem chu hàm nhà ta vừa rồi giống như vào tặc hỏi một chút ngươi có nghe hay không gặp âm thanh gì chu hàm thất vọng túi lầu xuống ta còn tưởng rằng ngươi là tới tìm ta đâu nói xong chu hàm u van túi lầu xuống nghiêm túc suy tư một chút lắc đầu nhưng mà không có ai ta vừa rồi tại nghiên cứu này chuỗi n i ệ m châu a vương diệp lờ mờ gật đầu quay người rời đi h ừ hiện thực nam nhân chu hàm nhữ lại tính tình hướng về phía vương diệp hừ lạnh một tiếng đem đầu từ khe cửa rụt trở về trọng trọng khép cửa phòng lại theo cửa phòng đóng lại chu hàm sắc mặt lập tức tái n h u ậ không hơi nào hết sắc ngực năm chỗ mang theo một đường vết thương kinh khủng máu tươi thuận theo nàng ngực chậm rãi nhỏ xuống trong phòng trên mặt đất khắp nơi đều là nhốn máu băng gạc chu hàm tay bưng bít tại trên ngực mỗi đi một bước phảng phất cũng tốn phí to lớn khí lực qua hồi lâu mới chậm rãi ngồi ở trên ghế salon cũng không biết có phải hay không lưu xẹo a chu hàm rốt cuộc không chịu nổi cái này kịch liệt thống khổ kèm theo nỉ non â m thanh đã ngủ mê man chỗ ngực n g nàng gái kia vết thương kinh khủng biên giới cơ bắp nhẹ nhàng ngọng ngoại mắt trần có thể thấy vết thương đang chậm dãi khép lại trở lại trong phòng ngồi trên ghế vương diệp rơi vào trong chầm tư trong hồ sơ ghi chép kỷ tử tiến là không có con nhưng khởi tử hoàn sinh sao mà xảy ra chuyện gì để cho nàng tính cách trở nên q u á i dị như vậy nghe nàng lời mới vừa nói âm thanh bên trong khí rõ ràng không đủ vụ trộm xông vào gian phòng của mình có phải hay không là nàng một hệ liệt tin tức để cho vương diệp có chút đau đầu yên lặng nhắm mắt lại một bên tiểu tứ vẫn không có bất kỳ động tác gì chỉ là trắng đoán bàn tay như ngọc trắng bên trên ẩn ẩn nhỏ xuống một giọt máu phát ra ngột ngạt tâm thanh chương năm mươi b ố tiểu đội thành viên tập hợp thân bí cửa gỗ chẳng biết lúc nào lạc yên xuất hiện trong phòng khách nhìn về phía đã hơi dâng lên mặt trời vương diệp trong mắt lóe lên vẻ suy tư cửa cũng không phải là cố định tại dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ sao vẫn là cái gì nguyên nhân đặc biệt hơi suy tư vương diệp nhìn thoáng qua tiểu tứ đẩy cửa ra đi vào đi tới lễ tân một cái cổ điện trường đao đặt nằm ngang lễ tân phía trên lần này ban thường sao n ì non vương diệp đem trường đao cầm trong tay từ trong vỏ đao rút ra một vòng hàn mang tại biêu cục nội t h i ể m qua băng hàn xúc cảm dưới vương diệp trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng thật nhanh đao đem đao yên lặng thu hồi vương diệp ánh mắt đặt ở nhắc nhở tờ giấy bên trên quỷ sai đao có thể đem quỷ tách rời nhìn xem cái này đặc biệt gi quỷ không cách nào bị giết chết nhưng nếu như có thể tách rời cũng coi như n h ư ợ c h ó a quỷ thực phản phất nghĩ tới điều gì vương diệp ngay tại chỗ cái tia quỷ dị tay gãy cũng không có đầu l ã o nhân thiếu khuyết hai chân quỷ bọn họ lại là vì sao sẽ hình thành loại cục diện này chẳng lẽ bọn họ cũng là bị tách rời sau tồn tại sao nghĩ đến cái tia tay gãy uy áp kinh khủng vương diệp nhịn không được dùng mình một cái cái này tay gãy nếu như là hoàn toàn thể rốt cuộc biết kinh khủng bực nào mà có thể đem tách rời người lại là hạng gì tồn tại mất một ngụm nước bọn vương diệp hít sâu một hơi cầm quỷ sai đao thủ vô ý thức nắm thật chặt mời dùng cẩn thận quỷ sai đao biết rút ra thân thể cơ năng nhìn xem phía dưới giới thiệu vương diệp rơi vào yên tĩnh quả nhiên loại này khủng bố đồ vật là không thể tùy tiện sử dụng sao l i ê n như là dao róc xương đồng dạng chỉ là cái này cái quỷ sai đao tác dụng phụ rõ ràng lớn hơn một chút mỗi vị dị năng giả trừ mình ra thức tỉnh bộ vị thân thể những bộ phận khác đều sẽ theo thời gian đưa đ ẩ y tiêu hao thân thể cơ năng dần dần m ụ c nát nếu như thanh này vũ khí cần rút ra thân thể cơ năng không khác ra tốc dị năng giả tử vong có lẽ chỉ có thân thể toàn phương vị thức tỉnh tài năng không lo lắng sử dụng a nhưng mà mặc dù như thế bản thân ý nguyên nhiều hơn một cái l i ề u mạng át chủ bài nghĩ đến vương diệp dần dần buông l ò n g cảm xúc tiếp tục xem hướng tờ giấy lần sau nhiệm vụ năm ngày sau năm ngày vương diệp con ngươi hơi co vào quả nhiên theo lần thứ hai vĩnh dạ sắp xảy ra biêu cục nhiệm vụ đều thay đổi ngắn ngủi sao có lẽ bên ngoài bây giờ thế giới so chính mình tưởng tượng muốn loạn hơn một chút vương diệp không ngừng hồi tưởng đến bản thân trước đó mấy lần đưa tin tựa hồ cũng là lấy trước mắt nhân loại thực lực vô pháp giải quyết tồn tại chẳng lẽ càng nhiều dạng này tồn tại bắt đầu thức tỉnh sao vương diệp trong lòng mang theo sầu lo chậm rãi thối lui ra khỏi bưu cục không có lưu ý đến lúc đó tiểu tứ nhìn xem bưu cục chống r ô n g trong ánh mắt tựa hồ có còn sáng lấp lóe sau đó lần nữa biến mất không thấy trở lại phòng ngủ vương diệp đem quỷ sai đao đặt ở phía dưới gối đầu thuận tiện cầm vị trí ngã xuống giường ngủ thiết đi vườn c ư ờ i l à hắn hiện tại ngay cả đợi tại trong nhà mình đều không nhất định an toàn cùng quỷ ở chung hàng xóm là một vị hư hư thực thực chết rồi nhiều năm người mà mỗi lần bản thân rời nhà tựa hồ tổng sẽ có người tới gian phòng của mình gây sự mà để cho vương diệp càng thêm tâm phiền là hắn không dám dọn nhà có trời mới biết này quỷ dị cửa、gỗ. sẽ hay không xuất hiện ở bản thân nhà mới trong phòng khách hơn nữa liền xem như dọn nhà lại có thể cam đoan so tình huống bây giờ muốn tốt sao trong đầu không ngừng hồi tưởng đến đủ loại tin tức vương diệp chẳng biết lúc nào ngủ thiết đi mà căn phòng cách vách bên trong chu hàm hơi ngâm khẽ mở hai mắt ra chẳng biết lúc nào nàng vết thương ở ngực đã biến mất thông qua phá toái quần áo mơ hồ có thể trông thấy mới mọc ra phấn nộn ra thịt chu hàm yên lặng đứng dậy nhìn một chút bản thân biến mất vết thương không hơi nào kinh ngạc trở lại phòng ngủ đổi một bộ quần áo ngâm nga bài hát nhi tràn đầy nhẹ nhàng thiên dần dần sáng lên vương diệp cái cuối cùng đội viên mới ta cảm thấy cũng không t ệ lắm ngươi tới nhìn xem tiếp lấy trương tử lương gọi điện thoại tới vương diệp có chút bất đắc dĩ lão hồ ly này gần nhất chăm chỉ có hơi q u á đi vừa sáng sớm liền bắt đầu công tác sao bất đắc dĩ thở dài vương diệp mang theo tiểu tứ đi ra cửa phòng nha t i ể u c a c a thật là khéo a quả nhiên chu hàm âm thanh quen thuộc vang lên nàng cửa không biết lúc nào mở ra người liền dựa vào tại cạnh cửa lệnh răng miệng hai bên thì lên hết sức đáng yêu mà nàng ánh mắt là một mực đặt ở vương diệp trước cửa hiển nhiên là vẫn đang ngó chừng vương diệp bên này cũng không có trùng hợp như vậy đại tỷ người không mệt sao vương diệp thở dài cùng tiểu tứ thần đồng bộ giống như bất đắc dĩ nhìn về phía chu hàm người kêu a i đại tỷ chu hàm sắc mặt lập tức lạnh xuống giống như băng sơn nữ thần đồng dạng băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên vương diệp lại tới vương diệp vào đầu c h ờ ta nghe nói hôm nay muốn đăng ký tiểu đội trương tử lương để cho ta đi qua vừa nói chu hàm lạnh lùng nhìn vương diệp liếc mắt quay người về đến phòng bên trong nhìn xem chu hàm bóng lưng vương diệp trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư tối hôm qua nàng âm thanh nghe rõ ràng bên trong khí có chút không đủ nhưng hôm nay tựa hồ li là mình nghe l ầ m sao vương diệp cái này nhất đẳng chính là trọn vẹn một tiếng tại vương diệp mặt đen bên trong chu hàm phảng phất địa ngục nữ vương đồng dạng y ê u mỹ chân dài hợp với vơ cao màu đen cùng gợi cả môi m đỏ tinh tế v ò n g e o chỉnh cá nhân trên người tràn đầy mạnh mẽ sức hấp dẫn tiểu đệ đệ xuất phát chu hàm gần như dán tại vương diệp trước người đôi mắt đẹp lưu c h u y ể n đùa giỡn giống như dùng ngón tay đào qua vương diệp gương mặt k h é cười một tiếng đi xa hôm nay là n g tỷ phong sao vương diệp bất đắc dĩ lắc đầu mang theo tiểu tứ đi theo mà tiểu tứ nhìn xem chu hàm cái tia thân gợi cảm trang phục trong mắt vậy mà hiện lên một kia kỳ quái c ổ n sáng quen thuộc hai mươi mốt lầu bộ hậu cần nhân viên rõ ràng so với lần trước lúc đến nhiều một chút hơn nữa hiệu suất làm việc rất cao cùng trước đó so quả thực khác biệt một trời một vực hiển nhiên t r ư ớ c g tử lương đoạn thời gian gần nhất không có nhàn rỗi không ngừng chiêu binh mãi mã đến đến phòng hội nghị bên trong vương cường đứng ở cửa trông thấy vương diệp xuất hiện ánh mắt sáng lên lên tiếng chào hỏi vương diệp khẽ gật đầu một cái trong góc hôm nay ăn mặc phá lệ ngăn nắp yêu tiến nhìn xem chú hàm tiểu tứ yên lặng túi đầu nhẹ nhàng cắn răng mở môi qua hồi lâu mới một lần nữa ngẩu lên trong mắt tản ra tự tin c ò n sáng hướng về phía vương diệp nhẹ nhàng cười vương diệp ngươi đến muộn trương tử lương ngồi trên ghế nhìn xem vương diệp k h ẽ nhữ mày đúng vậy a ai bảo ta có một cái tốt hàng sống đâu vương diệp bất đắc dĩ thở dài yên lặng nhìn thoáng qua chu hàm dẫn tới là chu hàm ở trên cao nhìn xuống ánh mắt cùng một trận như chuông bạc tiếng cười t r ư ơ n g năm mươi lăm ta muốn ghi danh trương tử lương biểu lộ k h á i dị nhìn xem vương diệp chu hàm sau đó đem ánh mắt đặt ở tiểu tứ trên người hồi lâu trương tử lương thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm vương diệp liếp mắt nhỏ bé không thể nhận ra hướng về ph tại vương diệp dần dần biến thành màu đen trong sắc mặt cười hai tiếng tốt rồi các ngươi lẫn nhau ở giữa đều h i ể u khá rõ hiện tại mang các ngươi nhận thức một chút đồng nghiệp mới vừa nói trương tử lương chỉ chỉ đứng ở bên người hắn một cái mang theo mắt kính g ọ o vàng xem ra có chút nhã nhặn người trẻ tuổi lý hồng tiên h lần thứ hai giáp tình giả theo thứ tự là nóc bộ huyết dịch theo trương tử lương giới thiệu lý hồng tiên h đẩy mắt kính g ọ o vàng đem ánh mắt dâu ở tại thật dày dưới tấm kính mặt khoe miệng mang theo ôn hoàn ụ cười nhìn về phía đám người chuẩn xác hơn nói là nhìn về phía vương diệp quỷ vương gia cựu ngưỡng đại danh quỷ vương gia vương diệp khe nhíu mày lúc nào bản thân nhiều hơn một cái như vậy kỳ quái ngoại hiệu kỳ quái hơn là trước mắt bọn gia hòa này tựa hồ ai cũng đối với cái ngoại hiệu này không có bất kỳ cái gì kinh ngạc mang theo nhổ nước bọn vương diệp vươn tay cùng lý hồng thiên nhẹ nhàng nắm một lần trang diện coi như hữu hảo chỉ là lý hồng thiên một mực đem ánh mắt thả trên người mình để cho vương diệp có chút khó chịu nếu như đại gia cũng không có vấn đề gì lời nói tiểu đội coi như chính thức thành lập vừa nói dương sâm không biết lúc nào xuất hiện mà không biểu tình cầm một bình chẳng đi đến chỉ là ánh mắt của hắn đồng dạng một mực đặt ở vương diệp trên người vương diệp xấu hổ nhìn dương sâm liếc mắt n g à y đó vì chứng minh mình thực lực tự a hồ đối với cái này dương sâm tạo thành trên tâm lý tổn thương nhưng mà nếu như mình hiện tại không cần dị năng lời nói đại khái có thể đồng thời đánh năm cái dương sâm rồi à bản thân tự a hồ không cẩn thận đem dương sâm xem như đơn vị đo lường nếu như dương sâm biết vương diệp nội tâm ý nghĩ đ o á n chừng sẽ tạo thành lần thứ hai tổn thương chúc mừng một lần trương tử lương tiếp nhận rõ ràng có giá trị không nhỏ chẳng định nhìn xem vương diệp mấy người k h é cười nói liêu thiến nhẹ nhàng gật đầu mang trên mặt vẻ tươi cười mà vương cường thì là đem ánh mắt vô ý thức nhìn về phía vương diệp hắn biết muốn tại sự kiện linh dị bên trong không ngừng sinh tồn xuống dưới đ ị n h mợ trương tử lương rõ ràng nhất không dùng quả nhiên vương diệp khe n h ư mày mặc dù lúc này quái dày ngươi nhã hứng không tốt lắm nhưng ta cảm thấy hay là trước để cho đại gia cầm một chút tài nguyên càng tốt hơn một chút đi dù sao thực lực tăng lên tài năng tốt hơn sống sót trương tử lương yên lặng để xuống trong tay chẳng bệnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng nghiêm túc nhẹ gật đầu không sai ta vừa rồi chỉ là muốn khảo nghiệm các ngươi một chút nghị lực rất không tệ không nhìn dương xâm cái t i ê kỳ quái ánh mắt trương tử lương mở ra bản thân bản công tác ngăn kéo phản phất bảo tàng d đem mấy thứ không ngừng xuất ra súng lục đặc chế hoàng kim đạn bong khói có thể ngắn ngủi hình thành xương mù quỷ vực tạm thời đón đỡ quỷ r ế t người quy luật đèn tin tại quỷ vực bên trong sử dụng có thể chiếu càng xa một dạng một dạng giới thiệu chương tử lương trong mắt tràn đầy đủ cười vương diệp con mắt cũng dần dần phát sáng lên đều là đ ồ tốt ta bình thường nhất hẳn là hoàng kim đạn súng lục hiệu quả khả năng không thể so với tay mình nọ mạnh bao nhiêu nhưng thắng ở thuận tiện cái kia xem ra thường thường không có gì lạ b o n khói chính là bảo mệnh thần khí mà nhất làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng thì là cái kia đèn tin nơi tay đèn tin phía trước là một con mắt trong mắt tràn đầy hoán độc để cho người ta không rét mà run đây là phòng thí nghiệm bên kia chế tác vật liệu là quỷ ánh mắt trương tử lương thản nhiên nói phản phất chỉ là không đáng giá nhắc tới tiểu chút chít mà thôi vương diệp con ngươi hơi c o vào quỷ thân thể linh kiện sao chẳng lẽ phòng thí nghiệm bên kia đã có thể giết chết quỷ không quỷ không cách nào bị giết chết chỉ có thể phong ấn không chờ trương tử lương nói chuyện lý hồng thiên nhẹ nhàng đầy mắt kính g ọ n g vàng giải thích nói chỉ có điều phòng thí nghiệm trước mắt trình độ nhất định nắm giữ phân giải quỷ biện pháp hơn nữa trương hiệu rõ ràng là một thiên tài hoặc có lẽ là tiên niên n à n g có rất nhiều lớn mật thí nghiệm đại bộ phận đều thất bại nhưng vẫn có một ít tác phẩm thành công lý hồng thiên nhìn xem vương diệp khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười vương diệp nhẹ nhàng gật đầu lơ đãng nhìn lý hồng thiên l ư ớ t mắt gia hỏa này lần thứ hai thất t ỉ n h đối với phòng thí nghiệm vô cùng rõ ràng rõ ràng địa vị không đơn giản loại người này coi như cấp không thượng kinh thị đội trưởng danh n lệch tại cái khác nhỏ một chút thành thị cầm một đội trưởng cũng dư xài vương diệp hiện tại cũng không rõ ràng hắn gia nhập bản thân chiến đội mục tiêu cái này nhưng đều là chiến lược tính vũ khí rất đáng tiền trừ bỏ thượng kinh thị tiểu đội những địa khu khác trước mắt cũng không có tư cách đeo trương tử lương nhẹ nhàng t ă n g háng một cái tìm tìm tồn tại cảm giác vương diệp tiên lặng gật đầu một đám người tiến lên ly biệt nhận lấy một cây súng lục thứ này đã có thể đại lượng sản xuất chính là hoàng kim theo sự kiện linh dị b ộ c phát càng ngày càng quý đ ạ n rõ ràng có chút đáng tiền mà bong khói chỉ cho hai cái đèn tin thậm chí chỉ có một cái rõ ràng thứ này công nghệ chế tạo hẳn rất phức tạp trước mắt tiểu đội phân phối số lượng chỉ có những cái này Tốt, hiện tại tuyên bố một chuyện khác trương tử lương biểu lộ dần dần nghiêm túc xuống tới thật sâu nhìn xem đám người phòng thí nghiệm bên kia đối với lần thứ hai thức tỉnh phong h i ể m độ vấn đề đã được đến cải thiện nhưng tỷ lệ tử vong ý nguyên đạt tới ba mươi mỗi cái tiểu đội đơn lần giáp t ỉ n h giả đều có thể thu hoạch được miễn phí thức tỉnh danh lệch có báo danh sao nghe trương tử lương lời nói trong phòng học bầu không khí dần dần có chút ngưng trọng lên dù sao đây là quan hệ đến sinh mệnh mình vấn đề vương cường k h ẽ thở dài một cái miễn cưỡng cười cười ta báo danh vương diệp kinh ngạc nhìn sang bởi vì cái này vương cường gần như không có cân nhắc vương cường hướng về phía vương diệp khé gật đầu không có cách nào ta thức tỉnh đã hơn một năm thân thể cơ năng càng ngày càng kém lại không hai lần thức tỉnh tức a khả là sử ố n g dụng dị năng chỉ biết tăng nhanh bản thân tử vong tốc độ nhưng dù là không sử dụng cũng chỉ là chết nhanh trầm mà thôi duy nhất đường sống chỉ có thức tỉnh không ngừng thức tỉnh chương tử lương nhẹ gật đầu phản g phất đã sớm đoán được vương cường biết báo danh đồng dạng viết một tờ giấy giao cho hắn đi phòng thí nghiệm đồng e m v ậ thời cũng hy vọng tất cả mọi người có thể nhiều hơn bình luận chỉ ra chỗ sai cho một dưới ngũ tinh đánh giá nếu như có thể đưa một chút miễn phí lễ vật cùng thúc canh thì tốt h ơ nhưng Viết s á c k h mình g i trước đó nhìn qua liêu tiến tư liệu tựa hồ thức tỉnh cũng không đến bao lâu đi lần trước tại thương trường cũng chỉ là liêu tiến lần thứ nhất làm nhiệm vụ theo đạo lý mà nói nàng không nên vội vã như vậy mới đúng nhìn xem vương diệp liêu tiến h hơi yên tĩnh hồi lâu mới lên tiếng nếu như vương cường thành công thất tỉnh cái k liêu thiến. Liêu thiến đệ đệ đột nhiên à n ngũ h t người. chu hàm gợi cảm n g bỡ môi nổi lên vẻ mỉm cười nhìn xem vương diệp đùa dỡ nói ra mà trương tử lương thì là khe thở dài một cái cái này liêu tiến h cũng không dễ dàng phụ mâu chết vào sự kiện linh dị mình ở đáng chết này trong thế giới rất khó sinh tồn vừa nói trương tử lương h ữ u ý vô ý nhìn vương diệp lên mắt chạm đến là thôi vương diệp tiên t ĩ n h nhẹ gật đầu cách đó không xa lý hồng tiên nhìn xem vương diệp trong mắt hứng thú càng đậm một chút cười n h ạ t hỏi đội trưởng ngươi không đi thử một chút sao ta không cần vương diệp nhìn chằm chằm lý hồng tiên lên mắt thản nhiên nói thức tỉnh là dẫn đạo thể nội dòng năng lượng đến xúc tiến một bộ vị tiến hóa nhưng trong cơ thể mình cũng không có dòng năng lượng này hán thức tỉnh thuộc về bị biêu cục lấy một kiện thần bí vật phẩm đến cưỡng ép tiến hóa lý hồng thiên như có điều suy nghĩ nhìn vương diệp liếp mắt đẩy bản thân kính mắt một lần nữa giữ v ơ n g yên tĩnh tại không nói lời nào lúc hắn phảng phất luôn có thể đem chính mình hòa vào ảnh t ừ bên trong cực kỳ không có tồn tại cảm giác nhưng lúc nói chuyện lại luôn có thể để cho người ta đem l ự c chú ý đặt ở trên người hắn người đây ta nhớ được ngươi cũng cảm thấy tỉnh một lần a đột nhiên vương diệp đem ánh mắt đặt ở chu hàm trên người tiểu đ ệ đệ tỉ tỉ mệnh còn dài mà ta không vội vừa nói chu hàm trêu chọc nhìn vương diệp mắt mệnh còn dài sao là đủ dài a vương diệm mang theo vẻ mị cười nhìn về phía trương tử lương không có việc gì lời nói chúng ta liền đi trước ân các ngươi lần này phụ trách là đông hoa khu địa điểm làm việc đã chọn xong quay đầu sẽ đem địa chỉ phát đến các ngươi trên điện thoại di động về phần bọn hắn chỉ mong còn sống a vừa nói trương tử lương k h ẽ thở dài một cái vương diệp nhẹ gật đầu mang theo tiểu tứ rời đi phòng họp chu hàm liếm m ô i một cái đi theo ra ngoài lý hồng thiên nhìn xem vương diệp bóng lưng ánh mắt chẳng biết lúc nào đặt ở tiểu tứ trên người cùng trương tử lương lên tiếng chào hỏi rời đi khi tất cả người sau khi đi đứng ở trương tử lương sau l ư n g dương xâm trong mắt lõe lên một tiệ kiên định bộ trưởng ta cũng muốn lần thứ hai t h ứ c t ỉ n h ân trương tử lương n g n g đầu không hiểu nhìn về phía dương sâm ngươi là sống đủ rồi vẫn là trong nhà thiếu tiền muốn làm cái tịch thu chút lễ nghe trương tử lương nổ nước bọn luôn luôn miệng đen hắn khó được không có phản bác mà là yên tĩnh lại hồi lâu vương diệp có thể tùy tiện m i ể u s á t ta hiện tại ta có thể cảm giác được thực lực của hắn mạnh hơn mà vương diệp cũng không phải dị năng giả bên trong mạnh nhất tồn tại cực kỳ may mắn ta trở thành ngươi bảo tiêu có thể dễ chịu sống sót nhưng đáng chết này thế giới thực lực mới là tất cả nếu quả thật đến một ngày nào đó ta hy sinh bản thân cũng vô pháp cứu n g ư ờ i sẽ rất b u ồ n cười không phải sao trương tử lương nghiêm túc nhìn xem dương sâm hồi lâu t ố t ta cho ngươi mở chứng minh vừa nói trương tử lương cầm bút lên giấy viết xong về sau đem chứng minh giao cho dương sâm trong tay trịnh trọng nói ra còn sống trở về không có ngươi tại bên người ta biết không quen hoặc có lẽ là ta không thích lại đến hộ vệ mới lại lý giải ta bí mật dương sâm nhẹ nhàng tiếp nhận tờ giấy miết môi lộ ra nụ cười như ánh mặt trời dùng ánh mắt trào phúng nhìn thoáng qua trương tử lương biết dù sao ngươi là một cái máu lạnh da hòa nha đi thôi vừa nói dương s â m thoải mái cười một tiếng một cái tay cắm vào trong túi đưa lưng về phía trương tử lương nâng lên một cái tay khác ở giữa không trung nhẹ nhàng lung lay nhìn xem dương s â m rời đi bóng lưng trương tử lương khẽ thở dài một cái đúng vậy a ta nhưng mà một cái vô cùng máu lạnh người đâu trương tử lương tự dễu cười cười khe khẽ lắc đầu đứng ở to lớn cửa sổ s ắ t đất bên trên yên lặng nhìn xem thế giới bên ngoài hắn nữa thích đứng ở vị trí này thông qua to lớn cửa sổ s ắ t đất có thể trông thấy an ninh thành thị ồn ào d ò n người cùng thành thị bên ngoài bóng đêm vô tận cái này đang chết thế đạo văn phòng bên trong mơ hồ trong đó có thể nghe thấy trương tử lương n h ỉ non âm thanh không ngừng vang trở lại cửa trụ sở chính cửa vương diệp bị n g ă n lại ngươi tốt ta gọi t r ư ơ n g hiểu một cái biểu lộ bình thản hoặc có lẽ là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu lộ nữ nhân tỉnh táo ánh mắt nhìn vương diệp vương diệp khe n n h ư mày hơi nghi ngờ một chút ta biết nghe nói qua ngài tìm ta là ta nghĩ giải phẫu ngươi mở điều kiện a t r ư ơ n g h i ể u tựa hồ không có cảm giác được mình nói có chỗ nào không đúng vương diệp ánh mắt hơi quái dị nhìn thoáng qua chưa hiểu hiện tại nữ nhân cũng là bệnh tâm thần sao ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao vương diệp hít sâu một hơi thản nhiên nói giọng điệu hơi lạnh t r ư ơ n g h i ể u hơi suy tư một chút nghiêm túc nói ta có thể kiểm tra đến trong cơ thể ngươi không có năng lượng lại có thể thức tỉnh ta rất hiếu kỳ đây là xưa nay chưa từng có nếu có thể ở trên người ngươi khai quật ra một vài thứ có lẽ có thể toàn bộ nhân loại thức tỉnh cái này sẽ tăng lên rất nhiều nhân loại không gian sinh tồn loại này bình thản giọng điệu cùng nói nội dung để cho vương diệp khỏe miệng hơi run rẩy nữ nhân này tên đ i ê n a ta xác nhận một chút ngươi là nghiêm túc sao vương diệp yên lặng lui về phía sau hai bước chương ũ n g k ô không n khống không nổi bản thân đem nữ nhân này đánh g phải hãi, chế chết. là là mà sợ sợ đem t r hiệu hơi kỳ quái nhìn quái thoáng qua Vương Diệp, ta Diệp, lắc ạ i nói đùa với ngươi.、Vương、Diệp hít sâu một hơi, Vương ánh đùa hít một sâu đầu sẽ không bởi vì ta vô pháp giải phẫu bản thân cũng không biện pháp ghi chép số liệu t r nàng hơi suy tư một chút nhưng ta biết bồi dưỡng ta trở thủ sau đó để cho nàng đến giải phẫu ta tại ta chết trước đó tận khả năng cho nàng càng nhiều đề nghị nữ nhân này hoặc là một cái tâm tư cực nặng ra hỏa muốn sao chính là một người điên nhưng cái trước rõ ràng không giống tại sao có thể có cái gì như vậy người nếu như ta không đồng ý đâu vương diệp nhìn xem trương h i ể u ánh mắt tràn đầy băng lãnh trương h i ể u gãi gãi bản thân cái kia có chút tán loạt tóc có chút xoắn suýt ta cũng không biết nên làm cái gì cho nên muốn n h ư ờ n g ngươi ra điều kiện nữ nhân điên số hai vương diệp không chút do dự cho trương hiệu dán lên cái này nhãn hiệu đồng thời cổ quái nhìn thoáng qua bên người mặt nợ nụ cười chu hàm vì sao bản thân gặp cũng là một đám quái vật ta là bởi vì chạm đến một cái thực vật cho nên mới sẽ thức tỉnh cũng không phải là thân thể nguyên nhân hắn không có nói bao tay mà là đổi thành thực vật bởi vì hắn rất khó giải thích bao tay vì sao lại d u n g hợp trong thân thể thực vật ở đâu cái dạng gì còn nước không trương hiệu con mắt đột nhiên phát sáng lên ngữ tốc rõ ràng biến nhanh không còn liền một cái gặp lại vương diệp phát hiện đối mặt cái nữ nhân n h này phương pháp tốt nhất chính là quyết đoán rời đi vừa nói hắn thậm chí ngay cả phản ứng trương hiệu tâm trạng đều không có quay người biến mất ở trong đám người chu hàm tò mò nhìn trương hiệu lên mắt lại nhìn một chút vương diệp rời đi b ó n g lưng k h ẽ che lấy miệng phát ra trận trận tiếng cười thực vật vì sao lại có loại thực vật này không nên a vương diệp vương diệp trương hiệu phảng phất như điên không ngừng tự lẩm bẩm đột nhiên nghĩ đến cái gì muốn tìm vương diệp xác nhận một chút lại phát hiện vương diệp cũng sớm đã rời đi không được ta muốn tìm vương diệp vừa nói trương hiệu quay người thì đi vương diệp nhà phía sau nàng một cái một mực giữ yên lặng nữ nhân khé thở dài một cái trương bác sĩ, ta đề nghị n g à i về trước phòng thí nghiệm bằng không thì vương diệp biết phiền đến lúc đó hắn cái gì cũng không biết nói a t r ư ơ n g hiệu thất lạc nhẹ gật đầu gãi gãi bản thân cái kia lộn sổ tóc thất vọng về tới trong t ổ n g bộ về đến nhà vương diệp thở phào nhẹ nhõm chu hàm tựa ở vương diệp cửa nhà nhìn xem vương diệp trên mặt tràn đầy treo t r ọ c hiện tại nghĩ giải phẫu ngơi ư lại thêm một cái đâu vừa nói chu hàm đôi mắt đẹp lưu t r u y ề n tại vương diệp trên người không ngừng quét mắt vương diệp băng lánh nhìn thoáng qua chu hàm không nói gì mà là để cho tiểu tứ khép cửa phòng lại ngoài cửa chu hàm ý cười càng ngày càng nồng nặt lên sau một hồi mới chậm rãi rời đi ngoại ô nghĩa địa công cộng lý hồng tiên bóng dáng vô thành vô tức xuất hiện kiên kỵ nhìn thoáng qua cửa ra vào vị trí phát hiện cũng không có lao nhân bóng dáng về sau thở phào n h ẹ n h õ m đi vào quen thuộc vào bên trong đi tới rõ ràng đó có thể thấy được lý hồng tiên cũng không l ạ lần đầu tiên tới nhìn xem số sáu mộ vỡ vụ n mộ địa lý hồng tiên biểu lộ có chút ngưng trọng hồi lâu mới đưa ba lô cầm xuống sau đó hạ tại trong hành trang lấy ra một khối lại một khối tràn ngập máu tươi khối thịt yên lặng bày ra tại số năm trước mộ số năm mộ hơi run dày lấy khối thịt lấy một loại cực nhanh tốc độ khô cạn xuống tới rất nhanh hòng gió theo gió nhẹ thổi qua hoàn toàn biến mất trong không khí ngay sau đó mộ bia vết rách bên trong trôi nổi một cỗ lm h á vụ lý hồng thiên mắt kính gọng vàng dưới trong mắt lóe lên v ẻ mừng rỡ dùng sức hút lấy hát vụ theo lý hồng thiên c h o n m ũ i chậm rãi tiến vào trong thân thể của hắn sắc mặt hắn dần dần biến t r ắ n g bệnh thân thể khét run hồi lâu hát vụ biến mất mà lý hồng thiên sắc mặt cũng dần dần khôi phục hồng nhuận thất dùng sức nắm chặt quả đấm một cái cảm thụ được thân thể của mình biến hóa lý hồng thiên khỏe miệng nổi lên nụ cười lạnh nhạt thuần thục đem trước mộ vết máu lau khô ba lô trên lưng, quay người rời đi. p h ả n phất mọi thứ đều chưa từng xảy ra đồng dạng chỉ là số năm mộ mộ bia vết rách tựa hồ lại lớn một chút ban đêm ngồi ở vừa mua trên ghế salon vương diệp trong tay cầm khâu cạn trái cây trong mắt mang theo vẻ suy tư đây là hắn tại số sáu mộ mộ chủ trên thi thể s ở đến mà số sáu mộ mộ chủ hư hư thực thực bị tiểu tứ giết chết nhưng cái này lại bị vương diệp trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi bởi vì cái k i ê u biến mất nội tạng trừ phi nội tạng bị tiểu tứ ăn hết hoặc là nhét vào trong thân thể bằng không thì rất khó giải thích nhưng ở tiểu tứ sau khi trở về vương diệp quan sát qua trên người nàng không có vết máu Cái chuyện khiến、vương、Diệp đối với chuyện này Vương này m ộ trái mực còn nghi vấn. t ừ cây n liền â g công h điệu một khỏa để cho chu hàm tới thử lời nói đáng tiếc vương diệp tự đủ sau đó yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía tiểu tứ suy tư vương diệp đứng lên đi đến chết lặng tiểu tứ bên cạnh đem trái cây nhẹ nhàng đưa đến tiểu tứ bên miệng tiểu tứ y nguyên biểu lộ cứng ngắc không có bất kỳ cái gì động tác cũng không biết kháng c ự sao vương diệp đôi mắt lưu chuyển hơi suy tư nói ra cảm thụ được trong cơ thể mình cố này mạnh mẽ r ụ c vọng vương diệp hít sâu một hơi lần nữa khôi phục tỉnh táo đêm dần dần sâu vương diệp nhìn trước mắt trái cây không biết yên tĩnh bao lâu đời trước người khác nói hắn là con bạc là điên cùng con bạc đó là bởi vì hắn trừ b ỏ n ệ n h cái khác không có cái gì muốn sống nghĩ tốt hơn sống sót trừ bỏ c ự c m ệ n h không có lựa chọn nào khác bao quát đời này bản thân vừa mới trọng sinh lúc trong trường học y nguyên có thể tại năm mươi tỷ số sinh tồn bên trong ngang nhiên phóng ra khả năng thông hướng địa ngục bước chân nhưng không biết từ khi nào bản thân tự hồ cũng sẽ e ngại cũng sẽ có chút tích bệnh có lẽ là bởi vì chính mình có bưu i c ụ vẫn là bản thân đã thức tỉnh d ị năng trong bất chi bất giác hắn tự hồ phai đi trong xương cốt cố này tội phạm giống như huyết khí bao quát hiện tại cầm một cái có khả năng sẽ tăng cường thực lực mình cũng có khả năng sẽ chết trái cây hắn do dự lâu như vậy Đời trước, b ở nơi đang chết này thế đạo bên trong sắp lâm vào lần thứ hai vĩnh dạng hoàn cảnh bên trong bó tay bó chân vẫn chạy không khỏi tử vong a cùng vô thanh vô tức chết ở sự kiện linh dị bên trong còn không bằng bản thân tranh ra một con đường đến cái gì cái gọi là quỷ vương gia so sánh dưới hắn càng ưa thích trước đó xưng hô con bạc vương diệp khoe miệng chẳng biết lúc nào lộ ra một tia đạm nhiên mỉm cười không chút do dự đem cái viên kia thần bí trái cây để vào trong miệng chương năm mươi tám cúc v ề nguyên lai、like、cho tới nay bản thân dựa vào sinh tồn không phải sao dị năng không phải sao biêu cục mà là loại kia không tiếc liều mạng tội phạm giống như khí phách bản thân suýt nữa thất lạc đ ầ u một giây sau khô cạn trái cây hóa thành một cô năng lượng thật lớn lập tức quét sạch vương diệm toàn thân phát ra một tiếng văng trầm vương diệm thống khổ quỷ trên mặt đất làn r a trong nháy mắt nổ t u n g kèm theo tiếng xương vỡ vụn âm thanh máu tươi b ộ n phía cô năng lượng kia tràn đầy bá đạo cảm giác cưỡng ép thử thách thân thể của hắn mỗi một tế bào mỗi một chỗ cơ bắp đi tới chỗ cánh tay một cô năng lượng màu đỏ tại vương diệp hai tay không ngừng lượn vòng lấy đối với trái cây hóa thành năng lượng tràn đầy lý nhưng vương diệp vậy mà từ cô năng lượng này bên trong cảm nhận được khinh thường cảm xúc là khinh thường đối với năng lượng màu đỏ khinh thường một giây sau bá đạo năng lượng đột nhiên trùng kích trên tay năng lượng màu đỏ phảng phất tuyết trắng mùa xuân giống như lập tức tan giã bản thân dị năng biến mất vương diệp rõ ràng cảm giác được phần tay dị năng biến mất bản thân tự hồ lần nữa biến trở về người bình thường không không đúng người bình thường sẽ không có được chính mình loại này khủng bố thân thể mặc dù không rõ lắm nhưng thông qua cùng kim cương một trận chiến so sánh vương diệp suy đoán chỉ bằng vào ba lần thức tỉnh lục thể khả năng đã không bằng mình lưu cho vương diệp suy nghĩ thời gian rất ít một giây sau to lớn thống khổ dưới vương diệp triệt để hôn mê bất tỉnh huyết dịch theo thân thể của hắn chậm rãi chạy sôi tại trên sàn nhà trong cơ thể hắn xương cốt tiếng vỡ vụ âm thanh vẫn còn đang không ngừng vang trở lại mà hắn Cũng nước không ngừng nước ra, lộ ra bên trong xương ở đây ra, ra lộ quốc. vương diệp thể t nội năng lượng liên ụ cho k nàng n g hạ n ngừng quần g đạt cái cuối cùng chỉ lệnh là công kích tất cả đi vào phòng người ngoài ừ lùi về một cỗ khí thế bằng bạc đột nhiên tự chu hàm thể nội phát ra nàng trắng l o á n trên cánh tay n i ệ m trâu tản mát ra hào quang lóng ánh tiểu tứ c h ố mi tâm thanh đồng đ ì n h run dậy kịch liệt đứng lên ý nguyên ngăn khuất trước người nàng ta là tại cứu hắn nhìn xem tiểu tứ cử động chu hàm biểu lộ hơi biến hóa quắp tiểu tứ một bước cũng không đường thật không biết ngươi có phải hay không muốn cho hắn chết chu hàm xem ra có chút bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn từ bỏ rời đi vương diệp gian phòng trọng trọng đóng lại cửa phòng té xịu vương diệp tại thân thể đau đớn kịch liệt dưới nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng hồi lâu hắn chỗ mi tâm vị trí đột nhiên xuất hiện một sợi hát sắc hòa diễm sau đó cái k i a dạn n ư ớ c làn da bắt đầu chậm chạm khép lại tiếng hít thở cũng dần dần bình ổn thời gian dần dần đi qua vương diệp sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận phân h ớ t nguyên bản khô cạn làn da cũng khôi phục sinh cơ trong phòng khách thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy vương diệp thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập đông nhiên vương diệp mở to mắt cả người trên sàn nhà ngồi dậy yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa vương diệp hơi chầm tư tại hắn mê man lúc rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đã không chịu nổi cỗ này năng lượng kinh khủng một khắc này hắn biết mình vô cuộc cũng làm tốt rồi tử vong chuẩn bị nhưng không biết vì sao một cỗ khác kỳ quái năng lượng tiến nhập trong cơ thể mình hai cỗ năng lượng ở trong cơ thể mình dần dần dung hợp bá đạo cảm giác cũng dần dần biến mất có thể lượng biến hiền hòa tựa hồ tại chính mình n g ấ t đi về sau phát sinh qua sự tình gì vương diệp t i ê n lặng lần đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua tiểu tứ quả nhiên có vấn đề sao hắn ở lại tiểu tứ b ở vai bên trên một mảnh giấy vụn chẳng biết lúc nào rơi vào trên mặt đất thực sự là mạng lớn đâu vương diệp tự rêu cười, cười hơi nắm q u y n cảm thụ được trong cơ thể mình bàn bạc lực lượng lấy hiện tại thân thể của mình cơ năng lần thứ hai giác tình giả hoàn toàn ngăn cản không nổi một quyền của mình a chỉ là mỗi lần thức tỉnh thân thể cơ năng tựa hồ cũng, cũng tìm được tăng gấp đôi tăng lên không có chân chính cùng ba lần giác tỉnh giả đánh qua hắn cũng không xác định thực lực mình nhưng mà hắn dị năng không còn vương diệp t i ê n lặng nhìn mình tay quả nhiên loại kia quen thuộc dị năng cảm giác biến mất chỉ là loại biến hóa này rốt cuộc là tốt là xấu vương diệp vô pháp xác định nhưng mà tóm lại vẫn là mạnh lên rất nhiều đ ổ i một bộ quần áo vọt vào tắm nhìn xem đã dâng lên mặt trời vương diệp k h ỏ miệng nổi lên vẻ mỉm cười ở cái này thế đạo bên trong có thể sống đồng thời trông thấy ngày thứ hai ánh nắng cũng đã là may mắn nhất sự t ì n h a hai ngày kế tiếp bên trong vương diệp tìm được một cái nơi hẻo lánh không ngừng thích đứng cường hóa hậu thân thể làm lấy đủ loại kiểm tra cuối cùng số liệu để cho vương diệp hết sức hài lòng có lẽ đây mới là nhân loại nên hướng đi con đường chính xác sao đương nhiên trong lúc đó tiếp đến mấy lần trương hiệu điện thoại trương hiệu trịnh trọng mời vương diệp đi thăm nàng phòng thí nghiệm đều bị vương diệp không chút do dự từ chối cái này cùng hồng môn yến lại có gì khác biệt nhan nhã phơi nắng đã là vương diệp khó được hưởng thụ thang đến trương tử lương điện thoại đánh tới lâm an thành phố sợ rằng phải bị diệt thành t r ư ơ n g tử lương gánh nặng âm thanh trong điện thoại vang lên t r ư ơ n g năm mươi chín hướng chết m à đi lâm an thành phố có thể muốn diệt thành t r ư ơ n g tử lương âm thanh trong điện thoại vang lên nghe trương tử lương lời nói vương diệp ngay tại chỗ ánh mắt lấp lóe mang trên mặt vẻ khiếp sợ trong đó có lẽ có liên quan tới lâm an thành phố diệt thành rung động nhưng càng nhiều là đúng bản thân trọng sinh là vương diệp bí mật lớn nhất hiện vào lúc này đ ờ i trước bản thân vẫn là một cái bình thường học sinh tiếp xúc đến đồ vật ít càng thêm ít căn bản không có bao lớn lợi dụng không gian nhưng khi bản thân gia nhập a cấp tiểu đội về sau bản thân đối với nhất định tình báo đều có biết rồi làm thời gian như vậy có một chút đạn vương diệp có thể trong bóng tối có rất lớn phát huy không gian mà đời trước lâm an thành phố vẫn luôn là bình yên vô sự mặc dù có qua sự kiện linh dị nhưng tuyệt đối chưa từng xuất hiện diện thành nguy cơ nếu có dù là mình là một cái bình thường học sinh cũng nhất định sẽ biết nghĩ đến vương diệp rơi vào trong chầm tư giờ khắc này hắn sinh ra nồng đậm bản thân hoài nghi có lẽ là mình nhớ lộn ký ức hỗn loạn vẫn là bản thân hoàn toàn không có trọng sinh qua cái này tất cả chỉ là bản thân ý dâm vương diệp thống khổ ô n đầu đầu đau m u ố n n ư ớ c người còn tại ngay sau trương tử lương có chút âm thanh lạnh như băng trong điện thoại vang lên vương diệp không nói gì yên lặng cúp điện thoại đi tới trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài thành thị rơi vào trong yên tĩnh hồi lâu vương diệp trong mắt một đạo quần g sáng hiện lên có lẽ là bởi vì chính mình tất cả hành vi sinh ra hiệu ứng hồ điệp mà dẫn đến sự kiện có lẽ bản thân ký ức chưa từng xuất hiện vấn đề vương diệp đại não không ngừng vận chuyển sau đó yên tĩnh đi tới thư phòng bật máy tính lên g i danh mạng lưới tình báo đứng trên website chữ lớn đỏ tươi tiêu đề đặt ở đỉnh cao nhất lâm an thành phố buộc phát ép cấp khủng bố sự kiện nguy nhìn xem to lớn tiêu đề vương diệp hít sâu một hơi điều khiển con chuột điểm hạ đi số năm buổi chiều lâm an thành phố buộc phát ép cấp sự kiện linh dị hoang thổ bên ngoài chuyển đến một đường âm thanh cổ quái quỷ vực tự n g o à i thành phát ra che kín cả tòa lâm an thành vệ tinh truyền đến cuối cùng đoạn ngắn biểu hiện một đường chỉ có bộ ngực phía dưới một nửa thân thể tàn phế xông vào nội thành hiện tại toàn bộ lâm an thành phố triệt để lâm vào phong bế trạng thái lại không tin tức chuyển ra các thành thị đã cấp tốc phái g a dị năng giả tiểu đội tiến về trợ giút mà ở tình báo phía dưới cùng dán một tấm vệ tinh truyền về hình ảnh hình ảnh bên trong là một nửa thân thể tàn phế thân thể nửa bộ phận trên p h ẳ n g phất bị cái gì khủng bố đổ vật xé rách đồng dạng mà thân thể tàn phế phần bụng có một cái tản ra dữ tợn k h ắ t máu ánh mắt con mắt y ê n t ĩ n h hồi lâu vương diệp lần nữa cầm điện thoại lên cho trương tử lương đánh qua ta vừa rồi cảm xúc có chút không đúng xin lỗi đầu bên kia điện thoại trương tử lương yên tĩnh chốc lát chuyện này xác thực khó mà để cho người ta tin tưởng nếu như xử lý không tốt sẽ tạo thành cực lớn khủng hoảng nhưng bây giờ lâm an thành phố tất cả tình huống không biết tổng bộ bên này không thể nào đồn công an sở hữu dị năng người tiểu đội trợ giúp nếu như nếu như sai lầm phán đoán con quỷ kia mức độ nguy hiểm dẫn đến tiểu đội đoàn diệt lời nói cái kia những thành thị khác cũng không yên ổn trương tử lương chìm ngừng lại mấy giây âm thanh hơi lãnh đ ạ m nói ra cho nên tổng bộ là muốn từ bỏ lâm ăn sao vương diệp i ê n tĩnh thản nhiên nói cứu vẫn là m u ố n cứu nhưng không thể toàn lực đi cứu bởi vì còn có đại bộ phận nhân loại cần chúng ta bảo hộ trương tử lương phản phất không có bất kỳ cái gì cảm xúc đồng dạng vương diệp trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ yên lặng cúc điện thoại xem ra t ổ n g bộ bên này hẳn là không sẽ phái tự mình ra tay cũng đúng bản thân bất quá là một cái hơi có một chút thực lực dị năng giả mà thôi coi như tăng thêm tiểu đội mình tại đô thành cấp kinh khủng tồn tại trước mặt vẫn là không đáng chú ý nghĩ đến vương diệp nhìn về phía ngoài cửa sổ biên giới thành thị bên ngoài một mảnh đ e n k ị t rơi vào trong yên tĩnh t ổ n g bộ trương tử lương yên lặng c ú ố điện thoại đứng ở cửa sổ sát đất trước tham thẳm nhìn xem thượng k i n h thị đeo ở sau lưng hai tay nam chặt gần như không có huyết sắt một sợi lờ mờ năng lượng ba đ ộ bên trong vương diệp trong nhà phòng khách cửa gỗ đột một xuất hiện nhìn xem cửa gỗ vương diệp trong mắt lóe lên một chút ánh sáng cửa gỗ vậy mà sớm xuất hiện khoảng cách lần tiếp theo nhiệm vụ nguyên bản còn có hai ngày hơn nữa hiện tại mới bất quá b u ổ i trưa chẳng lẽ nghĩ tới điều gì vương diệp trong mắt còn sáng chấp nhấp nháy đẩy cửa gỗ ra đi vào lễ tân trên mặt bàn t i n h t i n h trưng bày một cái đèn lồng cùng một cái tiền giấy đèn lồng màu đỏ ẩn ẩn có thể trông thấy bên trong đặt một cây n g ọ n nến chuyển ra trận trận mùi thay thúi n g ọ n nến đỏ tươi như máu yêu diễm để cho người ta nhìn xuống ý thức muốn trầm mê đi vào đồng dạng còn bên cạnh tiền giấy cùng vương diệp trước đó cướp được giống như lúc chỉ có điều đây là bản đầy đủ k h ẽ cắn đầu lưới vương diệp cương ép tỉnh táo lại nhìn về phía một bên tờ giấy địa điểm lâm an thành phố tìm tới thai nạn đầu n g u ồ n đem tiền giấy dán tại đầu n g u ồ n trên ánh mắt n h e n n h ó m đèn lồng dẫn đạo đầu n g u ồ n tiến vào đại hoang c h ỗ sâu xe biêu điện có thể vào lâm an thành phố nhiệm vụ ban thưởng sơ cấp biêu cục quyền h ạ lâm thời nhiệm vụ có thể từ chối nhìn xem tờ giấy nhắc nhở vương diệp trong mắt lóe lên vẻ suy tư lâm thời nhiệm vụ sao là bởi vì lâm an thành phố đột phát sự kiện đưa tới biêu cục động tác tựa hồ con vị kia cũng ngoài biêu cục đó trước có thể từ chối lời nói nói rõ nhiệm vụ lần này thật rất nguy hiểm đâu vương diệp nỉ non tự nói thật làm cho người sợ hãi a vừa nói vương diệp không chút do dự đem tiền giấy bỏ vào túi cầm lấy trên bàn huyết hồng đèn lồng làm một cái một cái mạng tùi ra hỏa kết quả xấu nhất bất quá là chết mà thôi mà thành công i v u cục sơ cấp quyền hạn thật là khiến người ta chờ mong a về phần cứu người vương diệp thở dài khẽ lắc đầu ánh mắt lần nữa bình tĩnh trở lại máu lạnh ra hỏa làm sao lại bởi vì cứu người mà đánh đổi mạng sống nguy hiểm a trở lại phòng khách vương diệp t i ê n lặng tìm ra bộ kia xấu xí quỷ sai phục nhìn xem trên lưng huyết hồng sai chữ bất đắc dĩ lắc đầu đeo vào trên người quỷ sai đao treo ở bên hông d â y gai xem như lai l ư n g quần quanh dao róc xương cột vào tay phải cánh tay chỗ hơi suy tư một chút hắn lại đem cái kêu ba cái đốt qua có chút tàn phá tiền giấy cùng ngọn nến tàn tiết toàn bộ sắp xếp gọn xác nhận không có cái gì có thể trợ giúp đến đồ mình hít sâu một hơi vương diệp kéo lấy tiểu tứ đi ra khỏi phòng cửa tiểu khu xe biêu điện lần nữa vô thành vô tức xuất hiện thuần t h ụ mở cửa xe cùng tiểu tứ lên xe sở lấy chất thị xúc cả chương ũ n g k ô n này g biết b đi. Cái chết ta xe u về bưu cục. Diệp hơi nổ nước bọn, sáu mươi vương diệp náo nhiệt nhà theo xe biêu điện rời đi trên lầu cửa sổ chỗ chu hàm mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt của mình nàng yên lặng đi tới vương diệp cửa nhà cửa phòng tự động mở ra quen thuộc năng lượng vật kia quả nhiên ở chỗ này sao yên lặng cảm thụ được vương diệp gian phòng bên trong còn sót lại năng lượng ba động chu hàm trong mắt lóe lên vẻ suy tư không ngừng ở vương diệp trong phòng dục dịch hồi lâu ngoài cửa một b ó người hiện lên một cái cùng vương diệp giống như lúc biểu lộ cứng n g ắ t người đi đến nhìn xem bóng người chu hàm nhũ mày nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu ngay trước hắn mặt rời đi vương diệp gian phòng mà bóng người là chậm rãi ngồi ở vương diệp trên ghế salon mở tv i i yên lặng nhìn xem hắn p h ầ n bụng có một đường rõ ràng vết thương kinh khủng còn không có triệt để khép lại ẩn ẩn có thể trông thấy nội tạng ở trong cơ thể hắn nhẹ nhàng c u ộ n quận tàn mắt ra khí tức cấm lánh về đến trong nhà chu hàm ánh mắt có trong nháy mắt biến chống rỗng sau đó lại khôi phục bình thường nàng xem nhìn trên tường đồng hồ bất đắc di thở dài ngoại â nghĩa địa công cộng số năm trước mộ lý hồng thiên một mặt mỉm cười tại trong hành trang xuất r a c ụ c máu không chết đặt ở trước mộ theo từng sợi hắt vụ bị hút vào thân thể giấu ở mắt kính gọng vàng dưới ánh mắt dần dần đỏ lên nhanh rốt cuộc nhanh lý hồng thiên thấp giọng tự nói liếc mắt nhìn chằm chằm mộ b i a khỏe miệng mang theo mỉm cười chậm rãi rời đi mộ bia chỗ vết rách lần nữa làm sâu sắc chỉ là mơ hồ trong đó có thể nghe thấy mộ bia chỗ sâu chuyển đến một trận phẫn nộ tiếng giống vẹn vẹn hai tiếng lâm an thành phố liền xa xa hiện lên ở vương diệp trong tầm mắt bởi vì không có đi thiên tổ mở ra con đạo mà là dựa vào biêu cục năng lực đi tắt đi hoang thổ cho nên tốc độ rất nhanh xa xa có thể trông thấy một đám người đứng ở lâm an thành phố bên ngoài lông mày thật sâu nhữ lại bầu không khí m ộ ư ơ i điểm nghiêm trọng khẽ thở dài một cái vương diệp dừng lại xe biêu điện vô luận là lâm an thành phố sự kiện giải quyết hay không bản thân xuất hiện ở lâm an trong thành phố tình báo cuối cùng đều sẽ xuất hiện ở trường tử lương trên mặt bàn cùng đến lúc đó đối mặt hỏi thăm còn không bằng sớm là bài nhưng tại trong mắt người khác vương diệp liền phảng phất c h ố n g rông xuất hiện đồng dạng nhìn xem đột nhiên xuất hiện vương diệp tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác cảm giác mấy dây ngắn ngủi đồng hồ mấy tên tản ra cường hành khí tức dị năng giả đem vương diệp vây vào giữa thượng kinh thị bộ hậu cần á tiểu đội trưởng vương diệp vương diệp khẽ nâng lên hai tay ra hiệu bản thân không có tiến công tính sau đó chậm rãi đem trong túi công t ắ c chứng minh xuất ra giơ lên là vương diệp ta có thể chứng minh cách đó không xa một dị năng giả con mắt hơi sáng lên nói khẽ hắn là thượng kinh thị bị phái tới trợ rút trước đó tại tổng bộ trong hội nghị nhìn thấy qua vương diệp cũng biết rõ vương diệp thực lực sâu không lường được trong mắt mọi người cảnh giác dần dần biến mất cách đó không xa một người trung niên đi tới Vương diệp hơi hồi ức, người hơi trung niên này hắn gặp Diệp hồi ức, qua, lưu ú c t r ớ c cũng cái cao trong tựa thiền tổ một cái cao tầng.、Người、tốt, nghị, Ngươi hội hồ là l ê chính Liêu chính cùng h h í n c vương diệp nhẹ nhàng nắm tay là trương tử lương phái ngươi tới trong mắt của hắn mang theo một chút nghi ngờ vương diệp khẽ lắc đầu không có là ta bản thân nghĩ đến xem lưu chính gật đầu nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng sau đó tựa hồ lại nghĩ tới trương tử lương sắc mặt hơi khó coi bất mãn hử lạnh một tiếng ta liền biết trương tử lương láo hổ ly kia lâm an cũng muốn gì thành một mình hắn đều không phái máu lạnh h ú n đản lần này trở về ta nhất định vạch tội hắn đó có thể thấy được cái này lưu chính trước đó phải cùng trương tử lương câu thông qua kết quả bị đỉnh trở lại rồi vương diệp giữ yên lặng hắn dưới lập trường hiện tại vô luận nói cái gì đều không thích hợp hồi lâu lưu chính mới k h ẽ thở dài một cái thật ra có lẽ hắn là đúng chúng ta trước mắt vô pháp tiến vào lâm an thành phố cái này q u ỷ vực quá mạnh thử nghiệm tiến vào người cuối cùng đều sẽ không hiểu thấu tự đi ra ngoài vừa nói lưu chính trong mắt lóe lên một tia thống khổ tuyệt vọng nhìn về phía lâm an thành phố phương hướng ngươi có thể tới có lòng nhưng lâm an thành phố có lẽ thật giữ không được k h i sâu m ộ t hơi lưu chính ép buộc bản thân tỉnh táo lại vô vô vương diệp bả vai bất kể nói thế nào khổ cực ta có thể đi vào vương diệp biểu lộ hoàn toàn như trước đây tỉnh táo nói ra cái gì lưu chính con mắt dần dần chợ to tràn ngập mừng rỡ nhìn xem vương diệp người xác định vương diệp khẽ gật đầu đây chính là ta tới nguyên nhân ngươi có thể dẫn người cùng một chỗ tiến vào sao lưu chính ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong vương diệp lắc đầu mặc dù hắn có thể đem người mang tại xe biêu điện bên trên kéo nhiều mấy chuyến chuyển vào đi nhưng cái này biết bại lộ bản thân bí mật lớn nhất chủ yếu nhất là ở đây bọn g i a hỏa này thực lực vương diệp vừa rồi đã đại khái rõ ràng thiên tổ các thành thị phân bộ phái tới đều không phải là cao cấp nhất chiến l ự c chỉ ít thượng kinh thị ba cái đội trưởng trừ mình ra một cái không có đây cũng là lưu chính có thể cảm kích bản thân nguyên nhân nhất làm cho vương diệp cảm khái tự phát chạy đến cùng loại tinh hồng loại này dân gian tiểu đội số lượng vậy mà không ít thế nhưng mà loại thực lực này người cuốn vào loại này cấp bậc sự kiện linh dị bên trong đồng đẳng với chịu chết dù sao bọn họ liên tiến thành đều làm không được ngay cả bản thân đoán chừng sát xuất cao cũng sẽ treo a vương diệp tự dễu cười, cười. ta chỉ có thể tự đi vào nếu như ta chết rồi liền để bọn họ tản đi đi vừa nói vương diệp hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một màn điên c u ồ n g chi sắc đây là bản thân trọng sinh đến nay to lớn nhất một trận đánh của ca thành biêu cục sơ cấp quyền sử dụng cứu vô số người bình thường b ạ i chết suy nghĩ một chút thật đúng là có chút hưng ơ phấn đâu vương diệp trong mắt vẻ điên c u ồ n g càng nồng đập lên khỏe miệng mang theo vẻ điên c u ồ n g mỉm cười quay người trở lại xe biêu điện một cướp chân ga vọt vào tre kín lâm an thành phố trong sương ngủ dày đặc nhìn xem đột nhiên biến mất vương diệp lưu chính hơi hơi yên tĩnh trong mắt mang theo một tia kính n g hồi lâu hắn mới hít sâu một hơi nhìn về phía đông đảo các dị n ă n giả g để cho chúng ta chúc vương diệp bình an trở về bình an trở về bình an trở về vô số tự phát chạy đến dân gian tiểu đội yên lặng nhìn xem lâm an thành phố phương hướng trong mắt l ó e ra tôn kính ánh mắt ép cấp sự kiện linh dị tràn ngập tuyệt vọng thành thị c h ỉ ít có một người trẻ tuổi phấn đấu quên mình g i ế t tới đi thiên tổ tổng bộ chương tử lương yên lặng để xuống trong tay điện thoại sắt mặt biến hơi tái n h u ậ đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc hắn biểu lộ có chút phức tạp hồi lâu mới một lần nữa bình tĩnh lại、Ai? một tiếng thăm thẳm thở dài trong phòng của hắn nhẹ dọn g vang trở lại tiếng thở dài bên trong tràn đầy da rời cùng bất đắc dĩ chương sáu mươi mốt ngu xuẩn người luôn luôn sống không lâu lâm an trong thành phố tràn ngập tuyệt vọng kêu rên trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được thi thể tất cả thi thể toàn bộ bị chém ngang lưng chia hai nửa trên đường phố vô số chết đi thi thể hóa thành quỷ nô n g n bước cứng ngắc bước chân tại trên đường phố du lãng từng cái quỷ nô phần eo đều có một đầu tơ máu thậm chí có quỷ nô đi tới đi tới nửa người trên trực tiếp rơi trên mặt đất sau đó lại dùng cánh tay gắn gượng g một lần nữa leo đến chân một bên đem chính mình đón về đủ loại khủng bố dưới lâm an thành phố giờ phút này như là địa ngục huyết khí trùng tiên trên đường phố gần như đã nhìn không thấy người đi đường tất cả mọi người trốn đi thỉnh thoảng có người bị phát hiện chuyến đến kêu thê lương thảm thiết tiếng sau đó không lâu vừa mới chết đi người lại sẽ trở thành mới quỷ nô đứng lên lần nữa không ngừng tìm kiếm lấy n ô n g đậm gây mũi mùi máu tươi làm cho người buồn nôn xe chậm rãi n ừ n g lại xe b i u điện rõ ràng truyền thâu lấy một loại kháng cự cảm xúc không nghĩ lại đi sâu vào Tựa hồ l vương, xe vương, xe, xe tự vương diệp tự ư ơ lẩm bẩm yên lặng đem quỹ sai đao xuất ra chăm chú nắm chặt mà đã mất đi xe biêu điện che chở tất cả tại trên đường phố du đạn quỷ nô lập tức đem ánh mắt đặt ở vương diệp trên người sau đó thao túng cứng ngắc thân thể không ngừng hướng vương diệp vào tới vương diệp trong mắt lóe lên một tia h à n mang lộ ra một nụ cười lạnh lùng trong tay đao vô tình vùng vẩy lên lấy hắn hiện tại thân thể cơ năng loại động tác này kéo dài một ngày cũng sẽ không cảm thấy rã rời mà chỉ cần không khống chế q u ỷ sai đao sử dụng tách rời năng lực con dao này liền như là phổ thông trường đao đồng dạng trên mặt đất máu tươi chảy xuôi vương diệp trên người tản ra nồng đậm sát khí tại một chỗ phá toáy trên thi thể nhẹ nhàng bước tới nơi hẻo lánh chỗ bóng tối một cái màu da tái nhợt bé trai nằm rạp trên mặt đất còn sót lại một con mắt nô lên á n độc nhìn xem vương diệp bóng lưng sau đó bé trai lấy một loại cực nhanh tốc độ xông ra dùng đầu vọt tới vương diệp một mực mặt không biểu tình yên lặng đi theo vương diệp bên cạnh thân tiểu tứ đột nhiên bắt đầu chuyển động vươn tay bóp ở bé trai trên cổ bé trai y nguyên ánh mắt toán độc nhìn về phía vương diệp không ngừng vung vẩy lên tay chân tốc độ lực lượng đều đã xảy ra biến đổi lớn cấp hai quỷ nô sao cảm thụ được bé trai trước đó tốc độ vương diệp hơi chầm tư n h ỉ non lẩm bẩm hắn nhũ mày loại này quỷ nô mặc dù y nguyên vô pháp đối với mình tạo thành tổn thương nhưng nếu như số lượng nhiều sẽ rất phiền phức trọng điểm là hắn không xác định có phải hay không tồn tại cao cấp hơn quỷ nô. đ ồ thành cấp quỷ vô luận như thế nào phỏng đoán đều không quá phận theo vương diệp ra hiệu tiểu tứ dùng sức bẻ gây bé trai cổ nhưng bé trai ánh mắt toán độc ý nguyên gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vương diệp lại là cần hủy đi đầu sao cực kỳ huyết tinh k h ẽ thở dài một cái vương diệp nhấp chân dẫm lên bé trai trên đầu đầu vỡ vụn cấp hai quỷ nô bắt đầu liền muốn hủy đầu cái này quỷ thực lực thật mạnh vương diệp đấy mắt hiện lên vẻ ngưng trọng nhẹ nhàng lắp lắc quỷ sai trên bao màu tươi trên con đường này hơn m ư ơ i tên quỷ nô đã toàn bộ được giải quyết lúc này một chỗ cửa hàng đóng cửa phòng mở ra mười nhiều người trên mặt tràn đầy kinh h ngươi là tới cứu chúng ta a m ạ u dẫn ta ra ngoài ta không muốn chết có người không chịu nổi áp lực thật lớn nghẹn ngào khóc giống nhiều người hơn thì là hoan hô lên im miệng vương diệp trong mắt lóe lên một tia hàn mang mặt lạnh lấy quát lớn muốn dụ càng nhiều quỷ nô đi ra sao các ngươi muốn chết ta không ngăn vương diệp coi thường nhìn xem mấy tên người sống sót ta khuyên các ngươi tốt nhất trở về trốn tránh vận khí tốt các ngươi có lẽ còn có thể sống sót vừa nói vương diệp quay người chuẩn bị rời đi ngươi có ý tứ gì vì sao không mang theo chúng ta ra khỏi thành chính là nơi này cách cửa thành gần như vậy đúng vậy a đúng vậy a ngươi không phải sao tới cứu chúng ta ra ngoài sao vương diệp dừng bước lại quay đầu lạnh lùng nhìn xem mấy người này khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng tin tưởng ta coi như lần này các ngươi may mắn sống tiếp được nhưng dựa vào các ngươi đầu v ó c trong ba năm ý nguyên sẽ chết thế đạo này cầu người không bằng cầu mình vừa nói vương diệp mang theo tiểu tứ quay người rời đi đột nhiên phía sau hắn vang lên một đường tiếng súng một viên đạn bắn về phía vương diệp phía sau lưng bị q u ỷ sai phục c ả lại rơi trên mặt đất phát ra giòn nhẹ âm thanh một người trung niên chính rơi súng lục nhắm ngay vương diệp cầm súng tay run run dày dày trông thấy đạn vậy mà không có đánh xuyên vương diệp thân thể trên mặt hắn tràn đầy kinh khủng cùng không thể tin vương diệp biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía nam nhân thản nhiên nói vì sao ngươi ngươi nói c ầ u người không bằng c ầ u mình mang ta ra ngoài bằng không thì bằng không thì ta sẽ còn nổ súng ngươi nhất định có biện pháp mang ta ra ngoài vừa nói trung niên nhân dùng sức nuốt nước miếng một cái đáy mắt mang theo một tia t á n độc biểu lộ dần dần biến điên cuồng đúng nhất định phải mang bọn ta ra ngoài bằng không thì chúng ta liền dẫn ngươi mấy vị khác người sống sót ánh mắt bên trong đồng dạng tràn đầy hung ác gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp a vương diệp cười khẽ một tiếng học rất nhanh ta là nói qua cầu người không bằng cầu mình hiện tại ta sẽ dạy ngươi khác một cái đạo lý tự cứu không phải sao tại tổn thương người khác trên cơ sở nhất là là mạnh mẽ hơn nơi g ư rất nhiều người vừa nói một giây sau vương diệp biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở trung niên nhân trước mặt m à tay hăng súng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở vương diệp trong tay tối thiểu nhất linh dị thưởng thức nên phổ cập khoa học qua nguy hiểm tình hôn giới không muốn phát ra âm thanh bằng không thì quỷ sẽ tìm đến ngươi. vương diệp nở nụ cười lạnh lùng đem súng nắm vào mẹo trở thành một đoán sắt vụn vứt trên mặt đất lạnh lùng nhìn xem một mặt k i n h khủng đ á g người quay người rời đi mấy người đứng ở trên đường phố tràn đầy e ngại vương diệp sau khi biến mất không lâu vô số quỷ nô xuất hiện ở trên đường phố kèm theo kêu thê lương thảm thiết ngu xuẩn người luôn luôn sống không lâu a vương diệp k h ẽ thở dài một cái không còn bại lộ tại trên đường phố mà là ở trong bóng tối không ngừng xuyên qua hiện tại h ã n cả kia con quỷ đầu nguồn ở đâu đều không rõ ràng tự dưng bại lộ tại trên đường phố chỉ biết dẫn xuất càng nhiều ngu xuẩn người chậm trễ bản thân thời gian sẽ còn t r ô n vùi bọn họ sinh mệnh cách đó không xa trên sân thượng một đường băng lạnh ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú tại vương diệp trên người sau đó một bóng người tự trên sân thượng chậm rãi biến mất chương sáu mươi hai la bình t ă n g thêm một đường băng lạnh ánh mắt tại cách đó không xa trên sân thượng yên lặng nhìn chăm chú lên vương diệp bóng dáng cuối cùng bóng người chậm rãi biến mất cho dù là đi trong góc y nguyên thỉnh thoảng sẽ có quỷ nô phát hiện vương diệp bóng dáng không ngừng tập kích vương diệp những cái này số lượng to lớn đại quỷ nô không ngừng trì hoán vương diệp bước chân một bên giải quyết quỷ nô một bên mở mị không căn cứ tại trong thành thị tìm kiếm vương diệp lông mày thật sâu nhữ lại lâm an thành phố nói lớn không lớn nhưng nói tiểu đồng dạng không nhỏ như vậy mở mị không căn cứ tìm kiếm không biết lúc nào tài năng phát hiện còn quỷ kia b n g dáng quỷ vực này bao trùm quả thực có chút khoa trương hơn nữa để cho vương diệp ngưng trọn là cấp hai quỷ nô số lượng số lượng cũng không ít thường xuyên sẽ có cấp hai quỷ nô tại xó xỉnh e m v bên trong đối với vương diệp khởi xướng đánh lén hơn nữa cấp hai quỷ nô phần n h vết thương đã khép lại sẽ không giống như phổ thông quỷ nô giống như lúc nào cũng có thể sẽ tự mình chia hai nửa liền xem như có tiểu tứ tồn tại hắn cũng đã từng chịu được mấy lần trọng kích mặc dù không có nhận thương tổn nghiêm trọng nhưng cứ thế mãi bản thân y nguyên sẽ bị tươi sống mài chết tại quỷ vực bên trong hơn nữa nhìn xem quỷ vực có thể bao trùm cả tòa thành thị phạm vi hắn không tin chỉ bồi dưỡng được cấp hai quỷ nô xem ra cần phải nghĩ biện pháp đi trước lâm an thành phố thiên tổ phân bộ thời suy tư vương diệp hồi tưởng đến xuất phát kiểm tra trước lâm an thành phố bản đồ hướng về một cái phương hướng nhanh chóng tiến lên đột nhiên một đường âm thanh lạnh như băng văng lên ngươi làm muốn đi thiên tổ phân bộ sao nơi đó hiện tại rất nguy hiểm nghe thời âm thanh vương diệp manh liệt dừng lại bước chân mình băng lanh ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại một cái thon dài bóng người tự trong x ư ơ n g mù chậm rãi đi ra có một cái to lớn màu đen cái dương biểu lộ bình tĩnh yên lặng nhìn xem vương diệp tự giới thiệu mình một chút lâm an thành phố thiên tổ tiểu đội đội trưởng la bình la bình vương diệp khe nhữ mày nhớ lại bản thân xuất phát kiểm tra trước liên quan tới lâm an thành phố tất cả tư liệu la bình hai mươi hai tuổi lần thứ hai g i á c tỉnh giả thức tỉnh bộ phận chân phần mắt lâm an thành phố người địa phương nửa năm trước gia nhập thiên tổ gặp chuyện tỉnh táo xử lý qua rất nhiều sự kiện linh dị mà trên tư liệu ả n h chụp là bản nhân xác định là la bình về sau vương diệp đem q u ỷ sai đao thu hồi lại nhưng y nguyên cùng la bình bảo trì khoảng cách nhất định phân bộ phát sinh cái gì vương diệp khe nhũ mày hỏi la bình biểu lộ bình thản ba tiếng trước phân bộ gặp cái kia khủng bố đồ vật tập kích phần lớn người đều núp ở nhà an toàn bên trong con quỷ kia tại phân bộ vương diệp hỏi la bình lắc đầu không đi thôi nhưng mà hắn tại phân bộ vị trí lưu lại mấy con quỷ nô so bọn ra hỏa này càng kinh khủng vừa nói la bình chân nổi lên hơi còn sáng đã bể một cái đánh út về phía bản thân cấp hai quỷ nô quả quỷ nhiên nô có cấp sao. vương diệp đối h với nhà an toàn vẫn là nhất định biết bởi vì thiên tổ tổng bộ cũng có một cái là dùng hoàng kim tan thành bàn dài làm ra gian phòng quỷ không cách nào ảnh hưởng hoàng kim cho nên chỉ cần đồ ăn đầy đủ tại nhà an toàn bên trong sẽ không tồn tại nguy hiểm tính mạng đương nhiên cũng không phải tuyệt đối nếu như cái kêu hoang thổ bên trong phát ra khủng bố tiếng khóc r a hỏa dù là cách hoàng kim cũng sẽ toàn bộ bị cạo chết trong phòng cho nên ngươi làm u ố n để cho ta bồi ngươi đi cứu phân bộ r a hỏa sao vương diệp lờ mờ nhìn xem la bình nói ra la bình nhẹ gật đầu không nói gì sau lưng ngươi trong vali là cái gì đột nhiên vương diệp ánh mắt đặt ở la bình trên lưng cái kia màu đen cái dương la bình hơi yên tĩnh ta vũ khí linh dị vật phẩm vương diệp nhẹ nhàng gật đầu ngươi gần như muốn thuyết phục ta vương diệp nhìn xem la bình k ẽ cười cười nhưng ta từ chối từ chối la bình một mực không hề bận tâm trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc phảng phất rất kỳ quái vương diệp vì sao sẽ từ chối dù sao hắn là tới cứu viện cùng chính mình cái này lần thứ hai thức tình người hành động chung không phải sao hợp lý nhất sao vương diệp nhẹ nhàng lui về sau hai bước ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được có thể uy hiếp ta sinh mệnh đồ vật theo âm thanh rơi xuống vương diệp dần dần biến mất tại t r o n g x ư ơ n g mù dày đặc bản thân ăn cái kia viên trái cây về sau thân thể cơ năng biến trước đó chưa từng có mạnh mẽ đồng dạng năng lực nhận biết cũng đã nhận được to lớn tăng cường ở đối mặt la bình lúc hắn cảm nhận được uy hiếp là loại kia có thể uy hiếp được sinh mệnh mình năng lượng tại trong tư liệu la bình bất quá là một cái lần thứ hai giác tỉnh giả mạo thôi làm sao có thể có loại thực lực này coi như thượng kinh thị cái khác hai cái đội trưởng cũng không thể mang cho vương diệp loại cảm giác này nhưng hắn xác thực không có ở la bình trên người cảm giác được các ý nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tự quyết định tràn ngập nguy hiểm lâm an thành phố mình tùy thời đều có tử vong khả năng cùng một cái như vậy rõ ràng cùng tư liệu thực lực không hợp ra hỏa cùng một chỗ còn không bằng tiểu tứ đến chân thận chí ít hắn đã biết rồi xác thực tồn tại lấy cấp ba quỷ nô nhìn xem vương diệp biến mất vị trí la bình trong mắt lóe lên một chút ánh、sáng. hắn trên lưng to lớn màu đen cái dương nhẹ nhàng lắc lư hai lần thử la bình hư lạnh một tiếng lấy ra một tờ kỳ quái t r a n giấy dính vào trên cái dương cái dương lắc lư dần dần biến mất mà la bình bằng lanh con mắt nhìn liếc mắt vương diệp biến mất phương hướng quay người rời đi la bình sau khi đi sương mù hơi phun g trào vương diệp bóng dáng xuất hiện lần nữa nhìn xem la bình rời đi phương hướng vương diệp ánh mắt hơi lấp lóe mang theo vẻ suy tư quả nhiên cái dương có gì đó quái là sao tờ giấy kia lại là cái gì nghĩ đến vương diệp khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười t h ẳ n nhiên hướng về la bình rời đi phương hướng l ạ g yên không một tiếng động đi theo mà lúc này lâm an thành bên ngoài trong góc một thanh niên n ộ t ngột xuất hiện lao tử cũng không tin lần này còn có thể lại treo thanh niên ánh mắt lóe ra kiên định ánh mắt tránh đi bên ngoài đám người vô thanh vô tức đi vào quỷ vực bên trong mà trong tay hắn xuất hiện một chiếc cổ điện đèn đồng bớt đèn vị trí gần như đã nhanh muốn đốt sạch theo đèn đồng sáng lên nồng vụ vậy mà hướng lui về phía sau tán một chút thanh niên trong miệng một mực lẩm bẩm cái gì thuận lợi âm thầm vào lâm ăn trong thành phố tiến đến trong nháy mắt tâm hắn đau đem bớt đèn thổi tắt đặt ở bản thân hai vai trong bọc xuất ra một kiện áo liệ nguyên bản phóng tới hắn quỷ nô phản phất đã mất đi mục tiêu giống như lần nữa tại trên đường phố du đãng chương sáu mươi ba sự tình không làm t u y ệ t thanh niên xuất ra một cái xem ra có chút cụ nát la bản ánh mắt gắt gao chăm chú vào phía trên la bản kim đồng hồ không ngừng đông đưa hồi lâu tìm tới rồi kim đồng hồ dừng lại thanh niên nhìn xem trên la bản p h ư ơ n g vị trên mặt tràn đầy tinh hỉ nhìn đạo ra ta mở ra thần uy hướng thanh niên thu hồi la bản hướng trước đó la bản chỉ phương hướng h ư ớ n g phấn phóng đi mà theo hắn đi qua tất cả quỷ nô đều tựa như làm như không thấy đồng dạng t i ê n l ặ n g đi theo la bình sau lưng vương diệp khẽ nhũ mày la bình n ụ c thân thực lực rất mạnh trên đường đi tất cả quỷ nô đều bị hắn hời hợt giống như giải quyết cái này cũng tiết kiệm được vương diệp không ít khí lực mà nhìn la bình phương hướng nhớ lại trong đầu của mình nhớ kỹ bản đồ bệnh viện trên con đường này duy nhất đại hình kiến trúc chính là lâm an bệnh viện thành phố quả nhiên hắn cũng không có đi phân bộ sao vương diệp ánh mắt hơi lấp lóe tiếp tục cùng tại la bình sau lưng đứng ở cửa bệnh viện la bình hơi suy tư điều gì hồi lâu mới tiến vào trong bệnh viện trong bệnh viện quỷ nô số lượng rõ ràng tăng lên rất nhiều một đám quỷ nô chết l ặ n g hướng về la bình phong đi thậm chí có quỷ nô nửa người trên ăn mặc quần áo bệnh nhân nửa người dưới lại là chân dài d à i cao gót tất cả đều đã dối loạn nhìn xem hướng về phía bản thân chen chúc mà người tới nhóm la bình rõ ràng có chút phiền hư l ệ n h một tiếng xé bản thân thủng đằng sau từ bên trên tờ giấy cái dương hơi lay động mà quỷ nô nhóm nhau nhau ngừng lại sau đó chậm rãi lui về phía sau la bình không tiếp tục đem tờ giấy dán lên mà là không nhìn cái dương lay động đi vào trong bệnh viện nhìn xem một màn này vương diệp con ngươi hơi co vào trong cái dương này đến tột cùng là thứ quỷ gì những quỷ kia nôn là không có cảm xúc chỉ biết điên cuồng công kích mình s ở chứng kiến tất cả vật sống mà cái dương này vậy mà có thể che đậy quỷ nô phán đoán đã như thế mình muốn lại vụn trộm theo dõi cái này la bình thì trở nên khó khăn ngay tại vương diệp t r ầ m t ư lúc trong sương mù dày đặc một bóng người ăn mặc áo liệm trong tay cầm một cái la bàn tự nơi xa đi tới khí tức càng ngày càng mạnh đâu có thể tính bị đạo gia ta tìm được ha ha ha hy vọng có thể đem lần trước hao tổn cho bù lại vừa nói người thanh niên này liền như vậy nên ngang đứng ở cửa bệnh viện mà quỷ nô phảng phất nhìn không thấy hắn đồng dạng nhìn xem thanh niên bóng lưng vương diệp ánh mắt hơi lấp l ó lại một cái là món kia áo liệm sao nghĩ đến vương diệp khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười đi tới thanh niên sau lưng nhẹ nhàng giơ bàn tay lên bổ vào thanh niên trên cổ thanh niên thân thể run lên yên lặng ngã trên mặt đất vương diệp thừa dịp mấy con quỷ nô kịp phản ứng trước đó đem thanh niên kéo tới nơi xa trong góc đem hắn áo liệm cởi ra mặc ở trên người mình hơi nhỏ vương diệp nhìn mình trên người áo liệm có chút thất vọng sau đó nhìn chằm chằm thanh niên ba lô cùng trong tay la bàn l ê mắt được rồi sự tình không làm thuyện trông thấy thanh niên có tỉnh táo lại vương diệp để cho tiểu tứ tìm một vị trí giấu lại mà mình thì là biến mất ở trong sương mù mấy phút sau thảo cái nào trời pha thú đàn cướp đạo ra ta đồ vật đây chính là ta chết đi một lần mới cướp được b ả o bối thanh niên đứng tại chỗ chửi ầm lên lập tức hấp dẫn một đám quỷ nô ánh mắt nhìn xem chen chúc mà đến quỷ nô thanh niên c ư ờ i khan hai tiếng yên lặng lui về phía sau hai bước có chút thịt đau tại trong hành trang lại móc ra một bình nhỏ chất lỏng tản ra nồng đậm mùi hôi thối nhẹ nhàng trên người mình bôi lên một chút lập tức quỷ nô lần nữa đã mất đi mục tiêu dù đãng đứng lên quả nhiên còn n ư ớ không một đường thăm thảm âm thanh tại thanh niên vang lên bên hai thanh niên biến sắc tay hướng ba lô sờ s o ạ n một giây sau quen thuộc choáng váng cảm giác thanh niên lần nữa choáng ngã trên mặt đất vương diệp vội vàng tại thanh niên đổ xuống trước đó bắt được trong tay hắn cái k i a lọ thủy tinh xem ra không quá cường tráng nếu như nát rồi có chút lãng phí gọi tới tiểu tứ vương diệp bắt t r ư ớ c thanh niên vừa rồi động tác cho tiểu tứ trên người bôi mấy dọn chất lỏng nồng đậm mùi hôi thối chuyển đến tiểu tứ chống rộng ánh mắt tần hào quang l o ạ lên thân thể bất an vặn vẹo một chút phát hiện tiểu tứ cũng có thể ngăn cản quỷ nô chú ý về cầm trong tay n b ì hồi thủy tinh đạm nhiên bỏ vào trong miệng túi của mình, mang theo tiểu tứ thật thôi. trong mắt nhiên mình, Nhìn bệnh của quay này, miệng người rời đi. đi viện, diệp mang Lần vương đạm xem bỏ vào là c u lâu thanh niên t r ợ t mở mắt ra con n g ư ờ i ôm trong tay ba lô không n g ừ n g hướng ra phía ngoài móc lấy một cái tạo hình kỳ lạ dao găm một cái ném xuống đất có thể bản thân chạy búp bê cùng một cái khoa trương đầu người giờ khắc này hắn đem chính mình vũ trang đến tận răng ai là ai cho đạo gia ta đi ra tin hay không đạo gia ta đem đầu cho ngươi nệ nát đáng tiếc thanh niên hôn n ử này k h ô người có bất kỳ thanh g ứng. niên h này đâu n có một đống bà bối nhưng người là quá trẻ con non một chút cảm thụ được nơi gáy ẩn ẩn làm đau thanh niên lại không trước đó cái kêu phách lối phái đoàn mà lại như là làm tặc đồng dạng vụ trộm tiến vào trong bệnh viện khắp nơi có thể thấy được quỷ nô tràn ngập ở toàn bộ trong bệnh viện mà cấp hai quỷ nô số lượng cũng cực kỳ khoa trương nhìn xem xung quanh vương diệp lông m à y thật sâu nhữ lại dựa theo cái này cấp hai quỷ nô số lượng chỉ sợ cấp ba quỷ nô không nhất định là cái này quỷ cực hạn có lẽ hắn có thể chế tạo ra càng kinh khủng tồn tại quả nhiên đồ thành cấp g i a hỏa không có một cái nào là đơn giản mang theo tiểu tứ vương diệp cẩn thận tại lầu một tìm tòi một vòng trừ bỏ số lượng to lớn quỷ nô bên ngoài không có bất kỳ cái gì gì t h ư ờ n g mặc dù quỷ nô đông đảo nhưng bệnh viện lại hết sức yên tĩnh chỉ là ngẫu nhiên có quỷ nô thân thể cắt thành hai đoạn sau đó lại yên l ặ n nhật lên ăn trở về trang diện m ư ơ i điểm hài hòa hơi suy tư vương diệp mang theo tiểu tứ từ thang lầu hướng lầu hai đi đến đột nhiên vương diệp dừng bước lầu một đến lầu hai vị trí trung tâm treo trên vách tường một người là bị dùng chân ghế đinh vào trong tường máu tươi theo hắn thi thể không ngừng nhỏ xuống đất mà thi thể con mắt là hiện ra thanh quang dĩ năng giả sao vương diệp nhìn xem thi thể con mắt tự lẩm bẩm dựa vào kinh nghiệm vương diệp vô ý thức cách thi thể xa mấy bước lách qua thi thể đi vào lầu hai sau đó không lâu thanh niên đồng dạng đi tới trong thang lầu thi thể vị trí ra hỏa này không phải là đánh lén ta cái tia a thanh niên xích lại gần hai bước sờ lên c ằ m nghiêm túc quan sát đến thi thể một giây sau thi thể túi thất đầu đột nhiên giơ lên mang trên mặt vặn vẹo nụ cười t r ư ơ n g sáu mươi bốn nhảy lên trái tim dựa vào thứ đ ồ chơi gì thanh niên bị thi thể cử động giật nảy mình mắng một câu thân thể nhanh chóng hướng lui về phía sau lấy thi thể dùng sức d â y rồi lấy từng chút từng chút đem thân thể của mình từ chân ghế bên trên rút ra dọt theo bụng hắn bên trên động không ngừng chảy ra mà thi thể không có bất kỳ cái gì cảm giác đau giống như hướng về thanh niên phóng đi trong mắt còn sáng c h ớ p nháy thanh niên bóng dáng đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ không n ú p đ í c h mắt thấy thi thể liền muốn vọt tới trước mắt thanh niên cắn cắn đầu lưỡi sau đó mắng nếm thử đạo ra ta đại bà bối nói xong thanh niên khôi phục hành động lực đem trong ba lô cái đầu người kia xuất ra hướng thi thể ném đi mà đầu người nhắm mắt lại đột nhiên mở ra lộ ra một bộ âm chầm nụ cười tấm m ở bàn thân miệng cắn lấy thi thể trên người sau đó phản phất tối say thịt đồng dạng đầu người không ngừng nhắm ngay thi thể không ngừng cắn trên thi thể huyết n h ụ lấy một loại cực nhanh tốc độ biến mất không thấy gì nữa cuối cùng chỉ còn lại có không xương mà đầu người thì là rơi ầm ầm trên mặt đất trong miệm tràn đầy máu tươi、ừ. thanh niên đắc ý hừ một tiếng kiên kỵ nhìn thoáng qua đầu người trực tiếp cầm bản thân ba lô bọc tại đầu người phía trên đem nó được vào một mặt khó chịu hướng lầu hai phóng đi mà trước một bước đến lầu hai vương diệp lông mày thật sâu n h í u lại cách đó không xa một gian khẩn cấp trong phòng giải phẫu chuyển đến trận trận tiếng vang đông đông có quy luật tiếng chấn động xuyên thấu qua phòng thí nghiệm cửa chính không ngừng trong hành lang vang trở lại t ự hồ giống như là nhịp tim đồng dạng vương diệp chú ý tới toàn bộ lầu hai đều không có bất kỳ cái gì quỷ nô bóng dáng nghe cái tia tràn ngập rung động tiếng vang bầu không khí có chút kiềm chế p h ả n phất vương diệp nhịp tim cũng dần dần theo âm thanh rung động biến hóa cải biến nhảy lên tiết tấu âm thanh tiết tấu càng lúc càng nhanh vương diệp mạnh liệt che n ngực tựa ở bên tường không ngừng thở hào hẹn tiểu tứ vương diệp hơi cắn răng lúc này hắn nghe được thang lầu lầu hai ở giữa v ă n động dùng hết toàn bộ khí lực cho tiểu tứ hạ chỉ lệ tiểu tứ chậm d ã i hướng đi phòng phẫu thuật mạnh liệt đẩy cửa ra một k h ỏ a trái tim bị sâu ở giữa không trung máu tươi theo trái tim không ngừng nhỏ xuống đất một người mặc bác sĩ trang phục chung nhân nhân lúc này chính cầm một thanh g a o phẫu thuật mặt không biểu tình tách rời lấy thân thể của mình mà trái tim của hắn chỗ, bị m ó trong a m ộ phòng thí nghiệm trên mặt đất một đám ăn mặc đồng phục y tá trang nữ thi chỗ ngực nhau nhau pha thoái lộ ra từng khỏa nhảy lên trái tim một giây sau nữ thi nhóm chậm dài đứng lên ngăn chở tiểu tứ bước chân sau khi chết dị năng ngược lại được cường hóa sao vương diệp vững tin Một l ầ nếu giác như giả, sẽ không có được ạ phải như vậy dị sau mấy lần rửa sạch về sau đã vô cùng mạnh mẽ thân thể cơ năng trèo trống chỉ sợ hắn cũng đã trở thành một cốt thi thể đột nhiên tiểu tứ chống r ồ n g ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng nguyên bản bình thản dưới khuôn mặt khỏe miệng hơi câu lên một cỗ uy áp kinh khủng từ thân thể nàng lan tràn quét sạch toàn bộ trong phòng giải phẫu theo trong mắt nàng còn sáng c h ư ớ c nhấp n g á y vô số cô nữ thi thân thể đột nhiên nổ nát vụn mà tiểu tứ cái chán t h a n h đồng đinh thì là không ngừng rút rút y không nhìn tên k i a ván độc nhìn mình ánh mắt tiểu tứ chậm dãi đi đến trái tim trước bác sĩ hai chân đã bị mình tự tay tách rời rơi d i r y rủi lấy bỏ lên trên bàn phẫu thuật hướng tiểu tứ phương hướng vào tới giao phẫu thuật lõe ra điểm, điểm hàn mang tiểu tứa sau đó hướng về phía hắn yên lạng dỗi ra một cây tinh tế ngón tay mà duy chỉ lấy vọt tới trước trạng thái bác sĩ nửa bên đầu rơi vào trên mặt đất sau đó cánh tay tay cờ bác áp thân thể của hắn phảng phất bị tiến hành hoàn mỹ cắt đứt giống như vẹn vẹn một dây đồng hồ biến thành thịt tiểu tứ chỗ c h á n thanh đồng đinh lắc lư b i ê n độ lớn hơn mấy phần nơi xa nhìn xem một màn này vương diệp khe nhữ mày biểu lộ có chút nghiêm túc yên lặng nhìn xem tiểu tứ bóng lưng không biết đang suy nghĩ gì chỉ là theo cái kia tim đập tần suất sắc mặt biến trắng bệnh cơ thể hơi run rẩy có chút khống chế không nổi thể nổi máu tươi chảy động. tiểu tứ phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như nghẹo đầu nhìn về phía giữa không t r ù n g trái tim sau đó đem trái tim nhẹ nhàng hài xuống mà nàng một cái tay khác là dỗi ra một ngón tay tại ngực trái mình cửa vị trí nhẹ nhàng xét qua một đường vết thương khổng lồ xuất hiện tiểu tứ lại phảng phất không có cảm giác đau đồng dạng thông qua vết thương có thể trông thấy tiểu tứ chỗ ngực trống trơn không có trái tim sau đó nàng nhẹ nhàng đem trái tim thông qua vết thương bỏ vào từng đầu huyết mạch tự tiểu tứ thể nội cấp tốc quấn quanh ở trên trái tim kèm theo tim đập phảng phất có thể nghe thấy trong cơ thể nàng huyết dịch lưu động âm thanh tiểu tứ trống rông trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một chút thần thái nàng trắng bệnh lán ra cũng dần dần biến có chút hồng nhuận phân phớt nhưng một giây sau theo tiểu tứ thể nội n h ị p đập quân quanh trái tim đột nhiên phồng lên giống như bóng hơi đồng dạng nổ nát vụn mà những cái kêu huyết mạch lại lần nữa khô h é o xuống dưới chỉ có điều so với trước đó muốn hơi dễ chịu một chút tiểu tứ ánh mắt lần nữa khôi phục trống r ô n g chỗ c h á n thanh đồng đình cũng đình chỉ run dày ai một đường như có như không mang theo một chút tiếp nối tiếng thở dài trong không khí phiêu đãng sau đó nàng vết thương ở ngực lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bắt đầu rồi khép lại cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu trái tim tiếng sau khi biến mất vương diệp thở phào nhẹ nhõm co q u ắ p ngồi trên mặt đất ngụm lớn thở hào hẹn chỉ là tựa ở bên tường hắn ánh mắt gắt gao chăm chú vào tiểu tứ trên người đây là hắn hiện tại mạnh mẽ nhất mấy tấm á t chủ bài một trong nếu như tiểu tứ xảy ra vấn đề đối với mình phản vệ lời nói mức độ nguy hiểm tuyệt đối không thua gì lâm an thành phố cái này quỷ mặc dù hắn cũng ở đây tiểu tứ trên người lưu lại mấy c h ỗ chuẩn bị ở sau cũng may theo trái tim nổ tùng tiểu tứ lần nữa khôi phục bình tĩnh lâm vào loại kia chống g i n g trạng thái chết lặng bên trong vương diệp k h ẽ thở phào nhẹ nhõm mang theo suy tư miễn cưỡng đứng lên 65, Lão Tổ Tông quả nhiên không có thông n Tông g Tổ quả i ê n k h có gà Thông ta. qua vừa rồi tình huống tựa hồ tất cả bị quỷ giết chết dị n ă n giả g đều sẽ trở thành cấp ba quỷ nô hơn nữa cấp hai cùng cấp ba tồn tại một loại chất biến có thể không kiêng nghệ gì cả không sợ tử vong đến phóng thích dị năng dị n ă n giả g thực sự quá kinh khủng chỉ sợ ba lần giác tình giả cũng không nhất định đạt tới loại trình độ này mà bây giờ trong tòa thành này dạng này cấp ba quỷ nô có trời mới biết có bao nhiêu dù sao mỗi cái trong thành thị dị nam giả số lượng đều số lượng cũng không b t ngay tại vương diệp suy tư lúc một đường âm thanh phẫn nộ từ hắn sau lưng đột nhiên văng lên dựa vào là ngươi cho ta án côn cách đó không xa một cái ô m đầu thanh niên hai mắt muốn nứt chừng mắt vương diệp mà hắn ánh mắt g ắ t gao chăm chú vào vương diệp trên người món kia áo liệm nhìn xem thanh niên vương diệp khẽ nhữ mày loại này thế đạo bên trong gặp phải độ tốt cấp không đáng xấu hổ nếu như không có thực lực kia đánh mắt chết rồi cũng phải nhận m ệ n h l i ê n như là trước đó hoang thổ bên trong cướp hắn mặt quỷ dây leo tên mặt thẻo đồng dạng xuất thủ giật đồ liền muốn làm tốt bị tạo chết chuẩn bị đương nhiên nếu như lúc ấy bản thân không giải quyết được tên sẹo kia nam cũng là bản thân mệnh k h ô n g bố khôi phục trong hoàn cảnh mạnh được yếu thua bản chính là như vậy hoàn cảnh tại tình huống như vậy bên trong vương diệp không có tiêu diệt hắn cướp đi tất cả mọi thứ đã coi như là thiện lương cử động hiện tại g i a hỏa này tìm đến chàng t ừ sao vương diệp hít sâu một hơi sắc mặt hơi tái nhợt đứng lên nhưng thân thể một cái lảo đảo suýt nữa lại ngã trên mặt đất cho nên ngươi là tới giết ta nhìn xem trung niên vương diệp lộ ra một tia nụ cười thản nhiên ánh mắt tràn đầy bình tĩnh thanh niên phảng phất nhìn giống như kẻ ngu quái dị nhìn vương diệp liếp m vì một cái bảo bối liền giết người hiện tại người trong thành đều ngang như vậy sao vừa nói thanh niên sắc mặt y nguyên có chút không dễ nhìn nhưng mà ngươi phải đem đồ vật đưa ta bằng không thì ta nhường ngươi biết đạo gia ta lợi hại thanh niên mềm yếu bất lực u y như nói vương diệp t i ê n lặng nhìn thanh niên lên mắt lông mày hơi kích động gia hòa này tựa hồ trừ bỏ kinh nghiệm giang hồ non nớt bên ngoài người cũng tương đối ấu t r ị a loại này kỳ hoa là thế nào làm đến như thế nhiều đồ tốt còn có thể sống đến bây giờ luôn luôn tự cho là không n ố c vương diệp giờ phút này dù sao cũng hơi nghi ngờ hơn nữa đạo gia đạo thành người sao vương diệp hơi suy tư sau đó thản nhiên nói nếu như ta không trả đâu vừa nói sắc mặt hắn càng thêm trắng bệnh thậm chí nhẹ nhàng hò khan hai tiếng thanh niên nhìn xem vương diệp lập tức âm trầm lợn nụ cười trong mắt loe ra h à n mang không trả vậy đạo gia ta cũng không muốn rồi cũng không phải là cái gì quá đáng tiền đồ vật vừa nói thanh niên hơi cúi đầu xuống nhỏ bé không thể nhận ra t h ấ p giọng tự nói quả nhiên thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm à. ngay sau đó hãng tợ hồ lại không nghĩ yếu bản thân khí thế mãnh liệt ngầm đầu hung g ữ chừng mắt vương diệp không biết vì sao vương diệp đột nhiên có một loại cảm giác tay náy ước hiếp hải tử tóm lại không tốt lắm nhìn xem thanh niên vương diệp hơi yên tĩnh đột nhiên trên mặt hiện ra một tia sắc khí sắc mặt tái nhợt lập tức biến mất lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng thanh niên phóng đi thanh niên lập tức dọa sợ ngay tại chỗ sau đó một cái chẳng biết lúc nào chạy tới cấp hai quỷ nô bị vương diệp một q u y ề n đánh n ắ t đầu thanh niên rụt lại đầu cảm giác được một cô ý lạnh mà ở giải quyết quỷ nô về sau vương diệp sắc mặt tựa hồ lại một lần trắng bệnh còn nhẹ hơi ho khan hai tiếng thanh niên vô ý thức nói tiếng cám ơn sau đó lại nhớ ra cái gì đó bất mãn nói ra thi hồn thủy lại cho ta mới dọ là vật gì có thời gian hiệu lực tính đáng quý nhìn xem vương diệp thanh niên âm thanh càng ngày càng nhỏ dần dần mềm yếu bất lực ngay cả một mực đi theo thanh niên sau lưng búp bê cũng nắm thật chặt thanh niên ố n g quần chỉ lộ ra một cái đầu thứ này gọi thi hồn thủy sao mở mang kiến thức vương diệp t i ê n lặng đem trong túi bình thủy tinh đem ra tay run nhẹ nhẹ mở nắp bình ra tại thanh niên trên người tích hai dọn sau đó tựa hồ lại nghĩ đến cái gì đem nơi xa tiểu tứ gọi đi qua một lần nữa cho nàng xoa t ầ n một tiểu tứ thân thể lần nữa run nhẹ nhẹ mà thanh niên ánh mắt bỗng nhiên quét qua tiểu tứ gương mặt một giây sau hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó t r ậ t lui về phía sau hai bước ánh mắt bên t r o n g tràn đầy kính k h ủ n g dựa vào dựa dựa dựa dựa dựa vào cái này thổ tông này làm sao tới vô lựa mẹ hắn thiên tôn chết chắc vừa nói thanh niên một bên thuần thục đem ba lô nằm ngang ở trước ngực mở ra khoa kéo một dạng một dạng hướng ra phía ngoài móc lấy đồ vật cầm trường thương người giấy mặt quỷ pho tượng n h u ố n máu hình nộm cuối cùng là một thanh n h u ố n máu dao p h a y trông thấy dao thay vương diệp trong mắt lóe lên một đường không dễ dàng phát giác còn sáng cùng mình g a o dốc xương chất liệu một dạng phong cách giống nhau hơn nữa tại giao gióc xương truyền cho bản thân trong tấm hình hắn gặp qua thanh này giao thay chẳng lẽ vương diệp ánh mắt hơi lấp lóe yên lặng lui về phía sau một bước trong mơ hồ còn có chút đau răng cái này xem ra đầu góc có chút không bình thường ra hỏa đ ồ tốt vậy mà so với chính mình còn nhiều trong nháy mắt hắn có chút khống chế không nổi muốn lần nữa gõ ra hỏa này cái h ó c người giấy rơi trên mặt đất linh hoạt đứng vững thân thể trường thương trong tay hơi nổi lên còn sáng mà mặt quỷ tiểu pho tượng trong h ố p mắt chậm rãi chạy xuống máu tươi luôn máu hình nộm là nhanh như chấp sông ra hành lang hướng bệnh viện bên ngoài chạy tới tốc độ cực nhanh nhưng ti không n ú c đ í c h qua hồi lâu thanh niên phảng phất chú ý tới tiểu tứ dị thường đem ánh mắt rơi vào tiểu tứ chỗ c h á n trên mặt tràn đầy kinh ngạc ta vô lượng t i ê n tôn đồ tội ta vừa nói thanh niên trong mắt lộ vẻ kích động giơ tay lên liền muốn đi s ở s ở căn này cái đinh tại vương diệp băng lanh rơi con mắt thanh niên yếu đ ớt thu tay về tựa h ồ nghĩ đến cái gì lại đau lòng sớm biết tổ tông này bị phong ấn đạo ra ta ném cái gì thế thân người dơ ma tốt đáng tiền vừa nói thanh niên h á n nhìn về phía vương diệp chú ý tới vương diệp ánh mắt về sau giật cả mình yếu ớt nhìn về phía sàn nhà Khu khu, người là đạo trong h h nhẹ nhàng à n Vương Diệp a điềm nhiên như không chấp việc gì giống gì n t nhóm niên nhẹ gật đầu, c chút này vương diệp nhìn về phía thanh niên vẻ mặt t ẩn ẩn có thể nhìn ra trương tử lương anh tử giang sơn phụ lao có thể tha cho ta không để người ở giữa nghiệp t r ứ n g tiền cảm ơn mọi người t r ư ơ n g mạn cầu điểm kích thúc canh cầu khen thưởng t r ư ơ n g sáu mươi sáu cách nhau một bức t ư ợ n g đạo gia ta gọi mao v i n h an thanh niên hầu nghi nhìn vương diệp liếc mắt ngươi không gặp ta vương diệp t i ế n tĩnh tại trong túi láo tìm ra một tấm bản thân thiên tổ công tác chứng minh tự mao v i n h an trước mắt hơi x ả t qua mao v i n h an ánh mắt lập tức phát sáng lên cả người tràn đầy kích động ta chính là tại đạo thành nghe một chút người nhặt rất nói thế giới bên ngoài cực kỳ đặc sắc diệu văn đỏ xe sang trọng mỹ nữ tất cả những thứ này là thật sao nhìn xem mao vĩnh an kích động bộ dáng vương diệp hơi hơi yên tĩnh hắn thật nhận biết t i ê n tổ công tác chứng minh sao liền kiểm tra một chút ý thức cũng không có sao bản thân dù là cho hắn một cái học sinh chứng hắn cũng sẽ tin tưởng sao thật sâu cảm giác ấy n ấ y tự vương diệp đấy lòng dâng lên hắn yên lặng nhìn thoáng qua mao vĩnh an lại nhìn một chút trên mặt đất đông đảo linh dị vật phẩm cùng cái k i a sâu không lường được ba lô đáng thương hải tử người nhặt rác lời nói cũng có thể tin tưởng sao khi sâu một hơi vương diệp ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành tin tưởng ta bọ nói cũng là thật chờ ra lâm an thành ta dẫn người đi nghe vương diệp lời nói mao v i n h an lập tức càng thêm kích động tốt tốt tốt tốt về sau ta liền theo người lan lộn chúng ta hiện tại liền đi không đúng ta là tiến đến tìm đồ nơi này có đồ tốt đâu mao v i n h an lập tức buồn ngủ buồn bực lên phảng phất tại xe sang trọng mỹ nữ cùng linh dị vật phẩm ở giữa khó mà lấy hay bỏ vương diệp lại mẫn c ả m phát hiện vấn đề ngươi có thể ra ngoài đúng vậy a một cái quỷ vực mà thôi nha mao v i n h an đắc ý cười cười quật cường chứng minh bản thân cao thủ thân phận huynh đệ mỹ nữ không đội trước đổi ta tại lâm an thành phố làm ý chuyện vương diệp trịnh trọng cải biến đối với hắn xưng hô nói ra ca rất mạnh không có nguy hiểm nhưng người sắc mặt tốt t r ắ n g mười a vừa mới còn khó khăn mao vĩnh an yếu ớt nhìn thoáng qua vương diệp vương diệp sắc mặt lập tức nổi lên hồng nhuận phơn phất quang trạch sống lưng cũng đính trực hợp với băng lãnh gương mặt một bộ cao thủ khí chất tự nhiên sinh ra hắn phát hiện đời này cũng không trang bức như vậy qua nhưng loại này đi lại bảo khố trong loạn thế sinh tồn căn bản làm không tốt sau lưng còn có một cái khủng bố trường bối băng lãnh người sống không gần vĩnh viễn không phải sao vương diệp nhãn hiệu cố gắng tốt hơn sống sót mới là vì cái mục tiêu này mặt mũi ha ha thứ hôm nay trở đi b a o vinh an liền tạm thời trở thành hắn thứ hai lá bài tẩy tiểu tứ quang vinh nghỉ việc nhìn xem tiểu tứ vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi đúng rồi ngươi biết nàng ta nói với ngươi thổ tông này quá kinh khủng lúc ấy ta đi ngang qua thượng kinh cảm giác trong đó một cái hoang phế cư xá có đồ tốt ta liền chạm vào đi quả nhiên một phòng linh dị vật phẩm đáng tiếc đạo ra ta mới vừa cầm một cái dao phay không biết cái nào trời phạt hôn đản liền đến do đến đạo ra ta tạm thời trốn ở trong tủ treo quần áo bí mật quan sát sau đó tổ tông này trở về đạo gia ta cuối cùng không thể bị hắn ngăn ở trong tủ treo quần áo giết chết đi ta liền cùng tổ tông này đ ạ i chiến ba trăm hiệp cuối cùng tiêu sái rời đi vừa nói mao vĩnh an trên mặt hiện ra một cỗ đ ạ m nhiên khí thức dưới hai tay ý thức đeo ở sau lưng g ó c bốn mươi lăm độ đứng quay lưng về phía vương diệp mang theo lờ m ở cao người khí thức quả nhiên lúc ấy bốn trăm linh bốn một người khác chính là hắn sao đúng rồi tổ tông này làm sao đi theo người a đột nhiên nghĩ đến cái gì mao vĩnh an nhìn về phía vương diệp hỏi vương diệp mắt nhìn hắn tinh ngắn nói ra a bị ta phong ấ n mao vĩnh an như bị x e đánh đứng tại chỗ t i ê n tính c ũ n g nói quả nhiên đại lao cũng là như thế phong khinh vân làm sao bản thân vẫn là quá non nớt trong nháy mắt mao vĩnh an cảm thấy đi theo vương diệp bên người có lẽ là một cái cực kỳ lựa chọn chính xác đúng lúc này trong thang lầu tiếng bước chân văng lên vương diệp biểu lộ khẽ biến thấp giọng nói đem đồ vật thu thập dựa vào tường vừa nói hắn và tiểu tứ lập tức tựa ở bên tường vị trí ngừng thở mao vĩnh an sửng sốt một chút quái dị nhìn vương diệp liếp mắt đem trên mặt đất đ ồ vật nhặt về trong túi đeo lưng học vương diệp đồng dạng dựa vào tường đứng thẳ tiếng bước chân dần dần bị lớn nghe âm thanh cũng nhanh đến lầu hai lên lầu trước vương diệp quan sát qua bệnh viện là kiểu cũ bậc thang tổng cộng thập tam g a i đến thầm lấy tiếng bước chân phán đoán người vị trí dần dần tiếng bước chân ngừng lại vương diệp con mắt hơi h í p nếu như không tính ra nói bậy người này hẳn là tại lầu bốn xuống tới hiện tại l i ê n dừng ở lầu hai chậm trên đài hoặc có lẽ là cùng bọn hắn vẹn vẹn cách nhau một bức tường dao róc xương vô thanh vô tức xuất hiện ở vương diệp trong tay hắn không nhúc ních ánh mắt bên trong lại tản ra lờ mờ băng lãnh bóng người đứng ở tường khác một bên ngừng hồi lâu rốt cuộc tiếng bước chân vang lên lần nữa thẳng đến biến mất mao vinh an nhẹ nhàng thở ra muốn nói vương diệp biểu lộ biến đổi lập tức dùng ánh mắt ngăn lại nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện người lên lầu cùng xuống lầu chỗ phát ra âm thanh là tồn tại sự sai biệt rất nhỏ xuống lầu âm thanh biết nặng hơn tiếng lên lầu hơi nhẹ m à c á i âm thanh này rõ ràng không đúng trước nặng sau nhẹ hắn là dưới một nửa thần lầu lại nhẹ giọng khống chế âm lượng sờ trở về nói cách khác hắn ý gì anh nguyên còn tại tại chỗ chủ yếu nhất là hắn lúc đến chú ý tới lầu một bậc thang đã bị hư hao nói cách khác chân chính xuống lầu tiếng bước chân chỉ có hai mươi lăm bước m ớ i đúng vương diệp ánh mắt hơi lấp lóe ngoài tường ra hỏa này khó đối phó hắn là cảm thấy lầu hai dị dạng sao nhưng mà không xác định sau tường phải chăng có người còn không nghĩ chủ động lộ diện thử nghiệm sợ lâm vào bị động thú vị đối thủ vương diệp nhẹ nhàng liếm môi một cái nắm dao róc s ư ơ n g tay rõ ràng càng thêm dùng sức chút mà mau v ĩ n h an thì là tràn đầy nghi ngờ không hiểu lại là dài đến mười phút đồng hồ yên tĩnh tiếng bước chân vang lên lần nữa vương diệp yên lặng nhắm mắt lại nghe âm thanh hồi lâu hắn đi thôi vương diệp nhẹ nói, nói. sau đó nhanh chóng đi tới cách đó không xa cửa sổ yên lặng nhìn xuống dưới một bóng người con to lớn cái dương yên lặng tiến lên la bình sao vương diệp hơi suy tư đột nhiên bóng người dừng bước lại mạnh liệt quay đầu nhìn về phía lầu hai cửa sổ mà vương diệp là phảng phất đoán được đồng dạng tại bóng người quay người trước một giây biến mất ở cửa sổ vị trí la bình nhìn xem lầu hai không có một hai cửa sổ mang trên mặt một chút nghi ngờ cuối cùng yên lặng thu hồi ánh mắt biến mất ở tròng sương ngủ dày đặc la bình sau khi đi vương diệp lần nữa đứng ở cửa sổ mặt không biểu tình nhìn xem hắn phương hướng rời đi người đang nhìn cái gì mao vĩnh an t ỏ mò nhìn xem vương diệp nhìn xem mao vĩnh an đơn thuần ngây thơ ánh mắt vương diệp t i ế n tĩnh không có gì nói xong hắn mang theo tiểu tứ hướng bệnh viện đi ra ngoài theo la bình rời đi bệnh viện đã không có thăm dò tất yếu chương sáu mươi bảy vì mao cương bệnh viện bên ngoài cắt không phải liền là một cái quỷ sao đạo ra ta dễ dàng tìm tới hắn mao vĩnh an kiêu ngạo nhìn xem vương diệp khoe khoang nói ra tại vương diệp cổ vũ trong ánh mắt hắn xuất ra cái kia tàn phá la bản đau lòng gạt ra một dòng máu tích đi lên la bản cấp tốc xoay tròn một sợi năng lượng p h i u đãng trong không khí hồi lâu thành mao vĩnh an ánh mắt sáng lên sau đó lại khe nhữ mày có chút không hiểu vì la b à n gì chỉ ra hai nơi nơi này là có hai cái quỷ sao vương diệp nghe hắn lời nói hơi suy tư nào chỉ mạnh nhất mao vĩnh an không chút do dự chỉ ra một cái phương hướng nhớ lại bản đồ vương diệp trong lòng ẩn ẩn có một mục tiêu phòng thí nghiệm sao mỗi cái thành thị đều có được chính mình phòng thí nghiệm bên trong nghiên cứu thiên k ỳ bách q u á i đồ vật cái này quỷ đi phòng thí nghiệm là muốn tìm thứ gì sao đi thôi trước đi qua lại nói nằm thật chặt bản thân trên lưng trang đèn lồng đỏ ba lô vương diệp biểu lộ biến trịnh chọc lên dùng quỷ sai dây thường đem quỷ sai đao một mực cột vào trên tay mình trong mắt mang theo một k i a lờ m ở sắt khí hướng phòng thí nghiệm phương hướng sở soạn mao vinh a n một mặt bất mãn đi theo vương diệp sau lưng trong miệng một mực đang lẩm bẩm cái gì thiên tổ phân bộ sân thượng la bình đứng ở sân thượng đỉnh nhìn xuống cả tòa thành thị ánh mắt hoàn toàn như trước đây băng lãnh phụ thân ngươi sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo sao nhẹ nhàng cởi xuống trong tay mình màu đen cái dương la bình nhẹ dọn tự nói sau đó hắn mở cái va ly ra một cái trắng bệnh chung nhân, nhân đột nhiên mở ra bản thân phiếm hồng con mắt hắn chậm rãi từ trong va ly đi ra sắc ánh mắt trống g i n g đứng ở la bình trước người la bình nhìn xem trung nhân nhân lần thứ nhất cười băng lanh trên khuôn mặt hiện ra một k i a dịu dàng phụ thân ta liền muốn thành công vừa nói la bình chậm rãi giơ tay lên kích động khoác lên trung nhân nhân trên đầu một giây sau trung nhân nhân đầu bị la bình hai xuống ha ha a h a、ah、a、ah、a、ah. la bình trong mắt mang theo vẻ đ i ê n c u ồ n g trong tay xách theo cha mình đầu im ắng cười mà phía sau hắn đứng đây lít nha lít nhít như cùng hắn giống như phụ thân bóng người có trung nhân lao nhân bao quát hải tử tất cả mọi người con mắt cũng hơi p h i ế hỏng cứng gắc theo n rông n g đ la bình âm thanh rơi xuống hắn bóng người sau lưng cấp tốc khô héo đứng lên dần dần biến thành cây khô trong không khí từng sợi năng lượng phiêu đãng dần dần rơi vào trong máu trong thùng huyết dịch giống như đun sôi đồng dạng không ngừng quần quận nổi lên điểm điểm hưởng quang dị năng giả huyết dịch thông qua thân nhân năng lượng trung hòa la bình hưng phấn liếm liếm mở môi của mình nhìn mình vậy trở thành vô số cỗ thây khâu người nhà nụ cười tùy ý. mà trong thùng trong máu ẩn chứa năng lượng tựa hồ càng ngày càng mạnh mẽ đáng chết quỷ nô này làm sao càng ngày càng mạnh lại tiếp tục như thế đạo ra ta có thể chạy trốn à, ta là tới hưởng thụ không phải sao tới chơi mệnh mao vinh a n chật vật tựa ở bên tường nhìn xem phí công phu rất lớn mới bị giết chết cấp ba quỷ nô thi thể không ngừng thở hồn hẹn nhanh trở về thiên tổ giới thiệu mỹ nữ cho ngươi nhận biết vương diệp cảm thụ được quỷ nô thực lực dần dần biến hóa suy tư một chút thản nhiên nói mao vĩnh an mặt coi thường tắt đạo gia ta cái dạng gì mỹ nữ không gặp gặp c ơ t m ơ n ở vương diệp t h i ê n lặng tìm ra chu hàm ả n h trụ tại mao vĩnh an trước mắt trợt l ó e lên nhanh đạo gia ta đây liền giết chết con quỷ kia sau đó ngươi dẫn ta trở về thượng kinh đạo gia ta muốn yêu đương ta họ mao nàng cười như thế ngọt ngào đáng yêu chúng ta hài tử liền kêu mao cương mao vĩnh an tràn đầy kích động lập tức nhắc lên nhiệt tình nhi nhìn xem la bản chỉ ra phương hướng tràn đầy trở mong nhìn xem mao vĩnh an trạng thái vương diệp cười khẽ quả nhiên chu h à nghị lực vô pháp ngăn cản nhìn xem phòng thí nghiệm cửa chính vương diệp thu hồi tâm tư biểu lộ dần dần nghiêm túc xuống tới rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ mạnh mẽ h u y áp tràn ngập tại cả tòa trong phòng thí nghiệm mà phòng thí nghiệm nơi cửa ba cái dị năng giả quỷ nô chính ánh mắt trống giống nhìn xem vương diệp mấy người dựa vào đạo gia ta và các ngươi liều vì mao cương trong miệng nhiệt huyết sôi trào hô hào mao vĩnh an thân thể lại gấp nhanh lưu lại tại trong hành trang lần nữa xuất ra cái đầu người kia hướng ba cái quỷ nô ném đi sau đó trên bả vai hắn cái kia con rối nhai răng giống giận một tiếng n ả y tới trên mặt đất thân thể lập tức biến to lớn giống như một chỉ dã hùng đồng d tràn đầy lực lượng cảm giác hung hăng đâm vào ba cái quỷ nô trên người khoa trương hơn là hắn xuất ra một cái màu đen đặc thần bí trái cây nhét vào ba cái quỷ nô dưới chân trái cây hơi rung động lập tức phồng lên phát ra một tiếng vang thật lớn nổ tung một bên vừa mới chuẩn bị xuất thủ vương diệp nhìn xem đã vỡ vụn ba bộ thi thể đang bị cái kia đầu không ngừng cắn ư ớ t gia hòa này thật mạnh mẽ vương diệp im ắng nhìn thoáng qua mao v i n h an có chút tiến tĩnh thật bảo tàng nam hải sao địa ngục hình thức độ khó tựa hồ một lần biến đơn giản không ít bắt đầu đi trên sân thượng trong thùng trong máu năng lượng giờ k h ắ c này đã đạt tới đ ỉ n h phong phụ thân tới phía ngươi la bình nhìn trong tay mình thuộc về phụ thân đầu thân t h i ế t cười sau đó hắn đem đầu nhét vào trong thùng đầu đột nhiên mở mắt hoán độc nhìn xem la bình phát ra không cam lòng gào thét sau đó bất lực chìm vào thùng đáy huyết dịch dần dần đình chỉ sôi trào bình tĩnh lại mà la bình thì là tại trong túi láo móc ra một cái mạ vàng hộp nhẹ nhàng mở ra trong hộp một con mắt trâu tại hộp mở ra một khắc t ả n mắt ra quỵ dị còn sáng cùng lúc đó phòng thí nghiệm phương hướng chuyển đ ế ngầm nhẹ một tiếng uy áp kinh khủng lập tức tràn ngập ở toàn bộ lâm an trong thành phố cảm ứ n g được sao la bình hưng phân liếm môi một cái còn có trái tim vừa nói hắn nhìn về phía bệnh viện phương hướng kỳ quái là bệnh viện phương hướng t i ế n tĩnh nghi mắng la bình khẽ nhĩ mày tự h ồ nghĩ tới điều gì cắn răng đáng chết quả nhiên có người được rồi một cái cấp thấp trái tim mà thôi la bình thấp giọng tự nói đem ánh mắt nhìn về phía phòng thí nghiệm phương hướng yên lặng chờ đợi phòng thí nghiệm cửa ra vào n g h e bên trong truyền đến tiếng g ầ m vương diệp biểu lộ biến nghiêm túc cái kia đèn lồng màu đỏ xuất hiện trong tay hắn trên tay kia nắm lấy một tờ giấy tiền chương sáu mươi tám n g ư ơ i chết hoa cái này đồ tốt ta mao v i n h an trông thấy vương diệp trong tay đèn lồng ánh mắt lập tức phát sáng lên nào vào vương diệp trước người nhìn kỹ thuần khiết thi sú tươi diễm hồng sắc cái này cái này như là da người đồng dạng xúc cảm mao v i n h an dùng sức hít vào một hơi nhẹ khẽ vớt vớt đèn lồng lộ ra vẻ hưởng thụ vương diệp không nhìn phạm ngu xuẩn mao v i n h an yên lặng lùi về phía sau mấy bước nhìn về phía phòng thí nghiệm cửa chính hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cái khủng bố đồ v ậ cách cửa càng ngày càng gần nửa phút thời gian phòng thí nghiệm cửa im ắng mở ra một b ó người xuất hiện b chặn chặn vừa nói một bên tiểu tứ dẫn đầu vô thanh vô tức vào tới mao vĩnh an cắn răng lần nữa ném ra bản thân cái đầu người kia ủy dị ánh mắt lộ ra nóng nảy cảm xúc phản phất có cái gì chuyện khẩn yếu đồng đạo mà cái này một nửa thân thể thì là lập tức khởi xướng công kích tiểu tứ bị hắn một cốc đá bay rớt ra ngoài sau đó chính hắn thì là đâm vào trên đầu người kia đem đầu người đụng rơi trên mặt đất ngay sau đó giơ chân lên tùy ý g i ẫ m ở trên đầu cái k h ê m một mực bị mao vinh a n xem như bảo bối đầu chia năm xẻ bảy ngày mẹ ngươi đạo gia ta bảo bối a mao vinh a n một mặt thì đau giống giận một tiếng thân thể lại nhanh chóng lui về phía sau tiểu tứ giống như quỷ mị lần nữa hướng một nửa thân thể phóng đi cái k h ứ ánh mắt rõ ràng mang theo không kiên nhẫn một mực sốt ruột nhìn xem một cái hướng khác cảm thụ được tiểu tứ tập kích cái k h ứ ánh mắt biến nóng n ả y ánh mắt bên trong hồng quang hơi lấp lóe vô số quỷ nô tự trong sương ngủ dày đ ặ xuất hiện hướng về phía vương diệp mấy người vào tới còn hắn thì hoàn toàn không thấy tiểu tứ tập kích hướng lên trời đài chỗ chạy tới mao vĩnh an có thể ngăn cản hắn không ba giây là được vương diệp biểu lộ n g h n g trọng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m bóng người t h ấ p giọng nói ra mao vĩnh an cắn răng đại gia ngươi gia hỏa này quá mạnh đạo g i a lấy mạng cho người c à n sao rõ ràng phía trước có đồ vật hấp dẫn hắn bằng không thì bằng chúng ta chút thực lực ấy sớm đã bị hắn làm chết khô mao vĩnh an vừa nói rút lui tốc độ càng nhanh hơn rõ ràng không muốn cùng kinh khủng này đổ vật dây dưa vô số quỷ nô bốn p ư ơ n g tám hướng vào tới đối với vương diệp mấy người khởi xướng tập kích mà tiểu tứ một trưởng trừ bỏ để cho hắn thân thể k h ẽ run một lần bên ngoài lại không công hiệu tiểu tứ dừng ở tại chỗ c h ố n g rông ánh mắt bên trong lần lần hiện lên phẫn nộ c u ồ n sáng một giây sau nàng chỗ mi tâm thanh đồng đinh điên cuồng lay động một c ô không kém ai ảnh khí tức khủng bố lập tức tràn ngập vô số quỷ nô dừng bước lại mờ mịt đứng tại chỗ mà bóng người kia trên người ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện cái khác cảm xúc nhìn về phía tiểu tứ n g ư ơ i chết luôn luôn giống như, như tượng gỗ tiểu tứ đột nhiên tại thời khắc này hé miệng có chút cứng ngắc nói ra hai chữ vương diệp nhìn xem một màn này biểu lộ biến trị trọng hắng lần cảm giác được tiểu tứ tại thời khắc này tựa hồ không nhận bản thân k h ô n g chế đồng dạng thanh đồng đinh run dậy tần suất càng lúc càng lớn thậm chí có chóc ra dấu vết nàng ngâng lên trắng đoán bàn tay chỉ hướng một nửa thân thể thân thể run nhẹ nhẹ ẩn ẩn có thể trông thấy trên người xuất hiện vô số vết máu ánh mắt lạ thường phẫn nộ hoán độc nhìn về phía tiểu tứ theo trong mắt còn sáng chớp nhấp nháy vô số quỷ nô chặn ngang chặt đứt ngã trên mặt đất vương diệp quỷ sai phục hơi lấp lóe lập tức sẽ rách hóa thành mảnh vỡ hoàn toàn biến mất mà bên hương hắn xuất hiện một đường rất nhỏ vết thương vết máu chậm rãi chảy ra môi hôi lạnh tại vương hắn cảm nhận được khí tức tử vong cách đó không xa mao vinh an phát ra một tiếng hét thảm bờ vai bên trên cái kia đã khôi phục thành phổ thông lớn nhỏ con dối cắt thành hai đoạn rơi trên mặt đất không có âm thanh mao vinh an sắc mặt tái nhợt lại cũng không có trước đó vui cười bộ dáng cắn răng mẹ thua thiệt lớn họ vương nếu không phải là xem ở con trai ta mao cương trên mặt mũi hôm nay chuyện này không xong vừa nói mao vinh an màu đen trong hành trang một tấm tản da thanh mang phủ chỉ trôi nổi mà ra treo ở đỉnh đầu hắn mà chính diện trực tiếp tiếp nhận tổn thương tiểu tứ phần eo xuất hiện vết thương kinh khủng cũng không có máu tươi chảy ra tiểu tứ nhữ mày phần eo hết u y nục hơi c u ầ n c u ộ n rất nhanh khép lại h ừ một đường như có như không hừ lệnh tự tiểu tứ trong miệng truyền ra chỉnh cá nhân trên người b ộ c phát ra mánh liệt h u y áp mà thanh đồng đinh là tại thời khắc này chấn động đứng lên tiểu tứ cơ thể hơi run dày nơi xa nâng lên bàn tay như ngọc trắng phảng phất đã dùng hết toàn bộ lực lượng c h ậ m dãi nắm chặt ánh mắt con ngươi bỗng nhiên co vào một giọt máu tươi tự ánh mắt chỗ chạy xuống mà ánh mắt là chuyển đến tâm trạng thống khổ cơ hội vương diệp cắn răng lập tức hướng cái kia một nửa thân thể phóng đi ở kia một nửa thân thể bởi vì thống khổ mà không ngừng vặn vẹo lập tức đem tiền giấy hi thân thể lập tức yên tĩnh lại bị phong vấn sao ngày mẹ ngươi d á m ư ớ c hiếp ngươi đ ạ o ra nơi xa mao vĩnh an nhìn xem một màn này thương phấn nói ra ngươi cái kia tiền giấy còn có hay không đưa đ ạ o ra hai cân đồ tốt ta vương diệp nhưng không có quản mao vĩnh an ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra tại tiểu tứ trên người đào qua sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cái này một nửa thân thể quả nhiên vẹn vẹn mấy giây thời gian thời gian thân thể bất ta l u ố n néo muốn chấn động rơi trên người tiền giấy chỉ là bởi vì không có cánh tay n u y n nhân có chút nhọc nhằn nhưng mà y nguyên có thể trông thấy tiền giấy theo thân thể lắc lư có chóc ra dấu vết vương diệp vội vàng cầm lấy đèn lồng dùng bật lửa n h a n h nhóm lập tức đèn lồng nổi lên thăm thẳm hồng quang mà đèn lồng bên trong chuyển đến nồng đậm thi xú vị thân thể lần nữa yên tĩnh trở lại mà một bên tiểu tứ ánh mắt nhìn về phía đèn lồng ánh mắt bên trong hiện lên háo hức k h á t thường sau đó cảm thụ được chỗ c h á n thanh đồng đinh chuyển đến năng lượng tiểu tứ bất mãn h ừ lạnh một tiếng con mắt thâm thúy nhìn về phía vương diệp dần dần nàng ánh mắt lần nữa khôi phục trống giống giống như con dối đồng dạng đứng yên ở tại chỗ chỉ là nàng chỗ mi tâm thanh đồng đinh đem so với trước rời khỏi một tấc trông thấy tiểu tứ dần dần khôi phục lại bình tĩnh vương diệp k h ẽ thở phào nhẹ nhõm d ơ đèn lồng đỏ chậm rãi tiến lên mà phía sau hắn cái kia m ộ t nửa thân thể phảng phất ngốc t r ệ đồng dạng chết lặng đi theo vương diệp nói cho đúng đi theo đèn lồng màu đỏ đằng sau nhắm mắt theo đôi g i a hỏa này đ ồ tốt cũng không í ta t mao vĩnh an nhìn xem một màn này lẩm bẩm nói ra mà lúc này phân bộ trên sân thượng cảm thụ được cỗ thứ hai u y áp cuối cùng hai cỗ uy áp lại đồng thời biến mất la bình biến sắc lại biến thấm kia lạnh lùng trên mặt tràn đầy vẻ âm chầm đáng chết vừa nói Hắn theo, ẩn ẩn tê tê. Ẩn ẩn theo cái n kia ánh t i mắt phỏng ấn quỷ nô liền đã toàn bộ ngừng động tắt lại nói cách khác cái này quỷ đại bộ phận năng lượng đều ký thác tại ánh mắt sao vương diệp suy tư không ngừng hướng ngoài cửa thành đi đến hôn trướng muốn chết đột nhiên một đường tràn đầy điên cuồng s á t y âm thanh v a n g lên nơi xa la bình ánh mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp tràn đầy hoán đ ộ n vừa nói trên người hắn tản mát ra huyết khí nồng đậm giống như thực chất đồng dạng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường đao hướng về phía vương diệp đỉnh đầu bổ xuống la bình vương diệp biểu lộ hơi đổi hắn hiện tại toàn thân tâm không chế cái này một nửa khủng bố thân thể căn bản không g à n h bận tâm cái khác nếu như bị la bình cho ảnh hưởng tới muốn lần nữa một lần nữa phong ấn khó như lên trời tiểu tứ mà vĩ an nghĩ đến vương diệp trên mặt tràn ngập lãnh ý thấp giọng quát nói tiểu tứ vô thanh vô tức xuất hiện thon thon tay ngọc hướng về phía la bình vô tới mà mao vinh an thì là cắn răng thì đau móc ra một cái giấy làm tiểu nhân tiểu nhân trong tay cầm một cây trường thương vật rơi sau linh hoạt hướng la bình phóng đi cảm giác được uy hiếp la bình mánh liệt dừng bước lại tránh thoát tập kích nhìn xem vương diệp t âm thanh lạnh lùng nói đem hắn đưa ta chả ngươi ngươi là chỉ thứ q u ỷ này vương diệp y nguyên tiến lên nhìn xem la bình nói ra ngươi biết ta vì dẫn hắn tiến lên n h t t h ị bỏ ra bao nhiêu cố gắng sao ta là ra, thời đại truyền thừa dựa vào dương thi sinh tồ n ắ m trong tay hắn ta đem nhân vực vô địch la bình âm thanh bên trong tràn đầy phẫn nộ kiên kỵ nhìn thoáng qua tiểu tứ cùng nơi sa mao v i n h an lạnh giọng nói ra người dẫn vương diệp sướng sở nhìn về phía la bình ánh mắt bên trong tràn đầy sắc cơ vì ngươi cái gọi là kế hoạch chết là trọn vẹn một thành người vương diệp trên mặt tràn đầy băng lãnh la bình nở nụ cười lạnh lùng h ừ n g ư ơ i biết loại này cấp bậc tồn tại bị ta trưởng khống có thể ngăn chặn bao nhiêu quỷ sao có thể cứu bao nhiêu người sao thậm chí ta có thể dẫn đầu nhân tộc quét qua hoang thổ chỉ là một thanh m ạ c tính chết có ý nghĩa vừa nói la bình biểu lộ càng điên cuồng lên mau đưa hắn đưa ta bằng không thì ta và ngươi đồng quy vô tận la bình trong tay xuất hiện một cái hoàng kim chế tác hộp t â m nhìn hạn hẹp ngươi căn bản không hiểu hoang thổ vương diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua la bình có chút thương hại hắn tự mình trải qua hoang thổ khủng bố có vô số tồn tại không kém gì cái này một nửa thân thể thậm chí nghĩ đến cái kia tay gãy vương diệp có chút tiến tĩnh cái tay kia đủ để nghiệt ép nghĩ đến vương diệp nhìn về phía la bình nợ nụ cười lạnh lùng nói hơn nữa ngươi có đồng quy vô tận dũng khí sao nói đến cùng bất quá là một hèn nhát mà thôi ta tin tưởng ngươi mở ra cái hộp kia có lẽ sẽ sinh ra uy hiếp nhưng ngươi không dám bằng không thì ngươi liền sẽ không cùng ta nói những lời này ta khuyên ngươi đừng trêu cho ta bằng không thì ta chết không chết không rõ ràng nhưng ngươi nhất định sống không nổi vương diệp nhìn về phía la bình trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo la bình đáy mắt hiện lên vẻ hoán độc trên mặt tràn đầy do dự tiểu tứ vô thanh vô tức xuất hiện hướng về phía la bình p h ó n g đi trắng đoan bàn tay ẩn ẩn nổi lên còn sáng la bình biểu lộ biến rồi lại biến cảm thụ được uy hiếp tính mạng chăm chú nắm chặt trong tay g ộ p đừng ép ta vừa nói tiểu tứ một trưởng đã đập vào la bình trên người đánh hắn té bay ra ngoài trọng trọng c ẳ n g xuống đất phun ra một ngụm màu tươi ta cược ngươi không dám vương diệp nhìn cũng không nhìn la bình lên mắt cũng thực sự phân không ra tinh lực cái này một nửa thân thể phát ra uy áp kinh khủng đã để thân thể của hắn có chút cứng ngắc n g ư ơ i la bình cắn răng miễn cưỡng đứng lên g ắ t gao nhìn chằm chằm vương diệp biểu tình âm chầm không biết qua hồi lâu trong mắt mới tràn ngập bàng bạc sắc ý thù này ta nhớ kỹ vừa nói la bình kiên kỵ nhìn tiểu tứ lên mắt không cam lòng thối lui ai tìm ai còn chưa nhất định đâu vương diệp thản như nói tiếp tục đi đến phía trước mà la bình là biến mất không thấy gì nữa cảm thụ được la bình rời đi vương diệp khẽ thở phào nhẹ nhõm mao vĩnh an ra hòa này cực kỳ không đáng tin cậy mà tiểu tứ hiện tại lại có vấn đề rất lớn vừa rồi lúc đập thủ đã dần dần có năng lượng ba động mà không phải là thuần túy thân thể cơ năng chiến đấu hắn hiện tại thực sự không muốn để cho tiểu tứ lại có bất kỳ động tác gì rốt cuộc cửa thành xuất hiện ở vương diệp trong tầm mắt quỷ vụ dần dần tiêu tán ẩn ẩn có thể trông thấy ngoài cửa thành đám người họ vương ta chạy trước thượng kinh chờ ngươi a quá nhiều người ta không quen nhìn bên ngoài thành đám người mao vĩnh an khen nhữ mày nói ra đem tiểu tứ mang đi ta hiện tại không tinh lực còn hắn vương diệp nhẹ gật đầu nói ra sau đó cho tiểu tứ hạ một cái đi theo mao vĩnh an chỉ lệnh hai người một t r ư ớ c một sau biến mất không thấy gì nữa mà vương diệp cảm thụ được thể nội ý l ệ n h cắn răng lần nữa hướng ngoài thành đi tới cảm thụ được quỷ vụ biến hóa ngoài thành lưu chính trên mặt tràn đầy x u ấ t ruột không ngừng ra bước nhìn chăm chú lên lâm a n thành phố biến hóa dần dần một bóng người tự nhặt rất nhiều quỷ vụ bên trong hiền hiện đông đảo dị năng giả biểu lộ biến trinh trọng gắt gao nhìn chằm chằm bóng người từng thanh, thanh xuống lục đồng thời nâng lên làm bóng người dần dần biến trong t í c h lưu chính nhẹ nhàng thở ra vương diệp là vương diệp đám người nhìn xem vương diệp tràn đầy kinh hỉ nhưng một giây sau vương diệp sau lưng cái kia một nửa thân thể t à n phế đi ra đông đảo dị năng giả mang trên mặt kinh hoàng nhao nhao lui về phía sau mà lưu chính vừa mới hiện lên nụ cười cũng cứng ở trên mặt lui ta hiện tại mang theo thứ quỷ này đi hoang thổ chỗ sâu đều c h ớ cản đường vương diệp nhẹ nhàng lắc lư một cái đã cứng ngắc cánh tay nhìn xem đám người nói ra đám người ánh mắt hơi chất động nhìn về phía vương diệp sau lưng cái kia một nửa thân thể tạp phế phát hiện quả nhiên mười điểm cứng ngắc lần nữa mừng d ỡ đứng lên không thể phong ấ n sao một dị năng giả nhìn xem thân thể tàn phế trong mắt mang theo vẻ suy tư hỏi muốn chết sao vương diệp nở nụ cười lạnh lùng một tiếng nói ra thứ này tới gần đều sẽ huyết dịch ngưng kết có loại ngạt thở cảm giác húng chi phong ấ n người dị năng giả kiêng là người y mắng lui về nhưng đưa hắn đi hoang thổ c h ỗ sâu ngươi làm sao bây giờ lưu chính tự hồ nghĩ tới điều gì sốt u ruột nhìn về phía vương diệp hỏi vương diệp hơi yên tĩnh hồi lâu mới cười nhìn một chút lưu chính ta sẽ nghĩ biện pháp nếu không ta thay ngươi lưu chính cắn răng Nhìn xem Vương diệp, kiên định nói chỉ xem Diệp, ra, ta lưu à một n g ờ thường, i sinh, đổi lấy ngươi bình không hy h ta trở t lấy về, a thiệt.、Lưu、chính nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt tràn đầy kiên định vương diệp yên tĩnh chốc lát đắng chát cười cười thứ quỷ này uy áp rất mạnh thân thể cơ năng kém người tới gần hắn liền đường đều đi không được nghe vương diệp lời nói l u h í n h đáy l n g dâng lên một cỗ nồng đậm cảm g i c bất lực nghe vương diệp lời nói lưu chính đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực nghe vương diệp lời nói lưu chính đáy lòng một đám dị năng giả cũng nhao nhao yên tĩnh xuống nhìn xem vương diệp trong ánh mắt tràn đầy phức tạp hồi lâu còn sống trở về lưu chính hốc mắt có chút đỏ lên nhìn sâu một cái chín mươi độ c ú i đầu còn sống trở về còn sống trở về vô số dị năng giả điều tra viên lúc này nhìn xem vương diệp thẳng tắp bóng lưng nhao nhao hít sâu một hơi yên lặng c ú i đầu chẳng biết tại sao vương diệp cái k i a băng lãnh nội tâm nổi lên một tia gần sóng hắn thật thật không biết mình lần này mạo hiểm là cứu người mặt lớn hơn một chút vẫn là lấy chỗ tốt mặt lớn hơn một chút nhưng giờ phút này những người này để cho mình cảm thấy lần này b ư ớ c lên sinh tử nguy hiểm hành động tựa hồ nhiều một chút ý nghĩa r a mồm vương diệp nhìn xem đám người cười cười đi thôi nói xong vương diệp tại huy áp giới miễn cưỡng dương lên bản thân một cái tay khác nhẹ nhàng c ơ c ơ sau đó ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định từng bước một rời đi khu vực an toàn hướng hoang thổ chốt sâu đi đến lưu chính nhìn xem vương diệp bóng lưng hít sâu một hơi hồ bắt đầu cứu viện không thể phụ lòng vương diệp hy sinh là tiến vào hoang thổ c h ố sâu làm sao có thể còn sống trở về đâu một đám dị năng giả căn răng lần thứ nhất cảm giác nhỏiếu nao nhao vọt vào gần như như phế tích giống như lâm an thành phố cứu viện bắt đầu thiên tổ tổng bộ hai mươi mốt lầu trương tử lương nghe lâm an thành phố truyền về tin tức tiến tinh c ú t điện thoại văn phòng bên trong vương cường liêu tiến h dương sâm trên mặt tràn đầy vui sướng là ba người bọn hắn đều còn sống bảy mươi phần trăm tỷ lệ sống sót rất cao nhưng ý nguyên tràn đầy t ử v o n g phong hiểm nhất là liêu tiến h bản thân lần thứ nhất thức tỉnh thời gian không coi là dài suýt nữa không có khống chế lại trong cơ thể mình năng lượng nhìn xem trương tử lương trầm thấp cảm xúc dương sâm trong mắt mang theo một chút nghi ngờ làm sao vậy vương diệp một thân một mình dẫn lâm an thành phố quỷ tiến nhập hoàng thổ c h ỗ sâu t r ư ơ n g tử lương âm thanh có chút c h â m thấp yên lặng nói xong cái gì dương sâm trong mắt mang theo kinh ngạc vương diệp không phải là loại này anh hùng tính cách ta ha ha xem người muốn nhìn nội tâm t r ư ơ n g tử lương nhẹ nhẹ cười cười dưới mặt bàn nhẹ tay run dày run lấy hơi tái nhợt nhưng trên mặt lại như cũ bình tĩnh lại nhắm mắt lại dương sâm yên tĩnh vương cường l i u thiến con người nhăn co lại cùng liếc mắt nhìn nhau một cái nhận thức được vấn đề tính nghiêm trọng bọn họ cái tiểu đội này càng nhiều là dựa vào vương diệp nếu như vương diệp hy sinh lời nói có lẽ bọn họ liền năng lực tự vệ đều không có bộ trưởng không có việc gì lời nói ta đi trước vương cường t ắ n răng nhìn xem trương tử lương nói ra trương tử lương khẽ gật đầu vương cường nhìn thoáng qua l i ê u tiến h hai người cấp tốc rời đi mang trên mặt lờ mở vẻ u sầu hoang thổ vương diệp không rõ ràng bản thân rốt cuộc đi được bao lâu chỉ có thể cảm nhận được thân thể tràn đầy cứng góc mỗi đi một bước đều muốn chịu được lấy đau đớn kịch liệt càng kinh khủng theo vương diệp càng lúc càng xa phía sau hắn bị đèn lồng màu đỏ hấp dẫn quỷ càng ngày càng nhiều vô số quỷ Chết lặng đi theo phía sau hắn tản ra uy áp kinh khủng càng lúc càng lớn áp lực dưới trên người hắn cơ bắp đều đang khẽ run lấy mồ hôi không ngừng chạy xuống dần dần vương diệp tựa hồ đã đã mất đi chi giác đồng dạng chỉ là quán tính đi về phía trước huyết trâu theo làn da lỗ chân lông tuôn ra nhiễm ẩ m ớt hắn quần áo tràn ngập nguy hiểm hoang thổ bên trong vương diệp phảng phất một cái người dẫn đường giống như mang theo đông đảo quỷ vật không ngừng tiến lên thậm chí tại loại này khí tức cấm lãnh trùng tích vào trong cơ thể hắn sinh khí càng ngày càng ít chậm nhìn đi phảng phất phía trước nhất vương diệp cũng như quỷ đồng dạng thời gian bất chi bất giác đi qua vương diệp ngơ ngơ ngác ngác chết lặng đi về phía trước trên da che kín máu tươi con mắt thật sâu l õ m tại trong hốc mắt vô số quỷ vật gia nhập vào trong đội ngũ si mê nhìn xem máu đèn lồng màu đỏ rốt cuộc vương diệp đã mất đi khí lực trọng trọng càng xuống đất đèn lồng trên mặt đất không ngừng lan lộn bên trong ánh đến lúc sáng lúc tối sau lưng vô số quỷ vật bóng người chất động bất an u ố n éo người cái kêu một nửa thân thể trên ánh mắt dán tiền giấy càng là không ngừng đúng đưa đông nhiên vương diệp khôi phục một điểm cuối cùng ý thức cắn răng đem đèn lồng lần nữa nhặt lên sau lưng quỷ vật, lần nữa cách đó không xa đứng thẳng lấy một tòa cũ nát nhà lá vương diệp đã dùng hết toàn bộ khí lực vọt tới nhà lá trước đem đèn lồng treo ở chốt cửa phía trên sau đó điên cuồng hướng lui về phía sau l ấ y đông đảo quỷ vật yên lặng vây quanh nhà lá yên tính đứng thẳng biêu cục đại gia ngươi không lại để xe biêu điện tới lao tử liền chết vương diệp khó được nói thô tục co u ắ p ngồi dưới đất không ngừng thở hồn hển có thể trông thấy trong túp lều tựa hồ có bóng người lấp lóe sau đó cửa phòng mở ra đèn lồng trọng trọng càng xuống đất bên trong cận tồn không nhiều ánh nến triệt để dập tắt trong nháy mắt vô số quỷ vật trên người tản mát ra huy áp đặt đến đ ỉ n h phòng mà trong hư không một cỗ xe biêu điện xuất hiện ở vương diệp bên người nhìn xem đám kia lâm vào bạo tàu bên trong quỷ vật vương diệp ép khô thân thể một chút thể lực cuối cùng mở cửa xe ngồi xuống miễn cưỡng đem cửa xe đóng lại triệt để lâm vào trong hôn mê xe biêu điện động cơ phát ra trận trận oanh minh tại không người điều khiển tình h u ố n g d ư ớ i tự hành giấu kín ở trong hư không hướng nơi xa chạy tới chỉ là hắn rời đi phương hướng cũng không phải là thượng kinh mà là hoang thổ chỗ càng sâu đương nhiên những cái này chính là lâm vào trong hôn mê vương diệp không biết nhà lá một cái khoe miệng mang theo điểm điểm bết máu thanh niên bị ảnh xuất hiện ở cửa ra vào ánh mắt bên trong lần lần hơi nghi ngờ một chút một giây sau vô số lệ quỷ phẫn nộ gầm thét phóng tới người thanh niên này tại hắn ánh mắt không giải thích được bên trong bị một đám không yếu hơn hắn tiểu quỷ vật tập kích phát tiết trong lòng phẫn nộ hồi lâu đông đảo quỷ vật quay người rời đi một nửa thân thể tàn phế trên người tiền giấy rốt cuộc chậm rãi bay xuống trên mặt đất bùng hắn vào mắt bóng tràn đầy o á n độc phẫn h ậ quay người rời đi mà trên mặt đất người thanh niên kia quỷ ảnh chia năm xẻ bảy gãy mất tàn chi không ngừng dãy ruộ hướng hoang thổ c h ỗ sâu càng đi càng xa chương bảy mươi mốt quật cường liêu tiến h thượng kinh thị đông hoa khu a tiểu đội t ổ n g bộ ha ha ta thừa nhận vương diệp rất mạnh nhưng hắn không thể nào còn sống trở về cho nên ta khuyên các ngươi có chút tự mình hiểu lấy từ bỏ cái tiểu đội này d a n h ngày ta dựa vào mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn là chống đỡ không nổi đến một tiểu đội tô văn khiêm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vương cường liêu tiến h mang trên mặt ôn hòa ý cười thản nhiên nói kim cương kinh khủng kia thân thể tản ra huy áp như chung đồng hai mắt nhìn chăm chú lên đám người chu hàm ngồi ở trong góc chơi điện thoại di động l u n g lay gợi cảm chân giải phản phất đối với tất cả làm như không thấy m à lý hồng thiên là không thấy t â m hơi vương cường nhìn xem tô văn khiêm nắm chặt xong quyền l ạ i yên tĩnh xuống không nói một lời hắn biết dựa vào bản thân căn bản không có cùng tô văn khiêm đối thoại tư cách dù là hắn đã lần thứ hai thức tỉnh nhưng tô văn khiêm thế nhưng mà bộ hành động bộ trưởng con trai không vương diệp còn chưa chết một bên liễu thiến sắc mặt hơi hơi tái nhận yên tĩnh đứng ở trong góc nhỏ đột nhiên ngần đầu ánh mắt kiên định nhìn xem tô văn k i ê m nói ra tô văn k i ê m nụ cười trên mặt dần dần biến mất sắc mặt có chút âm trầm kỹ nữ làm sao cho vương diệp ngủ vẫn là lấy vương diệp nữ nhân tự cho mình là nơi này có ngươi nói chuyện phần sau vừa nói tô văn khiêm ánh mắt bên trong hiện lên vẻ dữ tợn một bàn tay lắc tại liêu tiến h trên mặt trong mắt ta ngươi bất quá là một cái rác rưởi mà thôi là ai cho ngươi tư cách đến cùng ta đối thoại vương cường biểu lộ biến đổi vô ý thức tiến về phía trước một bước ngăn khuất liêu tiến h trước người hắn không nói gì mà là im ắng nhìn xem tô văn khiêm ngoại thân nổi lên một tia ánh sáng thản nhiên hừ cách đó không xa kim cương hừ lạnh một tiếng h ư n bước về phía trước một bước mặt đất hơi rung nhẹ khi thế khủng bố ép vương cường lùi lại một bước ta nói các ngươi tốt n h a o nhau a chu hàm để điện thoại di động xuống khó chịu nhìn tô văn khiêm l ư ớ t mắt đừng ảnh hưởng ta chơi game có thể sao ha ha dạy bảo hai cái mắt không mở phế vật mà thôi không nghĩ tới ảnh hưởng đến tiểu h à g ngươi thực sự là không có ý tứ đâu tô văn khiêm nhìn về phía chu hàm trong ánh mắt tràn đầy tham lam khẽ cười nói nếu không ngươi tới chúng ta chiến đội a không đi một đám phế vật chu hàm h ề v h ả i nhìn tô văn khiêm l ư ớ t mắt t h ẳ n g nhiên nói sau đó đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên màn hình điện thoại di động tràn đầy phấn khởi tô văn khiêm trên mặt âm trầm trợt l ó e lên rất nhanh lại khôi phục ôn h ò a n đủ cười ba ngày sau đó ta sẽ đến khiêu chiến các ngươi tiểu đội nếu như ngay cả tự phát tổ chức dân gian tiểu đội đều đánh không thắng vậy các ngươi cũng liền không cần phải tồn tại đến lúc đó ta sẽ báo cáo thủ tiêu các ngươi nói xong tô văn khiêm ánh mắt lần nữa từ chu hàm cái kia gợi cảm chân dài bên trên đảo qua sau đó mang theo kim cương quay người rời đi liêu thiến má phải có chút đỏ lên yên tĩnh ngồi xuống không nói một lời vương cường do dự một chút an ủi nói ra vương diệp chỉ là vào hoang thổ chỗ sâu không nhất định sẽ chết hơn nữa hơn nữa chúng ta cũng là lần thứ hai thức tỉnh dị năng người dù là không có ở đây á tiểu đội đãi nộ cũng sẽ không quá kém liêu thiến manh liệt ngầm đầu nhìn về phía vương cường lúc trước tại thương trường sự kiện linh dị ta nghĩ sống sót nghĩ tới sắc dụ vương diệp hắn để cho ta thu hồi tiểu thông minh tổng bộ mở học thời điểm đối mặt tô văn kiêm ta núp ở phía sau không nói gì ta có thể cảm nhận được vương diệp cùng ngươi đối với ta ghét bỏ ta thừa nhận ta chỉ là một cái bình thường nữ nhân ta chỉ là muốn sống sót nhưng ta cố gắng nghĩ hỏa tan vào đến cố gắng nghĩ giống như các ngươi không cản trở vì thế ta thậm chí suýt nữa chết rồi hiện tại ngươi lại tới nói cho ta đừng giữ vững được từ bỏ đi chẳng lẽ ta trước đó làm chính là một chuyện cười sao vừa nói liêu thiến hốc mắt dần dần đỏ lên nước mắt đang không ngừng đào canh nhưng lại quật cường không có nhỏ xuống ta trước đó không có lựa chọn tin tưởng vương diệp dẫn đến các ngươi xem thường ta nhưng lần này ta tin tưởng hắn có thể còn sống trở về dù sao ta loại phế vật này giống như nữ nhân đều thông qua được lần thứ hai thức tỉnh không phải sao l i u thiến trong mắt tràn đầy kiên định quật cường nhìn xem v ư cường v ư cường yên tĩnh hồi lâu thăm t h ẳ n thở dài một hơi ta đã biết ta đi liên hệ lý hồng tiên vừa nói vương cường trần trờ nhìn thoáng qua chu hàm phương hướng không nói gì phản phất chú ý tới vương cường ánh mắt chu hàm một bên chơi lấy điện thoại một bên t h ả n nhìn nói ta sẽ ra tay dù sao đây là tên hôn đản kia v ô liếng vương cường thở dài một hơi phụ thêm áo khoác quay người rời đi liêu thiến cảm kích nhìn thoáng qua chu hàm về tới gian phòng của mình mà đem l ự c chú ý tập trung ở tri tiểu đội này người không ngừng tô văn khiêm một cái chỉ có điều tất cả mọi người đều đang đợi tô văn khiêm xuất thủ trước mà thôi dù sao từ đầu tới đôi bọn họ kiên kỵ chỉ có v ư diệp hiện tại vương diệp không về được hôn trướng trương tử lương vũ bản sắc mặt băng lãnh đây là tổ trưởng quyết định danh lệch các ngươi cũng muốn cướp nhưng vương diệp không về được ôn hoa mập m ạ p mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt nhìn xem trương tử lương nói ra t ổ trưởng thanh mặt không biểu tình gật gật đầu có lẽ đã chết nhưng hắn là vì cứu lâm an thành hắn cứu hơn triệu người trương tử lương giống như một chỉ phát cổm sư t ử đồng dạng h u n g ác nhìn xem hai người giận dữ hét ôn hoa mắt nhọt chớp, chớp nhìn xem trương tử lương âm dương quái khí nói ra ừ, đây là chúng ta máu lạnh trương bộ trưởng nhà tô trưởng thanh thờ g i i ta thừa nhận vương diệp lần này cực kỳ xuất sắc cũng cực kỳ ưu tú ta cực kỳ kính nể tại tình ta làm như vậy không đúng nhưng tại lý các ngươi bộ hậu cần a tiểu đội còn lại đội viên hoàn toàn không cách nào đứng trước đủ loại sự kiện linh dị ta cũng là vì bách tính an toàn nghe tô trường thanh lời nói trương tử lương chán nổi gân xanh lên gắt gao nắm chặt nắm đấm qua hồi lâu hắn mới thở phào một hơi tê liệt trên ghế ngồi có lẽ ngươi là đúng ôn hoa tô trường thanh đồng thời lộ ra mỉm cười nhưng trương tử lương yên lặng lần đầu hiện tại còn không có chuyển đến vương diệp tin chết một tháng cho hắn một tháng thời gian nếu như hắn không trở về danh n g mẹ này ta tặng cho các ngươi ôn hoa trên mặt ý cười biến mất h ồ nháo hiện tại sự kiện linh dị càng ngày càng tấp nập làm sao có thời giờ chờ hắn một tháng không được tô trường thanh cũng c h ầ m rãi lắc đầu cái kia chỉ cần ta sống ai cũng đừng nghĩ đụng đến bọn ta bộ hậu cần người t r ư ơ n g tử lương trong mắt đỏ hoe giống như hung t h ú đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm hai người t r ư ơ n g bảy mươi hai nhiệm vụ mới thiểu hát tự t ă n g thêm một t r ư ơ n g chỉ cần ta sống ai cũng đừng nghĩ đụng đến ta bộ hậu cần người chương tử lương giống như một chỉ hung thú giống như gắt gao nhìn chằm chằm hai người Đã từng, ta t quen hắn u ộ c cẩn cân nhẫn. h Ta c ích. Ta cảm thấy, chỉ c lợi thấy, Ta ầ có cứu chết cái, cái thể ta tâm. Nhưng, Vương Diệp dạy ta một nhiều hơn, không Nhưng, quan người Vương Diệp mấy dạy đạo làm ý lý Không có cái gì tuyệt đối lý tính, hướng chết gì có cái đối tuyệt m sống, cần chỉ đ e hết tích phát sinh. Hán, toàn làm liền lực, lẽ có có sẽ kỳ được mà ta cái này núp ở phía sau phế vật liền hắn vốn liếng đều thủ không được ta còn có cái gì mặt mũi sống sót một cỗ khí tức khủng bố tại trương tử lương trên người bộ c phát bằng b bà ạ c quy áp quét sạch c r ì n h gian phòng làm việc tô t r ư ờ n g t h a n h cùng ôn hoa biến sắc cấp bách vội vàng lui về phía sau hai bước kinh ngạc nhìn xem trương tử lương ngươi cũng là dị nam giả nhìn xem trương tử lương cái chán cánh tay còn sáng ôn hoa con mắt hơi h í p ha ha trương tử lương không nói gì chỉ là n ở nụ cười lạnh lùng nhìn về phía hai người tô t r ư ờ n g thanh khẽ lắc đầu không dùng lúc này ngươi vô luận như thế nào đều không được cái tác dụng gì thuận theo đại thế mới là vương đạo vừa nói hắn khe khẽ thở dài thật ra ta thật bội phụ ngươi theo âm thanh rơi xuống hắn quay người rời đi ôn hoa nhìn xem trương tử lương mắt nhỏ hơi lấp lóe không biết đang suy nghĩ cái gì qua hồi lâu mới cười cười đồng dạng rời đi chờ sau khi hai người đi trương tử lương trên người khí áp dần dần tiêu tán hắn yên lặng đi đến to lớn cửa sổ sát đất trước nhìn ngoài cửa sổ giờ khắc này như là tuổi xế chiều lão nhân hoang thổ vương diệp dần dần mở hai mắt ra cảm thụ được đầu đau đớn khe nhũ m ả y cảm thụ được thân thể không cân đối cảm giác hắn vội ý thức nhìn một phía quả nhiên bưu cục sẽ không c h ơ mắt nhìn ta chết đi sao hơi lung lay đầu vương diệp thất giọng tự nói hành động lần này hắn to lớn nhất át chủ bại không phải sao tiểu tứ không phải sao mao vĩnh an mà là biêu cục hắn không rõ ràng biêu cục phải chăng còn có cái khác quỷ sai chí ít bản thân không gặp phải cũng chưa nghe nói qua nhưng hắn tin tưởng biêu cục sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn chí ít biêu cục ở trên người hắn đầu nhập vào không ít tài nguyên có lẽ cái này tài nguyên tại biêu cục xem ra nhưng mà chín châu mất sợi lông nhưng thắng cuộc nhanh đến thượng kinh rồi a vương diệp nhìn về phía xe biêu điện bên trên hướng dẫn nguyên bản có chút bông u lỏng biểu lộ lập tức biến nghiêm túc lên trời ta sao hắn vội vàng nhìn một phía con ngươi đột nhiên co lại hoang thổ c h ố sâu dựa vào vương diệp t h ầ m mắng một câu không biết cái này biêu cục lại đang làm cái gì rất nhanh hắn ánh mắt đặt ở xe biêu điện buồng lái bên trên phía trên t i ê n tính để đó một phòng gần như bị máu tươi nhiễm đỏ phong thư mà phong thư bên cạnh đặt vào quen thuộc tờ giấy đội sản xuất con lựa đều không có như vậy chịu khó a vương diệp lập tức hiểu biêu cục ý tứ n h ị n không được nhổ nước bọn sau đó đem tờ giấy cầm lên địa chỉ thiểu an tự nhiệm vụ đem thư đưa đến chính đường phật tự trước cũng đốt một điếu hương hương diện sau rời đi ban thưởng tẩy tủy nhìn xem tờ giấy vương diệp khỏe miệng hơi run dày quả nhiên nhìn màu đỏ phong thư liền biết nhiệm vụ này không đơn giản trước đó chỉ cần đưa tin liền có thể lần này vẫn còn có yêu cầu khác hắn không tin lấy biêu cục nhất quán phong cách có thể an ổn để cho hắn vượt qua thời gian một nén nhang nhưng mà nhiệm vụ ban thưởng là t ẩ y tủy bây giờ thân thể của mình cường độ lần nữa tiến hóa về sau đoán chừng biết càng thêm mạnh mẽ à vương diệp hít sâu một hơi nhìn xem lái tự động xe biêu điện lại là sắc mặt một đen cái này xe biêu điện có thể lái tự động lần trước vì sao không như thế làm nghĩ đến hắn vội vàng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi bằng không thể dựa vào mình bây giờ trạng thái thân thể đừng nói hoàn thành nhiệm vụ có thể đi hay không đường đều không nhất định mơ hồ trong đó một cỗ huyết khí tự xe biêu điện bên trong dân g lên không ngừng chuyển thâu vào vương diệp trong thân thể mà hắn khí tức càng ngày càng ổn định thân thể cơ năng lấy một loại cực nhanh tốc độ khôi phục ngoại ấu nghĩa địa công cộng lý hồng thiên yên lặng hấp thu số năm mộ chuyển ra sương mù làn da càng ngày càng trắng bệnh ánh mắt bên trong mang theo một chút thống khổ sương mù quỷ dị biến mất lý hồng thiên co quắp ngồi dưới đất không ngừng thở hồn hẹn nhìn về phía mộ bia trong ánh mắt tràn đầy hàn mang ngươi còn tại kiên trì cái gì đây là ngươi số mệnh tiếp tục nữa ngươi cũng không, phải là không có cơ hội. người là tại e ngại sao lý hồng tiên sắc mặt tái nhợt bên trên hiện ra một tia ôn hòa nụ cười nhìn xem mộ bia thảm nhìn nói mộ bia gáy chỗ c h u y ế n đến một tiếng phẫn nộ gào thét mộ bia kịch liệt lắc lư qua hồi lâu sương mù lần nữa từ mộ bia gáy chỗ dâng lên vậy thì đúng rồi dù sao hiện tại kết cục còn rất khó nói không phải sao lý hồng tiên nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm hút lấy sương mù lần nữa nhắm hai mắt lại hồi lâu theo sương mù biến mất lý hồng tiên dần dần mở mắt yên lặng cảm thụ thân thể một cái biến hóa đứng lên ba ngày sau ta biết lại đến nói xong không để ý tới mộ bịa rung động lý hồng thiên đeo túi đeo lưng quay người rời đi khi đi tới nhà gỗ chỗ lúc lý hồng thiên con ngươi đột nhiên co lại cảnh giác lui về phía sau hai bước nguyên bản chống r ô n g bên trong nhà gỗ chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị lao nhân lao nhân ngồi trên ghế cho dù là ban ngày trên mặt bàn cũng đốt một chiếc đèn n ế n ánh đến hơi lấp lóe mà lao nhân thì là chậm rãi n g n g đầu già n g u a khuôn mặt thăm thẳm nhìn xem lý hồng thiên lý hồng thiên kêu lên một tiếng đau đớn chập phun ra một ngụm máu tươi cấp tốc lui về phía sau lao nhân là không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là yên lặng nhìn xem lý hồng tiên rời đi bóng lưng sau đó p h ạ g phất muốn ngủ đồng dạng đục ngầu hai mắt chậm dài khép kín xe biêu điện dần dần dừng lại mà vương diệp mở hai mắt ra thân thể đã không sai biệt lắm khôi phục vương diệp hơi hoạt động một chút xuyên tấu h qua cửa sổ xe nhìn một phía xung quanh y nguyên mang theo điểm điểm quỷ vụ sắc trời có chút tầm u mà bên cạnh xe không xa đứng thẳng lấy một tòa chỗ miếu chỗ miếu không lớn từ xa nhìn lại tựa hồ chỉ có mấy tòa sân nhỏ cửa miếu mở ra xung quanh hết sức yến tĩnh vương diệp hít sâu một hơi đẩy cửa xe ra dưới xe biêu điện về sau chậm dãi đi tới cửa miếu trước cảnh giác nhìn vào bên trong trong nội viện, tựa hồ bởi vì thời gian dài không có người q u é t dọn phủ đầy bụi đất viện vị trí trung tâm một cái lao thụ hơi khô héo mà lao thụ trên nhanh cây mang theo một c ố lại một cỗ thi thể thi thể ăn mặc t a g phục màu da tái nhuận thân thể hơi khô héo vương diệp ánh mắt hơi lấp lóe trong tay cầm cái kia phong huyết t h ư n g tin bước vào lập tức cửa miếu không do m à bay phát ra rất nhỏ tiếng vang yên lặng đóng lại vương diệp đông nhiên nhìn về phía sau lưng cửa miếu yên tĩnh hồi lâu lần nữa hướng chỗ sâu đi đến trên cây vô số cỗ treo thi thể, trên mặt tựa hồ mang theo như có như không mỉm c i ánh mắt phảng phất tại nhìn xem vương diệp bóng lưng. cảm ơn mọi người không sợ người khác làm phiền cầu khen thưởng thúc canh nuôi sống gia đình sinh hoạt bức bách cảm kích khôi cùng chương bảy mươi ba đến từ quỷ quỷ lạy đi tới chùa miếu chính đường một sợi âm phong thổi qua trong tháng chốc ẩn ẩn có tiếng niệm kinh truyền đến không ngừng tại vương diệp bên thai tiếng vọng theo vương diệp xâm nhập âm thanh càng lúc càng lớn c ả m thụ được chùa miếu cổ quái vương diệp tăng nhanh bước chân đi tới chính đường phật tượng trước phật tượng toàn thân kim băng t h ả ra vô thượng uy nghi tay phải nắm vớt phật tấn mà tay trái lại là đoạn về phần gây mất một nửa cánh tay vương diệp nhưng không có tại chính đường bên trong phát hiện thông qua đứt gãy cửa mơ hồ có thể thấy được bên trong tựa hồ có huyết n ụ c phun trào nguyên bản phật tượng hẳn là từ bi thân hòa nhưng tòa này phật tượng biểu lộn h ư n g hơi đau trầm ánh mắt bên trong giật mình có một loại hoán độc cảm giác quả nhiên biêu cục cho địa chỉ đều không có một cái nào bình thường vương diệp bình tĩnh lại nhìn xem bàn thờ lớn bên trên trưng bày một cái cũ kỹ thanh đồng lư hương lư hương bên cạnh tổn phóng ba cây lương dài dựa theo biêu cục nhiệm vụ nhắc nhở vương diệp đem thư bảy ở bàn thờ lớn bên trên sau đó cầm lấy một cầy một c theo hương d à i n h a n nhóm trong không khí k h u y ế t tán mà hương phát tán ra sương mù cũng khác biệt với bình thường màu xanh mà là mang theo lờ mờ huyết hồng cùng lúc đó chỗ miếu bên trong âm phong nặng hơn một chút ngoài viện trên cây tất cả thi thể đồng thời mở hai mắt ra trong mắt tản ra ưu ám còn sáng biểu lộ tràn đầy q u ỷ dị cây k i a lão thủ y mắng run rẩy trên cành cây không ngừng t u ô n ra màu tươi vô số cỗ thi thể theo lão thủ rung động rơi xuống đất hậu viện một gian trong phòng nhỏ yên tĩnh trưng bày một bộ màu đỏ quan tài theo hương g i i n h a n nhóm trong quan tài phát ra một tiếng vang thật lớn quan tài run rẩy dữ dội lấy ngầm trộm nghe gặp bên trong truyền đến tiếng gào thét tâm thanh phật tượng hai mắt ẩn ẩn có huyết lệ chảy ra không khí tại thời khắc này thay đổi thêm ấm lãnh cảm thụ được cảnh vật xung quanh biến hóa vương diệp cắn răng yên lặng rút ra bên hông quỷ sai đao n ắ m trong tay đứng ở giữa chính đường cẩn thận nhìn xem xung quanh hương đốt rất chậm mà phong thư theo hương giải phát ra sương ngủ, bắt đầu rồi tự đốt chỉ là thiêu đốt tốc độ đồng dạng không nhanh hh một đường nụ cười âm chầm đột nhiên tại chính đường bên trong văng lên một người mặc tăng bảo xem ra chỉ có năm tuổi khoảng trường đồng tăng đứng ở chính đường cửa ra vào vị trí nghẹo đầu nhìn về phía bên trong cười quỷ dị hắn trong hốc mắt con mắt sớm đã không thấy máu tơi ư theo hắn h ú c mắt không ngừng nhỏ xuống vương diệp nắm chặt trong tay quỷ sai đao tỉnh táo nhìn xem đồng tăng không có động tác vô luận xung quanh phát sinh cái gì chuyện quỷ dị chỉ cần váy g i à y không đến hương dài thiếu đốt hắn liền sẽ không hành động đồng tăng yên lặng đứng ở cửa không hơi nào rào bước tiến lên ý đồ đến nghĩ mà lúc này càng ngày càng nhiều tăng nhân thi thể xuất hiện ở cửa ra vào vị trí nhưng tựa hồ đang kiên kỵ cái gì không có đặt chân cũng là trên cây thi thể sao vương diệp trịnh trọng nhìn xem đám người kia biểu lộ băng lãnh lúc này Cửa một i ế u chỗ, phát ra m trận tiếng vang, một ra vang, bóng người đẩy cỗ ử a m i uy hiếp đi đ thật lớn cảm giác nước vào khắp vương diệp toàn thân thân thể lập tức biến băng lãnh mặc tang phục phục khắp tang thứ quỷ này là muốn bái chết bạn thân sao vương diệp ánh mắt n g ư n g trọng biết không thể kéo dài nữa nhìn xem hương dài vẹn vẹn thiêu đốt một phần ba khoảng t r ư ờ n g hắn c ắ n r ă n g ở kia bóng người cái chán chạm đến mặt đất trước đó lập tức liền xông ra ngoài Quỷ sai đao r ơ i lên c a o cao lóe ra điểm điểm hàn mang đ ố i bóng người bổ xuống bóng người p h ả n phất không có trông thấy vương diệp động tác đ ồ n g dạng y nguyên phối hợp dập đầu theo quỷ sai đao rơi xuống bóng người hơi rút rụt y thân thể không phát hiện chút tổn hao nào nhưng lại tại cự lực phía dưới ngã trên mặt đất dập đầu bị chấm dứt cảm thụ được loại kia khủng bố uy hiếp cảm giác biến mất vương hắn mưu tin bản thân sẽ trở thành một cốt h i thể thứ quỷ này uy hiếp quá lớn vương diệp lúc này đã cân nhắc sử dụng quỷ sai đao tech rời kỹ năng bóng người từ dưới đất bỏ dậy chống đỡ lấy thân thể của mình lần nữa quỷ gối vương diệp trước mặt quỷ hai giờ đầu mà theo vương diệp ra chính đường cửa ra vào đông đảo tăng nhân thi thể trong mắt lấp lóe hàn mang hướng về vương diệp phương hướng phóng đi từng sợi q u ầ n sáng tự thân thể bọn họ lấp lóe đây là phật tộc độc hữu k i quang đáng chết vương diệp thấm mắng một câu trong đám người không ngừng lóe ra đông đảo tăng nhân nhục thể giống như thép tấm m ộ dạng không thèm quan tâm vương diệp va chạm. Mà con quỷ kia, thứ hai b á i sắp hạ cánh vương diệp quần áo xe rách chỗ chán có vết máu chậm rãi chạy ra dùng hết toàn bộ khí lực vương diệp chạy ra khỏi tăng nhân thi nhóm một cước đá vào cái này dập đầu quỷ trên đầu dập đầu quỷ thân thể nghiêng một cái lần nữa ngã trên mặt đất nhưng hắn p h ả n g phất có một loại mạnh mẽ chấp nghiệm giống như cứng ngắc đứng dậy lại quỳ huyết lệ theo hắn trống rông hốc mắt chạy xuống so trước đó chạy càng nhiều mà tiếng khóc kia lớn hơn mấy phần quỳ thứ ba máy vương diệp rõ ràng cảm giác được lần này uy hiếp cảm giác mạnh hơn thậm chí cái này quỳ chỉ là vừa mới quỳ xuống đất hắn xương cốt toàn thân li không chết không thôi sao thừa nhận thân thể đau đớn kịch liệt cảm giác cùng lần nữa tự mình hướng về vọt tới tăng nhân thi nhóm vương diệp trong mắt lóe lên một tia hàn mang sau đó hắn chậm rãi giơ lên trong tay quỷ sai đao thân đao tràn ngập hào quang màu đỏ như máu từng sợi huyết khí theo vương diệp cánh tay truyền thâu vào trong thân đao vương diệp thân thể từ nguyên bản n óng ánh trong s u ố t biến khô cạn một chút trên da ẩn ẩn xuất hiện nếp nhăn huyết khí nồng nặc tự quỷ sai trên đao tàn ra năng lượng thật lớn dưới vương diệp hướng về phía cái này dập đầu quỷ dùng sức bổ xuống dập đầu quỷ thân thể tự đầu bắt đầu một phân thành、hai. nhưng thân thể lại quỷ dị dãy rồi lấy hai nửa thân thể không ngừng b ạ n mẹo tựa hồ muốn một lần nữa liều hợp lại cùng nhau vương diệp trông thấy một màn này vội vàng hướng về phía trước thuận tay mỏ lên một nửa thi thể dùng hết toàn bộ khí lực ném ra ngoài thi thể bị xa xa ném ở chùa miễu bên ngoài mà cái khác tăng nhân lúc này đã vọt tới vương diệp trước người ta xem không thấy t ối quá a cái kia mất đi con mắt đồng tăng tham thảm nói ra hắn tập kích phương hướng chính là vương diệp con người vương diệp tại giải quyết rơi cái kia dập đầu quỷ về sau không quan tâm h ă n chiến mắt thấy cửa miễu bên ngoài lại có cái khác bóng dáng tiến đến cấp tốc rút về đến chính đường bên trong Mà t h e o v ư ơ n g d bảy mươi đ năm g thứ tư bái vương diệp cắn răng đem ba lô mở ra xuất ra một cái mạ vàng bình nhỏ mở nắp bình ra sau đó trịnh trọng đem một đống ngọn nến tàn tiết ngược lại trên bàn dùng bật lửa nhanh nhóm một sợi ảnh nến chậm dại dâng lên phảng phất thời gian đình chỉ đồng dạng đông đảo tản ra khí tức khủng bố lệ quỷ nao nhau dừng ở tại chỗ chỉ có con mắt đang không ngừng đậm lên gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp hoặc có lẽ là vương diệp sau lưng phật tượng nhưng loại này tan tiết so với bình thường ngọn đến thiêu đốt phải nhanh rất nhiều điểm ấy tan tiết rõ ràng không chống đỡ được bao lâu cũng may thương dài cũng sắp đốt hết cái kia ăn mặc màu đỏ áo cưới nữ nhân vậy mà dây rủi lấy lần nữa bước một bước về phía trước áp chế không nổi sao vương diệp con người đột nhiên co lại hít sâu một hơi chậm rãi lui về phía sau mà hậu viện theo lão tăng trong mắt thần thái dần dần rõ ràng từng sợi kim quan bản thân thể phát ra lao thụ nhánh cây cấp tốc lùi bước giống như đụng phải nhân vật đáng sợ đồng dạng r ờ i trên mặt đất lao tăng nhìn về phía chính viện vị trí hơi t r ầ m tư nhưng vào lúc này phật tượng lúc trước gốc hương giải rốt cuộc triệt để đốt sạch trên bàn huyết hồng phong thư cùng một thời gian hóa thành cho bụi đông sân nhỏ chỗ sâu chuyên đến một tiếng t r u ô n g vang tràn ngập tại chùa miễu bên trong tất cả quỷ vật như bị xét đánh đồng dạng run dậy kịch liệt lấy giống như có một con vô hình cự thủ giống như đem bọn hắn ném ra ngoài phật tượng hốc mắt máu tươi biến mất cái t i ế n ánh mắt toán độc tựa hồ cũng biến thành hiện hóa rất nhiều chỉ là phật tượng bên trong ẩn ẩn truyền đến một tiếng không cam lòng g ầ m thét hậu viện lao tăng nghe t r ù n g vang thấp giọng niệm một câu phật hiệu cái k i a tàn phá q u a n tài quỷ dị bản thân chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu lao tăng ánh mắt thăm thẳm nhìn thoáng qua chùa miếu chỗ sâu sau đó mình đi vào trong q u a n tài đổ xuống hai mắt nhắm lại vách quan tài chậm rãi khép lại lao t h ụ nhánh cây không ngừng vung vẩy đem những cái k i a tăng nhân thi thể có lên một lần nữa treo ở trên nhánh cây âm chầm k h n g bố bách quỷ hoành hành tiểu an tự lập tức khôi phục yến tĩnh vương diệp thở phào nhẹn h ó m vội vàng đem còn chưa đốt hết sau đó mới có u ắ p ngồi trên mặt đất không ngừng thở hồn hển hồi lâu vương diệp mới gắng gượng Dã rời thân thể đứng lên đi đến án trước sân khấu h ư ớ n g còn lại hai cây hương dài trộm tới nơi tay sắp chạm đến hương dài lúc một cỗ khí tức khủng bố ẩn ẩ n khóa chặt tại vương diệp trên người vương diệp t i ê n tĩnh chậm rãi thu hồi bản thân dục d ị c h tay ánh mắt trong phòng không ngừng tìm kiếm rốt cuộc trong góc một cái bồ đoàn bên cạnh t i ê n tĩnh trưng bày một cái c h e kín bùi đất mó vương diệp chịu đựng thân thể cảm giác đau đớn đưa tới cỗ này khí tức quen thuộc lần nữa khóa chặt tại vương diệm trên người. Lao không thể để cho ta đổ máu lại rơi lệ vương diệp quật cường vừa nói cố khí tức kia dần dần biến mất vương diệp nhẹ nhàng thở ra nhanh chóng đem m g õ bỏ vào trong ba lô sau đó cẩn thận đi đến cửa miếu chỗ phát hiện trước đó tụ tập quỷ vật đã rời đi lúc này mới hơi buông lỏng về tới xe biêu điện phía trên đóng cửa xe t hưởng thụ lấy đã lâu cảm giác an toàn vương diệp chậm rãi nhắm mắt lại mà lúc này cách đó không xa trong sương mù dày đặc một bóng người chậm rãi đi ra ăn mặc màu trắng đồ tang mang theo tiếng khóc n ư c nở trong mắt chảy xuống huyết lệ hướng về phía xe biêu điện vị trí chậm rãi quỷ xuống quỷ thứ t một cố ý lệnh lập tức nước vào khắp vương diệp toàn thân uy hiếp thật lớn cảm giác chuyển đến kích thích hắn trợt mở mắt ra con người sau khi thông qua gương xe trông thấy cái k i a dập đầu quỷ lập tức lông tơ đứng lên ngay sau đó hắn hai mắt lỗ mũi lỗ hai nhao nhao c h ả y ra với máu xương cốt phát ra v ă n động làn r a dạn n ư ớ c quỷ kia hướng về phía xe bưu điện đầu nhẹ nhàng đập xuống dưới khi tức tử vong tràn ngập vương diệp toàn thân ý thức cũng dần dần biến mơ hồ xuống xe ngăn cản không còn kịp rồi quỷ này xảy ra bất ngờ đánh lẽn đánh vương diệp trở tay không kịp tự cứu hiện tại nhất định phải tự cứu vương diệp dùng sức cắn một lần đầu lưỡi khôi phục nắn g mùi tỉnh táo ngọn nến tàn tiết không được vật kia chỉ có thể áp chế quỷ nhưng bây giờ cái này quỷ đã bắt đầu đ ộ n g thủ quỷ sai phục có lẽ có thể nhưng đã nát rồi cái khác vương diệp điên cùng nhớ lại mắt thấy thân thể của mình càng vỡ vụn đột nhiên một đạo quần sáng tự vương diệp trong đầu hiện lên hắn như là bắt l ấ y cuối cùng một cái phao cứu mạng đồng dạng dùng hết toàn bộ khí lực mở túi đeo lưng ra xuất ra một điếu thuốc xương mù đánh thiên tổ phối trí có thể che chắn quỷ giết người quy luật hy vọng thứ này thật hữu dụng vương diệp dùng sức mở ra bom khói ném ở chân mình dưới rất nhanh sương mù tràn ngập ở toàn bộ xe biêu điện bên trong loại tia ẩn ẩn khóa chặt cảm giác kèm theo sương mù dần dần biến mất con quỷ tia cái c h á n rốt cuộc đụng trên mặt đất cùng lúc đó xe biêu điện bên trong sương mù lập tức quần quận lấy một loại cực nhanh tốc độ tiêu tán vẹn vẹn mấy giây thời gian sương mù biến mất mà dập đầu quỷ cũng dần dần ngầm đầu lên vẹn vẹn một điểm cuối cùng n h thế còn dư dưới vương diệp trợn phun ra một mùm máu tươi nhiễm tại trên tay lái làn da không ngừng rạn nứt sắc mặt tái nhật như tờ giấy t r i t đệ hôn mê bất tỉnh xe biêu điện im mãng khởi động chui vào trong hư không trên tay lái. vương diệp máu tươi dần dần biến mất mà dập đầu quỷ trống rông ánh mắt nhìn về phía xe biêu điện phương hướng rời đi đứng thẳng hồi lâu cuối cùng cứng ngắc nện bước bước chân biến mất ở quỷ vụ bên trong ẩm theo một tiếng vang thật lớn vương cường bay rớt ra ngoài trọng trọng ngã ở trên đường phố đi ngang qua đám người nhao nhao dừng bước lại tò mò nhìn một mán trước mắt tô văn khiêm trên người tản ra điểm điểm cuồng sáng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vương cường thản nhiên nói thấy không rõ bản thân trình độ phế vật không có vương diệp khối này bánh ngọt ngươi là không có tư cây căn nói xong tô văn k i ê m xoay người nhìn về phía trong phòng l i u tiến là người bản thân đi vẫn là ta đưa người hoặc là ngươi buổi tối tới phòng ta cùng một chấu nghiên cứu thảo luận một lần nhân sinh triết học dạng này ta có thể sẽ cân nhắc lưu n g ư ơ i tại a tiểu đội nhìn xem liêu tiến h thanh tú dung mạo tô văn khiêm có chút hưng phấn liếm môi một cái liêu tiến h yên tĩnh đứng tại chỗ im ắng nắm chặt nằm đấm sắc mặt hơi trắng bệnh qua hồi lâu mới yên lặng đi ra ngoài đem vương cường đỡ lên không ánh mắt kỹ nữ là cảm thấy ta không bằng vương d i ệ u sao trông thấy liêu tiến h lựa chọn tô văn khiêm sắc mặt lập tức âm trầm xuống thử lạnh một tiếng đường phố nơi xa một đường tịnh lệ bóng dáng tự nơi xa đi tới năm thanh hoàng kim chế tác phi đao trong hư không không ngừng bay múa chu hàm tô văn khiêm nhìn xem bóng dáng sắc mặt chầm hơn thêm vài phần trông thấy chu hàm liêu tiến h cắn môi một cái nhẹ nhàng ngăn khuất nàng bên cạnh tính vương diệp không có ở đây thủ hôm nay về sau cũng tới nhiều người hơn chu hàm băng lánh khuôn mặt nhìn liêu tiến h lên mắt không biết tại suy tư điều gì hồi lâu phi đao chậm rãi hạ xuống về tới trên tay nàng liêu tiến h im ắng nhẹ nhàng thở ra đỡ dậy vương cường quay đầu liên lạc nhìn thoáng qua nguyên bản thuộc về bọn hãn a tiểu đội toàn bộ càng lúc càng xa bóng lưng bên trong tràn đầy chật vật chương hắn sắp trở về rồi ha tổ trưởng ta bộ hậu cần chẳng lẽ muốn mặc người hiếp đáp sao lý tinh hà văn phòng bên trong t r ư ơ n g tử lương hai mắt v ỏ bừng cảm xúc kích động tô trưởng thanh ôn hoa m ặ t không biểu tình đứng ở một bên không biết đang suy nghĩ gì ai cũng không nói gì lý tinh hà có chút đục n g ầ u hai mắt y m ắng nhìn t r ư ơ n g tử lương lên mắt khẽ thở dài một hơi nhưng ngươi bộ hậu cần sắp thực không có người có thể chọn đại lương ai nói vương diệp nhất định sẽ chết c h ỉ ít hiện tại không ai tìm đến hắn thi thể chương tử lương cảm xúc càng ngày càng kích động ôn hoa đôi mắt nhỏ hơi hít ngoài cười nhưng trong không cười người đều vào hoang thổ thâm s ự làm sao tìm được thi thể tô trường thanh khẽ gật đầu một cái phụ hòa nói lao trường từ bỏ đi từ bỏ liền cho ngươi con trai sao trương tử lương băng lành ánh mắt nhìn về phía tô t r ư ờ n g thanh giống như phát cồn u g hùng sư đồng dạng tràn đầy tàn nhẫn ha ha chí ít văn khiêm đã ba lần đã t h ứ c tỉnh tô t r ư ờ n g thanh nợ nụ cười lạnh lùng một tiếng ba lần t h ứ c tỉnh trương tử lương sửng sốt một chút càng ngày càng táo bạo ngươi đây là lấy quyền nhu tư đủ tiếng cãi vã càng ngày càng nghiêm trọng lý tinh hà đau đầu vớt vớt huyện thái dương trên mặt mũi giàn u a tràn đầy giá r i từ hôm nay trở đi a tiểu đội cải thành khiêu chiến chế thắng bên trên thua dưới không có việc gì lời nói tất cả đi xuống a nói xong lý tinh hà nhẹ giọng thở dài phất phất tay tổ trưởng cái này không phải sao công bằng lâm an thành phố còn tại cứu rút vương diệp máu còn không có chạy khô đây làm như vậy không cảm thấy thật là quá đáng sao trương tử lương chăm chú nắm chặt n ắ m đấm cả người trong nháy mắt này phảng phất đều già đi rất nhiều hừ nếu như vương diệp khâm phục để cho hắn cướp về chính là đương nhiên hắn còn có thể sống s u t lời nói tô trưởng thanh nợ nụ cười lạnh lùng nhìn thoáng qua trương tử lương q u a y người rời đi ôn hoa mắt nhỏ không ngừng nói ra không biết đang suy tư cái gì qua hồi lâu m ớ i hướng về phía lý tinh hà nhẹ gật đầu im ắng rời đi theo sau khi hai người đi lý tinh hà văn phòng bên trong rơi vào trong yên tĩnh hồi lâu còn diễn sao lý tinh hà nhìn xem trương tử lương giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói trương tử lương chẳng biết lúc nào khôi phục bình thản xong tay vắt treo sau lưng nào còn có trước đó cái kia nổi giận bộ dáng đi tới trước cửa sổ quan sát cả tòa thượng kinh ta không giận tại sao có thể có ngu xuẩn cá mắc câu đâu cũng không biết nếu như ta hậu cần cầm đi tất cả tiểu đội danh lệch cái kia hai cái lao già có phải hay không cấp b á c h đ â u trương tử lương thản nhiên nói lý tinh hà n h í u lông mày a ngươi liền tự tin như vậy vương d i ệ p không chết ta tại hắn điện thoại an vệ tinh định vị hán sắp trở về rồi trương tử lương phong khinh vân đạm nói ra phản phát chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ cái kia ta ngược lại có chút mong đợi lý tinh hà nhẹ nhẹ cười cười trên mặt mũi ràn mua mang theo một tia da rời đạo thành truyền đến tin tức bọn họ tiểu đạo ra đi ra ngoài lịch luyện gần đây có thể sẽ đến chúng ta thượng kinh trương tử lương giật mình sau đó lâm vào nằm trong tính toán hồi lâu nếu như tiểu đạo ra cùng thanh phong trại người đánh lên trương tử lương t h ấ p giọng tự nói lần nữa trong t ư gian phòng lần nữa yên tĩnh trở lại tràn ngập cảm giác mệnh mọi vương diệp mở hai mắt ra v ờ môi khô n ư ớ c ngầm đầu nhìn về phía xe biêu điện hướng dẫn nhẹ nhàng thở ra biêu cục cuối cùng vương t h a m mình đây là trở về đường xem ra rất nhanh liền có thể tới thượng kính thị thân thể không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn cùng sử dụng quỹ sai đao mang đến di chứng để cho vương diệp khẽ nhữ mày lần này tổn thất có chút quá lớn bất quá nghĩ đến thu hoạch vương diệp dần dần có chút mong đợi cái k i a mó công hiệu tạm thời không biết nhưng sơ cấp biêu cục đặc quyền lại làm cho vương diệp hơi tò mò hy vọng không nên tùy tiện đem mình đuổi rồi a dù sao lâm an thành phố lần kia nếu như không phải sao đúng lúc gặp mao vinh an giải quyết biết càng thêm khó khăn chí ít liên tục không ngừng quỷ nô liền sẽ để hắn nửa bước khó đi ra rời dưới vườn ngủ kéo tới vương diệp lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say vương diệp trong nhà cửa phòng im ắng mở ra chu hàm tựa ở cạnh cửa nhìn xem trong phòng cái tia cùng vương diệp giống như lúc ra hỏa cười ngọc nào uy quỷ ra hỏa hắn sắp trở về rồi a cẩn thận lật th cười hì hì nói ra trên ghế salon chính đang xem t v vương diệp lúc này rõ ràng so trước đó càng giống người sống một chút thiếu thêm vài phần cảm giác cứng ngắc hắn yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua chu hàm hơi có vẻ cứng ngắc trên mặt xuất hiện ở suy tư biểu lộ hồi lâu hắn đi mắng đứng lên đóng lại t v cẩn thận tỉ mỉ quét dọn gian phòng bụi đất gian phòng sạch sẽ như mới cuối cùng hắn nhớ lại trong t v tình tiết tựa hầu nghĩ tới điều gì miệng hơi mở ra nhưng cố gắng thế nào đều nói không ra lời chỉ có thể nâng lên một cái tay ở giữa không trung nhẹ nhàng theo hai lần chu hàm mặt đen lên nghiên cứu hồi lâu cuối cùng mới bĩu ngôi ra mồm thật không biết ngươi là từ từ đâu xuất hiện sau đó chu hàm cơ hai cây bím tóc đ ô i ngựa về đến phòng lấy một bình nước hoa ném ở vương diệp trên người vương diệp nghiêm túc trong phòng đặt nhẹ mấy lần tiếp lấy đem nước hoa đưa trở về bẩn không muốn nói xong chu hàm ghét bỏ nhìn vương diệp l ư ớ t mắt trở lại gian phòng của mình âm một tiếng đóng cửa phòng về đến phòng chu hàm hơi hoảng hốt một lần lần nữa ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ mà vương diệp thì là nhẹ nhàng mở ra bụng mình đem nước hoa trân trọng đặt ở bên trong mơ hồ có thể trông thấy trong bụng trừ bỏ nước hoa bên ngoài còn có hai quyển nhi đồng sách báo bụng chậm khép lại còn hắn thì thối lui ra khỏi vương diệp gian phòng nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng sạch sẽ gian phòng lờ mờ hưng ơ khí đáng tiếc duy nhất là cửa sổ bị hàn chết rồi không thể thông gió vương diệp có vẻ hơi t i ế c nối đẩy ra sát vách một cánh cửa khác đi vào xe biêu điện vững vàng dừng ở vương diệp cửa tiểu khu trong xe vương diệp c h ậ m rãi mở hai mắt ra cảnh giác nhìn xung quanh sau đó thở dài một hơi đẩy cửa xe ra lảo đảo đi xuống theo vương diệp xuống xe xe biêu điện lần nữa khởi động biến mất tại trong hư vô miễn cưỡng về đến cửa nhà nhìn xem quả nhiên lại rơi trên mặt đất sợi tóc vương diệp khé thở dài một cái. t h ứ khi bản thân trọng sinh đến nay trong nhà càng ngày càng náo nhiệt thật hoài nghi mình có phải hay không sống một mình gắng gượng cầm lấy dao rót xương vương diệp cảnh giác mở cửa phòng nhìn xem sạch sẽ như mới gian phòng trong lúc nhất thời có chút một người lần trước không phải sao ghế s o f a đều làm nát rồi sao lần này giống như cùng mình dự đoán có chút không giống nhau lắm yên lặng đi vào gian phòng cẩn thận tìm tòi chốc lát xác định gian phòng bên trong không có khác thường về sau vương diệp nặng nghề ngã xuống giường nhắm hai mắt lại mạnh mẽ thân thể cơ nặng nghề ngã xuống giường nhắm hai mắt lại mạnh mẽ thân thể cơ ban đêm dần dần tiến đến trong phòng khách một sợi năng lượng lấp lóe vương diệp im ắng mở ra bản thân con mắt cửa gỗ nửa hư nửa thực xuất hiện trong phòng khách đã khôi phục rất nhiều vương diệp nhìn xem cửa gỗ hồi tưởng đến bản thân lần trước trở thành sơ cấp quỷ sai lúc tẩy tủy t h ố n g khổ cắn răng chui vào quả nhiên quen thuộc cảm giác đau chuyển đến một cỗ năng lượng thật lớn thô bạo nước v ọ t khắp vương diệp toàn thân vừa mới có khép lại chi thế làn da lần nữa nổ tùng máu tươi không ngừng tuần ra đau đớn kịch liệt dưới vương diệp lần nữa hôn mê bất tỉnh xương cốt không ngừng phát sinh thanh t h ú tiếng vang hồi lâu hắn làn da dần dần khép lại bởi vì lúc trước sử dụng v u sai đau mà khô cạn một chút làn da lần nữa tràn đầy q u a n t r ạ c h mà vương diệp cũng lần nữa mở hai mắt ra một sợi hàn mang tự đáy mắt sẽ qua vương diệp trên người đột nhiên tản mắt ra khí thế mạnh mẽ đứng gậy nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể huyết dịch tại thể nội lưu t r u y ề n phát ra trận trận giống như nước dòng suối nhỏ giống như âm thanh cảm thụ được thân thể năng lượng biến hóa vương diệp trong tay y mắng xuất hiện một cây dao găm hướng về phía cánh tay xa qua một đường bạch n g ấ hiện hiện nhưng không có vạch phá vương diệp có chút mừng rỡ gia tăng lực lượng lần nữa vạch tới một đường rất nhỏ vết thương xuất hiện nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ khép lại sức chống cự khép lại năng lực đều tăng cường rất nhiều sao có lẽ mình bây giờ có thể cùng phật tộc đám người kia cương một đợt nhục thể cũng không biết tại phật tộc mình bây giờ nhục thân cường độ tính thực lực gì chí ít vương diệp cảm thấy bản thân có thể miễu s á t dương sâm thậm chí không cho hắn phóng thích dị năng cơ hội nếu như đón đánh lời nói năm cái dương sâm vấn đề không lớn ân vương diệp đổi là lần thứ hai sau khi thức tỉnh dương sâm dù sao theo thực lực tăng trưởng tổng dùng một lần thức tỉnh làm đơn vị đo lường lời nói có chút không quá chính xác đại khái trong lòng có một vài giá trị về sau vương diệp đi đến lễ tân chỗ một cái chìa khóa một tấm tờ giấy sơ cấp biêu cục quyền hạn mỗi tháng có thể mượn dùng tầm một linh dị vật phẩm không phải tiêu hao loại một kiện sử dụng kỷ một ngày dựa vào chìa khóa mở ra tùy ý cửa phòng có thể vào biêu cục lần sau nhiệm vụ ba ngày sau ba ngày sau sao biêu cục hiện tại thật đem chính mình giống con lừa một dạng sai s ự bất quá theo lần thứ hai vĩnh dạ thời gian càng lúc càng ngắn biêu cục cũng càng ngày càng nhanh sao là vội vã đưa tin vẫn là vội vã tăng cường thực lực mình hoặc là cả hai đều có theo thực lực mình càng ngày càng mạnh mẽ vương diệp càng cảm giác được biêu cục thần bí khủng bố thần bí kia tiểu án tự đơn nhất tiếng n h ệ m vật liền để vô số cường hoành quỷ vật bị hao tổn cái kia tiếng trung càng là triệt để đem tất cả quỷ toàn bộ q u o n bay đi phải biết lúc ấy đám kia quỷ bên trong trong đó mấy con tản mát ra khí tức hoàn toàn không thua gì lâm an thành phố cái kia một nửa thân thể tàn phế thậm chí còn hơn mà biêu cục tại sự kiện lần này bên trong đến cùng đóng vai cái gì nhân vật vị trí người điều khiển người hợp tác bao quát lâm an thành phố ngoại â nghĩa địa công cộng bốn trăm linh bốn hoang thổ chỗ sâu chuyến đi biêu cục như là g i ấ u ở phía sau màn chấp cờ người đồng dạng không ngừng thao túng tất cả mà biêu cục bản thân đến tột cùng là quỷ vẫn là người vì nếu như nói biêu cục không có linh trí vương diệp là không thể nào tin tưởng nhưng biêu cục lại vì sao có thể biết gần như tất cả mọi chuyện nếu như là quỷ hắn năng lực là cái gì nếu như là người làm trường khống càng khiến người sợ hãi cho tới bây giờ vương diệp ý nguyên s ở không được biêu cục thái độ mặc dù mấy lần xuất thủ cũng là chấn áp quỷ vật nhìn như bảo vệ nhân loại nhưng tiểu á t tự cái kiêm m i u bên trong chỗ sâu nhất tồn tại là người sao ngoại ô nghĩa địa công cộng lao nhân là người sao những cái này vương diệp căn bản là không có cách xác định nếu như những tồn tại này cũng là chuyện ma quỷ biêu cục lại vì sao cùng hợp tác mà không phải c h ấ n áp nó thật là vì giữ gìn cái thế giới này hòa bình không ngừng suy tư vương diệp lần nữa nhìn về phía biêu cục cái kia trong bóng tối t h a n g lầu tim đập nhanh cảm giác lần nữa tràn ngập vương diệp toàn thân p h ả n phất lầu đó bậc thang bên trong có đại khủng bố đồng dạng vội vàng thu hồi ánh mắt vương diệp đi tới cách đó không xa giá để đổ phụ cận lấy mình bây giờ thực lực tại biêu cục trở tồn tại trước mặt y nguyên bất quá là sâu kiến mà thôi thậm chí ngay cả mạnh mẽ sâu kiến cũng không tính cùng suy tư không bằng càng nhanh tăng lên thực lực mình hắn có một loại dự cảm coi hắn bước vào biêu cục lầu hai ngày ấy có lẽ đối với biêu cục có thể có được càng nhiều biết một nửa nhuốm máu thanh đồng đầu thương tràn ngập vết dị s a t ấ m ngoại ô nghĩa địa công cộng cùng khoản g n g ọ n đến phật tộc nghiệp châu đạo t h a n h phát trần nhìn xem bày đầy giá để đổ đủ loại vật phẩm vương diệp mang trên mặt vui mừng nhìn trước mắt đến cái này quyền hạn vẫn là rất thực dụng mỗi lần trông thấy mao vĩnh an cái kia phẳng phất vĩnh viễn móc không hết màu đen túi đeo lưng lớn vương diệp đều tràn đầy h cũng làm cho vương diệp hiểu sâu ý thức được linh dị vật phẩm rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào bao quát lần này tại tiểu á n tự nếu như không phải sao trước đó bản thân vụn trộm c ạ o xuống ngọn nến tàn tiết bản thân cũng đã chết rồi ngọn nến tàn tiết vương diệp con người đột nhiên co lại lại nhìn biêu cục lúc đã tràn đầy kiềm kỵ biêu cục có lẽ cũng sớm đã tính tới tất cả những thứ này sao đối với biêu cục khủng bố vương diệp có càng sâu tầng một nhận thức đem chìa khóa cất kỹ vương diệp lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm b i u cục chậm rãi lui ra ngoài trở lại phòng khách lúc trời đã ẩn ẩn phát sáng lên lại nghỉ ng cửa phòng mở ra chu hàm đầu lén lén lút lút dối vào trông thấy ngồi ở trên ghế salon chính thăm thẳm nhìn mình vương diệp phảng phất làm tặc bị bắt đồng dạng chu hàm kêu lên một tiếng sợ hãi nhà ta là tiệm ăn sáng sao nhìn xem chu hàm vương diệp băng lãnh nói ra chu hàm đáng yêu thẻ lưới tràn ngập trột dạ cảm giác cái kia ta không phải sao muốn nhìn ngươi một chút trở lại chưa nha tiểu đội chúng ta danh n lạch đều đã bị người cướp nhìn xem vương diệp chu hàm rực rỡ vừa cười vừa nói vương diệp nhẹ gật đầu ánh mắt bên trong không hơi nào ngoài ý mớn cho là ta không về được chiếm trước tiểu đội danh lạ là tô văn kiêm sao? chu hàm thẹn thùng túi đầu xuống mũi chân nhẹ nhàng chống đỡ sàn nhà ai nha hắn ba lần đã thức tỉnh ta đánh không lại hắn rồi ba lần thức tỉnh sao ta đã biết vương diệp nhẹ gật đầu sau đó mở điện thoại di động lên cho vương cường phát một đầu tin nhắn ta trở về tới tìm ta phát xong tin nhắn về sau vương diệp đưa điện thoại di động bông xuống cần ta làm cho người bữa sáng chu hàm u ván nhìn vương diệp l i ế mắt yên lặng đem đầu từ khe cửa thu hồi thân mật giúp vương diệp đóng cửa phòng chương bảy mươi tám mẹ s ấ c nhỏ đâu chu hàm sau khi đi vương diệp lần nữa cầm điện thoại di động lên bấm trương tử lương điện thoại vương diệp người trở lại rồi t r ư ơ n g tử lương âm thanh có chút kích động trở về liền tốt trở về liền tốt nhưng mà chúng ta bộ hậu cần a tiểu đội danh lạch bị tô văn khi cướp người điện thoại nếu là chậm thêm đánh qua một lúc ta liền đã nghỉ việc chương tử lương như là một cái lắm lời đồng dạng, không ngừng nói xong. vương diệp đau đầu vớt vớt h u y ệ t thái dương chờ trương tử lương một chuỗi dài lời nói rốt cuộc nói xong mới thản nhiên nói lao hồ ly cùng ta ngươi cũng không cần đóng k ị c ta điện thoại bên kia t i ế n tĩnh lại hồi lâu trương tử lương nói ta muốn thượng kinh thị loạn một chút trương tử lương âm thanh khôi phục bình thản cùng trước đó tưởng như hai người vương diệp n h ư mày muốn nhiều loạn khi tất yếu có thể chết một số người một sợi sát khí tự trong không khí tràn ngập hai người không ngừng trò chuyện với nhau thẳng đến nghe thấy ngoài cửa tiếng bước chân vương diệp mới cúp điện thoại trên mặt vẻ suy tư tiếng đập cửa vang lên vương diệp mở cửa phòng vương、Cường. liêu tiến h vẹn vẹn một ngày thời gian liền tiểu t ụ y rất nhiều trông thấy vương diệp về sau có chút kích động lý hồng thiên đâu vương cường đem chọn sự kiện tự thuật về sau vương diệp hỏi liêu tiến h lắc đầu từ khi ngày đó tại trương bộ trưởng văn phòng sau khi rời đi liền không còn có gặp q u a hắn a vương diệp nhẹ gật đầu không cần phải để ý đến hắn các người đi cửa đối diện gọi chu hàm một tiếng chuẩn bị xuất phát chu hàm sát vách hai người ngần người liêu tiến h thân thể rất nhỏ lay động một cái yên lặng nhẹ gật đầu vương cường quái dị nhìn vương diệp liếp mắt hai người tò mò đẩy cửa ra đi ra ngoài vương diệp là lại gọi một cú điện tho đạo sĩ đến thượng kinh khung mang n g ư ơ i chơi đ ù a hoặc có lẽ là nhìn một chút m à u cương mẫu thân theo vương diệp âm thanh rơi xuống lời kêu bên kia lập tức kích động vương diệp yên lặng đưa điện thoại di động để ở một bên ẩn ẩn có thể nghe thấy bên kia lốp b ố t tiếng nói chuyện rốt cuộc âm thanh dần dần yếu bớt vương diệp lần nữa đưa điện thoại di động cầm lấy địa chỉ ta phát ngươi tin nhắn cứ như vậy sau đó hoàn toàn không cho mao v ị n h an nói chuyện lần nữa cơ hội quyết đoán cúp xong điện thoại dựa theo trương tử lương trước đó trong điện thoại nói mao vĩnh an giá trị tựa hồ so với hắn dự đoán còn muốn lớn hơn về phần hắ là chu hàm trấn áp t h u bạo vẫn làm a o v ị n h an đi ngược dòng nước liền cùng hắn không có quan hệ gì huống hồ còn muốn đem tiểu tứ tiếp trở về đặt ở bên ngoài trung quy không quá an tâm sau một chốc chu hàm người mặc trang phục n ữ ớ c bục mang theo hai con mèo thai vui vẻ xuất hiện ở vương diệp gian phòng bên trong là muốn đi đánh nhau nha ngươi cần phải bảo vệ tốt ta u chu hàm trong đôi mắt đẹp tràn ngập hưng phấn vương diệp cổ quái nhìn chu hàm lên mắt như là một cái nhìn xem con gái xuất giá lao phụ thân đồng dạng xem y lấy chu hàm y phục này coi như không tệ yên tâm ta chuyên môn ăn bảy người thiếp thân bảo hộ ngươi nói xong vương diệp có chút t r ộ t dạ túi lầu xuống nhỏ giọng lầm bầm lấy cũng không biết mao vĩnh an chịu được không thật là hơi mong đợi đấy ngoài cửa liêu tiến h đứng ở trong góc nhỏ yên lặng túi lầu xuống có chút thiến tĩnh vương cường nhẹ nhàng vỗ vỗ liêu tiến h bả vai có chút thở dài nói hắn không phải sao ngươi có thể k h ô n g chế làm tốt chính mình bản trước ca liêu tiến h không nói một lời hồi lâu mới k h ẽ gật đầu một cái một đoàn người dần rộ xuất phát lần nữa về tới nguyên bản thuộc về bọn hắn a tiểu đội toàn bộ trên đường phố ẩn ẩn còn có thể trông thấy khô cạn máu tươi động thù sao vương cường nhìn mình hôn qua chạy xuống vết máu cưỡng ép ngăn chặn đáy lòng l ử a giận đứng ở vương diệp bên cạnh thân nhẹ giọng hỏi vương diệp khỏe miệng phát họa ra vẻ mỉm cười nhẹ nói nói hôm nay chí ít trận này nhân vật chính không phải sao ta không tiếp tục để ý vương cường ánh mắt nghi ngờ vương diệp yên tinh chờ đợi chừng mười phút đồng hồ nơi xa truyền đến hưng phấn giống như dã làng giống như âm thanh họ vương ta mẹ sấp nhỏ đến sao chính chủ đã đến rồi vương diệp nghe thấy m a o v ị n h an cái kia đói khát âm thanh im ắng cười vô ý thức cách chu hàm hơi xa một chút cái này nữ nhân yên hắn cũng không xác định toàn diện bạo phát rốt cuộc khủng b một đám người nghi ngờ hướng nguồn âm thanh nhìn lại một cái vung lấy một đầu tóc dài phiêu giật bộ dáng có chút thanh niên t u ấ n tú chính nệ bước mạnh mẽ bước chân hướng bọn họ đi tới thanh niên sau lưng quen thuộc tiểu tứ thoáng hơi cứng ngắt theo sau lưng nếu như thanh niên con mắt không có giống như sắc quỷ đồng dạng tỏa ra lục quang lời nói mặc cho ai cũng sẽ khen một tiếng h ả o tuần thiếu niên vương diệp trực tiếp nhảy qua hắn nhìn về phía tiểu tứ c ả m thụ được tiểu tứ tư thế đi vương diệp khẽ nhũ mày càng ngày càng tự nhiên sao cũng không biết có thể hay không cầm truy đem thanh đồng đinh lại đập trở về nếu như xuất hiện hiệu quả ngược lời nói có l cái tia lão âm so vẫn tương đối đáng tin cậy tại vương diệp trầm tư lúc mao vĩnh an đã tới đám người trước người hoàn toàn không thấy vương diệp vương c ư ờ n g ánh mắt hơi chú ý một lần liêu tiến h về sau không chút do dự rời đi ánh mắt của mình ánh mắt gắt gao đặt ở chu hàm trên người trong nháy mắt mao vĩnh an tử kích tỉnh bắn ra bốn phía biến có chút ngây nổ đứng lên thon dài chân trắng nốc manh b i ể u lộ như thiên sứ dung nhan cùng cái này đáng chết trang phục nữa buộc vẹn vẹn một g â y đồng hồ không đến mao vĩnh an luôn hãm hãn thâm tình ánh mắt nhìn về phía có chút mỡ mịt chu hàm nhẹn thấp mà tràn ngập từ tình âm thanh vang lên. ngươi cảm thấy chúng ta hải tử gọi mao cương có thể sao luôn luôn được mọi người gọi là nữ nhân liên chu hàm lúc này ngốc t r ệ ngay tại chỗ người này thiểu ca ca ngươi thể nghiệm qua bị tách rời khoái hoa sao đột nhiên chu hàm nhìn xem mao vĩnh an ngọt ngào n ở nụ cười vương diệp y mắng lui về phía sau một bước vài thanh phi đao phảng phất tử hư không mà đến lóe ra lăng lệ hàn mang một giây sau mao vĩnh an thân thể chia năm xẻ bảy vết c ắ t cực kỳ trình tề nhưng quỷ dị là thân thể chỗ đức không có bất kỳ cái gì màu tươi theo thi thể ngã trên mặt đất rất nhanh biến thành một cái hình nội bộ dáng bảo nhi ngươi động thủ bộ dáng thật mê người chu hàm sau lưng âm thanh trầm thấp kia vang lên lần nữa mao vĩnh an say mê nhìn xem chu hàm y nguyên thâm tình nghe tràn ngập tiện ý âm thanh chu hàm thân thể khẽ run một lần nụ cười cứng ở trên mặt khẽ cắn răng n g ả xiết chặt tú quyền phi đao lần nữa sẽ qua mao vĩnh an lần nữa chia năm xẻ bảy thi thể ngã xuống đất lại biến thành hình nộm bộ dáng bảo nhi nếu như cái này sẽ để cho ngươi cảm thấy khoái h o ạ n ta rất muốn b ồ i ngươi vĩnh viễn chơi tiếp tục nhưng thứ này rất đắt trên người của ta cũng không nhiều lắm nha âm thanh trầm thấp tràn đầy mê luyến cùng tự hồ không cách nào làm cho chu hàm khoái hoặc tách rời bản thân mà có chút buồn dầu tác giả có lời nói câu khen thưởng chương bảy mươi chín ngươi phẫn nộ bộ dáng thật đẹp chu hàm trên mặt ngọt ngào khí tức rốt cuộc biến mất từng sợi sát khí ẩn ẩn từ trên người chu hàm phát ra vương cường cùng liêu tiến h liếc nhau một cái yên lặng lui về phía sau liêu tiến h trong mắt còn mang theo một tiêu may mắn vương diệp chu hàm đệ nén l ử a g i ậ n tiếng giống vang lên đã đứng ở rất xa xa vương diệp vô tội ngầm đầu mờ mịt hỏi làm sao vậy đem hôn đản này cho lão nương lấy đi nghe thấy chu hàm âm thanh vương diệm không đ mao vinh an lần nữa kích động cái này bảo nhi ngươi phẫn nộ bộ dáng thật là mê người a nếu như ngươi không thích mao cương cái tên này chúng ta đổi một cái cũng là không quan trọng n g u y ê n lai、like, đây chính là yêu đương cảm giác sao rất n g ọ t đâu ảo tưởng chu hàm một cái nhăn mày một n ụ cười mao vinh an say mê chu hàm mặt triệt đ ể đen lại n a m thanh sáu thanh thường trôi phi đao t ử hư không xuyên toa mà qua thẳng đến cuối cùng hai mươi b ố trôi nơi xa vương diệp trong ánh mắt vẻ suy tư chợt lóe lên t ự c hạn số lượng hai mươi b ố sao luôn cảm giác không đơn giản như vậy nhẹ giọng tự nói cảm giác đã không sai bị lắm hăng quá hóa dở vương diệp ho nhẹ một tiếng nói ra trước làm chính sự à. bắt đầu từ nơi này hôm nay đánh xuống thượng k i n h toàn bộ tiểu đội danh lệch mao vĩnh an nghe vương diệp tạm â m bất mãn nhìn lại vương diệp biểu lộ đạm nhiên chu hàm số điện thoại di động sơ lược một câu vương diệp tạm â m đột nhiên chuyển thành âm thanh thiên nhiên tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm mao vĩnh an giống như kim cương đen đồng dạng n g h một cái bộ ngực mình phát ra một trận tiếng giống sau đó cái tia sâu không thấy đáy bép dê bao xuất hiện lần nữa tinh xảo con dối hạ cánh thân thể cấp tốc biển lớn giống như gấu đồng dạng tràn đầy tàn nhẫn mấy cái người giấy lan lộn thân thể giơ lên trong tay mũi lao không ngừng lanh lợi vô số loại t ử rơi xuống đất hóa thành một từng cái thực vật tiểu nhân giống như một c h i quân đội tại vương diệp vương cường liêu t h i ế n cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong m a o v ị n h an xuất ra cái này đến cái khác linh kiện lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ lắp ráp ra một cái pháo cối pháo thân thể làm à u đỏ như máu vụ vặt tản ra lở mở con trạch hoặc pháo là trước đó vương diệp gặp qua quỵ dị đầu người lúc này đầu người miệng há lao đại một cố năng lượng kinh khủng ẩn ẩn từ trong miệm chuyển đến cuối cùng bao vĩnh an xuất ra một khoảng màu đen không biết tên trái cây nhét vào đầu người này trong miệng bảo nhi nhìn ta mãnh liệt sao k h i ế n cái này đặc thù pháo tối bao vĩnh an hơi nghiêng đầu hướng về phía chu hàm phương hướng lộ ra bá khí nụ cười một giây sau trong đầu người năng lượng kinh khủng phun trào mà đầu người trong miệng trái cây màu đen bị mãnh liệt bắn ra tiểu đội tổng bộ cái k i a mới lắp đặt cửa thủy tinh lập tức phá thoái trái cây rơi vào chính đường bên trong hơi lay động một giây sau trái cây nổ tung a tiểu đội tổng bộ cùng loại với biệt thự độc tòa nhà kiến trúc chấn động kịch liệt tất cả gian phòng pha lê theo trái cây nổ tung nhao nhao pha toái một cỗ tiếng rít tại trong tổng bộ không ngừng vang trở lại dưới chân hắn vô số tiểu nhân n h a o nhao vọt vào trong tổng bộ loang thoang có thể nghe trong tổng bộ chuyển đến tức h ồ n hển g ầ m thét cùng tiếng đánh nhau vương cường liêu thiến nhìn xem một màn này giống như hóa đá đồng dạng trong gió phiêu riêu ra hòa này rất muốn kéo tới hoang thổ bên trong diện khẩu a vương diệp nhìn xem mao v ị n h an cái kia phản g phất vĩnh viễn móc không hết màu đen ba lô chua nếu như có thể núp ở phía sau an toàn truyền vận ai lại muốn thô bị vật lộn đâu ngay cả chu hàm đều có như vậy một g â y đồng hồ kinh ngạc. nhưng trông thấy mao vịnh an lần nữa trông thấy bản thân sắc mị mị cười chu hàm cắn chặt răng ngà tràn ngập sát khí nhìn về phía vương diệp vương diệp không để lại dấu vết q u a y người nhìn như không thấy chốc lát năm nhân ảnh tự trong tổng bộ vào r a tô văn khiêm lúc này sắc mặt hơi tái nhuận ánh mắt mê ly mạnh liệt choáng váng cảm g i á c dưới nhịn không được lung lay đầu kim cương hai mắt lỗ mũi không ngừng máu tươi chảy ra ụt hai tiếng không ngừng văng lên sau lưng cái khác ba cái dị năng giả thảm hại hơn không chỉ có tất khiếu chảy máu quần áo càng là g i p dưới trên thân thể tràn đầy vết thương theo năm người sâu ra những lũ tiểu nhân kia quân đội tại to lớn con dối dưới sự hướng dẫn tuân ra đem năm người hoàn toàn vây quanh năm người cảnh giác tụ lại cùng một chỗ lưng tựa lưng đứng thẳng tựa hồ hơi không hiểu đây là cái gì sự kiện linh dị như thế kỳ quái thằng đến tô văn khiêm trông thấy vương diệp về sau hai mắt m u ố n nước nghiến răng nghiến lợi quát vương diệp ta ít í t í t ngươi lại ra ngươi không phải sao chết ở hoang thổ bên trong sao vương diệp nợ nụ cười lạnh lùng ai nói cho ngươi ta chết đi tô văn khiêm trên mặt tràn đầy kiếm kỵ nhất là trông thấy tiểu tứ về sau mà kim cương hai mắt lập tức đỏ lên cả người tràn đầy một loại táo bạo cảm xúc xếp chặt nằm đấm ngoại thân nổi lên q u ầ n sáng theo q u ầ n sáng dâng lên vương diệp trong hành trang ngó khen dun một cái ân vương diệp nhữ mày rất có thâm ý nhìn kim cương l ê n mắt một giây sau kim cương là nổi giận gầm lên một tiếng đỉnh lấy vô số tiểu nhân quân đội phóng tới vương diệp một cỗ so trước mấy ngày càng mạnh mẽ hơn khí tức phát ra ta nói là gan tại sao biến thành lớn hơn vương diệp nợ nụ cười lạnh lùng như ngày đó tại tổng bộ phòng họp giống như ý nguyên chỉ là lờ m ờ rỗi ra quả đấm mình tình cảnh lại hiện ra giống như kim cương ké bay ra ngoài đập xuống đất phát ra trận trận kêu trên một đám thực vật trái cây mọc r a tiểu nhân trong mắt mang theo hưng phấn nhao nhao nhào vào kim cương thân bên trên hé miệng không ngừng lôi xé nhưng trừ quần áo ra phá toái bên ngoài kim cương thân thể bình yên vô sự vương diệp ngươi dám trông thấy kim cương thảm trạng tô văn k i ê m sắc mặt mánh liệt biến quát lớn nơi này là thượng k i n h thị ngươi còn nói không tuân theo quý cụ a vương diệp cười khẽ ngươi dẫn người lúc đến thời gian sao không nói như vậy vương diệp chậm dãi hướng về phía trước đi đến kim cương thân một bên g i chân lên nhắm ngay hẳn cánh tay chỗ k h p sương đạc xuống sương vỡ âm thanh văng lên đau đớn kịch liệt dưới kích thích kim cương mãnh liệt tỉnh táo lại phát ra trận trận tiêu thảm tràn ngập tàn nhẫn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương diệp không phục sao vương diệp dưới chân lực lượng tăng thêm gần như dùng kim cương cánh tay biến hình kim cương lần nữa hôn mê bất tỉnh tô văn khiêm sắc mặt âm t ì n h bất định mấy lần nắm chặt nắm đấm cũng dần dần b u n g lòng xuống đi kim cương trước đây không lâu vừa mới được cường hóa cho dù là mình muốn bắt lấy hắn đều muốn phí một chút công phu tuyệt đối làm không được như thế hời hợt vương diệp người đây là tại tìm tiểu tứ ta không muốn nghe thấy người này nói chuyện không chờ tô văn khiêm nói xong vương diệ chương ả n h tám Văn h i nấy mươi cha m n g ta h nồng đ còn trẻ a kịch liệt dưới sự kích thích vừa mới té s ị u kim cương lại một lần nữa kêu thảm phản xạ có điều kiện muốn ngồi dậy nhưng một lần liên lụy đến cánh tay vị trí lần thứ hai bạo kích dưới đau đớn để cho hắn đau đến không muốn sống dết ta a dết ta kim cương không cam lòng giống giận nguyên bản đã khôi phục tỉnh táo ánh mắt lần nữa đỏ lên biến mười điểm cuồng bạo dết n g ư ơ i vương diệp ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kim cương thản nhiên nói phật tộc người ta không dám dết đâu phật tộc vương cường liêu thiến ngơ ngác một chút cùng liếc mắt nhìn nhau một cái có chút mê mang đang tại hướng về phía chu hàm không ngừng tư thế chụp mao vịnh an biểu lộ khẽ biến nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua kêu thảm kim cương rất nhanh lại khôi phục cười đùa tí từng bộ dáng bảo nhi ta biết không đi qua ngơi đồng ý liền hay con chúng ta đặt tên là ta không đúng ta tôn trọng ngươi ý kiến dù là không họ mao đều được dù sao cha ta còn trẻ còn có thể sinh cũng không sợ không có cách nào nối roi tông đường lắc lắc bản thân trên c h á n mái tóc mao vĩnh an nhìn về phía chu hàm trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng chu hàm sinh không thể luyến nhìn mao vĩnh an l ư ớ t mắt mấy lần đáy mắt đều hiện lên một cô hung tàn khí tức hung ác lại bị áp chế xuống cuối cùng dẫn đến thân thể nàng đều biến có chút hư nhược rồi đứng lên trạng thái hư nhược nữ b ộ c trang phục mao vĩnh an càng thêm kích động theo vương diệp tâm thành kim cương trong mắt màu đỏ cấp tốc biến mất trên mặt kinh ngạc chi sắt chợt lói lên cố nén đ giết ta ta là thiên tổ lập xuống công lao h ắ n mã không phải sao nhường người đến vũ nhục ta tại ngươi nói bên trong không có nghe thấy muốn chết ý tự à, có phải hay không tô văn khiêm nhìn xem kim cương biểu diễn vương diệp thâm thanh y nguyên bình thản nhìn về phía tô văn khiêm nói ra tô văn khiêm âm trầm nhìn xem vương diệp muốn nói nhưng mãnh liệt nghĩ tới điều gì nhìn tiểu tứ liếc mắt đem miệng ngậm bên trên không có tí sức lực nào các ngươi loại này sợ bộ dáng là thế nào tại sự kiện linh dị bên trong sống s ó t đâu còn là nói bạo lực gia đình vương diệp tự hồ hơi không hiểu khẽ lật đầu đem bên hông dây gai biết xuống dưới quấn ở kim cương trên cổ theo dây gai c u ố n quanh kim cương thể nội năng lượng lập tức mai danh nhận tích đám kia thực vật tiểu nhân kiên trì không ngừng cắn xé rốt cuộc mang đến thu hoạch kim cương thân thể ra chóc thịt bong mùi máu tơi ư kích thích tiểu nhân càng ngày càng hưng phấn thậm chí một chút tiểu nhân dáng vóc đều t r ư ớ n g một chút có bọn gia hòa này ta lúc ấy tại thương trường làm gì như cái đ ồ đần một dạng c h ặ n đấu chơi vương diệp lắc đầu gia hiệu m a u vĩnh an đem những thực vật này lấy đi dù sao kim cương còn có tồn tại giá trị ngươi là bản thân chói vẫn là ta giút ngươi nhìn xem tô văn k i ê m vương diệp lung lay trong tay dây gai gia hiệu nói tô văn k i ê m h hung hăng nhìn vương diệp l i ế n mắt hướng nơi xa cấp tốc thoát đi bằng thân thể ngươi cơ năng cùng ta đấu tốc độ sao vương diệp bóng dáng biến mất mang theo tiếng gió tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc xuất hiện ở tô văn khiêm bên người tô văn khiêm biến sắc hai tay nổi lên q u ò n sáng ẩn ẩn có một sợi ngọn lửa tại hắn lòng bàn tay hiện hiện xung quanh nhiệt độ đều đột nhiên lên cao rất nhiều không biết pháp sư bị chiến sĩ cận thân sẽ chết cực kỳ thảm sao vương diệp một cước đá vào tô văn khiêm trên người khiến cho hắn lập tức té bay ra ngoài nện ở mặt đất mà hắn lòng bàn tay ngọn lửa cũng biến mất theo không thấy chỗ ngực truyền đến đau lớn sắc mặt tái nhợt kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm màu tươi trông thấy một mực t h a m thẳm nhìn mình chằm chằm tiểu tứ tô văn khiêm liền một câu h u n g ác lời cũng không dám nói đều nói bản thân c h ó i vương diệp thở dài đi đến tô văn khiêm bên người tự kim cương chỗ cổ thuận tiếp theo m ả n g lớn dây gai c h ó i tại trên cổ hắn ngay sau đó hắn ôn h ò a ánh mắt nhìn về phía còn lại ba cái dị nam giả ba người l i ớ p nhau tràn đầy kinh khủng vội vàng tiến lên giúp lẫn nhau một chặn vương diệp hài lòng nhẹ gật đầu mao trưởng lão thu ngươi thần thống a nhìn xem một mặt hoa si dạng mao vĩ an vương diệp bất đắc dĩ l mao vĩnh an bất mãn nhìn vương diệp liếc mắt phản phất vương diệp ảnh hưởng tới hắn thưởng thức nữ thần tuyệt sắc dung mạo sau đó không kiên nhẫn phất phất tay trên mặt đất một đ á m thực vật tiểu nhân phóng tới mao vĩnh an túi một lần nữa hóa thành một viên viên trái cây đi nhà tiếp theo nhìn xem vương cường hai người trợn mắt há hốc một bộ dáng vương diệp nắm dây thừng mang theo đằng sau chật vật năm người tại trên đường phố nhản nhã đi tới đường phố đối diện trong góc thử một bóng người nhìn xem một màn này h ử lạnh một tiếng quay người rời đi tây khẩu khu nhìn xem kiểu dáng phong cách gần như giống nhau gian phòng vương cường giới thiệu nói đây cũng là bộ hành động đội trưởng tôn kỳ trước đây không lâu vừa mới ba lần thất t ỉ n h vương diệp nhẹ gật đầu sau đó một đám người ánh mắt tập thể đặt ở mao vĩnh an trên người chu hàm lúc này đã giống như cái xác không hồn đồng dạng sắc mặt chết lặng nội tâm không ngừng chất vấn tại sao mình muốn làm vương diệp hàng xóm đồng đội hôm nay lại vì cái gì đến tham gia náo nhiệt mà chu hàm yên tĩnh để cho mao vĩnh an càng thêm kích động cái này rõ ràng chính là nữ thần đã không còn kháng cự cùng với tự mình nha bản thân khoảng cách mao cương ra đời lại thành công bước ra một bước dài hăng hai phía dưới mao vĩnh an vung tay lên lao tam dạng lập lại một lần nữa thuận tiện đắc y hướng về phía chu hàm liếp mắt đưa tỉnh chu hàm càng thêm chết lặng làm gì các ngươi là ai vương diệp ngươi không chết ẩm lười nhác lãng phí miệng lưỡi vương diệp quyết đoán xuất thủ v ẹ n vẹn một phút đồng hồ thời gian dây gai đằng sau lại nhiều năm người cũng may cái này dây gai còn cũng đủ dài hơn nữa chỉ trói cổ mang theo một chuỗi dài người vương diệp tiếp tục hướng cái cuối cùng tiểu đội xuất phát thiên tổ lý tinh hà văn phòng tổ trưởng ngươi phải làm chủ cho t a chúng ta bộ hành động hai cái tiểu đội đều bị vương diệp nổ trong mắt của hắn còn có vương pháp hay không tô t r ư ờ n g thanh sắc mặt tái xanh sắc mặt tràn đầy phẫn nộ nhìn xem một bên nhàn nhã trương tử lương quắt lý tinh hà phản g phất ngủ thiếp đi đồng dạng nhắm hai mắt không có bất kỳ cái gì động tác trương tử lương cười cười, cười. tô bộ trưởng thật lớn hỏa k h í à, hôm qua không biết ai nói nói cái gì tới vương diệp nếu như không chết đoạt lại đi chính là trương tử lương bắt trước tô t r ư ờ n g thanh h ô m qua giọng điệu thần thái giống như lúc người tô t r ư ờ n g thanh mãnh liệt vô bàn một cái trứng mắt trương tử lương cùng lúc đó ôn hoa gõ cửa một cái đi đến nhìn về phía trương tử lương mắt nhỏ bên trong mang theo tinh mang trương bộ trưởng vương diệp chạy chúng ta ngành tình báo tiểu đội đi ra cái giá nhi à. nhìn vẫn là chúng ta ôn bộ trưởng hiệu quy củ nha trương tử lương nhìn xem ôn hoa trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười như lão hổ ly đồng dạng tám mươi một danh giới cuối cùng trương tử lương thân thiết cầm ôn hoa béo tay phản p h ấ t quan hệ vô cùng tốt bằng hữu ôn hoa đồng dạng tràn đầy nụ cười hai người không nhìn một bên tô t r ư ờ n g t h a n h ngồi ở trên ghế salon trương tử lương ôn l ã o đệ ngươi nói ngươi cùng ca ca ta còn khách khí làm gì ôn hoa cười ca ca ngươi nói như vậy chính là không cho đệ, đệ mặt mũi sao có thể nhường ngươi ngồi công một chuyến khổ cực phí vẫn làm lớn trương tử lương cảm thán cùng là dù sao vương diệp vừa mới quét ngang bộ hành động hai chi tiểu đội cũng rất mệt mỏi tô trường thanh cái chán che kín hát tuyến ôn hoa nụ cười càng tăng lên cho nên nha ta cảm thấy giống vương diệp loại này t i ê n tổ nhân tài ưu tú nhất định phải tăng lớn đầu tư mới được dạng này ca ca ta tự móc tiền túi ba ngàn tích phân thế nào trương tử lương cảm động ôn lão đệ đây là làm gì khách khí tất cả mọi người là vì thiên tổ vì nhân tộc cống hiến sức lực lại nói vương diệp dựa vào lâm an thành phố một trận nhiệm vụ liền đã tưởng thưởng một vạn tích phân không dùng được nhiều như vậy ôn hoa sửng sốt một chút không được tất nhiên tích phân thứ này vương diệp không dùng được cái kia a tiểu đội ba tháng tài nguyên mức tiền phân phối thế nào trương tử lương thở dài khách khí cũng không biết vương diệp đã tới chưa nộp thương ngành tình báo huynh đệ chính là tội lỗi lớn ôn hoa nụ cười không thay đổi chỉ là khỏe miệng hơi run dậy năm tháng trương tử lương sờ điện thoại g i a hỏa này bình thường liền không quá phục tùng quản giáo g nộ nhỡ ra tay không nhẹ không nặng ngành tình báo huynh đệ lại đi nằm bệnh viện tám tháng vậy cũng không tốt ôn hoa nụ cười biến mất tám tháng thành g a o vương diệp ôn bộ trưởng thương cảm ngươi gần nhất vất vả cố ý ban thưởng ngươi năm tháng a tiểu đội tài nguyên mức tiền phân phối ân đ ú n g trở về đi về phần bộ hành động trương tử lương đ i ề m nhiên như không có việc gì nhìn tô trường thanh l ư ớ t mắt ta cũng tám tháng tô trường thanh sắc mặt đen như mực băng lãnh nhìn xem trương tử lương nói ra trương tử lương bịt lại điện thoại mịt số phồn bộ hành động ngươi chính là diệt rồi a tô bộ trưởng không chịu ra ra a ngươi tô trưởng thanh táo bạo nhìn xem trương tử lương cưỡng chế hỏa khí mười tháng họ trương ngươi đừng quá mức tô bộ trưởng mở miệng cũng là năm tháng mức tiền phân phối trương tử lương vui vẻ ra mặt hướng về phía nói điện thoại nói a t ô văn khiêm cùng kim cương không thể thả trương tử lương ngơ ngác một chút khe nhữ mày một bên tô t r ư ờ n g thanh sắc mặt lần nữa tái nhuận ta t đã biết ngươi liền yên tâm lớn mật làm còn lại giao cho ta trương tử lương nghiêm túc nghe vương diệp lời nói hồi lâu mới như có như không nhìn tô t r ư ờ n g thanh l ư ớ t mắt nói xong cúp điện thoại tô t r ư ờ n g thanh sắc mặt tâm trầm nhìn xem trương tử lương d à y đặc nói ra họ trường không cho ta một lời giải thích sao trương tử lương một mặt vô tội cái gì giải thích tài nguyên ta cho đi vì sao hắn không thả con trai ta tô trưởng thanh từng chữ nói ra nói ra trương tử lương nhìn tô trường thanh liếc mắt giống như cười mà không phải cười kim cương là người con trai người đi hắn là phật tộc theo trương tử lương âm thanh rơi xuống một mực như là ngủ thiếp đi giống như vững như bản thạch lý tinh hà mở hai mắt ra đục ngầu ánh mắt bên trong hiện lên một sợi tinh mang xác định sao lý tinh hà lần đầu mở miệng trương tử lương nhẹ gật đầu không có do dự chút nào ta tin tưởng vương diệp tô trường thanh ánh mắt khé động một giọt mồ hôi lạnh tự chỗ chán chảy xuống điều đó không thể nào văn khiêm làm sao sẽ cùng phật tộc có liên quan nhất định là hắn không biết kim cương thân phận、à. trương tử lương rất có hứng thú chừng lên mí mắt nhìn tô trường thanh liếc mắt ngươi liền tin tưởng ta như vậy nói chuyện còn là nói ngươi đã sớm biết kim cương là phật tộc lý tinh hà g i à n mua khuôn mặt t i ê n lặng nhìn về phía tô t r ư ờ n g thanh tô trường thanh lập tức sủ lông trương tử lương đại gia ngươi cơn có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói loạn ta tô t r ư ờ n g thanh quăng đầu ném lâu nhiệt huyết vì thiên tổ lập xuống công lao h ắ n mã cái này bộ hành động bộ trưởng là ta dùng mệnh đổi lấy ngươi ý tứ ta và ôn bộ trưởng chính là nằm ở công lao sổ ghi chép bên trên trương tử lương đồng dạng không cam lòng yếu thế cùng nhìn nhau lấy ôn hoa yên lặng nhìn lý tinh hà lướt mắt yên lặng lui về phía sau một bước bày ra việc không liên quan đến mình thái độ tốt rồi để cho vương diệp cái đứa bé kia xuất ra chứng cứ việc này nghiêm t r a lý tinh hà lờ mờ nói một câu lần nữa hai mắt nhắm lại mà trương tử lương tô trường thanh đồng thời ăn ý n g ầ m m i ệ n g lại trong góc ôn hoa ánh mắt lấp lóe hướng về phía lý tinh hà vị trí hơi cúi đầu tổ trưởng không có việc gì lời nói ta đi trước trong này mặc dù nhìn như chỉ là trương tử lương cùng tô trường thanh mâu thuẫn nhưng ôn hoa rất nhanh nghị thông suất vấn đề mấu chốt nếu như kim cương không phải sao phật tộc c ò tốt nhưng nếu quả thật như trương tử lương nói đó chính mà văn họ n g à phòng bên trong tô trường thanh thở phì phì quay người rời đi trương tử lương y mắng cười cười không chút hoang mang hai tay chắp sau lưng nhàn nhã đi theo tô trưởng thanh sau lưng nhà vệ sinh tô trưởng thanh sắc mặt nộ khí biến mất hoàn toàn không có vừa mới tức h ổn hệ bộ dáng mà là đưa cho trường tử lương một điếu thuốc giống như mình đốt một điếu phun vân thổ vụ giữa hai người bầu không khí nào có ly tinh hà trước mặt dương cùng bạc kiếm lần này ngươi thắng tô trưởng thanh thiết liếc mắt trương tử lương thản nhiên nói nhưng ta xác thực không biết kim cương là phật tộc người nếu như con ta thật cùng phật tộc có dình dốc ta sẽ đích thân xuất thủ diệt x ú t sinh này nghe tô trưởng thanh lời nói trương tử lương hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái vỗ vai hắn một cái loạn thế phía dưới muốn sống liền nhất định phải tranh tranh tài nguyên tranh quyền lợi tranh tất cả cho nên n g ư ơ i ta muốn tranh con trai n g ư ơ i cùng vương diệp cũng phải tranh cái này không thể không phải dày nhưng danh giới cuối cùng không thể đ ụ n g vào tại nhân tộc nguy hiểm nhất thời điểm phật tộc khoanh tay đứng nhìn dẫn đến nhân tộc tổn thương nguyên khí nặng nề nếu như không phải sao đạo môn xuất thủ lời nói đoán chừng chúng ta hiện tại đừng nói mười tòa thành thị có năm tòa cũng là vận hạnh phật tộc thái độ đến bây giờ chúng ta còn không m ọ ra là trừ diệt quỷ bên ngoài số hai kẻ địch đây là chúng ta cuối cùng thủ vững danh giới cuối cùng、đụng. thực sẽ chết dùng sức hít một hơi thuốc lá đem tàn thuốc ném vào trong bồn cầu vộ v u tô trường thanh b ả vai quay người rời đi khói mù lượn lờ bên trong tô trường thanh nhìn xem trương tử lương rời đi bóng lưng khoe miệng không dễ dàng phát giác nổi lên vẻ tươi cười tác giả có lời nói liêm cầu nhật ký bốn mươi sáu ngày trời trong xanh thêm nữ thần một năm hẹn trạng nàng rốt cuộc nói chuyện với ta thân ái gian phòng ta đã mở tốt ngươi thế nào còn chưa tới chỉ là nữ thần rất nhanh liền rút lui tin tức trở về n g u y ê n lai nữ thần còn nữa thích đấu địa chủ cầu khen thưởng không cho nói lần sau nhất định chương tám mươi hai sinh không thể luyến mao vĩnh an một bên sắc mặt chết lặng chu hàm nghe thấy mao vĩnh an âm thanh vô ý thức giật mình một cái rốt cuộc chu hàm ánh mắt hơi hoảng hốt một lần đạng mạc cảm xúc từ trên người nàng tản ra đáy mắt chỗ sâu tràn đầy khí tức h ú h ác người đi theo ta chu hàm thăm thẳm nhìn mao vĩnh an liếc mắt sau đó phối hợp hướng một bên trong ngõ hẻm đi đến mao vĩnh an con mắt lập tức sáng lên ha ha ta liền biết ta đây đáng chết bị lực mao vĩnh an d ơ thẳng lên trời cười to tràn đầy kích động cảm giác xoa xoa đôi bàn tay nhà ta mao cương khoảng cách ra đời lại gần một bước vừa nói hắn cảm kích nhìn vương diệp liếc mắt huynh đệ chờ ta con trai ra đời ta để cho hắn nhận ngươi coi ca căn bôi không để y vương diệp cái k i ê u biểu lộ cái gì, mao vĩnh an k h ẽ hát đi vào t r o n g n g õ hẻm vương diệp đem dây gai cởi ra thả đi trừ bỏ tô văn khiêm kim cương bên ngoài cái khác dị năng giả sau đó đem hai người đập lan ngồi trên người bọn hắn nhìn hẻm bên kia liếc mắt chu hàm khí t ứ c tựa hồ vừa mới phát sinh biến hóa h cố khí tức kia thật mạnh hơn nữa luôn cảm giác hơi quen thuộc vương diệp suy tư nhưng có chút ly không rõ đầu mối nhưng mà mao v ị n h an sinh ra tác dụng vẫn là để hắn hết sức hài lòng xem ra chu hàm đã không nhịn được toàn lực bạo phát về phần hắn có thể chết hay không nếu như tiểu đạo gia cứ thế mà chết đi vậy chỉ có thể nói quá xem thường đạo gia h ố n h ổ chết rồi lời nói cái k i a lớn bét dây bao được rồi không thể nghĩ còn muốn vương diệp đều hơi sợ k h ô n g chế không nổi mình đột nhiên một cố năng lượng kinh khủng tại trong ngõ hẻm phát ra cũng êu thê lương thám thiết tiếng a nữ thần không mớn không mớn ta ta thảo m á ơi cứu mạng a nghe mao vinh an thấu xương kia âm thanh vương cường liêu thiến tập thể dùng mình một cái người nghe rơi l ệ a so kim cương trước đó cái kia nghiệp dư âm thanh đúng chỗ nhiều ngay cả kim cương cùng tô văn kiêm nghe âm thanh này đều mãnh liệt tỉnh lại cảnh giác nhìn xem bốn phía phản phất có cái gì đại khủng bố đồng dạng hồi lâu chu hàm một mặt nhẹ nhõm mang theo hai con m è o thai lanh lợi từ trong ngõ hẻm trở về đắc ý nhìn vương diệp liếc mắt lại qua một hồi mao vinh an quần áo phá thoái, cả người đều hơi thất hồn lạc phách bổ dáng giống như cái sắc không hồn giống như kéo lấy bản thân chết lặng thân thể ánh mắt c h ố n g giống đáy mắt mang theo một cỗ thật sâu sợ hãi trong miệng không ngừng n h ỉ non mào cương không còn là cha không dùng mào cương không còn vương diệp đồng tình nhìn mao vinh an liếc mắt sau đó một bàn tay đập vào tô văn khiêm trên đầu đem nó lần nữa đập trắng sau đó rất có hứng thú nhìn nói với kim cương huynh đệ sợ chết sao ta vì thiên tổ chạy qua máu ta vì thiên tổ bán quá mệnh ta không sợ chết kim cương tràn ngập cốt khí g i n g giận vương diệp thở dài không sợ chết lời nói liền sẽ không như thế tán gấu nói một chút đi phật tộc tại thiên tổ nằm vùng còn có mấy cái nói rõ ràng ta bảo ngươi một cái mạng ta không phải sao phật tộc vương diệp ngươi cái này là công báo tư thủ g i ế ta t đi kim cương huyết hồng con mắt bất khuất nhìn xem vương diệp trên mặt tràn đầy kiên định không khác lấy cái chết làm do ý chí có cốt khí vương diệp hiên lặng khen một câu ta tôn trọng ngươi cho nên cha tấn phân đoạn liền miễn cho ngươi t h ố n g thái rút ra dao r ó c xương dưới ánh mặt trời hơi lóe ra h à n mang trong lúc mơ hồ từ dao r ó c xương bên trên phiêu tán ra một chút mụi máu tươi không chút do dự hướng về phía kim cương chỗ cổ đâm tới kim cương nhìn xem vương diệp hai mắt một nứt đều không nháy mắt một lần ngành tình báo lưu vĩ triệu càn bộ hành động chú hạo n ô bằng tiên trong nháy mắt kim cương ngữ tốc cực nhanh đọc lên mấy người tên g i a o dóc xương tự kim cương cái cổ bên cạnh xe qua đâm vào trên mặt đất phát ra một trận tê khẽ kim cương chỗ cổ xuất hiện một đường rất nhỏ vết thương h ẩn ẩn c h ả y ra một tiêu máu tươi rất nhanh tại hắn mạnh mẽ thân thể cơ năng dưới chậm chạp khép lại ta liền biết không nhìn là người tranh tranh ngông n g ê n vương diệp tán thưởng một trưởng đem kim cương lần nữa đánh mắt xịu sau đó đánh thức tô văn k i ê m huynh đệ đến thế ngươi thông báo một chút đi cùng phật tộc quan hệ thế nào tô văn khiêm đoán độc ánh mắt nhìn xem vương diệp không nói một lời vương diệp ngơ ngác một chút không nên à ta cảm thấy người mới là nhất không cốt khí một cái tia à. nghĩ đến vương diệp một cước dẫm ở tô văn khiêm trên cổ tay vang lên tiếng xương nước tâm t h a n h tô văn khiêm biểu lộ mạnh mẽ biến nhưng chết cẳng lắn r ă n g vẫn như c ũ không nói một lời chỉ là nhìn về phía vương diệp ánh mắt càng tức giận hơn ta vậy mà lầm vương diệp hơi cẳng thán gia tăng dưới chân cường độ thậm chí mảnh xương đều đã đâm thủng làn da máu tươi theo cổ tay không ngừng tuân ra tô văn khiêm sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy cả người lộ ra hết sức yếu ớt nhưng lại quật cường không nói một lời cả người hơi gấp nóng n ả y bất an d ã rụa thân thể vương diệp i ê n tĩnh nhìn về phía tô văn khiêm ánh mắt bên trong lần thứ nhất phát sinh biến hóa kẽ h thở dài một cái là ta xem nhẹ ngươi cái này thế đạo dưới chỉ có điều đều ở cố gắng sống sót mà thôi lựa chọn trận doanh không quan hệ đúng sai là ta vũ nhục ngươi ta cho ngươi thường khoái vừa nói vương diệp rút ra quỷ sai đao nhắm ngay tô văn k i ê m chỗ cổ đổ tới dao dốc xương hù dọa người vẫn được thật giết người vương diệp bản thân cũng không chịu nổi đổi quỷ sai đ nói rõ hắn là thật muốn cho tô văn khiêm thông thoái tô văn khiêm ánh mắt của biến ta mẹ nó lời còn chưa nói hết một bên tiểu tứ bóng dáng lấp lóe đội tại vương diệp trước đó một bàn tay lắc tại hắn trên miệng thanh thúy âm thanh văng lên tô văn khiêm mặt xương p h ồ n g lên hắn hú hoán nhìn vương diệp l ư ớ t mắt lung lay bị đặt ở tự thân thủ hạ nước mắt giờ khác này từ hắn trong hốc mắt chảy ra luôn luôn tùy tiện hắn giờ phút này vậy mà khóc lên vương diệp quái dị nhìn xem tiểu tứ chật hiểu ra đổi một cái chỉ thị tốt rồi lần này có thể nói tô văn khiêm thở phào nhẹ nhõm nhìn xem vương diệp chửi ấm lên vương diệp ta ít lít lít n g ư ơ i lại ra phích thanh t h ủ y âm thanh vang lên lần nữa vương diệp t i ê n lặng thu hồi tay mình nói chuyện cẩn thận đừng nôn chữ a thô tụ tô văn khiêm yên t ĩ n h chốc lát sắp xếp ngôn ngữ ta không có quan hệ gì với phật tộc ta không tin vương diệp khẽ lắc đầu nếu như ngươi không nói thật đó còn là tiếng ngươi trầu trời nhé quỷ sai đao lần nữa d ơ lên tô văn khiêm cấp bách ta và phật tộc thật không có quan hệ ta là tô văn khiêm ảnh tử đột nhiên hơi r u n nhẹ một giây sau thân thể của hắn đột nhiên run dậy con mắt trợn lao đại máu tươi theo khỏe miệm chạy xuống triệt để đã mất đi hô hấp mà cái kếp di động ảnh tử lần n Chương 83, Hổ、Ly、cùng Tiểu Hổ Ly. Ấn. Láo Ly Ly. Hổ Tiểu vương diệp mãnh liệt đứng lên trong tay cầm quỷ sai đao cảnh giác nhìn xem b ộ t phía tô văn khiêm tử vong một khắc này vương diệp rõ ràng cảm nhận được năng lượng phun trào nhưng lại hoàn toàn không có phát hiện vấn đề có thể ở bản thân dưới mí mắt tùy tiện giết người diệt khẩu sao mặc dù mình thực lực không đáng giá nhắc tới tại hoang thổ bên trong so sâu kiến cũng không có mạnh hơn bao nhiêu nhưng nơi này không phải sao hoang thổ đối thủ cũng không phải những cái kia khủng bố quỷ vật xem ra thượng kinh thị thực lực còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng đơn giản đứng vậy đạ mạc nhìn thoáng qua tô văn khiêm thi thể sách theo kim cương vương diệp mang theo đám người quay người rời đi chỉ có chu hàm đứng ở phía sau cùng như có như không nhìn đường phố đối diện nơi hẻo lánh l ư ớ t mắt phát hiện t a sao đám người sau khi đi trước đó chu hàm nhìn lại địa phương một bóng người chậm dài xuất hiện mang theo vẻ chậm t ư hồi lâu mới i y mắng cười cười nhưng có quan hệ gì đâu nói xong bóng người lần nữa tan biến tại trong âm u thiên tổ lầu một đại sành nhân viên lễ tân t ỉ trông thấy vương diệp mấy người vô ý thức lộ ra nhà nghề mỉm cười nhưng ở trông thấy trong tay còn lại không ngừng chạy xuống máu tươi kim cương do phát ra kinh ngạc kêu lên sắc mặt hơi trắng bệnh ngồi trở lại tại trên ghế mao vinh an thất hồn lạc p h á c h theo ở phía sau trông thấy nhân viên lễ tân tỷ về sau nghiêm túc xét lại một lần tiểu tỷ tỷ trên người trang phục nghề nghiệp cùng dung mạo phát hiện chỉ là cùng liêu thiến một cái cấp bậc về sau lần nữa khôi phục chết lặng c ò n ta mao cương còn chưa xuất thế liền đã chết là cha vô n ă n g a mao vinh an nhẹ dọn g cảm thán phát hiện đến từ chu hàm ánh mắt về sau sắc mặt lập tức biến trắng b ệ c h liền nhìn đều không dám nhìn nữa chu hàm nước mắt không nói một lời vương diệp hướng về phía nhân viên lễ tân tỷ lễ phép cờ cười mang theo kim cương bản thân nhấn xuống hai mươi một tầng thang máy một đoàn người đi vào hai mươi một lầu t r ư ơ n g tử lương văn phòng cửa phòng bị đẩy ra vương diệp mấy người đi vào mao v i n h an nhìn một chút bên trong phát hiện trên b à n công tác chỉ là ngồi một cái trung niên nam nhân về sau lập tức đã mất đi hứng thú chết lặng tựa ở ngoài cửa ánh mắt trống rỗng cả người tràn đầy đau thương bầu không khí ẩm đem kim cương tùy ý vứt trên mặt đất cũng bàn giao ngành tình báo hai người bộ hành động hai người bộ hậu cần không có không bài trừ nói láo khả năng trông thấy kim cương thân bên trên máu tươi nhiễm đỏ thảm trương tử lương trong lòng tê dần đầu năm nay vật tư tới cũng không dễ dàng bộ hậu cần cũng không giàu có a nhưng mà nghe thấy vương diệp lời nói về sau trương tử lương trong lòng vui vẻ t ố t lần này ta xem hai người bọn họ lao g i ả mặt hướng chỗ nào thả đúng rồi tô văn kim đâu đột nhiên nghĩ đến cái gì trương tử lương hỏi chết rồi vương diệp ngồi ở trên ghế salon nhàn nhã ruồi lưng một cái thản nhiên nói trương tử lương biểu lộ dần dần nghiêm túc xuống tới người chết hắn lao tử cái tia đóng cũng không tốt qua vương diệp lắc đầu không nói gì nhìn xem vương diệp trương tử lương hơi trầm tư sau đó nói các người đi ra ngoài trước ca vương cường liêu thiến y mắng rời đi không có bất kỳ cái gì p h ả n n ả n cảm xúc có thể ôm lấy đuổi cố gắng sống sót cũng đã là một kiện vui sướng sự tình v ề p h ầ n c u ố n vào cái gì loạn thất bát tao sự tình ngược lại sẽ đối với bọn họ trở thành bánh vác dù sao bọn họ không có tương ứng thực lực đi giải quyết vấn đề chu hàm cười hì hì nhìn vương diệp liếc mắt một bộ không quan trọng bộ dáng quay người rời đi đám người sau khi đi chương tử lương ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn biểu lộ n g h i ê trọng nói đi nếu như không phải sao vấn đề quan trọng ngươi sẽ không ra hiệu ta đuổi bọn hắn ra ngoài tô văn khiêm là bị d i khẩu vương diệp đ ạ m mạc nói ra trước đó cùng mọi người tại cùng một chỗ lúc loại kia hiền hòa thân thiện trạng thái biến mất nói đến cùng hắn cũng chỉ là không muốn đem mình biến dị loại diệt h ầ u trương tử lương hơi kinh ngạc phật tộc làm vương diệp lắc đầu không phải sao hắn không phải sao phật tộc người lập tức sẽ nói ra tin tức thời điểm chết rồi có năng lượng ba động nhưng ta không phát hiện ai đặc t h ủ ngươi đều không được trương tử lương càng thêm kinh ngạc ngươi có thể hơi quá đánh giá cao thực lực của ta vương diệp thản nhiên nhìn trương tử lương liếp mắt sau đó văn phòng bên trong rơi vào trong yên tĩnh hồi lâu trương tử lương ngón tay đình chỉ đánh có lẽ chúng ta có thể đẩy mao v ị n h an ra ngoài thăm dò sâu cạn hắn không phải người ngu vương diệp dừng lại một chút tiểu đạo gia thân phận liền đã chú định hắn ai quy không thể nào xảy ra vấn đề chỉ là đại bộ phận sự t ì n h đều không để ở trong lòng mà thôi hắn không quan trọng phải trang bị lợi dụng điều kiện tiên quyết là không nguy hại đến đạo thành lợi ích trương tử lương nhĩ mày văn phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh kim cương bàn giao trong đám người có cá lơn sao trương tử lương đột nhiên hỏi vương diệp hơi suy tư sẽ không kim cương thực lực tại phật tộc hẳn là cũng chỉ là tầng dưới chót mà thôi hắn có thể tiếp xúc đến người sẽ không quá cao cấp. vậy chúng ta thiên tổ cao tầng sẽ có phật tộc người sao trương tử lương hỏi lại khó mà nói vương diệp nói ra nhưng mà ta cảm thấy có thể lừa dối một lần thử xem n g ư ờ i là nói trương tử lương nhĩ mày hai người l i ế c nhau ăn ý nói ra tô t r ư ờ n g thanh trương tử lương hài lòng nhẹ gật đầu cái kia chúng ta đi thôi vương diệp lại đột nhiên đứng lên thản nhiên nhìn liếc mắt hắn nói ra là ngươi đi cùng ta không có quan hệ gì dù sao tô t r ư ờ n g thanh là thiên tổ đỉnh tiêm cao tầng thân phận ta không hợp hơn nữa nếu như tô trưởng thanh thật có vấn đề ai biết sẽ có hay không có hậu thủ gì coi như ta may mắn không chết chỉ là một cái tiểu đội trưởng lật ngược thiên tổ cao tầng đến lúc đó chuyển đi sẽ khiến quá nhiều chú ý đến lúc đó thật không minh bạch chết đi ngưu đồ gì thanh danh sao vương diệp âm thanh bên trong không mang theo bất kỳ tâm trạng gì mười điểm tỉnh táo nói ra cuối cùng hy vọng tô t r ư ờ n g thành không có vấn đề bằng không thì ngươi bị không cẩn thận cá chết lưới rách lãnh đạo mới ta sợ không thích đứng còn nữa ta mấy lần hành động tích phân còn không có cho kéo có hơi lâu theo âm thanh rơi xuống vương diệp đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài nhìn xem vương diệp bóng lưng chương tử lương cười khẽ ra hòa này so với ta còn máu lạnh a ngoài cửa dặn dò vương cường liêu tiến h trở về quét dọn t ổ n g bộ vương diệp là mang theo mao vĩnh an rời đi có thể sống đến bây giờ vương diệp chân chính dựa vào là mình đầu b ó c trên đường đi mao vĩnh an giống như cái sắc không hồn đ ồ n g dạng sinh không thể luyến họ vương ngươi g ặ p ta đột nhiên mao vĩnh an nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía vương diệp ảnh trụng tờ é sao vương diệp thản nhiên nói mao vĩnh an ngơ ngẩn khẽ gật đầu một cái ta dẫn ngươi gặp đến tự mình a vương diệp tiếp tục mao vĩnh an chết lạng gật đầu cho nên cùng ta có quan hệ gì nhưng mà ta càng tò mò tại trong nó hẻm đều xảy ra chuyện gì vương diệp nhìn xem mao vĩnh a n hỏi nghe thấy vương diệp lời nói mao vĩnh a n trong mắt hiện ra nồng đậm sợ hãi sắc mặt thay đổi tái nhuận cả người triệt để đ i ê n tĩnh lại chương 8 á m n g o ạ i âu nghĩa địa công cộng lý hồng tiên thượng kinh thị một chỗ xa xôi khu nhà trệt một người trung niên hai mắt đỏ bừng cả người tràn đầy điên cuồng cảm giác đói bụng thật đói trong miệng không ngừng nhắc tới trên mặt đất một cái trung niên nữ nhân thi thể chính không ngừng máu tươi chảy ra trung niên nhân nào h vào nữ nhân trên người điên cuồng lôi xé đem thịt nuốt vào trong bụng dần dần trung niên nhân bụng p h ồ n g lên nhưng hắn vẫn phảng phất không có phát hiện đồng dạng vẫn như cũ điên cuồng lôi xé t h ẳ n g đến nữ nhân chỉ còn lại có không xương mà bụng hắn cũng triệt để nổ nát ruột chạy đầy đất trung niên nhân lại càng thêm hưng phấn bắt lấy bản thân ruột hung hăng cắn mùi máu tươi tràn ngập tại cả phòng ẩn ẩn có máu tươi theo khe cửa chạy ra ngoài về sau ngươi liền cùng ta làm hàng xóm a cửa nhà vương diệp nhìn xem mao vĩnh an nói ra a mao vĩnh an hồn du thiên ngoại vô ý thức nhẹ gật đầu nhà thiểu ca ca đã về rồi Lúc này, cửa phòng đối diện mở ra chu hàm đổi một thân trắng đoan váy công chúa đứng ở cửa nhà mình nhìn xem vương diệp c ơ i ngọt ngào cười nghe thấy âm thanh quen thuộc mao vĩnh an cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác trông thấy chu hàm cái kia dường như thiên sứ dung nhan thân thể đột nhiên cóc gắp xoay người chạy vương diệp giật mình một phát bắt được mao vĩnh an không hiểu nhìn hắn một cái cái kia họ vương núi xanh còn đó nước biết c h ả y dài chúng ta hữu duyên giang hồ gặp lại người v ù n g r a ta mao vĩnh an thân thể không ngừng g i r u ộ n h ư n g vương diệp tay giống như kiểm sắt đ ồ n dạng một mực nằm lấy hắn nhìn xem một mặt này chu không quay dậy các ngươi rồi vừa nói nàng hướng về phía vương diệp lần nữa ngọn g ọ t cười khép cửa phòng lại trong hành lang mao v i n h an y nguyên không ngừng phát ra như rết heo kêu thảm mà vương diệp thì l à mặt không biểu tình kéo lấy hắn gõ s ắ t vách cửa phòng theo tiếng đập cửa v a n g lên nguyên bản gian phòng bên trong tiếng bước chân im bặt mà d ừ n g yên tính trở lại tính chờ giây lát vương diệp khẽ như mày lần nữa gõ vang cửa phòng nhưng gian phòng bên trong triệt để không có âm thanh ngươi xem không có người mao vĩnh an mãnh liệt nhẹ nhàng thở ra cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phủ độ a mặc kệ trong tay mao vĩnh an vương diệp mang theo hắn gõ tiếp theo trình t ầ n g lầu tổng cộng có tám nhà hộ gia đình trừ bỏ vương diệp cùng chu hàm nhà bên ngoài còn có sáu gia đình theo một gian lại một ở giữa đập xuống nhưng không có một nhà mở cửa rốt cuộc hành lang chỗ xấu nhất cửa phòng từ từ mở ra một cái lao hầu mở cửa phòng trên mặt mũi giàn mua tràn đầy h i ề n lành nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt mang theo hỏi thăm vương diệp h u y ệ n chuyển đưa ra muốn cho mao v ị n h an ở nhờ cũng thanh toán phí tổn ý nghĩ lao hầu hiền lành con mắt nhìn mao vĩnh an lướt mắt nhẹ gật đầu thế đạo này đại gia cũng không dễ dàng bạn già ta chết sớm trong nhà chỉ một mình ta phòng ngủ còn chống không để cho hắn ở a không để ý mao vĩnh ăn cái tia tuyệt vọng ánh mắt vương diệp biểu đạt lòng biết ơn cũng trong nhà lấy ra một chút b ộ t mì dầu nành ăn thịt chuyển vào lao nhân ra bên trong tùy ý nhìn xung quanh lão nhân gian phòng rất đơn điệu có chút phục cổ chiếc ghế bàn gỗ trong phòng khách một cái đời cũ tv ra d i o phòng ngủ chính phòng ngủ l y biệt hai tấm giường gỗ đem đồ vật chuyển vào phòng bếp vương diệp lần nữa cảm kích nói với lão nhân cảm ơn đem mao vĩnh ăn lưu tại lão nhân ra bên trong vương diệp quay người rời đi theo lão nhân cửa phòng đóng lại trong né mắt vương diệp trong mắt nụ cười biến mất sắc mặt băng lãnh về tới trong nhà mình Tám gian phòng. từ khi bản thân chuyển tới về sau trừ bỏ chu hàm cái khác hàng xóm bản thân toàn bộ chưa từng gặp qua lão nhân trong phòng bếp gạo bánh bột đều có rất nhiều dựa vào một ông giả là thế nào mang lên đến theo sự kiện linh dị bộc phát đã sớm hủy bỏ thang máy vật này hơn nữa những thức ăn này phía trên đều rơi một lớp bụi chứng minh thời gian rất lâu không có động tới bà lão này không ăn cơm sao còn có sắt vách nương theo bản thân gõ cửa mà dừng bước lại âm thanh cùng với khác mấy cái không người gian phòng xem ra bản thân đám này hàng xóm đều không đơn giản a lấy không đến đạo thành tiểu đạo ra không cần có chút lãng phí tư nguyên vừa v ậ n để cho hắn thay mình hào háo thăm dò một lần bản thân đám này đáng yêu hàng xóm hơn nữa hiện tại tiểu tứ thanh đồng đình càng ngày càng lòng cần giải quyết một mực thần bí chu hàm cũng cần phải nói chuyện rồi về phần cái kia chỉ lộ ra một mặt lý hồng tiên lúc ấy trên người hắn thì có một loại khiến vương diệp cực kỳ không thoải mái khí tức cuối cùng la bình nghĩ đến la bình vương diệp trong mắt mang theo hàn mang nếu như không phải sao tên kia lâm an liền sẽ không xuất hiện d i ệ t thành thảm án mà ở bản thân dẫn q u lúc cũng suýt nữa bị ra hỏa này phá hư vương diệp cho tới bây giờ đều không cho là mình là một cái rộng lượng người tìm cuối ơ cùng bản thân thích phân hiện tại hẳn là cũng đã không ít lần thứ hai vĩnh dạ qua đi theo vô tận khủng bố cũng tương tự biết mang đến tương ứng tài nguyên đến lúc đó bản thân thích phân liền sẽ phát huy được tác dụng theo thực lực tăng tiến bên người chuyện phiền thoái cũng càng ngày càng nhiều nghỉ ngơi chốc lát vương diệp chỉnh sửa một chút biểu lộ đứng dậy đi ra ngoài gõ chu hàm cửa phòng rất nhanh chu hàm mở cửa phòng trông thấy vương diệp về sau tràn đầy kinh hỉ tiểu c a c a ngươi rốt cuộc bỏ được tới tìm ta rồi vừa nói nàng thẹn thùng túi đầu xuống thế nhưng mà ta còn không tắm rửa chu hàm trên mặt lộ ra một vẻ đỏ bừng vương diệp mặt không biểu tình nhìn xem chu hàm biểu diễn đi vào nói a chu hàm càng làm hại hơn xấu hổ túi đầu giống như con mũi giống như âm thanh nói ra không để ý tới chu hàm trạng thái vương diệp đi thẳng vào cửa phòng đóng lại ngoại ấu nghĩa địa công cộng lý hồng thiên lần nữa cẩn thận từng ly từng tí cóng hai vai bao xa xa nhìn qua nhà gỗ hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm cẩn thận chui vào quen thuộc số năm mộ hắn thuần thục xuất ra một khối lại một khối còn mang theo máu tơi ư khối thịt b à y ở trước mộ mộ bia nhẹ nhàng run rẩy nhưng khối thịt lại không hơi nào biến hóa lý hồng thiên cái kia nguyên bản ôn hòa nụ cười biến mất nhìn xem mộ đ ị a biểu lộ có chút băng lánh còn n h u m tay máu đẩy bản thân mắt kính vào vàng ngươi ngay cả cùng ta cá chết lưới rách d ũ n khí đều không có sao ngươi không nghĩ th đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng theo lý hồng thiên âm thanh lạnh như băng vang lên run rẩy mộ bia yên tĩnh trở lại hồi lâu khối thịt dần dần h o n g gió từng sợi hắc vụ tự mộ bia đẩy chỗ lần nữa dấn lên Trường 85, Hán.、Rốt、cuộc là dạng gì tại? lần à dạng tại? tồn gì l này hắc vụ so trước đó mấy lần đều muốn khoa trương nồng đậm hắc vụ gần như đem lý hồng thiên triệt để vây quanh trong hắc vụ mơ hồ trong đó t ự a hồ còn có một đôi gian trá con mắt như ẩn như hiện lý hồng thiên thân thể run rẩy kịch liệt làn da lập tức khô cạn sắc mặt tái n h u ậ thân thể biến suy yếu đau đớn kịch liệt dưới lý hồng thiên ngoại thân ẩn ẩn có huyết dịch hôn hợp có mồ hôi chảy ra nhưng hắn trong hai mắt lại toát ra vẻ đ i ê n c u ồ n g hát vụ c ư ơ n g ép tràn vào lý hồng thiên thân thể hắn ánh mắt thỉnh thoảng tàn nhẫn thỉnh thoảng đ i ê n c u ồ n g khí tức không ngừng phát sinh biến hóa số năm mộ mộ b i a cũng không tiếng vỡ vụn hắc rốt cuộc nhịn không được sao lý hồng thiên toàn thân run dày liếm liếm bản thân khô nước vào môi xuất ra một cái quỷ dị tiểu đao trên chuôi đao tựa hồ là một cái phiên bản thu nhỏ hài nhi đầu chính nhắm hai mắt hắn dùng tận toàn bộ khí lực không chút do dự đem dao găm hung hăng cắm ở tim mình bên trên máu tươi theo tiểu k hát ô n ngừng g c h ạ vụ bắt đầu kịch liệt dãy r u a n g nhưng mặc cho từ nó như thế nào rung chuyển lại không cách nào thoát đi ra lý hồng thiên thân thể Rốt cuộc. Hát vụ triệt để đắm chìm trong lý hồng tiên như tâm h đầu hết dịch dần dần chạy hết cái kia hải nhi hai mắt dần dần khép kín sau đó thanh này quỷ dị tiểu đao một tấm một tấm tiến vào lý hồng thiên trong da chỉ để lại hải nhi đầu lộ ở bên ngoài hồi lâu lý hồng thiên đột nhiên mở hai mắt ra chậm dại đứng ở đứng lên chỉ là lại cũng không có nhịp tim hô hấp hắn nhìn mình trắng bệnh làn da lộ ra hài lòng nụ cười thành công sao ha ha thứ hôm nay trở đi ta lý hồng thiên trường sinh thân thể của hắn ẩ n ẩ n tản mát ra từng sợi hát vụ đạm m ạ c nhìn thoáng qua vỡ vụn số năm mộ địa hướng nghĩa địa công cộng đi ra ngoài đột nhiên một ông giả im ắng đứng ở trước mặt hắn ngăn cản lý hồng thiên đường đi lý hồng thiên không có bất kỳ cái gì cảm xúc Như lý à là tàn như người chết hai mắt đạm mạc nhìn xem lão nhân, không có trước đó、e、ngại, ta đã không chết, xem như đồng tộc, người muốn ngăn ta. Lão nhân nua như là nến tàn trong gió đồng dạng, run run dương lên bản thân tay phải, hướng chết hai chết, phải, phía trước giả gió rời mạc có tộc, mắt ta ta. tay đạm xem xem đó đã e lão Lão l rảy về hồng tiên h trô rỗi mi tâm, ra một ra Hồng、Thiên、ấn đường đột nhiên nổ tung xuất hiện một cái lô máu máu tươi theo hắn ấn đường không ngừng c h ả y ra nhưng ngay sau đó hắc vụ cuộn cuộn vết thương khép lại ha ha ta nói từ nay về sau ta là bất tử lý hồng tiên h cười khẽ không tiếp tục để ý lao nhân phối hợp đi về phía xa xa l ã o nhân thâm thủy ánh mắt nhìn lý hồng thiên bóng lưng nguyên bản giang hai tay nhẹ nhàng nắm chặt lý hồng thiên thân thể run dày kịch liệt lăng không nổ t u n g hóa thành một đám mưa máu vô số nhỏ bé khối thịt trên mặt đất không ngừng núp đích ghép lại cùng một chỗ nhưng mỗi cái khối thịt đều bị một cố lờ mờ năng lượng vây quanh vô luận bọn họ làm sao ghép lại đều không thể khép lại nồng đậm hắc vụ đem khối thịt vây quanh phát ra trận trận tiếng gào thét tâm thanh l ã o nhân yên lặng nhìn xem khối thịt hồi lâu mới như huyễn ảnh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa trong không khí chỉ để lại một tiếng như có như không cười khẽ a đại khái mấy canh giờ về sau khối thịt bên trên năng lượng mới chậm rãi tiêu tán chỉ là h ắ t vụ cũng gần như nhạt chỉ còn hư ảnh khối thịt cấp tốc khép lại khôi phục thành lý hồng thiên nguyên bản bộ dáng chỉ là lúc này sắc mặt hắn so với trước đó càng thêm tái nhuận một mực tỉnh táo phản phất tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay ánh mắt triệt để biến thành sợ hãi hắn hắn rốt cuộc là dạng gì tồn tại lý hồng thiên ngốc trệ tại nguyên chỗ nói một mình thân thể không ngừng bởi vì sợ hãi mà run dày hồi lâu hắn mới lạo đạo có chút thất hồn lạc phép rời đi ngoại â nghĩa địa công cộng cũng không còn trước đó đảm nhiên tùy tiện chu hàm gian phòng vương diệp ngồi ở màu hồng lông sù trên ghế salon nhìn xem chu hàm tâm sự như vậy có tư tưởng nha chu hàm thẹn thùng ngồi ở đối diện đỏ mặt kỳ tử tiến h nhìn xem chu hàm vương diệp thản nhiên nói chu hàm mê mang nhìn về phía vương diệp kỳ tử tiến h là ai sau đó tựa hầu nghĩ tới điều gì trên mặt tràn đầy tủi thân con mắt đẹp bên trong nước mắt đang không ngừng đ ọ o quanh ngươi là c o n ta dù d ỗ nữ nhân khác sao không phản ứng sao vương diệp thu hồi một mực nhìn chăm chú lên chu hàm ánh mắt hơi suy tư thật không nhớ rõ nhìn xem chu hàm phảng phất tùy thời muốn khóc lên đồng dạng vương diệp biểu lộ y nguyên băng lãnh ta tin tưởng ngươi hiện tại cục diện cũng thật không tốt hợp tác tài năng cùng có lợi chu hàm nước mắt thu về lo lắng nhìn xem vương diệp ngươi không phải là ngớ ngẩn a thản nhiên nhìn liếc mắt chu hàm vương diệp khẽ lắc đầu đứng lên chờ ngươi nghĩ kỹ có thể tới tìm ta vừa nói vương diệp mở cửa phòng ra đi ra ngoài chu hàm ngồi ở trên ghế salon ánh mắt có trong nháy mắt h o à n g hốt rất nhanh biến băng lạnh nhìn xem vương diệp rời đi bóng lưng chu hàm gợi cảm khỏe miệm phát họa ra vẻ mỉm cười ha, ha tiểu ra hỏa coi ta ngốc sao ngoài cửa vương diệp nhẹ nhàng thở ra phía sau lưng ẩn ẩn bị mồ hôi bớt nhẹp tiểu tứ chẳng biết lúc nào đứng ở ngoài cửa phòng vô thanh vô thức lại duy trì tùy thời tiến công trạng thái xuất gia đã đặt ở trương tử lương danh bạ bên trên điện thoại vương diệp thao tắt chốc lát một hình ảnh xuất hiện ở trên điện thoại di động trong tấm hình chu hàm biểu lộ băng lãnh nhìn xem cửa phòng phương hướng trong ánh mắt tràn đầy đà mạc a quả nhiên vài thập niên trước g i a hỏa không biết giám sát vật này ngay tại chu hàm đối diện ghế xô p a trong góc một cái nhỏ bé camera chính nhắm ngay chu hàm bóng dáng yên lặng đóng lại điện thoại vương diệp triệt để xuất ra cái kia đã lít nha lít nhít quyển nhật ký không ngừng viết cái gì hồi lâu vương diệp đem quyển nhật ký khép lại bỏ vào trên bàn sách may mà trong nhà thường xuyên đến người cùng che giấu chẳng bằng phải máy bày ra trên mặt bàn dù sao trong quyển nhật ký loạn thất bát tao đại bộ phận cũng là vô dụng viết linh tinh chữ trừ mình ra những người khác căn bản xem không hiểu trong quyển nhật ký nội dung từng đầu phức tạp dây tại vương diệp trong đầu xe lẫn vương diệp có chút giá rời nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiểu tứ cái t r ư ớ c ngực vùng đan điển dán ba cái thiêu đốt một nửa tiền liền giấy cứng ngắc đứng ở trong góc nhỏ chứng tám mươi sáu thân thiết hàng xóm căn phòng tách vách một cái cùng vương diệp tướng mạo giống nhau bóng người giống như như pho tượng đứng thẳng chính giữa phòng khách ở giữa vị trí con mắt không ngừng chuyển động tiểu h o a tử ăn cơm đi hành lang nơi hẻo lánh gian phòng la hậu hiền lành tiếng vang lên lấy vưng còn búp hơi nóng đồ ăn thân thiết hô hảo mao vĩnh an có chút dã rời từ phòng ngủ đi ra ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm động t á c thoáng hơi cứng n ắ c lão nhân hiền lành ánh mắt nhìn chăm chú lên mao vĩnh an cười ha h a bản thân lại không đọc đũa đồ ăn trong chậu từng đoạn từng đoạn gãy mất ngón tay đang không ngừng n g ọ ngoại mao vĩnh an lại phảng phất không có Theo h k đội hắn không trưởng d i ệ chúng ta khu quản hạt xảy ra vấn đề vương cường âm thanh vang lên giọng điệu có chút nghiêm túc cái này quỷ có chút đặc thù ban đầu sinh ra quỷ vực cực kỳ ớt là một chút xíu quyết tán bị phát hiện lúc phạm vi đã rất lớn địa chỉ tin tức lập tức khôi phục tỉnh táo vương diệp đứng dậy mặc xong quần áo thản nhiên nói đông hoa khu đường du tam khu nhà t r ệ t số người chết đã đạt ba trăm h ơ n người người chết toàn bộ bụng nước vỡ trong miệng nhồi vào bản thân thân nhân thịt quỷ vực đã đem khu vực phụ cận toàn bộ bao trùm tạm thời tình huống chỉ có những cái này vương cường tận lực tinh giản đem tình báo báo cáo cúp điện thoại xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy ngoài cửa sổ đã dừng ở cửa tiểu khu thuộc về cục điều tra xe vương diệp l ư n g tốt để đặt linh dị vật phẩm ba lô mở cửa phòng nhìn xem chu hàm gian phòng vương diệp hơi chầm tư từ bỏ đánh thức chu hàm ý nghĩ tiểu tứ cũng bị nàng lưu tại trong nhà hai nữ nhân này trước mắt vương diệp cũng không nghĩ gây về phần mao v i n h an loại này thân mật t i ể u giúp đỡ để đó không dùng lấy liền lãng phí nghĩ đến vương diệp không thèm để ý chút nào trực tiếp gõ cửa phòng đối với đánh thức la hậu không tính già yêu trẻ nhìn xem hơn nửa đêm ăn mặc trình tề thậm chí sợi tóc đều không có một chút lộn xộn lao nhân vương diệp mang trên mặt thân thiết nụ cười lễ phép nói ra ta tìm bằng hữu có chút việc la hậu gật đầu cười không có một chút tò m mao vĩnh an cửa phòng ngủ trời nắng bút bê hơi đong đường mao vĩnh an v ặ n e o b ẻ cổ một mặt khó chịu đi ra làm gì a hơn nửa đêm không nhường người đi ngủ vừa nói mao vĩnh an tràn ngập áy náy nhìn xem lao hậu xin lỗi a mãi mãi bằng hữu của ta đầu v ó c có vấn đề bồi ta đi giải quyết cái sự kiện linh dị vương diệp thản nhiên nói mao vĩnh an quái dị nhìn vương diệp liếc mắt p h ả n phất nhìn giống như kẻ ngu dựa vào cái gì bằng con trai ngươi mao cương mệnh còn trong tay ta ta quay đầu giới thiệu cho ngươi một cái không thể so với chu hàm tư sắc é m vương diệp âm thanh tràn đầy bình tĩnh mao v chính một giây c c sau mao vinh an buồn ngủ hoàn toàn không có cực nhanh tốc độ trở lại phòng ngủ lại xuất hiện lúc đã leo lên những cái kia sâu không thấy đáy ba lô ông vương diệp bà vai lên đường đi cũng là huynh đệ giúp ngươi diệt quỷ nghĩa bất dung tử vừa nói liền cơ hội phản ứng cũng không cho vương diệp kéo lấy vương diệp nhanh chân hướng về phía trước cửa phòng la hậu thăm thẳm ánh mắt nhìn hai người rời đi chậm dại đóng cửa phòng cũng điều tra trên xe mao vinh an có chút kích động cái kia yên lặng tâm lần nữa sống huynh đệ thần bí k i a hẻm rời cái này xa sao ngội tử gợi cảm sao có trang phục nữ bốc sao vương diệp nhắm hai mắt phản phất ngủ tiếp h đi đồng dạng đối với mao v i n h an lời nói hoàn toàn không nhìn mao vĩnh an tức ổn hẹn chừng vương diệp liếp mắt thực sự là không làm việc không cho hàng a bất quá ngươi hàng xóm kia coi như không tệ là cái hiền lành láo nãi nã nấu cơm cũng t ố t ăn vừa nói mao vĩnh an d ố i cái lưng mệt mỏi đổi một cái thoải mái hơn tư thế dựa vào ghế đồng dạng nghỉ ngơi vương diệp mặt hướng về phía cửa sổ không biết lúc nào mở hai mắt ra thật hiền lành sao chẳng lẽ mao vĩnh an không có phát hiện dị dạng còn là nói bản thân trước đó còn đánh giá thấp g i a hòa này hơi suy tư vương diệp lần nữa hai mắt nhắm lại điều chỉnh trạng thái tinh thần vương diệp sau khi đi căn phòng cách vách một cái khác vương diệp đột nhiên bắt đầu chuyển động có chút cứng ngắc mở cửa phòng nhìn xung quanh sau đó ra khỏi phòng hắn thuần thục đem ngón tay đặt ở khóa cửa bên trên ngón tay như giống như bùn n h a o tan ra chạy đến khóa trong khe rất nhanh lại khôi phục cứng rắn nhẹ nhàng v t mẹo cửa phòng mở ra vương diệp đi vào nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại hành lang chỗ sâu mắt mẹo vị trí lao hậu tại vương diệp đi vào gian phòng về sau im ắng lui về ai cũng không có lưu ý đến lúc đó vương diệp cửa phòng trên vách tường đối diện chẳng biết lúc nào thêm ra một cái lỗ thủng trong lỗ thủng một cái nhỏ bé camera ẩn ẩn lóe ra h ồ n quang khu nhà trên trên mạng đã bị điều tra viên phong tỏa vương cường l i u tiến đang đứng tại tuyến phong tỏa bên ngoài chỉ huy điều tra viên hành động trông thấy vương diệp đến vương cường tiến lên đón đội trưởng bắt đầu hành động sao vương diệp nhìn xung quanh k h ẽ nhữ mày lý hồng tiên lại không đến ân vương cường yên tĩnh một chút nhẹ nhàng gật đầu biết rồi sự kiện lần này ngươi và liệu thiến phụ trách bên ngoài là có thể ta mang mao v ị n h an đi vào vương diệp hơi cảm thụ được nơi xa quỷ vượt chấn động thản nhiên nói vương cường hơi s ữ n g sở không cần chúng ta đi vào sao trương tử lương liền thừa các ngươi hai cái này thủ hạ đắc lực chết bên trong hắn sẽ đau lòng các ngươi thực lực bây giờ có thể giúp địa phương không nhiều còn dễ dàng để cho ta phân thần cứu các ngươi vương diệp tâm thanh có chút băng lãnh trực chỉ hết tâm vương cường liêu thiến có chút tiến tĩnh i mắng nhẹ gật đầu mao v i n h an nghe nhữ mày đắc ý nói ra ngươi đây là tán thành ta là cao thủ vương diệp lờ mờ nhìn hắn một cái không đơn thuần bởi vì nếu như ngươi có nguy hiểm tính mạng ta có thể trực tiếp vứt bỏ ngươi mao v i n h an không tiếp tục nhìn mao v i n h an vương diệp trực tiếp vượt qua tuyến phong tỏa hướng quỷ v ư ợ t đi đến mao v i n h an thăm t h ẳ m thở dài thấp giọng tự nói nếu không phải là lao ra hỏa lưu cho ta nhiệm vụ ta mẹ nó một pháo diệt ngươi vừa nói mao vĩnh an c ó n to lớn màu đen ba lô một mặt khó chịu đi theo vương diệp sau lưng hai người một trước một sau biến mất ở quỷ vực bên trong chương 87, thành kính lao nhân nhìn xem hai người biến mất bóng lưng l i ê u thiến trên mặt hơi thất lạc quả nhiên dù là bản thân cố gắng lần thứ hai thất tỉnh y nguyên chỉ là vướng vĩu đồng dạng sao nhìn xem l i ê u thiến cảm xúc vương cường tự rêu c ờ i cười tủi thân thật ra vương diệp nói không sai hiện tại chúng ta cùng hắn thực lực sai biệt quá xa cùng hối h ậ n không bằng cố gắng làm tốt trước mắt có thể làm việc sớm chút tăng lên thực lực mình dù sao sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều nghị phải sống sót liền muốn chứng minh bản thân giá trị vừa nói vương cường quay người rời đi nghiêm túc chỉ huy điều tra viên không ngừng sơ tán đám người phong tỏa hiện trường liêu thiến yên tĩnh chốc lát ánh mắt lần nữa kiên định xuống tới nhìn xem quỷ vực sinh ra quỷ vật không ngừng ghi chép số liệu thiên tổ tổng bộ chỉ có những cái này sao lý tinh hà dựa vào ghế nhìn xem một phần danh sách hỏi trương tử lương nhẹ gật đầu cũng là một chút tạm ngư đại gia hỏa đều còn cất giấu đâu cũng là phật tộc người a lý tinh hà đột nhiên nói ra trương tử lương y mắng nhẹ gật đầu đứng ở phía trước cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì hồi lâu có lẽ có thể tái diễn một trận tô trưởng thanh lý tinh hà hơi suy tư t r ư ơ n g tử lương gật đầu biểu lộ có chút n g ư n g trọng nếu như tô trường thanh thật có vấn đề đại biểu thiên tổ đã nát đến căn nhi khu nhà trệt một cỗ mùi máu tươi hởn ẩ n phiêu đẵng trong không khí có vẻ hơi kiềm chế trên đường phố không có m ộ t a i thỉnh thoảng có thể mơ h ồ nghe thấy bốn phía gian phòng bên trong truyền đến tiếng nhai âm thanh tiến vào khu nhà trệt giờ khắc này tiếng nhai lập tức biến mất từng gian cửa số chỗ lộ ra liên tục khát máu con mắt thăm t h ẳ n nhìn chằm chằm vừng diệp mau vinh ăn hai người người máu thịt mới mẽ mụi vị con mắt các chủ nhân càng ngày càng táo bạo bất an rốt cuộc Cửa một gian phòng r ồ n sức đánh mở một cái trung niên nam nhân lúc này hai cánh tay đã bị cắn chỉ còn k h n g xương bụng cổ l ã o đại gào thét hướng vương diệp hai người vào tới mà cái này tựa như vang r ộ i một cái tín hiệu đồng dạng vô số cửa phòng mở ra âm thanh vang lên một đám quỷ nô trong mắt mang theo nồng đậm lệ khí tràn ngập hưng ơ phấn loại này máu thịt mới m ẽ đối với bọn họ mà nói phảng phất trên thế giới tuyệt vời nhất đồ ăn nhường ư h i những lũ tiểu nhân kia cùng bọn hắn đối với cắn vương diệp thản nhiên nhìn liếc mắt mao vĩnh an ra hiệu nói, nói. mao vĩnh an một mặt khó chịu bọn họ sẽ bị cho ăn bệ bụn mặc dù nói như vậy lấy nhưng hắn vẫn còn đang màu đen móc trong ba lô ra một cái thực vật hạt giống rơi tại trên mặt đất hạt giống trên mặt đất lăn một vòng hóa thành một đám người hình thực vật hưng phấn hướng quỷ nô nhóm vào tới chỉ là thực vật hạt giống số lượng cuối cùng không bằng quỷ nô đơn thể thực lực càng là kém không ít mặc dù một chút quỷ nô bị ngăn lại sẽ thành mà nhỏ nhưng càng nhiều quỷ nô cũng đã vọt tới trước mặt hai người trên mặt bọn họ che kín vẻ dữ tợn t hưng ơ phấn miệng mở rộng đối với hai người cắn số dưới những vật này cũng không trong tưởng tượng lợi hại như vậy a vương diệp bất đắc dĩ rút da quỷ sai đao lần nữa thô bạo chặt đứng lên mao vĩnh an dù bận b ậ t ung dung lui về phía sau hai bước đứng ở vương diệp sau lưng tràn đầy ăn giật tại đùi sau lưng la lộn thực sự là tràn đầy cảm giác cả an toàn a vương diệp khỏe miệng hơi run dày h ờ hứng nhìn mao vĩnh an lên mắt lập tức tách ra quỷ nô nhóm hơi nhún chân nhảy tới trên nóc nhà mất đi mục tiêu quỷ nô nhóm tập thể s ư ớ n g sốt một chút sau đó đem ánh mắt đặt ở mao vĩnh an trên người dựa vào họ vương không trượng nghĩa a mao vĩnh an nhìn xem nóc phòng vương diệp mắng một câu luôn c u ố n tay chân tránh thoát quỷ nô tập kích tại trong túi lao xuất ra một cái phun xương bình nhỏ đối với mình phun hai l phiêu đạm trong không khí quỷ nô nhóm lần nữa đã mất đi mục tiêu nhưng bọn họ ánh mắt lại càng điên cuồng lên cấp bách rốt cuộc bọn họ cùng nhìn nhau lấy sẽ cắn b ả o nhau một chút thân thể gây yếu quỷ nô rất nhanh bị cắn xé thành khô lâu miệng lại như cũ đang không ngừng k h ẽ trương k h ẽ hợp vương diệp đứng ở nóc phòng hờ hững nhìn xem tất cả những thứ này ánh mắt quét mắt m ộ n phía phiến khu vực này bên trong quỷ nô tương đối gần an thị phải kém không chỉ một cấp bậc thậm chí tại không có mục tiêu tình huống dưới sẽ không khác biệt công kích có lẽ đây chỉ là một tương đối thấp cấp quỷ sao h ã n quỷ vực còn chưa đủ lấy trèo chống hắn không chế nhiều như vậy số lượng quỷ nô. Hơi trầm tư. phía dưới quỷ nô nhóm càng điên cuồng lên đứng lên một cố lờ mờ hết vụ phiêu đạm trong không khí kích thích sống sót quỷ nô để cho bọn họ càng điên cuồng lên rất nhanh trên mặt đất chỉ còn lại có xương cốt cũng bị bọn họ cắn nát trong miệng không ngừng máu tươi chảy ra chỉ còn lại mấy con quỷ nô cảm xúc càng ngày càng tàn nhẫn thân thể phát ra khí thế càng khủng bố hành động tốc độ càng lúc càng nhanh rốt cuộc trong đó một cái quỷ nô ánh mắt đặt ở trên nóc nhà vương diệp trên người trong mắt của hắn mang theo nồng đậm dục vọng đột nhiên nhảy lên nhảy đến nóc phỏng lấy một loại cực nhanh tốc độ vọt tới vương diệm trước người chỉ còn nửa cái khung xương thân thể, tản ra khí thế mạnh mẽ. theo t h n vệ thực lực bản thân sẽ thành mạnh sao vương diệp nói một mình nhìn thoáng qua phía dưới nhàn nhã xem náo nhiệt mau vinh an tránh thoát quỷ nô tập kích một quyền đánh vào nó trên lưng đông một đường âm thanh trầm thấp vang lên quỷ nô thân thể run dậy kịch liệt nhưng rất nhanh bình phục lại xoay người lần nữa gào thét hướng vương diệp vào tới xương cốt trở thành cứng ngắc sao thông qua một quyền mang đến phản hồi vương diệp đối với quỷ nô thực lực có nhất định nhận thức rút ra quỷ sai đao tùy ý đem quỷ nô chặt thành hai nửa trong mắt vẻ suy tư càng ngày càng đồng đặt lên thật ra một mực để cho hắn tương đối nghi ngờ một cái điểm là vô pháp phán định bản thân dị năng giả có thể căn cứ thức tỉnh số lần q u ỷ cũng được thông qua q u ỷ vực cường độ mặc dù sẽ có nhất định sai sót nhưng cái này sai sót sẽ không quá lớn nhưng mình loại này thể nội không có dị năng chỉ là không ngừng cường hóa thể phách thì không cách nào tìm đúng bản thân định vị hơn nữa thông qua trong khoảng thời gian này không ngừng chiến đấu khuyết điểm cũng dần dần rõ ràng đứng lên nếu như vô tình gặp hắn tinh thần công kích hoặc có lẽ là chiến thuật b i ể n người bản thân trừ bỏ cứng rắn nhi liền không có biện pháp khác có lẽ có thể tìm cơ hội đi làm hai quyện phật môn công pháp đến xem bọn họ đi thẳng chính là thể phách lộ tuyến có lẽ con đường này có thể càng hoàn thiện một chút lần nữa ném lăn một cái quý nô vương diệp từ nóc phòng n g ả y xuống đi tới mao vinh an bên người không nói lời gì cầm lấy phun s ư ơ n g cho giống như mình phun một chút quả nhiên dựa vào nhục thể cứng rắn vẫn là thô bị một chút cùng lúc đó khu nhà t r ệ t chỗ sâu nhất gian phòng bên trong một người đầu chọc lao nhân thành kính quỷ trên mặt đất chắp tay trước ngực a di đà phật theo một tiếng phật hiệu lao nhân cầm lấy một cây tiểu đao nhẹ nhàng một mảnh lại một phiến c ắ t lấy trên người mình thịt thịt đều, đều. máu tươi theo thân thể không k h â dưới nhưng đầu chọc ánh mắt lại càng thành kính phản phất tại làm lấy một kiện thần thánh sự tỉnh tác giả có lời nói chương tám ở ra mươi tám đến từ trương tử lương thăm dò thiên tổ tổng bộ tô trường thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi vào lý tinh hà văn phòng lý tinh hà hai mắt hơi hít ánh mắt hơi lãnh đạm nhìn xem tô trường thanh thản nhiên nói nói một chút đi nói cái gì tô trường thanh vẽ nghi n ngờ c à n g đậm không hiểu hỏi trương tử lương đứng ở một bên sắc mặt tái xanh mãnh liệt vô bàn một cái tô văn khiêm chết rồi bị di t cầu cái gì tô trường thanh giật mình tại nguyên chỗ lâm vào ngốc trệ bên trong cả người trong nháy mắt phảng phất già đi rất nhiều giống như sau một hồi mới một cái lảo đảo ngồi ở trên ghế salon ta con trai ta hắn hắn tô trường thanh lắc đầu nhìn về phía trương tử lương trong mắt tràn đầy trờ mong phảng phất nắm lây cuối cùng một cái phao cứu mạng giống như ngươi ngươi là gà ta đúng hay không nhất định là gà ta tiểu k i ê m mặc dù tính cách nắm bướng nhưng tội không đáng chết tô t r ư ờ n g thanh nhận ẩ n có chút đ i ê n trên mặt mặt sẹo đều hơi một chút run dày rốt cuộc tại trương tử lương băng lanh trong ánh mắt một tia hy vọng cuối cùng biến mất tô t r ư ờ n g thanh yên t ĩ n h lại túi đầu hai tay bưng bít ở trên mặt thân thể im ắng run dày hồi lâu hắn mới ngầm đầu hai mắt đ ỏ bừng mang theo nồng đậm sát cơ nhìn xem trương tử lương từng chữ nói ra nói ra ai giết tiểu khiêm vương diệu sao hôm nay ngươi dám cả ta ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết vừa nói tô trưởng thanh mãnh liệt đứng lên sắc mặt dữ tợn đi ra ngoài cửa trương tử lương biểu lộ bình thản hắn là bị người diệt khẩu kim cương nhận tội thừa nhận mình là phật tộc người kết quả hỏi thăm ngươi nhi t ử bảo bối thời điểm hắn bị diệt khẩu ngươi chính là trước hảo hảo giải thích rõ ràng a con trai ngươi đến tột cùng là ai ngươi là ai người tô trưởng thanh bóng dáng dừng lại không thể tưởng tượng nổi xoay người nhìn xem trương tử lương ánh mắt bên trong có chút kinh ngạc làm sao có thể tiểu khiêm hắn một mực ở bên cạnh ta lớn lên ta đối với hắn hiểu rõ đây là vũ hãm tựa h ồ nghĩ tới điều gì tô trưởng thanh gọn mạnh đến trương tử lương trước mặt nắm lên hắn cổ á o triệt để lâm vào trong điên cuồng ta hiểu rồi là ngươi ngươi và vương diệp muốn giết con trai ta lập lấy cớ đúng nhất định là như vậy ngươi còn muốn mưu đồ ta bộ hành động đem lão tử làm xuống đ à i ta muốn ngươi lên mạng vừa nói tô trường thanh phần tay nổi lên nồng đậm c ư n sáng nắm chặt nắm tay nắm đấm mặt ngoài bị một tầng hát sắc hỏa diễn bao khoả hướng về phía trương tử lương trên mặt đập tới đủ rồi còn lại không đủ mất mặt sao lý tinh hà mang trên mặt vẻ giận dữ một cố l ờ mở năng lượng ba động tô trường thanh thân thể cứng tại tại chỗ ngay cả động cũng không cách nào lại động một cái trương tử lương mặt không biểu tình nhìn tô trường thanh liếp mắt trong rong đem người chuyển đi ra năng lượng ba động biến mất tô trường thanh cơ thể hơi lảo đảo trên tay hỏa diễn biến mất Hắn vừa nói tô trưởng thanh cảm xúc càng kích động tất nhiên tổ trưởng ngươi không tin ta từ hôm nay trở đi ta dỡ xuống bộ hành động bộ trưởng chức vị ủy ngươi xử phạt tô trưởng thanh tuyệt vọng hai mắt nhắm lại không nói thêm gì nữa trên mặt tràn đầy quạt cường trương tử lương đứng ở đằng xa nhìn xem tô t r ư ờ n g thanh khẽ nhữ mày rốt cuộc ai lý tinh hà trên mặt mũi g i à n mua lộ ra nồng đậm r ã rời khe khẽ thở dài tuổi thân ngươi dù sao tô văn khiêm đã chứng thực đầu phục một cái tổ chức nào đó thiên tổ chế độ vẫn là không thể phế ta tin tưởng ngươi ngươi trở về đi tô t r ư ờ n g thanh yên lặng mở mắt ra thẳng tắp phía sau lưng giờ k h ắ c này đều hơi con xuống tới ta đã biết vừa nói hắn băng lanh con mắt nhìn trương tử lương lên mắt quay người y mắng rời đi đi ra thiên tổ tổng bộ tô trưởng thanh trên mặt bi ai chi sắp biến mất phong khinh vân đạm trong ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ suy tư bắt được phật tộc những cái kia quấy dối ra hỏa hy sinh một khỏa không ổn định quân cờ từ hôm nay trở đi hắn liền là toàn bộ thượng tinh thị mạnh miệng nhất sự tình người thở dài một hơi xoa xoa trên c h á n không biết khi nào chạy xuống mồ hôi tô trường thanh y ê n lặng nhìn thoáng qua thiên tổ cao lầu trên mặt lần nữa khôi phục không tam l ò n g bi a i q a y người rời đi văn phòng bên trong người thấy thế nào lý tinh hà nhìn xem trương tử lương hỏi trương tử lương nhớ lại tô trường thanh trước đó tất cả động tác biểu lộ thần thái cùng nói ra lời nói rơi vào trầm tư hồi lâu xem ra cũng không có vấn đề gì do dự chốc lát trương tử lương nhẹ nói nói nhưng mà luôn cảm giác hắn cảm xúc có chút quá mạnh hơn nữa đi hơi quá mức t h ố n khoái thậm chí không có vì con trai mình cãi lại hai câu lý tinh hà ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bản liên quan tới tô t r ư ờ n g thành sự t ì n h trước có một kết thúc đi dù sao hắn là bộ hành động bộ trưởng cũng là chúng ta thiên tổ lão nhân nếu như xác thực quan buồng hắn cũng dễ dàng lệnh tâm hắn nhưng ta tông chỉ thà rằng rất nhầm không u ô n g tha nếu như hắn thật có vấn đề đối với thiên tổ đối nhân tộc nguy hại đều quá lớn trương tử lương biểu lộ bằng lãnh thản nhiên nói đi xuống đi lý tinh hà hai mắt nhắm lại có chút dã rời nói ra trương tử lương nhìn xem lý tinh hà bất đắc dĩ nhẹ gật đầu quay người rời đi một bên khác khu nhà trệ t bên trong tất cả quỷ nô đều ở lẫn nhau lôi xé như là nuôi cổ đồng dạng kèm theo một c ố lại một c ố không xương may mắn còn sống sót quỷ nô nhóm đều tản ra cường hành khí tước rốt cuộc những cái này mạnh mẽ quỷ nô lần nữa sẽ rách ở cùng nhau ngươi xác định không thừa dịp bọn họ còn không tính mạnh thời điểm tiêu diệt bọn hắn sao mao vĩnh an tò mò nhìn xem vương diệp nói ra vương diệp khẽ lắc đầu thản nhiên nói ngươi không phát hiện quỷ vực tựa hồ lại mạnh một chút sao cùng đem thời gian lãng phí ở những quỷ này nô trên người còn không bằng nhanh lên tìm tới đầu mượn phong l ớ n lại hắn bằng không thì quỷ vừa quyết tán sự tình chỉ biết thay đổi thêm phiền phức mao vĩnh an không quan trọng dỗi cái lưng mệt mỏi tốt ta ngươi nói tính dù sao ta chính là đến đánh cái xì dầu nếu như không phải là vì đầu kia thần bí hẻm ta làm sao có thể đến tranh đoạt vũng nước đục này nếu như ngươi u y nguyên dạng này xuất công không xuất lực lời nói ta thực sự sẽ xem xét để cho đạo thành người tới đón đi ngươi có lẽ đem ngươi đưa cho phật tộc bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ vương diệm thản nhiên nhìn mao vĩnh an liếc mắt nói ra Mao vĩnh an thân thể giật mình một cái cùng đem ta đưa đến cái đám người điên này trong tay ta tình nguyện đi chết vừa nói hắn không tình nguyện xuất ra một cái tàn phá la bàn không ngừng quan sát đến hồi lâu nha có đồ tốt hắn lười nhác trạng thái lập tức biến mất giống như người được vị thịt nhi như sói vậy kích động chương 89, q u ỷ dị tế đàn đ ồ tốt vương diệp nhìn xem mao vĩnh an có chút phân chấn mặc dù gia hỏa này bình thường xem ra có chút không đáng tin cậy nhưng đối với tìm bảo bối đều ấy vẫn là rất tận chức tận trách bốn trăm linh bốn loại địa phương kia cũng dám đi hơn nữa còn thật góp nhặt một túi đồ tốt cho nên đối với mao vinh an lời nói vương diệp lập tức liền tin trước đó đồ vật không có ý tứ xuất thủ cướp nhưng bây giờ có vẻ như có câu nạn ngữ gọi người có duyên cư chi lúc này xung quanh quỷ nô số lượng đã càng ngày càng ít còn x ó t lại mấy con cũng không ngừng táo bạo gà t h é t bụng vòng lên đến khoa trương trình độ rốt cuộc mấy con quỷ nô gà t h é t dây dưa với nhau trên la b à n kim đồng hồ rốt cuộc ngừng xoay trở lại chỉ hướng một vị trí mao vinh an ánh mắt sáng lên thu hồi la b à n nhưng một giây sau vương diệp đã như rời dây cũng như mũi tên liền xông ra ngoài xa xa đem mao vinh an rơi vào sau lưng vương diệp đại gia ngươi mao vĩnh an tức h ồ n hển mang lấy tại trong hành trang xuất ra mấy con ngàn con hạc chỉ là vật liệu cũng không phải là giấy tựa hồ là một loại nào đó thuộc ra ngàn con hạc trên không trung không ngừng bay múa sau đó vững vàng bắt lấy mao vĩnh an b ả vai mang theo hắn bay lên hướng vương diệp phương hướng rời đi đổi tới theo vị trí xâm nhập vương diệp rõ ràng cảm giác được trong không khí ẩn ẩn có một cô năng lượng ba đậu cách đó không xa nhất vị trí so s ỉ n h cô lập lấy một cái tiểu thất phòng trông thấy nơi xa mao vĩnh an bóng dáng càng ngày càng gần vương diệp một cước đá vào trên cửa phòng cửa phòng chia năm xe bảy bên trong chuyển đến một cô nước mũi mùi máu tươi thi thể đầy đất trên người hết u y nhục đều đã biến mất chỉ còn lại có không xương một người đầu chọc lão nhân chính run run dậy dậy cầm một cái phá thịt đao tại chính mình trên đ u ổ i không ngừng một mảnh lại một phiến cạo xuống thì đến trước mặt lão nhân bay biện một cái tế đàn trên tế đàn một cái pho tượng tiểu nhân bày ra tại chính vị trí trung tâm tiểu nhân mang trên mặt gian trán ụ cười bụng vâng lên cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra lão nhân lúc này vừa vặn đem một mảnh thịt run run dậy dậy tiến dần lên tiểu nhân trong miệng mà lúc này lão nhân hai chân đã chỉ còn lại có xương cốt vương diệp biểu lộ lập tức ngưng trọng xuống cũng không phải bởi vì l ã o nhân này mà là chính giữa tế đàn chỗ cái kêu bụng lớn tiểu nhân trên người chính hất lên một kiện màu đỏ như máu tam bảo cùng phật tộc có quan hệ vương diệp lập tức phán đoán cùng lúc đó mao vĩnh an vô cùng lo lắng hướng đi vào trong phòng mấy con ngàn con hạc bay múa tan mất hắn màu đen trong ba lô đứng ở vương diệp bên người đồng dạng nhìn xem một màn này mao vĩnh an con n g ư ờ i đột nhiên co lại là thứ quỷ này vừa nói mao vĩnh an con mắt hơi chuyển động xoay người rời đi không gió mà bay cửa phòng đột nhiên đóng cửa đem mao vĩnh an ngăn ở trong phòng lão nhân chậm rãi xoay người nhìn xem vương diệp hai người mang trên mặt một k i a ôn hòa hai đứa bé giúp lao tăng một cái cầm đang nhỏ máu phá thịt đ a u lão nhân hiền lành nở nụ cười trên sàn nhà vô số k h u n g xương quỷ dị vặn b é o lên đứng lên đem vương diệp hai người vây vào giữa vương diệp sắc mặt băng lãnh nhìn xem lão nhân thản nhiên nói đại sư không bằng hôm nay ta đưa ngươi siêu độ như thế nào vừa nói không cho lão nhân phản ứng thời gian vương diệp bắt đầu chuyển động vượt qua vô số không xương vương diệp gần như trong trước mắt đi tới lao nhân trước người rút ra quỷ sai đao hướng về phía lao nhân chỗ cổ mạnh liệt bổ xuống mang theo lệnh dung tiếng gió trên mặt lão nhân nụ cười không thay đổi phản p h ấ t không có trông thấy vương diệp đồng dạng y nguyên cầm phá thịt đao đối với mình trên đùi còn sót lại vài miếng thịt nhẹ nhàng thổi mạnh đang tại vọt tới trước vương diệp trên đùi truyền đến đau đớn một hồi trên đùi đồng dạng vị trí làn da đột nhiên nổ tung máu tươi lập tức t u ô n ra cách đó không x a mao vinh an đồng dạng thảm kêu một tiếng bưng bít lấy trên đùi vọt nhảy loạn trong miệng không ngừng hô hào họ vương thứ này chúng ta không ngừng hô hào họ vương thứa không ngừng hô hào mạnh lão nhân cẩn thận từng ly từng tí cầm vừa mới chóc xuống thịt đút vào tiểu nhân trong miệng thân làm pho tượng tiểu nhân miệng lại quỷ dị bắt đầu chuyển động không ngừng nai g nuốt lấy hiến thân cho phật là chúng ta vinh hạnh lão nhân âm thanh bên trong tràn đầy thành kính theo lão nhân âm thanh vang lên vương diệp đáy lòng không bị khống chế dâng lên một loại suy nghĩ đem thân thể của mình hiến cho cái này tiểu nhân nhưng gần trong nháy mắt vương diệp khôi phục tỉnh táo nhìn xem lão nhân hử lạnh một tiếng phật cùng ta có liên c h n gì vừa nói chấn vỡ vây quanh mấy con khung xương vương diệp lần nữa hướng lão nhân vung đao lão nhân un dung thở dài cầm tạo x một mảnh đ â m máu thịt t ạ o xuống vương diệp trên tay đồng dạng vị trí lần nữa nổ lên một cỗ hết vụ nhưng lần này vương diệp biểu lộ không có biến hóa chút nào chịu đựng cánh tay kịch liệt đau nhức một đau chém vào lao nhân trên cổ keng như là chém vào một khối trên sắt thép giống như phát ra một đường tiếng vang giòn dã lao nhân chỗ cổ chỉ có một chút màu trắng nhạt dấu vết liền vết thương đều chưa từng xuất hiện mảy may ha ha bỏ xuống đồ đao lập điệu thành phật lao nhân một bên đem thịt đút vào tiểu nhân t r o n miệng một bên cười ha hả nói xong vương diệp hít sâu một hơi cẩn thận lui về phía sau hai bước chăm chú nhìn lao nhân không bằng ta lại thả như thế nào thí chủ chấp nghiệm lao nhân thở dài không nói thêm gì nữa nhắm ngay mình cánh tay lần nữa sẽ qua vương diệp phát ra một trận kêu rên lùi lại hai bước sắc mặt hơi hơi tái nhợt nay quỷ dị phá thịt đ a u tựa hồ không vẹn vẹn là để cho mình thủ t h ư ơ n g kèm theo đ a u lên đ a u rơi trong cơ thể mình cơ năng đều ẩn ẩn có sói mòn cảm giác cách đó không xa mao vinh an cảm xúc tựa hồ hơi vội vàng sao động vương diệp lao già này rất mạnh tuyệt đối không phải hai người chúng ta có thể giải quyết hơn nữa ngươi căn bản không rõ ràng tượng phật kia khủng bố chúng ta lần này có đại phiền thoái ta có thể khống chế lao ra hỏa này ba giây đến lúc đó ngươi sông mở cửa đây là chúng ta duy nhất đảo mệnh cơ hội mao v i n h an giọng điệu rất nhanh vương bít lấy bản thân không ngừng chạy ra máu tươi tay nói ra vương diệp nhìn mao v i n h an liếc mắt có chút thiến tĩnh kèm theo lão nhân lần nữa đưa tay vương diệp nhẹ gật đầu t ố t mao v i n h an hít sâu một hơi tại trong túi lao xuất ra một chiếc gương cổ cái là cái này tấm gương bị soát tầng một nước sơn đen bắt đầu mao v i n h an lớn a một tiếng dùng sức tại nước sơn đen bên trên xoa xoa lộ ra một khối mặc kính trên mặc kính hồng quang lấp lóe chiếu xạ tại trên người lão nhân lao nhân thân thể lập tức cứng tại tại chỗ mà vương diệp đồng bộ hướng lao nhân phương hướng phóng đi cùng hắn có đồng dạng ăn ý là mao v i n h an hắn dơ tấm gương không có bất kỳ cái gì thối lui ý tứ mà là giống như vương diệp đồng thời chạy lao nhân phương hướng phóng đi mao v i n h an cổ quái nhìn vương diệp liếc mắt tức hồn h ệ n vương diệp đại gia ngươi sau đó không cam lòng nói ra bảo bối này chúng ta chia năm năm vương diệp thản nhiên nhìn liếc mắt mao v i n h an nhẹ a một tiếng tăng nhanh tốc độ chương chín mươi tuyệt địa phạt kích dựa vào lao âm so ngươi đừng quá mức là đạo gia ta ngăn chặn hắn kèm theo mao v ị n h an kêu thê lương thảm thiết vương diệp dựa vào mạnh mẽ thân thể cơ năng bước đầu tiên đi tới lao nhân trước người ha ha cũng vậy không có đi ly cái kia quỷ dị phật tượng hắn nhắm ngay lão nhân trong tay phá thịt đ a o sờ soạn thứ này xem ra cùng dao róc xương có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng có chút thời khắc phá thịt đ a o lại có thể làm ra dao róc xương không làm được sự tỉnh ví dụ như công kích từ xa gặp phải một chút chơi tinh thần lực g i a hỏa mình và đối phương liều mạng dựa vào thân thể cơ năng tốc độ khôi phục hao tổn cũng có thể mài chết người khác về phần đau ha ha sợ đau chết sớm ngay cả mao vĩnh an ra hỏa này đau trên nhảy dưới tránh vì bảo bối cũng không gặp hắn lùi bước quả nhiên mao vĩnh an trực tiếp lướt qua phá thịt đ a o vô một cái về phía chính giữa tế đàn phật tượng vương diệp nhịn không được thầm mắng cái k i a phật tượng rõ ràng có vấn đề rất lớn lao h ỏ a thượng này trời mới biết có thể khống chế bao lâu thời gian loạn đụng phật tượng quả thực là muốn chết hành vi ra hỏa này vì bảo bối quả thực so với chính mình còn không muốn mạng vương diệp vừa mới đem phá thịt đ a o t ú n lấy trong n á y mắt mao vĩnh an tay cũng đụng vào tại phật tượng phía trên trên tế đàn hất lên tăng bảo tiểu nhân con mắt quỷ dị giật, giật mang theo t h i gian chi xác chăm trú miệng đột nhiên tấm lên cắn lấy trên ngón tay của hắn mặt kèm theo răng rắc một tiếng b a o vĩnh an ngón tay bị tiểu nhân cắn lấy trong miệng không ngừng nhai n u ố t lấy Quỷ dị là b a o vĩnh an ngón tay chỗ không có chảy ra bất kỳ vết máu nào xuyên thấu qua vết thương mơ hồ có thể trông thấy bên trong tựa hồ có tầng một dâm dạng lại là hình n ộ m ta nói ra hỏa này là gan làm sao lớn như vậy có lẽ liền ngay từ đầu t h ụ thương đổ máu cũng là diễn sao không không thể nào lấy b a o vĩnh an tính cách làm sao có thể để cho một bộ giả người đeo lấy cái tia b é dây bao nhìn xem tình huống vương diệp lập tức phân tích con mắt bắn phá b ố n phía cửa ra vào chỗ bóng tối tựa hồ có bóng người lắc lư quả nhiên g i a hỏa này cũng không đơn giản lúc này lão nhân thân thể cảm giác cứng ngắc biến mất chỉ còn lại có một nửa hoàn hảo thân thể hơi v n mẹo nhìn về phía vương diệp trên mặt y nguyên mang theo ôn h ò a n nụ cười tiểu thí chủ có thể thanh đao còn lại cho lão tăng lão nhân âm thanh bên trong mang theo k ỳ quái ma luyện vương diệp ánh mắt lập tức biến h o à n g hốt cả người đều ngây dại ra cứng ngắc hướng lao tăng đi đến mao vĩnh an giả thân phi tốc rút lui cửa ra vào t r â bóng tối một cái khác mao vĩnh an đi ra biểu lộ mang theo vẻ lo lắng, vương, diệp. Lui. vương diệp phảng phất nghe không được bất kỳ âm thanh gì giống như y nguyên chết lặng đi về phía trước đi tới bên người lão nhân chậm rãi nâng lên cầm cạo xương đ à o thủ lão nhân hài lòng cười cười giơ tay lên chuẩn bị tiếp nhận một giây sau vương diệp trong mắt lóe lên một tia t ì n h mang thân thể tốc độ lập tức biến nhanh nắm phá thịt đao hung hăng đâm vào lão nhân mi tâm bên trên lão nhân con người hơi tan rã trên người khí tức dần dần tiêu tán vương diệp ấn đường đồng dạng nổ tung đầu như là bị trọng truy đập qua đồng dạng máu tươi theo hạt ấn đường không ngừng nhỏ xuống nhiễm đỏ cả khuôn mặt h á n khí tức đồng dạng lập tức biến suy yếu xuống tới lảo đảo hướng về phía sau lùi lại hai bước ngồi dưới đất không ngừng xa hơi che kín máu tươi trên mặt tràn đầy g i ữ tợn cảm giác mao v i n h an nhìn xem một màn này hơi hơi sợ run trong mắt mang theo không hiểu phật tộc từ trước đến nay tinh thông mê hoặc c h i đạo lấy vương diệp loại này đơn thuần rèn thể vũ phu mà nói làm sao có thể ngăn cản được hồi lâu khôi phục một tia khí lực vương diệp cố nén đầu đau đớn kịch liệt xoa xoa trên mặt vết máu nhìn xem đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu lão nhân nợ nụ cười lạnh lùng quỷ sai đau không chém nổi ngươi phá thịt cái này phát h ị t đao đối với ngươi hiệu quả nói xong vương diệp nhìn về phía chính giữa tế đàn chỗ tiên t i n h bày ra phật tượng cố gắng điều động thân thể cơ năng khôi phục bản thân lực lượng phật tộc mê hoặc c h i đạo cố nhiên đang sợ nhưng thật vừa đúng lúc là lôi ấ n quả hắn ăn qua một cái thiên sinh liền đối phật tộc đồ vật có nhất định sức chống cự hơn nữa cái kia không rõ trái cây màu đen trừ bỏ cường hóa thân thể của mình cơ năng bên ngoài cũng bởi vì đau đớn kịch liệt kích thích tinh thần lực tăng trưởng chủ yếu nhất là túi hắn bên trong còn tất một cái phật tộc mó tại lao tăng mở miệm thời gian m ọ rất nhỏ lắc lư tự hành triệt tiêu cố này năng lượng q ỳ d nói đến bản thân cái này toàn thân trang phục phản phật chính là chuyên môn nhằm vào phật tộc đám người kia đồng dạng không để ý tới mao vĩnh an nghi ngờ vương diệp dành thời gian không ngừng khôi phục thể nội lực lượng cái này pha thịt đao mang đến phản vệ hiệu quả quả thực so d a o dóc xương còn mạnh hơn hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm sự tình xa còn không có kết quả mao vĩnh an vậy mà cũng khó yên tĩnh trở lại yên lặng đứng ở nơi hẻo lánh không ngừng xem kỹ lấy trên tế đàn kia phật tượng thật ra hắn cũng không nhận ra vật này chỉ là vô ý thức phán đoán đây là một cái rất mạnh mẽ linh dị vật phẩm vì nổ vương diệp rời đi bản thân được hưởng cho nên mới có một h nhưng mà không nghĩ tới vương diệp cũng không có mắt lửa tự mình ngược lại lộ ra giống như thằng hề hơn nữa nếu như mình cùng vương diệp đều tay không mà về còn có thể tốt thụ một chút nhưng nhìn xem vương diệp một mực chăm chú siết trong tay phá thịt đau b a o v ị n h an không tồn tại đau lòng tâm bảo nhiều năm như vậy còn là lần thứ nhất ăn phải cái lô vốn gian phòng bên trong triệt để lâm vào trong a n tĩnh lao nhân đã triệt để trở thành một cỗ thi thể ngã trên mặt đất đầu y nguyên nhìn về phía vương diệp vị trí mang theo nồng đậm vẽ không tắm lòng trên thế đàn phật tượng bởi vì thiếu ăn thịt trong mắt gian trà ý cười giảm bớt ẩn ẩn có chút nóng này con mắt không ngừng ngư loại da tham lam ngoài cửa quỷ nô nhóm vẫn còn đang không ngừng gào thét lẫn nhau cắn ư ớ t theo thời gian đưa đ ẩ y âm thanh càng ngày càng nhỏ thẳng đến biến mất không thấy gì nữa vương diệp khí tức dần dần biến ổn định sắc mặt tái nhợt cũng dần dần biến đổi nhuận lúc này ngoài cửa quỷ nô tiếng gào thét âm thanh hoàn toàn biến mất không khí có chút n g ư n g trọng mang theo từng sợi mùi máu tươi lâm vào quỷ dị trong an tĩnh vương diệp hơi h i ế p cặp mắt đem phá thịt đau thu hồi chậm rãi rút ra quỷ sai đau yên lặng chờ đợi mao vinh ăn trong hai mắt mang theo cảnh giác lần nữa lắp Một chương á i t â n thể k trọng vẹn, chín mươi một nhân quả theo quỷ nô tiến bảo vương diệp trong mắt lõe lên t ì h mang lập tức bắt đầu chuyển động quỷ sai đao hung hăng chém vào quỷ nô trên người mao vinh an họng pháo chỗ đầu người gần như đồng thời phun ra một khỏa tràn đầy năng lượng c ầ u thể nện ở quỷ nô trên người phát ra trận trận oanh minh kèm theo một tiếng vang thật lớn vương diệp cấp tốc lui lại trong mắt tràn đầy cảnh giác Quỷ nô thân thể không ngừng run dậy trong xương cốt mang theo tàn phá huyết lục rơi trên mặt đất nhưng xương cốt lại không có bất kỳ cái gì tổn thương phá lệ cứng cỏi ai ra ra a hỏa này cũng quá thịt rồi ha mao v i n h an có chút sợ h ã i thán phục đưa tay pháo tháo rỡ thả lại trong ba lô xuất ra hai tấm kỳ quái phụ chỉ xem ra tựa hồ chuẩn bị c h u ố n mất nhưng kỳ quái là quỷ nô gặp công kích về sau lại xong chống giống trong mắt quỷ dị bộ phát ra thành kính ánh mắt như là trung thành nhất tín đồ giống như nhắm mắt theo đôi đi đến chính giữa tế đàn phật tượng trước quỷ trên mặt đất chắp tay trước、ngực. vương diệp cảnh giác lui về phía sau hai bước không nói một lời nhưng thân thể lại một mực đứng ở cửa vị trí tùy thời chuẩn bị rút lui phật tượng con mắt không ngừng đung đưa rõ ràng tràn đầy huyết tinh nhưng lại tản mát ra thần thánh kinh quang quỷ nô cái kia phồng lên bụng bắt đầu không ngừng phun trào phản phất bên trong có cái gì vật sống đồng dạng rốt cuộc bụng phá mở một cái lỗ hổng một đứa con nít từ quỷ nô trong bụng t r i ra hồn nhiên ánh mắt không dành thế sự mang theo nụ cười bỏ tới quỷ nô trên người hé miệng hướng về phía quỷ nô cắn quỷ nô không nhúc ních chỉ là thành kính nhìn xem phật tượng trên người hắn huyết nhục càng ngày càng ít máu tươi cùng khối thịt vụn không ngừng ở trong miệng hắn nhai u ố t lấy thẳng đến quỷ nô triệt để trở thành một bộ k h ô lâu hài nhi cũng trưởng thành vì thanh niên bộ dáng vương diệp biểu lộ càng ngưng trọng thêm thanh niên này ngũ quan bên trong để lộ ra nồng đậm cảm giác quen thuộc nhìn trên mặt đất lao tăng thi thể cùng chắp tay trước ngực hướng về phía phật tượng thành kính dập đầu thanh niên trọng sinh chậm rãi thối lui đến ngoài cửa vị trí b a o vĩnh an theo thật s á t vương diệp sau lưng cái kia vui cười bộ dáng chẳng biết lúc nào đã biến mất biểu lộ tràn đầy ngưng trọng cảm giác nghiêm túc nhìn xem phật tượng không nói một lời nói thế nào vương diệp nhìn chầm chầm phật tượng, nhẹ giọng hỏi. Mao vĩnh an lắc đầu ta cũng không rõ ràng phật tộc đồ vật luôn luôn rất q u ỷ dị nhưng ta ở kia đồ vật phía trên cảm nhận được uy hiếp uy hiếp tính mạng ngươi nên hiểu ta ý tứ vương diệp ngạc nhiên đạo sĩ kia thủ đoạn bảo mệnh t ầ n g t ầ n g lớp lớp thậm chí vương diệp đến bây giờ cũng vô pháp xác định kẻ trước mắt này đến cùng có phải hay không mao vĩnh an bản thể dù sao nếu như không có thực lực đạo thành cũng sẽ không yên tâm để cho hắn đi ra lịch luyện nhưng bây giờ ngôi tượng phật này lại có uy hiếp đạo thành tiểu đạo ra thực、lực. vương diệp không khỏi đối với tượng phật này càng cảnh giác mấy phần mà lúc này thanh niên kia hướng về phía phật tượng chậm rãi lại xuống túi đầu n h ị bái tam bái mỗi một lần quy l ạ i thanh niên trong thân thể liền sẽ có huyết vụ lên cao tiến vào phật tượng thể nội theo tam bái về sau thanh niên đã biến giả đứng lên giá nua sau hắn cùng lúc trước lao tăng khuôn mặt mảy may không không kém lao tăng có chút nhọc nhằn đứng lên xoay người t h a m thẳm nhìn về phía vương diệp khẽ thở dài một cái lần thứ một ư ơ i ba tế tự cuối cùng không hoàn m ỹ lắm người cùng ta phật tộc nên có một đoạn nhân quả vừa nói phật tượng bên trong một sợi năng lượng rót vào lao tăng thể nội sau đó bảng bạc kim quang tự lao tăng thể nội phát ra một cỗ mánh liệt uy áp hướng về phía vương diệp quét sạch đi vương diệp rên lên một tiếng lùi lại một bước ngoại thân hơi nổi lên tầng một kim quang sau đó trong túi háo mõ nhẹ nhàng lay đậu ân l ã o tăng hơi cảm thụ được uy áp thu hồi có chút chầm tư hồi lâu mới chậm rãi nói ra xem ra còn không phải kết đoạn nhân quả này thời điểm nói xong thoại âm rơi xuống không trung bằng bạch xuất hiện một vết nứt vết rách bên trong tràn đầy h ắ c á m khí tức khủng bố l ã o tăng cung kính đem thế đàn nâng ở trong tay cất bước đi vào vết rách bên trong theo lão tăng tiến vào vết rách chậm rãi biến mất không thấy gì nữa trong không khí chỉ còn lại có nồng đậm huyết tinh vị đạo vương diệp mao vinh an liếc nhau một cái nhao nhao mang theo vẻ trầm tư cái này tế tự lại là cái gì vương diệp nhẹ giọng nói nhỏ lấy mao v i n h an lắc đầu không rõ ràng ta có thể đi trở về hỏi một chút ta phụ huynh thế hệ lần thứ m ộ ư ơ i ba nói cách khác loại tình huống này có lẽ đã tế tự m ộ ư ơ i ba lần người lao tăng này cũng đã chết m ộ ư ơ i ba lần vương diệp suy tư mao v i n h an đồng ý nhẹ gật đầu hẳn là có lẽ chết đi người bình thường càng nhiều vương diệp mao v i n h an lần nữa yên tĩnh lại nhìn xem căn này vắng vẻ nhà trệ t hồi lâu mới yên lặng t ố i lui t u y phong tỏa bên ngoài nông vụ dần dần tiêu tán vương diệp mao vĩnh an bóng dáng xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong thành công liêu tiến h mang trên mặt vẻ vui mừng vương diệp từ chối cho ý kiến quay đầu lại liếc mắt nhìn chằm chằm bản thân rời đi phương hướng đi giải quyết tốt hậu quả đi ta hơi m ệ t chút đi về nghỉ trước hắn mang trên mặt một tia r i ã rời cùng mao vĩnh an rời đi liêu tiến h sắc mặt thất lạc trợt l ó e lên rất nhanh lại lần nữa phân chấn cùng vương cường mang theo các điều tra viên tiến nhập hiện trường bên trong. Cửa gian phòng, cùng an ra. trong khe cửa kẹp lấy sợi tóc quả nhiên lại một lần không cánh mà bay bất đắc dĩ thở dài thậm chí đã để không nổi cảnh giác ý nghĩ vương diệp đẩy cửa phòng ra đi vào mao vinh an nhẹ dọn gõ cửa phòng la hầu ăn mặc trình tề mang theo nụ cười hiền hòa mở cửa đem hắn đón vào mấy không ăn cơm trước đi la hầu bưng một chậu nóng hôi hổi đồ ăn âm thanh thân thiết mang theo quan tâm nói ra mao vinh an nhìn đều chẳng muốn nhìn la hầu liếc mắt phối hợp về đến phòng ngã xuống giường thuận tay trong túi móc ra một cái hình nộm đến rất nhanh hình nộm biến thành hắn bộ dáng cười hì hì đi ra phòng ngủ ngồi ở trên bàn cơm tại la hầu chờ mong trong ánh mắt đem một cây lại một ngón tay nhét vào trong miệm lúc này rõ ràng vẫn là rạng sáng trong phòng tràn đầy quỷ dị vương diệp về đến phòng người trong phòng khách lờ mở nước hoa khí tức c ũ n g bị đánh quét không nhốn b ụ i trần mặt đất càng ngày càng bất đắc dĩ thở dài đi tới thư phòng bật máy tính lên tìm tới cất giữ video theo dõi văn bản tài liệu sau đó vương diệp con người đột nhiên co lại văn bản tài liệu toàn bộ bị thủ tiêu mà ở cặp văn kiện bên trong chẳng biết lúc nào thành lập một cái văn kiện mở ra văn kiện bên trong chỉ có một hàng chữ người tốt nha nhìn xem văn kiện bên trong chữ vương diệp thể nội tuân ra một cỗ khí lạnh vào gian phòng của mình rốt cuộc là người hay quỷ Là người mà người nói, t h u ộ chương về cái c nào tổ ứ c lại ôm lấy ôm chín mươi hai hai mươi ba tầng thư viện yên lặng đóng lại máy tính vương diệp nhìn về phía xó x ỉ n h bên trong tiểu tứ bản thân cho tiểu tứ hạ đạt chỉ lệnh là công kích tất cả đi vào phòng mục tiêu nhưng trong phòng hoàn toàn chưa từng xảy ra đánh nhau dấu vết xem ra bản thân đối với tiểu tứ trưởng công quyền cũng càng ngày càng yếu ớt cũng có lẽ Bản trương h chưa từng có chân chính không chế nghỉ chốc â n từng Đơn giản ngơi có qua tiểu tứ. lát, t ờ i dần sáng lên lên, mặt song song, rửa mặt v diệp mặc quần áo tử tế, tiến về thiên tổ tổng về bộ. 21 lầu. Tử lương ầ u t r Tử l ư ơ nhìn g n thẳng lấy một tấm danh sách có chút xuất thần phần danh sách này bên trên ghi lại mấy tên phật tổ c ậ n tàng nằm vùng tại thiên tổ trong lúc đó từng có tiếp xúc tất cả mọi người yên tĩnh hồi lâu trương tử lương mới thản nhiên nói trên danh sách người tìm phù hợp lấy cớ khai trừ a dương sâm tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua trương tử lương có chút tạc lưỡi bọn họ khả năng cũng là vô tội a ta biết chương tử lương biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình thản a thật đủ máu lạnh dương sâm cảm thán một tiếng cầm danh sách quay người rời đi cửa ra vào vương diệp tò mò nhìn thoáng qua sắc mặt có chút cổ quái dương sâm yên lặng cảm thụ một lần dương sâm hiện tại thể nội tản mát ra khí tức đi đến dương sâm trước mắt đã coi như là bản thân duy nhất phán đoán thực lực bản thân tiêu chuẩn thời khắc chú ý dương sâm trạng thái tài năng chuẩn sắc nắm vững thực lực bản thân dù sao cái viên kia thần bí trái cây từ lần đó sau khi ăn x o n đại bộ phận năng lượng cũng không có bị hấp thu hơn nữa hóa thành một đoàn năng lượng bảo tồn trong đan điển bao giờ cũng tản ra chương tử lương hơi nghi ngờ một chút ta nghĩ biết mạng lưới tình báo đứng lên không có vương diệp giọng điệu bình thản chương tử lương nhìn xem vương diệp biểu lộ có chút nghiêm trọng là lại bắt được cá lớn gì sao đơn thuần tò mò vương diệp bình chân như vậy không có tiết lộ thêm dù là một tia tin tức chương tử lương có chút im lặng yên tĩnh lại không phải nhìn không thể không phải nhìn không thể hồi lâu Tốt, hai e o t đ t mươi n g đứng lên, ba ả n thân công tác chứng minh, đi ra ngoài Diệp cửa. Vương lầu trương tử lương, lương đẻ xuống thang máy giới thiệu nói hai mươi ba lầu là chúng ta thiên tổ thư viện lớn nhất bên trong ghi lại rất nhiều thứ bao quát một chút vĩnh giả tới y nguyên tồn tại cổ tịch những vật này đều có rất nhiều giá trị quý báu dưới tình huống bình thường là không cho phép người khác tiến bảo về phần vật tộc đồ vật thực sự quá tải quan trọng rất nhiều tư liệu đều không có bảo tồn tại trên máy vi tính thế hệ trước truyền thống vẫn biết đến đ tầng tầng cái cái cửa thang máy mở ra vẹn vẹn lập tức vương diệp liền cảm giác mình bị mấy đạo năng lượng mạnh mẽ khóa chặt lúc nào cũng có thể sẽ đối với bản thân khởi xướng tập kích trương tử lương đứng trong thang máy giơ lên bản thân giấy hành nghề từng sợi năng lượng không ngừng quét mắt trương tử lương toàn thân hồi lâu năng lượng tiêu tán trong không khí cảm giác đẻ nén biến mất t r ư ơ n g tử lương nhẹ nhàng thở ra ta ghét nhất đến chính là chỗ này mỗi lần đều tựa như bị l ộ t sạch mặc người đùa dỡn một dạng vương diệp biểu lộ có chút nghiêm trọng quả nhiên xem như thiên tổ còn lâu mới có được mình thấy đơn giản như vậy vẹn vẹn trông coi thư viện những người này năng lượng liền tràn đầy khủng bố cảm giác chớ đừng nhắc tới cái k i a sâu không lường được tổ trưởng lý tinh hà nhưng v ĩ n h d ạ mới vẹn vẹn đi qua hơn một năm thời gian những người này lại là làm sao có được mạnh mẽ như thế thực lực bản thân trước mắt cần phải biết thực sự nhiều lắm đi ra thang máy trưng ơ tử lương mang theo vương diệp trực tiếp hướng thư viện chỗ sâu nhất đi đến từng dãy to lớn giá sách bên trong bày đầy đủ loại sách vở đổi lại vĩnh dạ trước đó loại thư tịch này khả năng cũng không tính đặc biệt có giá trị nhưng trải qua vĩnh dạ về sau đại bộ phận đồ vật bị hủy nhân loại không gian sinh tồn không ngừng bị áp suất lấy loại này bằng giấy sách vở có thể bảo tồn hoàn hảo đồng thời có được khổng lộp như thế số lượng đã đầy đủ chân quý theo không ngừng xâm nhập hai bên giá sách đã càng ngày càng ít sách vở trang giấy cũng có một chút âu vàng tràn đầy niên đại khí tức tương ứng những sách này nội dung rõ ràng chân quý hơn một chú rốt cuộc đi tới thư viện cuối cùng đứng thẳng lấy một tòa thanh đồng môn trước cửa trưng bày một tấm ghế đu trên ghế xích đu chạy đến một vị lão nhân lão nhân tóc hoa r â m còn thừa không có mấy chỉ có ẩn ẩn vài quận cường ngắn khuất đỉnh đầu lão nhân khuôn mặt mười điểm r á n mua trên thân thể phủ đầy ra đốm ngồi lúc này chính nhắm hai mắt đổ vào trên ghế xích đu nếu không phải mơ hồ trong đó có thể nghe một sợi tiếng hít thở gần như cho rằng lão nhân đã chết tiền lão ta nghĩ dẫn người đi vào cha một vài thứ chương tử lương hơi xoay người cung kính nói ra lão nhân phẳng không có nghe thấy đồng dạng ghế đu rất nhỏ lung l y tiền lão trương tử lương có chút bất đắc dĩ ánh mắt bên trong mơ hồ trong đó mang theo kính trọng âm thanh gia tăng một chút l ã o nhân trong ngượng ngùng mở hai mắt ra nhìn về phía trương tử lương phản phất nhớ lại hồi lâu mới nhớ tới trương tử lương là ai trên mặt mũi giàn mua mang theo hiền lành ý cười tiểu háo tử nháy mắt nguyệt đều lớn như vậy tiểu háo tử vương d i ệ p s ừ n g sốt một chút biểu lộ có chút cổ quái nhìn trương tử lương lướp mắt trương tử lương lại không có bất kỳ cái gì xấu hổ v ạ năm n không trở nên lạnh trên mặt khó được mang theo ôn hòa tri sắc là ta ta nghĩ dẫn người đi vào cha một chút tư liệu a đi vào đi lão nhân đục ngầu hai mắt tinh tế quan sát một chút vương diệp có chút dã rời từ trên ghế xích đu đứng lên trương tử lương vội vàng tiến lên đỡ lấy lão nhân cẩn thận từng ly từng tí mang theo lão nhân đi đến thanh đồng m ô n trước lão nhân hơi thở hào hẹn bàn tay t ử hư không nhẹ nhàng xa qua không trung xuất hiện một vết nước lão nhân nhọc nhằn v ư n g tay tại vết rách bên trong lục lọi xuất ra một cái chìa khóa mở ra cửa chính đem chìa khóa lần nữa để vào vết rách bên trong vết rách biến mất lão nhân lại phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân giống như lần nữa ngồi ở trên ghế xích đu chậm dạy hai mắt nhắm lại vương diệp trong mắt man chương ù n g t chín t t mươi ba phật tộc hồ sơ đi theo nhập thanh đồng môn đi tới một tòa chỉ có hơn một mươi bình phương trong phòng nhỏ phòng cực kỳ một mạng chỉ có một tấm bản gỗ nhỏ trên bàn bảy biện một chiếc đèn đến hơi vĩnh dạ chỉ s á n tồn r tại ba ngày nhưng ba ngày qua đi một mảnh hỗn độn các ngươi là may mắn rất sớm bị tổ trưởng cứu viện tập trung ở an toàn vị trí bao quát ta cũng là nhưng càng nhiều dị n ba n g giả vì bảo hộ n h â n tộc chết tại vĩnh dạ bên trong cũng may cuối cùng đạo thành xuất thủ giúp chúng ta một tay cái này mới miễn cưỡng thành lập một ư ơ i tòa thành thị phù hộ nhân tộc chu toàn tiền lao liền là lại vĩnh dạ trong chiến dịch bỏ ra gần như sinh mệnh đại giới cứu sống vô số người t r ư ơ n g tử lương cảm xúc có chút không đúng đưa lưng về phía vương diệp thản nhiên nói chỉ là âm thanh hơi run r u dày vương diệp cũng yên tĩnh lại vĩnh dạ tất cả mọi người trải qua may mắn là bọn họ xem như may mắn tại vĩnh dạ vừa mới lúc bộc phát liền bị tập trung vào cùng một chỗ cũng không có kinh lịch cái gì quá lớn nguy hiểm cho nên chỉ biết kéo dài ba ngày h t m đối với nó bên trong nguy hiểm cảm xúc không nhiều cho nên khi đó vương diệp y nguyên tương đối hồn nhiên bao quát rất nhiều may mắn còn sống sót người bình thường với cái thế giới này y nguyên rất lạc quan t h ẳ n g đến lần thứ hai vĩnh dạng vương diệp tự mình đã trải qua cái gì gọi là khủng bố cái gì gọi là tuyệt vọng lần thứ hai vĩnh dạng đối với người bình thường mang đến t r ù n g kích, là không cách nào tưởng tượng cũng là từ đó về sau vương diệp mới rõ ràng muốn ở nơi này đáng sợ thế giới cố gắng sống sót rốt cuộc phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng phán phất là một cái thời gian tiết điểm giống như đại bộ phận người bình thường nhận rõ hiện thực biến cố gắng nghiêm túc một phần nhỏ nhất người triệt để cam chịu điên cuồng bản thân hủy diệt có thể dù là vậy tại lần thứ ba vĩnh dạ lúc vương diệp vẫn không có đào thoát tử vong vận mệnh có lẽ nên tìm một cái phù hợp cơ hội cáo chi trương tử lương liên quan tới lần thứ hai vĩnh dạ tin tức mặc dù vương diệp chưa bao giờ tự xưng là thiện lương nhưng chỉ là một cái tình báo lại có thể nhiều cứu được không ít người cho thiên tổ càng nhiều thời gian chuẩn bị loại sự tình này là một m chút còn có thể an tâm bên tiên là liên quan tới phật tộc một chút tư liệu ta quyền h ạ chỉ có nửa giờ cảm xúc dần dần ổn định trương tử lương chỉ một mặt tường thản nhiên nói vương diệp khẽ gật đầu hít sâu một hơi tính cách dần dần biến vững vàng đi đến trước kệ sách cùng vương diệp suy nghĩ khác biệt là trên giá sách sách cũng không phải là loại kia cổ lao sách vợ loại hình ngược lại là loại kia hồ sơ phân loại phật tộc lịch sử khởi nguyên phật tộc phân chia thực lực phật quốc trước mắt thế lực xếp hạng chờ vân vân một hệ liệt tư liệu tất cả đều là bên ngoài căn bản là không có cách thẩm tra thật không rõ ràng thiên tổ đến tội cùng là làm sao tập hợp những tình huống này không chút do dự vương diệp lấy ra liên quan tới phật tộc phân chia thực lực hồ sơ bởi vì hắn trước mắt chính là t h u n thể chất lộ tuyến cùng phật tộc giống nhau y hệch o nên đối với phật tộc thực lực hệ thống, cũng cảm tộc, cấp côn cho côn có hứng nhất. xưng là mỗi ngày rèn luyện làn da, dùng côn đồng gõ, cho đến 50 côn không ngại, có thể thành. gõ, Mỗi thấy thú Phật thể là sa Sa sao? da, di. di vương diệp hơi suy tư lúc ấy tại công viên trò chơi cạo chết tên đầu t r c kia hẳn là bình thường nhất sa di cảnh giới a chỉ là đơn thuần làn da c ư ờ n g hóa thậm chí một chút cường lực một lần giáp tình giả cũng được nhẹ nhóm giải quyết bọn họ cấp thứ hai sưng là phật đồng mỗi ngày rèn luyện cơ bắp lấy tắm thuốc ngọc chi quyền thấu hai tấc t é p tấm có thể thành phật đồng vậy đại khái chính là kim cương cảnh giới a vương diệp lần nữa có nhất định nhận thức phật đồng cảnh giới dựa vào ngang ngược thân thể phối hợp nhất định phật tộc công pháp tại lần thứ hai giác tỉnh giả ở giữa đều có thể nói là nhất nhân vật hàng đầu Cấp trong hồ sơ văn tự rất ngắn chỉ có trước hai giai đoạn tồn tại nhất định giới thiệu về phần đằng sau là chỉ ghi chép tên hiển nhiên liền thiên tổ đều không có điều tra rõ ràng hậu tục tu luyện như thế nào nếu không thiên tổ đã sớm tìm người bắt đầu thử thậm chí liền cấp sáu về sau thiên tổ liền tên đều không thể kiểm chứng mà bản thân trước mắt xương cốt đã tiến hành sau cường hóa tối thiểu nhất cũng có phật tộc tầng thứ tư thực lực đối tượng thân có đại khái nhận thức về sau vương diệp khép lại hồ sơ đem nó thả lại đến giá sách bên trong xuất ra liên quan tới phật tộc phân chia thế lực lần nữa nhìn lại trong lúc mơ hồ vương diệp có một loại dự cảm tương lai một đoạn thời gian rất dài mình cùng phật tộc ở giữa không thể thiếu giao t h i ệ p khu nhà trệ thần bí kia lao tăng lúc gần đi rõ ràng cho thấy mình cùng phật tộc tồn tại nhân quả chỉ là không biết lao tăng kia tại phật tộc lại là cấp bậc gì bất quá trong tay mình phá thịt đao tựa hồ có chuyên môn phá phòng phật tộc nhục thể công hiệu đâu suy tư vương diệp lật ra tiếp theo phần hồ sơ phật quốc phân chia thế lực không rõ còn chờ bổ sung hồ sơ thật d à y bên trên chỉ viết sơ lược mấy chữ mà hồ sơ đằng sau là toàn bộ đều là chống không t r à n giấy vương diệp mặt lập tức đ e n lại chương tử lương chú ý tới một màn này thản nhiên nói phật quốc mười điểm bại ngoại cho tới bây giờ không cho phép người ngoài đi vào liên quan tới phật quốc tình báo chỉ có thể ở cấp thấp nhất đám thám tử trong tay thu hoạch được bằng không thì ngươi cảm thấy ta vì sao đồng ý mang ngươi tìm đến cảm giác mình lại một lần bị trương tử lương l á o hồ ly này bày một đường vương diệp thầm mắng một tiếng đem hồ sơ khép lại dứt khoát không còn đi xem phật tộc cái khác hồ sơ l i ê n cơ sở nhất phân chia thế lực đều không có còn trông cậy và o có thể được cái gì tin tức hữu dụng ta có thể nhìn cái khác sao vương diệp đứng dậy nhìn xem trương tử lương hỏi trương tử lương khẽ lắc đầu biết quá nhiều đối với ngươi không làm một chuyện tốt đương nhiên nếu như về sau ngươi có cái khác liên quan tới phật tộc tình báo có thể tới đồng giá trao đổi ta nghĩ biết có phật tộc công pháp sao phật tộc chỉ tu nhục thể lời nói nhược điểm quá rõ ràng ta nghĩ biết bọn họ là dùng cái gì để đền bù bản thân không đủ vương diệp hơi suy tư hỏi trương tử lương ngơ ngác một chút nhìn thoáng qua vương diệp thân thủy ánh mắt phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu một dạng qua hồi lâu mới lên tiếng có nhưng cực kỳ chân quý ngụ ý hết sức rõ ràng vương diệp nhìn về phía trương tử lương khẽ cười nói lần thứ hai vĩnh dạng ngươi nói cái gì trương tử lương con người đột nhiên co lại hô hấp đều hơi biến rồn rập t r ư ơ n g chín mươi b ố ăn nó đi t ă n g thêm một chương nghe vương diệp lời nói trương tử lương cảm xúc rõ ràng phát sinh biến hóa hai tay nắm thật chặt vương diệp bà vai nổi gân、xanh. trong lúc mơ hồ vương diệp cái này mạnh mẽ thân thể cơ năng nơi bả vai đều hơi đau đứng lên lão hồ ly này quả nhiên dấu dốt cảm thụ được trương tử lương phần tay truyền đến lực lượng vương diệp bất động thanh sắc chỉ là lờ mờ nhìn xem hắn trương tử lương cũng dần dần ổn định lại hít sâu một hơi ta có thể làm chủ công pháp cho ngươi không đủ vương diệp khẽ lắc đầu ngươi nói đồng giá trao đổi trương tử lương khẽ giật mình rất nhanh kịp phản ứng bản thân từng bước một rào bước tiến lên vương diệp đào hố bên trong ngươi còn muốn cái gì vương diệp nhìn xem trương tử lương nếch môi cười lại thêm một bản đạo môn công pháp n vương h diệp thản、so、nhiên nói sau bốn mươi năm ngày lần thứ hai vĩnh dạ đừng hỏi ta làm sao biết dù sao ta xâm nhập hoang thổ qua trương tử lương như có điều suy nghĩ nhìn vương diệp liếc mắt sau đó tại trên giá sách thuần thục tìm ra hai cái hồ sơ đ trong đầu không ngừng nhớ lại hai quyển công pháp đặc sắc đứng lên phật tộc có hai loại công pháp hệ thống một loại là cùng loại với mê hoặc nhân tâm loại tinh thần công kích mà đổi thành một loại thì là tại vốn có nhục thể trên cơ sở kiên trì lấy lực phá pháp chuyên tâm ma luyện l ụ c thể đem tinh thần phân tán tại các vị trí cơ thể l ụ c thân bất d i ệ t tinh thần vĩnh tồn đạo thành công pháp là càng quỷ dị hơn giảng cứu thuận theo tự nhiên dung nạp vạn vật chỉ cần tinh thần bất d i ệ t người có thể trường sinh nói một cách khác l ụ c thể chẳng qua là một bộ tối giả chỉ có trên tinh thần mạnh mẽ mới có thể chân chính trường sinh hai quyển công pháp đều có bản thân sở trường vương diệp mơ hồ trong đó đối với phía trước mình con đường cũng rõ ràng một chút rời đi thư viện chương tử lương thần sắc rõ ràng có chút sốt r u ộ ngày bình thường đối với cấp dưới luôn luôn như gió xuân ấm áp hắn lúc này qua loa đưa tiễn vương diệp về sau vội vã tiến nhập trong thang máy về đến nhà khó được phát hiện mình sợi tóc vẫn còn đang trong k h é cửa xem ra hôm nay trong nhà khó được thanh tịnh mao v i n h an vẫn còn đang hàng xóm lao nhân ra bên trong chân không bước ra khỏi nhà không biết đang làm thứ gì nhưng mà vương diệp hiển nhiên không có đối với gia hỏa kia có bất kỳ lo âu nào đường đ ư ờ n g đạo thành tiểu đạo gia chết ở bản thân nhà hàng xóm lao thái thái trong tay mặc dù lao thái thái xem ra không đơn giản nhưng nên cũng không trở thành mà vương diệp không biết là lúc này mao vĩnh an thật hoảng tỉnh lại sau giấc ngủ mao vĩnh an phát hiện lao h bưng còn bút hơi nóng đồ ăn buồn biểu lộ có chút cứng ngắc đứng ở bản thân trước giường chính yên lặng nhìn mình cửa phòng ngủ cái k i a quỷ dị trời nắng búp bê vẫn còn đang không ngừng lung lay nhưng rõ ràng không đưa đến bất cứ tác dụng gì về phần cái hình nộm k i a thế thân tốt h r a ngay tại trong chậu quỷ dị là theo đạo lý mà nói chỉ có thể nấu ra một chậu dơm dạ mới đúng nhưng trong chậu vẫn là đấm ngó thịt chậu đồ ăn này là bà bối mao vĩnh an căn cứ nhiều năm kinh nghiệm lập tức phán đoán sau đó nhịn không được nợ nụ cười khổ cái này đến lúc nào rồi bản thân vẫn còn có lòng dạ thanh thản đến chú ý bà bối hai tử nói bụng không tới dùng cơm lão hổ mang theo ôn hòa nụ cười thân thiết nói ra mao vĩnh an lập tức cảm giác dùng mình mặc dù đã sớm biết lão già này không đơn giản nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn dựa vào một cái dĩ giả loạn chân hình nộm cũng có thể che đậy người sống khí tức trời nắng ú p bê hắn căn bản không có suy nghĩ qua bà lão này có phát hiện không đúng khả năng nhưng trước mắt một màn này để cho hắn có chút hoảng lão âm so vương d i ệ p hại ta ngõ hẻm nhỏ còn chưa có đi bản thân liền muốn thân t ử đạo tiêu sao ta ta không nói bụng mao vĩnh an rực rỡ cười không ngừng lui về phía sau ăn nói đi lão ẩu nụ cười trên mặt dần, dần biến mất vẻ mặt mang theo lở m ờ âm t r ầ m âm thanh cũng có chút lạnh như băng ta nhìn xem trong góc màu đen ba lô tính toán bản thân tiến lên lúc cần phải thời gian b a o vĩnh an tẳng hắn rằng một tay lấy đồ ăn bồn n h ậ n lấy không chút do dự cầm nuối lên vớt một miếng thịt nhét vào trong miệng không ngừng n g a i nuốt lấy mặc cho vương diệp tại cũng sẽ chịu không nổi sợ hãi t h ả n phục gia hòa này là kẻ h u n g hãn nhưng rất nhanh nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận cố này khó ăn thịt người vị kết quả mao vĩnh an ngay ngay ngay ngẩn ngoài ý muốn ăn ngon hắn vô ý thức lại ăn hai cái mơ hồ trong đó một cô năng lượng rót vào trong cơ thể hắn. hết sức thoải mái dễ chịu ha ha l ã o hầu nhìn xem một màn này hài lòng cười cười ăn đi ăn nhiều một chút bằng không thì dễ dàng đói bụng vừa nói lão nhân chậm rãi đi ra mao vĩnh an phòng ngủ trời nắng bút bê đối với cái này không phản ứng chút nào ngoài cửa lão nhân tựa hồ i nhớ ra cái gì đó dừng chân lại xoay người nhìn xem mao vĩnh an nhẹ nhàng nói ra yên tâm là thịt bò nói xong lão nhân run run dày dày trở lại phòng khách ngồi ở cửa sổ vị trí trên đùi phủ lên chăn lông nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút x u t thần tự mao vĩnh an đến sau đó lao nhân chỉ cần tại không phải sao nấu cơm thời điểm đều sẽ ngồi ở vị trí này không biết vì sao mà mao vinh an bưng đồ ăn b u ồ n tay dừng tại giữ không chung bên trong ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi lao nhân kia rốt cuộc là người hay quỷ luôn luôn đối t ự thân tràn ngập tự tin mao vinh an lâm vào bản thân trong hoài nghi thậm chí dâng lên một c ô muốn thoát đi ý nghĩ tô trường thanh đứng ở cửa nhà mình biểu lộ có chút biến hóa bất động thanh sắc mở cửa phòng ngồi ghế s a lon ở phòng khách bên trên gần nhất trong trại sẽ đến một số người làm việc làm tốt tiếp ứng còn nữa giết vũ diệp đụng đến ta thanh phong trại người phải chết cuối cùng về sau không nên làm tiểu thông minh tô t r ư ở n g thanh không có mở đèn trong bóng tối vang lên âm thanh lạnh như bằng kèm theo âm thanh biến mất tô t r ư ở n g thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm lau mồ hôi chán quả nhiên đốc cha sứ đại nhân biết tất cả mọi chuyện sao vương diệp ha ha thấp giọng nhớ tới vương diệp tên tô t r ư ở n g thanh nở nụ cười lạnh lùng trong mắt mang theo hàn mang vương diệp ngươi bị ta đại kế đến thanh toán thời gian hoang thổ la bình áo q u ầ n rách g ớ i trên người mang theo điểm điểm vết máu lau đi khỏe miệng nhìn xem thượng kinh thị vị trí mang theo nồng đậm sắc ý màu đen cái dương đeo ở sau lưng một cái cứng ngắc thi thể đi theo phía sau hắn chỉ là trên cổ có rõ ràng khâu lại dấu vết hồi lâu la bình mới biến mất ở quỷ vụ bên trong tác giả có lời nói gần nhất đoạn này tinh tiết cần làm cực kỳ cặn kẽ đại cường đến tận lực hiện ra đặc sắc cho nên rất nhiều nơi viết về sau lại xóa lại đổi tinh lực cũng hao tổn lợi hại buổi sáng rời g i ư ờ n g bắt đầu đến bây giờ cố gắng cho đại gia tăng thêm một trường cảm tạ đại gia ủng hộ thuận tiện cậu đại gia điểm một lần màu vàng đất thúc canh cái nút có thể đánh thưởng càng là vô cùng cảm kích cảm ơn mọi người chương chín mươi năm phong vân tụ tập lần này liên quan tới phật tử chi tranh kết quả làm rơi vào thượng kính thị một tòa trồ miếu mấy tên lão tăng nhìn xem phật đà hoàng kim phật tượng biểu lộ thành kính phật tượng dưới chân một cái xem ra tràn ngập nó nớt n chỉ có năm tuổi lớn nhỏ búp bê chính bỏ tới phật tượng bên chân tràn đầy đứa bé hồn nhiên búp bê nhọc nhằn leo đến phật đà trên chân nhìn xem đ ó n g người nói ra mấy tên lão tăng có vẻ hơi phân chấn nhao n h a u chắp tay trước ngực ngã phật tử bi lùi ra đi búp bê cười hì hì nhìn xem mấy tên lão tăng nói ra phật tử hẳn là duy nhất còn sống trở về người kia mấy tên lão tăng liền giật mình quay đầu liếp mang theo một tia thâm ý cùng kính rời khỏi phật đường mà cái k i a bút bê tựa hồ hơi ra rời cứ như vậy ghé vào phật tượng trên chân ngủ thiết đi thân thể tản ra kim quang thản nhiên ngoài miếu mấy tên lão tăng cảnh giác cùng nhìn nhau lấy bảo trì khoảng cách an toàn liên quan tới lần này phật tử tranh cử chúng ta đều là không đ ú n g tay vào như thế nào trong đó một cái lao tăng mang trên mặt bi thiên mẫn người khí thức nhìn xem đám người chậm rãi nói ra thiện dạng này mới có thể tránh miễn phật quốc dung chuyển cái khác mấy tên lão tăng suy tư chốc lát nhao nhao gật đầu chắp tay trước ngực rõ ràng lẫn nhau tràn đầy ý cảnh giác lại như cũng làm ra thương s ó t bộ dáng không khỏi có chút buồn cười trong lúc nhất thời phong vân d ũ n g động thiên hạ ánh mắt chẳng biết tại sao tại thời gian này tiết điểm bên trên không hẹn mà cùng đặt ở thượng kinh đối với cái này không biết chút nào vương diệp là đẩy ra thông hướng biêu cục cửa gỗ nhiệm vụ mới bắt đầu rồi địa chỉ thập hoang thành số bảy tiệm tạp hóa yêu cầu dạng sáng m ộ ư ơ i một giờ đem cái dương đặt ở tiệm tạp hóa quầy hàng nhớ lấy m ộ ư ơ i hai giờ trước nhất định phải rời khỏi tiệm tạp hóa ban thưởng mọi phương pháp sử dụng cái này đáng chết biêu cục quả nhiên biết tất cả mọi chuyện bản thân nhưng mà vừa mới liều mạng tại tiểu an tự đoạt lại một cái mõ quay người biêu cục liền lợi dụng mõ để cho mình đi làm nhiệm vụ bất quá có thể xem như nhiệm vụ ban thường có lẽ cái này mõ so chính mình tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn nhưng nhiệm vụ lần này rõ ràng không đơn giản a liên quan tới thập hoang thành vương diệp vẫn tương đối biết rồi đây là độc lập với một ư ơ i tòa thành thị bên ngoài từ những người nhặt rác thành lập thành thị thành thị bên trong không có quy củ không có chế độ cũng là một đám người liều mạng nơi này thực lực mạnh chính là vương đạo thậm chí vô số người nhặt rác liền tiến vào thập hoang thành tư cách đều không có dù sao hoang thổ tràn đầy nguy hiểm t h ậ p hoang thành mặc dù không phải hoang thổ chỗ sâu nhất nhưng khoảng cách đồng dạng không g ầ n có thể đi đến vị trí kia ít nhiều đều có hai tay tuyệt chiêu hơn nữa lần này nhiệm vụ tờ giấy bên trên đồng dạng viết yêu cầu sao xem ra lần này l ữ u trình đồng dạng tràn đầy nguy cơ a trở lại phòng khách nhìn xem xó xỉnh bên trong đứng thẳng tiểu tứ vương diệp do dự hồi lâu vẫn bỏ qua mang lên nàng ý nghĩ hiện tại tiểu tứ trạng thái rõ ràng bất ổn đến lúc đó khả năng không chỉ có không g ú p được b ả thân ngược lại phía sau đưa cho chính mình một cách trí mạng chỉ lại như thế lời nói cái này ba cái tiền giấy cũng không cách nào mang đi tiếp hận thở dài vương diệp lại đem chủ ý đánh vào mao vinh a n trên người đạo sĩ này gặp bảo bối tựa như giống như liên hơn nữa còn có khả năng bại lộ biêu cục tồn tại suy tư một vòng vương diệp phát hiện cuối cùng vẫn bản thân trên một người đường hắn không phải sao một cái không quá quyết người tại hạ quyết tâm về sau trực tiếp thu thập xong bản thân tất cả gia sản trên lưng hai vai ba lô dứt khoát ngay cả sợi tóc đều chẳng muốn tại t r o n g khe cửa kẹt lấy chỉ là mở ra bản thân máy tính tại video theo dõi cặp văn kiện bên trong cái kia thêm ra văn kiện đến ngăn bên trong viết xuống một câu người là ai sau đó đóng lại máy tính quyết đoán đi ra ngoài xe biêu điện quả nhiên đúng giờ dừng ở cửa tiểu khu ngồi ở xe biêu điện bên trên vương diệp hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi nhưng xe biêu điện không chút nào động vương diệp lần trước cái này xe biêu điện rõ ràng là có thể bản thân khởi động bản thân hướng dẫn một người một xe cứ như vậy rằng co hồi lâu vương diệp mới bất đắc dĩ thở dài chuyển động chìa khóa dẫm ở chân ga bên trên lái xe xe biêu điện đi xa n g h e xe biêu điện động cơ chuyển đến cái kia giống như hen xuyễn giống như âm thanh vương diệp không tồn tại phiến não theo vương diệp rời đi căn phòng cách vách bên trong bóng người kia lần nữa bắt đầu chuyển động thuần thục mở ra vương diệp cửa phòng đem trong bụng hai quyển nhi đồng sách báo còn nguyên thả lại trên giá sách lại chọn một bản thật giày bách khoa bách khoa toàn thư trân trọng sau khi thu cất hắn đi tới thư phòng ngồi xuống mở ra vương diệp máy tính tùy ý xem website tựa hầu nghĩ tới điều gì hắn mở ra video theo dõi bên trong cái kia văn kiện nhìn xem vương diệp lưu lại vấn đề ngồi đầu nghĩ thật lâu vụng về dùng ngón tay đánh máy thâu nhập một chuỗi hành văn lần nữa đem văn kiện đóng lại ngay sau đó lại tiếp tục xem bắt đầu website tin tức cuối cùng tìm ra một cái phim truyền hình phát ra trên kinh thành bên ngoài không xa la bình cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một khối da người dán tại trên mặt mình rất nhanh hắn khuôn mặt phát sinh biến hóa hóa thành một cái mọc đầy râu quai non tràng hắn đào ra một cái hố giấu kỹ bản thân cái k i a màu đen cái dương la bình mang theo n ở nụ cười lạnh lùng tiến nhập ở trong kinh thành cùng lúc đó một đám nông dân bộ dáng người đồng dạng đi tới trên kinh thành cửa ra vào đầu lĩnh là một cái khuôn mặt đen kịt lao hán trên mặt tràn đầy chất phát cảm giác một cái trung niên phụ nữ làn da khô vàng khô g á o vây quanh khăn t r ù n đầu theo thật sắt lao hán bên người sau lưng một đôi tuổi trẻ như nữ trong mắt mang theo t ỏ mò không ngừng đánh giá thượng kinh thị cẩn thận một chút lý tinh hà lao hồ ly tia thật h u n g ác lao h ắ n đập đập trong tay cái tẩu mang theo chất phát nụ cười nhỏ bé không thể nhận ra nói ra trong mắt lóe lên một tia tinh mang bề ngoài làn da thô giáp nữ nhân nhưng lại có gợi cảm thân thể rất nhỏ lắc lư không nói gì một nhóm bốn người tại nhìn thấy trên vách tường một cái kỳ quái ký hiệu về sau hướng nơi xa rời đi mặt khác lại có mấy cái khuôn mặt thanh niên anh tuấn gần như tại cùng thời khắc đó bước vào thượng kinh thị bên trong trong lúc nhất thời thượng kinh thị phong vân hội tụ quần quần sóng ẩm mà vương diệp lại đi ngược lại mở ra cái kia cũ nát xe biêu điện rời đi thượng kinh thị tiến vào h o à n g thổ bên trong thiên tổ trên sân thượng lý tinh hà trương tử lương chắp hai tay sau lưng đứng ở thành thị đỉnh nhìn về phương xa như là một lớn một nhỏ hai cái hồ ly đồng dạng đồng dạng sâu không lường được thượng kinh thị muốn náo nhiệt trương tử lương thản nhiên nói lý tinh hà nhìn hắn một cái không phải sao chính hợp ngư ơ i ý ta vẫn cảm thấy tô trường thanh có vấn đề trương tử lương không nhìn thẳng lý tinh hà lời nói nói ra lý tinh hà lập tức ngậm miệng không nói yến tính trở lại hai người cứ như vậy nhìn về phương xa theo n phất à n t h lần g kinh thứ đều n hai vĩnh dạng sắp đến có thể cảm giác được rõ ràng hoang thổ bên trong biến hóa ủy số lượng càng nhiều hơn nữa đại bộ phận quỷ cảm xúc đều hơi táo bạo mang theo rất mạnh mẽ tấn công kịch tính thậm chí thường xuyên có thể trông thấy quỷ cùng quỷ ở giữa chiến đấu hoang thổ tại lúc này triệt để trở thành chiến trường nhưng quỷ dị là những thế lực kia mạnh mẽ quỷ lại ăn y giống như mai danh nhận tích rốt cuộc một tòa có chút đơn sơ thành thị xuất hiện ở vương diệp trong tầm mắt cùng thượng kinh thị khác biệt là thập hoang thành cũng không thể lượng tần g bảo hộ nhưng lại quỷ dị có thể che đậy quỷ cảm giác tại hoang thổ bên trong không bị quỷ tập kích đời trước ngầm trộm nghe qua một cái tin đồn nói thập hoang thành thành chủ là một cái cực kỳ kinh khủng tồn tại trong tay có một cái cường hoành linh dị vật phẩm để cho quỷ kiến kỵ vô ý thức rời xa đang suy tư bên trong xe biêu điện dừng ở thập hoang thành cửa ra vào mặc cho vương diệp như thế nào nhân ra đều không nhúc ních a hiện tại lại có thể tự chủ k h ô n g chế mở cửa xe đi xuống biểu lộ biến có chút nghiêm túc xe biêu điện cho tới nay đều thập phần thần bí vô luận địa phương nào đều có thể dựa vào xe b ư u điện đi qua thậm chí che kín lớp năng lượng thượng kinh thị xe b ư u điện đều có thể tùy tiện xuyên toa tường thành nhưng lại hết lần này tới lần khác tại thập hoang thành bên ngoài ngừng lại xem ra cái này thập hoang thành quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng không đơn giản lạnh lùng nhìn xe b ư u điện l ư ớ t mắt vương diệp trên lưng trang nhiệm vụ vật phẩm ba lô hướng thập hoang thành đi đến c ử a thành vị trí mấy cái áo quần rách dưới giống như tên ăn mày giống như người xiêu xiêu vẹo vẹo tựa ở bên tường thành bên trên mặt ủ m ạ n trau trông thấy t ự nơi xa mà đến vương diệ mang theo một sợi tham lam cùng liếc mắt nhìn nhau một cái chia đ ề u một người trong đó trên mặt khát máu chi sắc hỏi hai người khác nhẹ gật đầu không nói gì rất nhanh ba người lần nữa mặt ủ mày t r o n túi đầu xuống phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng theo vương diệp khoảng cách cửa thành càng ngày càng gần ba người thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động gần trong nháy mắt ba người hiện lên hình tam giác trận hình đem vương diệp vây vào giữa thậm chí ngay cả nói chuyện cơ hội cũng không cho vương diệp lưu lại làm việc làm tuyệt trực tiếp nhắm ngay vương diệp yếu hại đánh tới tràn ngập sắc cơ hoang thổ quả nhiên là một cái không giảng đạo lý địa phương a nội tâm cảm thán vương diệp nắm chặt nắm đấm một quyền đánh về phía trước mặt người kia mang theo trận trận quyền phong thảo biết gặp phải cường địch cũng là hoang thổ lao tháo vẹn vẹn dựa vào quyền phong mấy người kia liền mơ hồ phân tích ra vương diệp đại khái thực lực nhất là chính diện ứng đối vương diệp người kia đã cảm nhận được tử vong uy hiếp sau lưng hai người khác ăn ý quanh người gần như nháy mắt biến mất ở quỷ vụ bên trong không chút do dự bán mất đồng đội chính diện nên kích vương diệp người kia hiển nhiên đã sớm đoán được đồng dạng cắn răng nghiêm thân thể nguyên bản đánh về phía ngực một quyền cuối cùng rơi vào bờ vai bên trên phát ra xương cốt tiếng vỡ sắc mặt người này lập tức biến tái nhuận có thể hay không tha ta một mạng nhưng mà dù sao cũng là tại hoang thổ bên trong lan lộn người này vẹn vẹn kêu lên một tiếng đau đớn liền cảnh giác nhìn về phía vương diệp mang theo một loại hung hãn ký h tức vương diệp nhìn cửa một chút phụ cận cái kêu từng đạo từng đạo mịt mờ nhìn mình á n h mắt lắc đầu loại tình huống này cần lập u y nếu như mình bây giờ thả hắn đằng sau chuyện phiền phái chỉ biết càng nhiều người này cũng đoán được vương diệp ý nghĩ cũng không hối hận bản thân tùy tiện xuất kích mà là trong túi móc ra một cái quỷ dị thanh đồng tiểu nhân nắm tay đưa tới tiểu nhân bên miệm tiểu nhân lắc lư con m người này toàn bộ bàn tay đều bị tiểu nhân xé rách đến trong miệng không ngừng nhai n u ố t lấy sau đó một cỗ huyết vụ tự trên người tiểu nhân tuôn ra rơi vào trong cơ thể hắn hắn khí tức kèm theo huyết vụ càng thêm hùng hậu vương diệp biểu lộ có chút trịnh trọng nhìn tiểu nhân l ư ớ c mắt thứ này cùng lao tăng kia cũng vụng tựa hồ hơi tương tự chỉ là xem ra chế tắc càng thêm thô sơ một chút hơn nữa phát ra khí tức cũng không đủ mạnh giống phòng chế bản bất quá hoang thổ bà bối quả nhiên nhiều a có thể sống đến bây giờ đều có điểm giữ nhà bản sự có cơ hội mình cũng nên đến hoang thổ bên trong học hỏi kinh nghiệm người kia theo phần tay xé rách sắc mặt biến t r ắ n g bệnh quyết đoán hướng về phía vương diệp lao đến khi tức rõ ràng chiếm được cường hóa trước đó chạy trốn hai người nhìn xem một màn này không hẹn mà cùng dừng lại bước chân ánh mắt lấp lóe cảnh giác xem chừng tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ trở về đồng dạng vẫn là không đủ h a vương diệp cười nâng lên tay mình giản dị tự nhiên một quyền lần nữa đập tới chỉ là lần này gia tăng mấy phần khí lực người kia sắc mặt biến đổi lớn một giây sau đầu trực tiếp bị vương diệp đập nát ngã trên mặt đất theo một quyền này phần lớn người ánh mắt lập tức thu về không nhìn nữa vương diệp dù là liếp mắt còn sót lại mấy cái nhìn xem vương diệp cũng tràn đ trước đó tập kích vương diệp hai người khác không chút do dự vọt vào quỷ vụ bên trong bóng dáng biến mất không thấy vương diệp không tiếp tục đi để ý tới bọn họ mà là xoay người đem cái k i a thanh đồng tiểu nhân nhặt lên tự lẩm bẩm có thể ăn người không biết có thể ăn quỷ sao trở về có lẽ có thể dùng tiểu tứ thử xem vừa nói đem thanh đồng tiểu nhân ném vào trong ba lô hắn có chút yêu nơi này không đợi vào thành linh dị vật phẩm liền nhiều hơn một cái có lẽ mình có hy vọng siêu việt mao v i n h an vương diệp có chút đang mong đợi có phát hiện không người tiến lên khiêu khích về sau có chút thất vọng sớ biết liền không hiện ra quá nhiều thực lực quyết tử đấu tranh t h ắ n g hiểm một bậc có lẽ có thể để cho bọn họ dục dịch mang theo đáng tiếc vương diệp đi vào thập hoang thành bên trong từng vị người nhặt rác ánh mắt tự vương diệp trên người thu hồi tiếp tục chờ đợi vị kế tiếp người nhặt rác bọn họ loại người này tại hoang thổ bên trong có k h á c một cái xưng hô tội phạm thực lực ngươi so với ta mạnh hơn ta chết cho ngươi xem thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn vậy ngươi chết mọi thứ thuộc về ta lấy mạng đổi mạng đến không ngừng làm bản thân lớn mạnh chương chín mươi bảy sơ bộ số bảy tiệm tạp hóa thập hoang thành tràn đầy quỷ dị trên đường phố top năm top ba đám người t ả n ra khí tức mạnh mẽ nơi này mỗi người trở lại thượng kinh thị đều có tư cách cạnh tranh một lần đội trưởng vị trí hơn nữa bọn họ đấu pháp càng thêm h u n g hãn cũng là mũi đao bên trong sờ soạn lần mò xa không phải những cái k i a nhà ấm bên trong đ ó a hoa có thể so sánh nhưng rõ ràng t h ậ p hoang thành bên trong có không ít người đi lại thậm chí hai hàng còn mở một chút cửa hàng nhưng lại l ặ n g ngắt như tờ tất cả mọi người ăn ý duy trì yên tĩnh nhiều nhất tại trong cửa hàng mua bán lúc biết thấp giọng k h ẽ nói vài câu mỗi cửa hàng đều chỉ có một cái tiểu hoa kế n i ê n n g cũng không lớn trên người xem ra một tia năng lượng ba động đều không có thập n hoang thành có một đầu bất thành văn quy củ ngoài thành sinh tử chớ bàn về nội thành cấm lớn tiếng ẩm ý cấm sát sinh mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định nhưng trái với chuẩn tắc đều đã ly kỳ tử vong kiếp trước và kiếp này vương diệp cũng là lần đầu tiên tới thập hoang thành hơi t ò m ò đánh giá b ố n phía phát hiện tất cả cửa hàng tiểu nhị sắc mặt đều hơi hơi tái nhuận thân thể cứng ngắc ánh mắt nóc trệ phản phất không có sống người khí tức khôi lỗi sao vương diệp hơi suy tư tại trên đường phố không ngừng tìm kiếm lấy số bảy tiệm tạp hóa tìm kiếm q u a trình so với hắn dự đoán dễ dàng hơn rất nhiều xâm nhập một đầu ngõ hẻm hẻm góc của rơi một gian xem ra tương đối tàn phá cửa hàng mang theo một tấm không trọn vẹn bảng hiệu trên đó viết số bảy tiệm tạp hóa âm thầm ghi lại tiệm tạp hóa vị trí vương diệp nhìn đồng hồ khoảng cách dạng sáng mười một giờ còn có hai tiếng nh bản thân hẳn là có thể bông xuống cái dương trực tiếp rời đi nhưng hẳn là sẽ có đồ vật gì ngăn cản mình nhất định muốn tại mười hai giờ trước xông ra căn này xem ra phổ thông cửa hàng đại khái làm rõ suy nghĩ vương diệp tiến nhập tiệm tạp hóa bên trong dù s a o hai tiếng về sau nơi này sẽ là hắn sân nhà sớm thăm dò đường một chút nam chắc trung quy là lớn một chút hơi kỳ quái l à bên ngoài những cửa hàng kia vô luận lớn nhỏ vô luận mua bán chủng loại đều có một cái tiểu nhị tại nhưng căn này không có mùa hay thậm chí tiệm tạp hóa kệ hàng trên đều trống g i n g như là bỏ phế hồi lâu đồng dạng nhưng nếu như nói tiệm tạp hóa đã vứt bỏ mặt đất bao quát cái b à n lại sạch sẽ như mới rõ ràng mang theo quét dọn dấu vết đương nhiên nếu như biêu cục cho ra địa chỉ xem ra cực kỳ phổ thông bình thường ngược lại sẽ lộ ra hơi kỳ quái tử tế quan sát lấy cửa hàng bài trí từ quầy hàng tới cửa phương hướng vẹn vẹn năm mét khoảng cách mặc dù ở giữa đặt một tấm bàn bông bốn tờ cái ghế vốn lấy vương diệp hiện tại tốc độ muốn lao ra dù là đường vòng cũng chỉ cần một giây đồng hồ mà thôi rất khó tưởng tượng bản thân tiếp đó sẽ gặp phải cái gì có thể khiến cho b i u cục đưa cho chính mình một tiếng chạy trốn thời gian phía sau quầy có một gian cửa gỗ, bị một cái cũ kỹ thanh đồng khóa chặt nhìn cách cục lời nói tựa hồ liên thông đến hậu viện địa phương khác là cùng những cửa tiệm khác cũng không quá nhiều khác biệt lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân văng lên một cái xem ra mười điểm văn n h ư ợ c trung niên ăn mặc cũ kỹ trường bảo màu trắng đi vào tiệm tạp hóa bên trong vương diệp ánh mắt hơi lấp lóe hướng về phía sau để cho hai bước đứng ở một bên không nói một lời trung niên làn da trắng nõn mang theo vài phần thuộc về thư sinh nho khí y ê u nhã đi tới trước quầy vào bên trong nhìn quanh ngay sau đó mặt lộ vẹ vẹ thất vọng quay người chuẩn bị rời đi phản thất mới phát hiện vương diệp đồng dạng trung niên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nhưng n h ư n g không có lên tiế m vừa rồi tự trung niên nhân tiến vào tiệm tạng hóa một cỗ mạnh mẽ huy áp trực tiếp tràn ngập trong phòng tại loại này khí tức khủng bố g ư ớ i vương diệp liền cử động một lần đều muốn hao phí to lớn khí lực người kia thật là có chút kinh khủng nhớ lại người kia từ sau khi vào cửa tất cả động tác cảm xúc vương diệp chậm rãi thối lui ra khỏi tiệm t ạ n hóa khoảng cách một mươi một giờ còn có hai tiếng có lẽ nhiệm vụ lần này s o chính mình tưởng tượng còn nguy hiểm hơn còn cần làm nhiều một chút chuẩn bị thượng kinh thị bầu trời dần dần có chút tầm ưu, đ á mây m quỷ dị hình thành một cái vòng xoáy hình dạng mà vòng xoáy trung tâm điểm chính nhắm ngay vương diệp vị trí cư xá một tòa nhà dân nhanh phải xuất hiện địa chỉ đã khóa chặt đông hoa khu hạnh phúc cư xá một cái giống như nông dân giống như lao hán dùng sức hút một hơi thuốc túi nguyên bản chất phác dưới khuôn mặt mang theo một chút tâm t r ư n g nhiệm vụ lần này là trong trại mấy vị đại nhân vật tự mình bản giao nếu như làm hư hại chúng ta cũng không cần trở về trên đầu quân l â y khăn lụa phụ nữ trung niên biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu nghe nói phật tộc đạo thành người cũng tham dự vào bằng vào chúng ta mấy cái khả năng có chút khó mặt khác một nam một nữ hai cái thanh niên phụ họa gật đầu đồng dạng biểu lộ n g ư i ê m trọng lao hán t o mày do dự hồi lâu thời điểm k h e n chốt ta biết mời đốc cha s ứ xuất thủ hơn nữa thiên tổ cao tầng cũng có chúng ta người nghe lao hán lời nói ba người rõ ràng thở dài một hơi không khí lần nữa bung lỏng lần này việc quan hệ phật tử đại tuyển mặc dù bức bách tại đại cục chủ trì vô pháp xuất thủ nhưng hắn kim cương sử lại chuyển cho ngươi tin tưởng dựa vào kìm cương sự ý lực hành động lần này ngài nhất định có thể rút ra thứ nhất hoa đình khách sạn to lớn cửa sổ sát đất trước một cái khuôn mặt thanh niên anh tuấn đứng chắp tay sau lưng trung niên đầu chọc người cung kính nói ra t i ê n tĩnh hồi lâu thanh niên mới thản nhiên nói chủ trì có thể đem kim cương sử cho ta cái khác mấy lao giả chẳng lẽ biết nhìn mình đến đỡ người xông vào sao chỉ là đại gia vụ n trộm bảo trì ăn ý mà thôi nếu như tự tin dựa vào k i m cương sử liền có thể nghiền ép bọn họ chỉ sợ trước hết nhất chết chính là ta bất quá dù là như thế thế hệ này ta an an vẫn đem chấn áp thô bạo một cỗ mạnh mẽ tự tin tự thanh niên thể nội tàn ra Trung niên đầu chương c kính, chắp tay t r ớ chín mươi tám quần quận sóng ẩm thăng thêm vương diệp trong phòng một mực ở trung hòa hợp vương diệp tiểu tứ đồng thời bắt đầu chuyển động đi đến cửa sổ vị trí nhìn lên bầu trời cảnh tượng kỳ dị ánh mắt hơi trống rỗng tựa hồ muốn đem cửa sổ mở ra phát hiện toàn bộ bị hàn c h ế về sau vương diệp có chút ảo não sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu tứ trên người ba cái tiền giấy hai xuống thả ở trên bản sách trong i ể u ố chệ mắt, lúc nhích mơ t hồ n g chu n hàm nhẹ, ẩn t r n thân lờ mờ thể tựa hồ lại t h ổ mã một chút càng thêm vũ mị gợi cảm thân thể tựa một chút, hồ chỗ lại mã lúc này mao vĩnh an chính ghé vào cửa sổ vị trí chăm chú nhìn cư xá lầu dưới lao hầu vô thanh vô tức đứng ở hắn sau lưng nhẹ g i ọ n g ôn hòa hỏi mao vĩnh an thân thể giật mình một cái đang tại gửi đi tin tức tay cứng tại tại chỗ chết lặng quay đầu h ư ớ n g về phía lao hầu lộ ra một cái khó coi nụ cười không không ăn à. a người trẻ tuổi tổng chơi điện thoại đôi mắt không tốt lao hầu nhẹ nhàng gật đầu nhìn xem mao vĩnh an trong tay điện thoại khe nhũ mày bất mãn đưa điện thoại di động cầm tới ta nhìn xem lao hầu cái tia thâm thủy ánh mắt mao vĩnh an đem lời cưỡng ép nuốt trở vào tạ ơn mãi mãi quan tâm. Mao Lao lúc lòng hổ hài nhẹ này mới g ậ trong đầu, run run rời, rời rời đi phòng phòng mao vinh an có u ắ p ngồi ở trên giường có chút xuất thần bản thân dựa vào la bàn nhanh người một bước tìm được địa điểm sớm vào ở thuận lý thành trường không chê vào đâu được tự nhận vô x o n g tính toán không nghĩ tới bị một cái lao thái thái ấn gắt g a o quả nhiên tại vô địch thực lực trước mặt tất cả tính toán đều lộ ra như thế một người cái kia vương diệp ở tại quỷ dị như vậy địa phương lại rốt cuộc vì cái gì có lẽ là mình vẫn không có nhìn thấu ra hỏa kia sao mao vĩnh an lần nữa rơi vào trong t r ầ m tư một tòa sống một mình biệt thự p h ò n g khách vị trí trung tâm trưng bày một cái to lớn tủ lạnh đột nhiên tủ lạnh nhẹ nhàng lay động cửa tủ mở ra lý hồng thiên mang trên mặt một chút băng xương ngồi dậy lao dạ kia hại ta ngủ say lâu như vậy nỉ h non tự nói bên trong lý hồng thiên tự trong tủ lạnh bỏ ra đứng ở thử đồ trước gương nghiêm túc nhìn mình hiện tại bộ dáng nhiệt độ lên cao lý hồng thiên trên người băng xương hóa thành nước dính ớt y phục trên người mang theo bất mãn hắn đi phòng giữ quần áo đổi một thân tinh xào đồ vét soi vào gương t đây chính là quỷ vực lực lượng sao cảm thụ được thực lực bản thân lý hồng thiên hưởng thụ hai mắt nhắm lại phổ thông một tòa nơi ở lầu bên trong lại tràn đầy nồng đậm mùi màu tươi vô số cỗ cứng ngắc thi thể tiến tính đứng ngưỡng trên người phủ đầy màu tươi la bình nhìn xem thi thể mang trên mặt điên cùng chi sắc nhanh cũng nhanh vương diệp ngươi bị ta cơ duyên ta nhờ n g ư ơ i sống không b ằ n g chết điên tiếng cười ở nhà lầu này bên trong không ngừng vang trở lại thượng kinh thị trong không khí tựa hồ tràn ngập yếu ớt năng lượng không ngừng giao động vô số dị n ă n giả g giờ khác này đều cảm giác thể nội năng lượng có một loại yếu ớt ngăn chặn cảm giác thấm viên cư xá một tòa nhà chống rông xuất hiện lầu một bên mang theo phảng phất máu tươi khắc hòa bốn vùng ngoại thành vị trí vùng đất cuồn cuộn một bộ thi thể không đầu c h ậ m rãi từ lòng đất leo ra ngoại â nghĩa địa công cộng bách quỷ gào thét mang theo đèn đến lao nhân chống rông xuất hiện khe nhúm m y gào thép dần dần yếu dưới ánh đến Ngọn nến lấy một loại một mắt chương n lên. Thiên tổng có thể thấy tốc độ, thiêu đốt lên. Thiên tổ độ, bộ, sân ợ n g Bắt t đầu rồi. r ư tử lương nhìn xuống thượng kinh thị thản nhiên nói lý tinh hà cổ quái nhìn hắn một cái một số thời khắc ta thậm chí cảm giác người mới là tổ trưởng nếu như ta thực lực đủ tự nhiên việc nhân đức không ngừng ai t r ư ơ n g tử lương giọng điệu y nguyên bình thản lý tinh hà g i à n mua khuôn mặt t ẩ n ẩ n có chút biến thành màu đen lao rồi tương lai là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ hy vọng lần này có thể đánh thương bọn họ a chương tử lương hơi suy tư theo dó nhẹ quét tóc dài phiêu đãng mang theo khí tức xuất trần trên tinh thành phong vân tụ tập q u ầ n q u ầ n x ó ố n g ẩm tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ dừng lại ở vương diệp hiện đang ở trong tiểu khu nhưng vương diệp lúc này lại ở cách thượng kinh thị ở ngoài ngàn dặm địa phương làm lấy biêu cục nhiệm vụ mắt thấy khoảng cách m ộ ư ơ i một giờ càng ngày càng gần vương diệp đúng giờ xuất hiện ở số bảy tiệm tạp hóa không xa địa phương hắn trên lưng có một cái cửa sắt không biết là ở nơi nào tháo rỡ xuống tới hy vọng cái này biêu cục có thể thẻ ra mang theo chờ mong đồng hồ kim đồng hồ chuẩn xác đi tới m ư ơ i một giờ khi sâu một hơi vương diệp đẩy ra số bảy tiệm tạp hóa cái kia tàn phá cửa gỗ đi vào chương chín mươi chín đưa hàng mở ra tiệm t ạ m hóa cửa gỗ vương diệp đứng ở cửa ngớ ngác một chút đường tiên cái kia nguyên bản trống rông trên bàn v ư n g nhỏ chẳng biết lúc nào ngồi lên bốn người trên thủ vị ngồi chính là ban ngày cái kia ăn mặc trường bảo màu trắng trung nhân nhân mặt khác ba cái theo thứ tự là đại hán mặt đen hắc b à o trung niên cùng một thân đỏ thấm hỉ bảo nữ nhân theo vương diệp tiến đến bốn người ánh mắt lập tức đặt ở trên người hắn cũng may lần này bốn người không có phát ra trên người h u áp và không thì vương diệp chỉ sợ liên tiến c ử đều rất không thể nào trong mắt mang theo cảnh giác vương diệp con cửa sắt trong tay mang theo ba lô chậm rãi đi vào trong cửa hàng cửa gỗ không do mà bay đ ộ t ngột đ ó n g lại. loại Đối với cái này, loại cửa này n p h ò già đóng l ạ s trống n h v gậy côn run run dày dày đi đến trước quầy cùng những cửa tiệm khác các bạn đồng hành không có sai biệt thân thể cứng ngắc ánh mắt trống rỗng t h a m thẳm nhìn xem vương diệp đến gần nhìn lão nhân trần lộ ở bên ngoài trên da tràn đầy màu xanh thi ban đem phía sau lưng tựa ở bên tường vương diệp tại trong hành trang xuất ra một cái cổ điện thanh đồng c á i dương nhẹ nhàng đặt ở trên quầy sau đó lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài phòng đi gần như trong cùng một lúc trên bàn gỗ bốn người biểu lộ trở nên c ổ q u á i cửa phòng cửa sổ đóng chặt đã có một cỗ gió đang trong cửa hàng thổi lên vương diệp bước chân dừng lại khó mà tiến về phía trước một bước lão nhân ném đi gậy trống thành kính ôm lấy thanh đồng c á i dương hướng quầy hàng chỗ sâu cửa gỗ đi đến mỗi một bước đi ra lão nhân thân thể liền khô héo một phần làm đi tới cửa lúc trên người hắn gần như đã không có huyết n h chỉ còn lại có một lớp da bao lấy xương cốt lao nhân tại cửa dừng bước lại quay đầu nhìn về phía vương diệp ra bọc xương trên đầu ánh mắt rơi xuống đất không ngừng nhấp nô t ĩ n h mình thuốc mắt nhìn chăm chú trong c u n g phong ngừng bước vương diệp mấy giây lão nhân rảo bước tiến lên trong môn cửa gỗ t r ầ m rãi đóng lại trong cửa hàng phong dần dần tiêu tán mà bàn gỗ trước ngồi bốn vị quỷ dị biến mất không thấy gì nữa tựa hồ mọi thứ đều khôi phục bình tĩnh đồng dạng vương diệp nắm thật chặt sau lưng con cửa sắt thử thăm dò đi hai bước nhẹ nhàng như thường cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự kiện linh dị ánh mắt hơi lấp lóe vương diệp hơi nhung ch đẩy cửa ra đi ra ngoài theo vương diệp rời đi số bảy tiệm tạp hóa cửa phòng lần nữa đóng lại cái kia tàn phá bảng hiệu bên trên số bảy tiệm tạp hóa mấy chữ cũng dần dần biến mất trở thành chống không nhiệm vụ lần này so trong tưởng tượng dễ dàng sao tự mình lẩm bẩm vương diệp nhẹ nhàng thở ra có lẽ lần này là hắn hơi quá mức cẩn thận rồi đem bả vai dây gai buông ra đem cửa sắt để dưới đất hơi hoạt động một chút thân thể vương diệp rời đi đầu này tối tăm hẻm trên đường phố người nhặt rác bóng dáng đã ít đi rất nhiều đại bộ phận cửa hàng cũng đã bắt đầu đóng cửa suy tư vương diệp đi tới cửa thành vị trí những cái kia tội phạm y nguyên tử ở tường thành yên lặng chờ đợi mỗi một vị đến người nhà rác vương diệp đi ra lúc tội phạm nhóm chỉ là nhẹ nhẹ dương mắt ra liền thu hồi ánh mắt rõ ràng đã mất đi hứng thú không nhìn đám này tội phạm vương diệp trở lại xe biêu điện chuyển động chìa khóa xe sau khi trở về có thể hào hào dội cái nước dễ chịu dỗi cái lưng mệt mỏi vương diệp nhẹ nhàng nói ra nhưng rất nhanh tựa hồ nhớ ra cái gì đó vương diệp hai tay dừng tại giữ không c h u n g biểu lộ biến nghiêm túc lấy bản thân tập quán cảnh giác phong cách ở cửa thành lúc rời đi thời gian vì sao tính cách như thế bung ô lỏng hơn nữa tội phạm nhóm lúc nào xem người ánh mắt như vậy ôn hòa về phần xe biêu điện vô l ă n g nguyên bản như là d a người giống như xúc cảm vì sao hiện tại cùng bình thường cỗ xe giống nhau không đúng tất cả những thứ này đều không bình thường ngồi ở xe b i u điện bên trên vương diệp mánh liệt nhắm mắt lại cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại xung quanh tiếng ồ nào dần dần biến mất hoàn cảnh biến an t ĩ n h lại làm vương diệp lần nữa mở mắt lúc hắn phát hiện mình không biết lúc nào đã về tới số bảy tiệm tạp hóa bên trong trên quầy cái dương đã không thấy bản thân đang ngồi ở đường tiền cái ghế gỗ cái kia bốn cái không xác định là người hay quỷ g i a hỏa s ắ c thực đã rời đi cửa sắt chẳng biết lúc nào đã bị mình bung ra ném xuống đất dựa theo ký ức bản thân tựa hồ là sau khi ra cửa mới vứt bỏ ảo giác sao bản thân như là mộng du đồng dạng một mực tại trong phòng đi lại nhìn về phía đồng hồ thời gian đã tới 11 g i ờ 40 phút một giọt mồ hôi lạnh tự vương diệp cái chán chạy xuống mình ở trong phòng này đã c h ọ n vẹn đợi 40 phút đồng hồ nếu như phát hiện chậm thêm một chút 12 giờ qua đi trời mới biết sẽ phát sinh kinh khủng bực nào sự tỉnh còn tốt đã tỉnh lại vương diệp nhẹ nhàng thở ra đi đến trước cửa tiệm tạp hóa lần thứ hai đẩy cửa ra ngoài cửa những người nhặt rắc bóng dáng gần như đã hoàn toàn biến mất số bảy tiệm tạp hóa bảng hiệu bên trên kiểu chữ lần nữa chậm rãi biến mất trở thành trống không vương diệp cảnh giác nhìn xem bôi phía tăng thêm tốc độ hướng ngoài thành chạy tới quả nhiên gần sát m ộ giờ thời điểm ngay cả tội phạm nhóm bóng dáng đều đã biến mất không thấy gì nữa bọn họ chỉ là dũng cảm liều mạng mà không phải ưa thích chịu chết t h ậ p hoàn thành không ai có thể ở trong ngoài phong mặt an nhiên sống qua một đêm xe b ư u điện liền dừng ở cách đó không xa vị trí vương diệp nhẹ nhàng thở ra hướng xe b ư u điện đi đến đột nhiên nhìn dưới mặt đất vương diệp lần nữa sửng sốt trên mặt đất sạch sẽ như mới nhưng làm sao có thể ngay tại mấy giờ trước bản thân ngay tại hiện tại đứng thẳng địa phương giết một cái tội phạm cái kia tội phạm lấy thân môi dưỡng tượng đồng thời điểm máu tươi nhiễm đỏ một miếng sàn nhà bản thân ký ức tuyệt đối không thể nào phạm sai lầm thời gian ngắn như vậy bên trong sàn nhà huyết dịch cũng không khả năng biết hoàn toàn biến mất còn không đi ra ngoài sao vương diệp cắn răng biểu lộ biến ngưng t r ọ n g lên nhị trọng ảo giác n à y quỷ dị tiệm tạp hóa vương diệp cầm lấy dao róc xương tại lòng bàn tay mình s ẹ t qua băng lánh cảm giác tràn ngập toàn thân huyết dịch không ngừng nhỏ dọt xuống đất tâm hắn cũng lần nữa tỉnh táo lại xung quanh tất cả như làm ê vụ giống như biến bắt đầu mơ hồ có chút hư huyễn phản phất cũng không tồn tại biến thành đen tối thâm thúy như là vô tận t â m lên trong bóng tối một đôi to lớn con mắt xuất hiện ở trong hư không ánh mắt b ă n g lãnh không mang theo bất luận nhân loại nào tình cảm như là thần linh bao quát chúng sinh đồng dạng nhìn xem vương diệp sau đó hình ảnh p h á thoái vương diệp xuất hiện lần nữa tại tiệm tạp hóa bên trong chứ một trăm đỏ trắng cố kiệu tiệm tạp hóa bên trong cửa sắt y nguyên vác tại vương diệp sau lưng chẳng qua là cho hai lần trước khác biệt là cái k i a bốn cái không biết là người hay quỷ ra hỏa y nguyên vững vàng ngồi ở cái ghế gỗ cảm thấy hứng thú nhìn xem vương diệp mà vương diệp từ đem thanh đồng cái dương đặt ở trên quảnh bắt đầu từ thời khắc đó liền không có động tới dù là một tí không sai bạch dĩ trung niên cười nhạt một tiếng trên người tràn đầy nho khí y ê u nhã phiêu giật chỉ nói là âm thanh hơi có vẻ hơi cứng gắc hắn hướng về phía vương diệp khẽ gật đầu một cái đem một khối miếng sắt ném vào trên mặt bàn ba người khác ăn ý đứng lên ăn ý đi theo bạch dĩ trung niên sau lưng đi ra căn này tiệm tạp hóa vương diệp cảnh giác nhìn xem đám người rời đi bóng lưng nhìn một chút trên đồng hồ thời gian con người hơi co vào m ộ ư ơ i một giờ năm mươi chín phút bản thân chỉ còn một phút sau thời gian không nói đúng ra là ba mươi giây hắn vội vàng gọi tới bàn gỗ trước đem bạch t h trung niên ném miếng sắt nhét vào trong túi đẩy ra tiệm tạp hóa cửa chuẩn bị ra ngoài tựa hầu nghĩ tới điều gì hắn cắn răng lại lộn trở lại nắm lên trên mặt đất bạch t h trung niên trước đó ngồi qua phía kia chiếc ghế khiến lên tại sắp m ộ ư ơ i hai giờ trước một giây liền xông ra ngoài m ộ ư ơ i hai giờ đến tiệm tạp hóa đột nhiên biến có chút hư huyễn lấy một loại quỷ dị phương thức tự vương diệp trước mắt hoàn toàn biến mất p h ả n phất chưa từng tồn tại đồng dạng nhìn xem một màn này vương diệp thoáng hơi xuất thần nếu như không phải sao trong tay chân thực ôm một phương chiếc ghế vương diệp khả năng đều sẽ hoài nghi mình trước đó liên tiếp hai lần v i ế n cảnh đã để vương diệp tinh thần lực trống rỗng lần nữa c ở i ra phía sau cái kia gánh nặng cửa sắt ném xuống đất vương diệp cảnh giác quan sát đến bùn phía theo m ộ ư ơ i hai giờ giáng lâm đường phố người tất cả người nhận i á c đã toàn bộ về tới khách sạn trong phòng thiên tôi xuống một sợi âm phong thổi qua quỷ vụ dần dần tràn ngập tại thập hoang thành bên trong tựa hồ tại ban đêm thời điểm ngay cả thập hoang thành đều không thể ngăn trở quỷ vụ xâm nhập cách đó không xa quỷ vụ cuộn cuộn mạnh mẽ quỷ khí tràn ngập đội một bóng người từ nơi xa từ mơ hồ dần dần biến trong tích một b ằ n người toàn bộ ăn mặc màu đỏ hy bảo g i lên một đỉnh quốc kiệu cố kiệu phía trước hai cái bóng dáng gầy nhỏ thổi loa phát ra trận trận vui sướng tiếng vang chỉ là hai người kia một cái thiếu khuyết cánh tay trái một cái thiếu khuyết cánh tay phải bốn cái khiêng cố kiệu người bước chân cứng ngắc m ặ t không biểu tình nhưng cố kiệu lại nhấc cực kỳ ổn không có bất kỳ cái gì lắc l ư cố kiệu phía cạnh một cái mang theo âm chầm nụ cười lao hầu trong tay cầm một nắm tiền lần giấy thỉnh thoảng rơi xuống trên đất mà cố kiệu tối hậu phương là hai cái nhìn tuổi không quá tám chín tuổi nữ đồng ăn mặc màu trắng đồ tăng trên đầu cột khăn tăng đi theo cố kiệu đằng sau không ngừng khóc trước hỉ sao tang rõ ràng kết hôn lại vẫy tiền giấy m a n quỷ dị này mang theo nồng đậm trùng kích cảm giác vương diệp vô ý thức lui về phía sau hai bước nhưng đoàn người này lại như cũ chú ý tới vương diệp tồn tại tiến lên đội ngũ đột nhiên ngừng lại tất cả mọi người đứng tại chỗ chống r ô n g ánh mắt nhìn về phía vương diệp một cỗ manh liệt uy áp cảm giác đánh tới vương diệp hít sâu m ộ t hơi đ ố i cứng lấy cỗ uy áp này chậm rãi lui về phía sau mà nhưng vào lúc này n ử a đỏ hơi bạc c ố kiệu cửa sổ chỗ mảnh vải h ồ từ bên trong bị kéo ra xuyên đâu qua cửa sổ mơ hồ có thể trông thấy một đôi mắt xào trá âm trầm khát máu tàn nhẫn tất cả tâm trạng tiêu cực. phản phất toàn bộ tụ tập tại đôi mắt này bên trong theo ánh mắt nhìn chăm chú vương diệp chỉ cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch lấy một loại cực nhanh tốc độ lưu động làn da không ngừng giản nước giờ khắc này vương diệp cảm nhận được khí tức tử vong vương diệp trong mắt tràn ngập sự không c a m l ò n g dùng hết lực khí toàn thân ở trên người lấy ra biêu cục cho hắn chìa khóa hướng cách đó không xa cửa sắt đi đến hắn muốn c ự c cực chính mình phải t r ă n g thật tùy thời vô luận địa điểm đều có thể tiến vào biêu cục có lẽ tối nay có thể hay không sinh tồn thì nhìn biêu cục công hiệu nhưng theo vương diệp di chuyển n ư ớ xương âm thanh vang lên thân thể chuyển đến đau đớn kịch liệt cảm giác mỗi một bước đều gian nan như vậy tính khoảng cách mình đã không có cơ hội dùng chìa khóa mở cửa s á t ra cứ như vậy lại một lần tử vong sao vương diệp con n g ư ơ i thoáng hơi tan rã thời khắc hấp hối trong túi áo bài thi trung niên lưu lại miếng sắt chuyển đến một dòng nước nóng quét sạch vương diệp toàn thân nguyên bản dạn g nước làn da cấp tốc khép lại thân thể cơ năng lấy một loại cực nhanh tốc độ tăng trưởng xương c ố t lần nữa cường hóa thậm chí huyết dịch lưu động âm thanh do rằng có thể nghe trước đó cái kia viên thần bí trái cây ở lại đan điền đoàn năng lượng không ngừng rúng động vương diệp nội tạm phi tốc cường hóa cơ bắp làn da s ư ơ n g cốt đều tăng cường đến một loại cực cao trình độ phán phất một quyền có thể đánh chết năm cái lần thứ hai thức tỉnh dương sâm ẩn ẩn có một loại cảm giác tại loại này tế bào sinh động trình độ dưới bản thân tự a hồ dù là gãy chi cũng được lần nữa sinh trưởng chỉ là không dám thử nghiệm rốt cuộc đoàn năng lượng đang tiêu hao một phần ba khoảng trừng về sau lần nữa về tới đan đ i ề n vị trí yên t ĩ n h trở lại miếng sắt bên trên nhiệt lưu đồng dạng biến mất trong tiệu cặp mắt tia tự hồ có một tia kinh ngạc biến tham lam năng lượng ủy dị phiêu đãng vương diệp thân thể lần nữa run dày kịch liệt đứng lên dù là vừa mới chữa trị đồng thời cường hóa một lần thân thể trong không khí cố này năng lượng quỷ dị lập tức biến mất vương diệp nao nao tựa hồ kịp phản ứng cái gì lập tức đi tới chiếc ghế trước ngồi lên thể nội cố này đau đớn kịch liệt cảm giác lập tức biến mất trong kiệu cặp kia ưu ám con mắt có chút kiêng kỵ nhìn xem chiếc ghế có chút do dự cuối cùng màn cửa khép lại kiệu trước đám người kia lần nữa thổi l o a khiến bạch hồng nhị sắc cố kiệu càng lúc càng xa đường phố khôi phục kiến tĩnh mà vương diệp thì là trên mặt vẻ đ i ê n cuồng tại c ố c kiệu sau khi đi trong n g á y mắt vọt tới trên mặt đường không ngừng n h ặ t tên hướng k i a lão hầu vẩy vào trên mặt đất tiên liền giấy bội thu quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm tại hoang thổ loại hoàn cảnh này gặp phải nguy hiểm càng lớn thu hoạch tự nhiên càng lớn trong này mỗi một miếng tiền giấy đều cùng bản thân trước đó vớt ba cái cùng cấp bậc không kịp đ ế m kỹ đem tiền giấy nét vào trong ba lô vương diệp cứ như vậy ôm chiếc ghế hướng hướng cửa thành đi đến mơ hồ trong đó tựa h ầ nghe gặp cách đó không xa chuyển đến hát hi khúc âm thanh địa khúc hết sức quen thuộc vương diệp đột nhiên giật mình nghĩ tới là trước đó đến hoang thổ mình thấy cái kia trên sân khấu ra hỏa tên h kia đỉnh c ù n g bố tay gãy một trường không phát hiện chút tổn h a o nào chỉ là hủy sân khấu kịch mà thôi tên h kia làm sao tới thập hoang thành chương một trăm linh một thiếu nợ thì trả tiền ký khúc cấm thanh tràn đầy mê hoặc lực một con lại một con quỷ không biết từ chỗ nào xuất hiện chết lặng cứng ngắc hướng nguồn âm thanh đi đến nếu như không phải sao trong tay này quỷ dị trước ghế đoán chừng mình cũng biết rơi vào những quỷ này hạ tràng không có bất kỳ huyền nghiệp gì cảnh giác hướng cửa thành chạy tới mơ hồ trong đó có thể trông thấy q u e này t h u thực n sân ấ u một m người lực tăng cường sao hoặc có lẽ là bản đầy đủ nó có lược nguyên một chỉ đội ngũ ánh mắt lấp lóe vương diệp cấp tốc rời xa rốt cuộc đã tới cửa thành vị trí nhưng bước chân lại chợt ngừng lại một người mặc đồ tăng quỷ cứ như vậy quỳ ở cửa thành vị trí b ư n g một cái chậu than trong chậu tiền giấy không ngừng thiếu đốt con quỷ kia y m ắng khóc giống đây cũng là lần trước tại hoang thổ bản thân gặp phải ra hỏa đồng thời còn cướp hắn ba cái tiền giấy dù là vương diệp thực lực bây giờ so với lần trước mạnh mẽ rồi vô số lần nhưng nghe cái này tiếng quỷ khóc tinh thần lực y nguyên không ngừng chấn động trong lỗ thai chậm rãi máu tươi chảy ra dựa vào vương diệp nhịn không được thầm mắng phát hiện con quỷ kia ánh mắt một mực trên người mình hoặc có lẽ là bản thân trang tiền giấy túi thua thì lớn cắn răng vương diệp xuất ra ba tấm hoàn hảo như lúc ban đầu tiền giấy xa xa vận kỉnh ném ở trong chậu than con vị kia thân thể run dậy ngần đầu nhìn vương diệp trong tay chiếc ghế lướt mắt lần nữa túi đầu xuống không ngừng khóc tiếng khóc càng lúc càng lớn thậm chí mơ hồ trong đó che lại không đường phố xa xa bên trên h í khúc cấm thanh mặc dù có chiếc ghế bảo hộ vương diệp y nguyên đau đầu mướn nước lỗ mũi chỗ cũng bắt đầu không ngừng chạy xuống hết dịch lao tử mẹ nó giờ k h ắ c này vương diệp vậy mà hiểu rồi cái này khóc tang quỷ ý tứ cắn răng lần nữa móc ra ba cái tiền giấy ném vào trong chậu than khóc tang quỷ nhìn xem chiếc ghế ánh mắt bên trong mang theo kiếm kỵ nhồn ra một người thân vị luôn luôn nổ lông dê vương diệp lần thứ nhất như thế gặp khó bị một con quỷ làm t h i t rồi mang theo cái ghế cảnh giác đi đến cửa thành vị trí nhìn xem gần trong gang tức khóc tàng quỷ vương diệp trong mắt hàn mang lấp lóe lao tử liền cử ngươi sợ cái ghế này rốt cuộc vương diệp hít sâu một hơi vung lấy chiếc ghế vung hăng nện ở khóc tàng quỷ trên lưng một tiếng vang thật lớn khóc tàng tiếng quỷ khóc tại thời khắc này đều ngắn ngủi biến mất hắn thân thể k h ẽ run mà chiếc ghế là không phát hiện chút tổn h a o nào có hiệu quả vương diệp ánh mắt sáng lên cười gần lần nữa vung chiếp ghế nện ở trên Chiếc ghế, vương diệp tràn tiêu ngập sự không tam l ò n g đem chậu than bức trên mặt đất nhìn xem lâm vào ngắn n mùi choáng váng khóc tán quỷ không ngừng quét mắt rốt cuộc hắn mang trên mặt vẻ đến cuồng thừa dịp nó tại choáng váng bên trong tỉnh táo lại trước đó vung chiếc ghế lại là một lần liên tiếp ba lần phản chấn để cho vương diệp cánh tay đều gần như mất đi chi giác gan bàn tay vị trí không ngừng chạy ra màu tươi c ư n g ép chịu được lấy phản chấn mang đến thống khổ vương diệp cắn răng không ngừng thử nghiệm thời cái này khóc t a n g quỷ đổ tang nhưng đổ tang phảng phất ra người đồng dạng áp sát vào trên người nó mắt thấy khóc t a n g quỷ tùy thời đều có thức tỉnh khả năng vương diệp chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem khóc t a n g quỷ t a n g mũ lôi xuống chụp trong tay phi t ố c rút lui trong nháy mắt công phu liền biến mất ở quỷ vụ bên trong đại khái hơn m ư ơ i giây thời gian, khóc tăng quỷ khôi phục tỉnh táo phát hiện mình tăng mũ không thấy trong tiếng khóc mang theo nồng chỉ là đã nhìn không thấy vương diệp bóng dáng dựa theo trong trí nhớ vị trí vương diệp tìm tới xe b ư u điện chui vào dựa vào trên ghế ngồi không ngừng thở hào hển cánh tay phải bởi vì phản chấn gần như đã tê liệt cánh tay trái cũng bị chậu than đông lạnh gần mất đi trí giác nhưng tất cả những thứ này đều có thu hoạch cái này tăng mũ bên trong truyền ra ngoài năng lượng quá mạnh mẽ thậm chí vương diệp đều không dám tùy tiện thử nghiệm leo lên có lẽ sau khi trở về có thể lắc lưu mao vĩnh an thử một chút chuyển động chìa khóa khởi động xe b i u điện lại phát hiện xe b i u điện q u dị duy trì yên tĩnh vô luận như thế nào khởi động chân ga động cơ đều không có bất cứ động t í n h gì phản phất bị hư đồng dạng vương diệp ngơ ngác một chút phản phất đã nhận ra cái gì nhìn về phía tay lái phụ bên trên chiếc ghế hắn thử nghiệm đem cái ghế xuất ra xe biêu điện sau đó xe biêu điện có thể khởi động nhật còn tưởng rằng n g ư ơ i mạnh biết bao vương diệp nhịn không được mắng một tiếng nhưng lại càng thêm vui mừng điều này đại biểu chiếc ghế nguyên so chính mình tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn lần này hoang thổ chuyến đi không phải bình thường kiếm người không ra lao tử mẹ nó đi trở về đi tại xe b i u điện cùng chiếc ghế ở giữa vương diệp không ngừng xem ký lấy không có xe b i u điện Bản thân trở vương ề lộ trình, nhất định sẽ càng thêm dài răng dặc, đồng thời tràn răng định càng đồng nguy n hiểm. h đầy sẽ dài n hoang thành, nguy hiểm như thế, bản thân dựa vào chiếc ghế đều ra đến, hoang bên ngoài. g giờ ghế sau dựa ra đều hiểm chiếc thập thế, rết thổ chỉ vào là ư v diệp quyết đoán xuống xe nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn xe biêu điện lướt mắt cố nén trên thân thể đau đớn nắm lấy chiếc ghế hướng thượng kinh thị phương hướng đi đến cái này chiếc ghế tuyệt không thể ném lại loi trơ trọi bị ném ở tại chỗ xe biêu điện động cơ b a n h minh hai tiếng sau đó tự động hành xử xuyên toa vào trong hư không vương diệp là tay trái chiếc ghế tay phải tăng n ũ tại hoang thổ bên trong một mình tiến lên trong h cư xá trong Diệp không khí năng lượng ba động càng nồng đậm gần như gây nên năng lượng t h i ề u cư xá đối diện một cái mỹ hoành thánh quầy hàng nông thôn lào hàn nấu lấy mỹ hoành thánh tràn đầy chất phát cảm giác phụ nữ trung niên không ngừng bận trước bận sau một nam một nữ hai đứa bé ngồi ở cách đó không xa chơi lấy điện thoại mấy tên khí chất phi phạm thanh niên ngồi ở trong gian hàng an mỉ hoành thánh hoàn toàn không có để ý là bánh nhân thịt quay hàng chỗ sâu nhất một cái mọc đầy râu quai non t r ắ n g h á n ánh mắt tấm l á n h mang theo lở mở sắc cơ tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ tụ tập tại nhà này nhìn như phổ thông trong tiểu khu mà trong cư xá năng lượng ba động càng ngày càng nồng đậm thiên dần dần biến đông t m tác giả có lời nói hôm nay thực sự bất lực tăng thêm tâm huyết hao hết nhu cầu cấp bách khen thường kéo dài tính mạng tỏa ra sự sống chương một trăm lẻ hai cùng tiểu tứ nói chuyện sắp bắt đầu trương tử lương ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa hạnh phúc cư xá phương hướng thản nhiên nói lý tinh hà đột nhiên nghĩ đến cái gì vương diệp cùng việc này có quan hệ sao ta không rõ lắm trương tử lương lắc đầu vương diệp đến tột cùng là phát hiện trước nhất dị thường mà lựa chọn và o ở hạnh phúc cư xá vẫn là đơn thuần trùng hợp hắn vô pháp xác định lý tinh hà gật đầu ngươi đi chuẩn bị một chút tùy thời chuẩn bị thu lưới a ta trương tử lương ngạc nhiên ta một bộ hậu cần thu cái gì lưới lý tinh hà nhìn xem trương tử lương tựa hồ hơi bất đắc、dĩ. ngươi còn biết ngươi quản lý là bộ hậu cần đâu tô trường thanh việc ta l ư ờ i nhắc cướp trương tử lương phản phất không nghe thấy giống như phối hợp nói ra ngươi cuối cùng vẫn là chưa tin hắn lý tinh hà thở dài rơi vào yên tĩnh trên bầu trời mây đen tạo thành vòng xoáy càng rõ ràng phản phất như cùng người ánh mắt đồng dạng nhìn xuống đại địa theo năng lượng p h u n g trào hạnh phúc cư xá phụ cận đã đến dương cung bạt kiếm trình độ chỉ cần một cái kích nổ lập tức liền có thể hình thành một trận bạo loạn tại loại này khẩn trương kiềm chế phía dưới nơi xa một bóng người trong tay mang theo một phương chiếc ghế tự nơi xa dần dần đi tới xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt mấy tên lẫn nhau cảnh giác thanh niên chỉ là hơi nhìn vương diệp liếp mắt liền thu hồi ánh mắt nấu lấy m ì hoành thánh lao hán múc canh tay hơi lay động một chút rất nhanh khôi phục bình tĩnh trong góc t i ê n tĩnh ăn m ì hoành thánh đại hán dâu qua y nón tại nhìn thấy vương diệp về sau trên người buộc phát ra sát cơ máy liệt ánh mắt bên trong tràn đầy hoán độc cố nén túi đầu xuống hiện tại còn không phải thời cơ lúc nào cửa tiểu khu nhiều hơn một cái m ì hoành thánh bảy vương diệp hơi nghi ngờ một chút nhìn thoáng qua có chút suy yếu tiến vào trong tiểu khu mà lúc này vương diệp trong nhà một cái khác vương diệp tại nhìn thấy vương diệp về sau ngơ ngác một chút đặc biệt là cảm nhận được vương diệp trong túi á o cái kia quen thuộc tiền giấy khí tức về sau cứ ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tiểu tứ trong ánh mắt vậy mà mang theo một tia đồng tình hắn không chút hoang mang đem trên bàn sách tiền giấy cầm lấy dựa theo tại chỗ dán về tới tiểu tứ trên người rõ ràng cảm giác được tiểu tứ thân thể có rất nhỏ lắc lư thẳng đến ba cái tiền giấy dán xong tiểu tứ lần nữa yên t ĩ n h trở lại mà hắn nhìn một chút gian phòng trân trọng mở ra bụng xuất ra chu hàm đưa cho hắn nước hoa nhẹ nhàng phun phun tại trong thang lầu đã có thể nghe được vương diệp tiếng bước chân thời điểm lui ra ngoài mở ra sắc vách c gần như tại cùng một thời khắc vương diệp đi tới lầu sáu thời gian nắm vững vừa vặn về đến phòng n g ư ờ i lờ mờ mùi nước hoa vương diệp không lo được thân thể suy yếu ngồi ở trước b à n sách b ậ t máy tính lên ấn mở cái kia văn kiện về sau quả nhiên bản thân đặt câu hỏi đằng sau lại nhiều một hàng chữ ta không biết không biết vương diệp khe nhữ n g mày suy tư đóng lại máy tính nhìn thoáng qua cách đó không xa tiểu tứ sau đó xuất ra trọn vẹn một cái tiền giấy nghiêm túc dán đầy tiểu tứ toàn thân quả nhiên tiểu tứ thể nội năng lượng ba động lần nữa bị áp chế xuống thử nghiệm chỉ huy tiểu tứ làm mấy động tác lần nữa thông thuận hai long gật gật đầu ngồi ở trên ghế salon vương diệp nhẹ nhàng thở ra lần này hoang thổ hành trình thu hoạch xa so với tưởng tượng còn to lớn hơn vô luận là chiếc ghế tiền giấy cùng thần bí k i ê n miếng sắt nói đến miếng sắt vương diệp cởi áo sơ mi lộ ra cường tráng thân thể cơ bắp góc cạnh rõ ràng tràn ngập sức mạnh mạnh mẽ bạch y trung niên cho hắn khối k i ê n miếng sắt chẳng biết lúc nào khảm nạm tại nơi ngực không ngừng tản ra nhiệt lưu tại hoang thổ trở về trên đường vương diệp liền cảm nhận được thân thể d i biến nguyên bản dựa theo hắn lúc ấy trạng thái thân thể đi tới trở về tuyệt đối tính cả là một hạng to lớn khiêu、chiến. nhưng khảm nạm tại trong cơ thể miếng sắt truyền lại cố cố n h i ệ t lưu lại làm cho vương diệp thân thể cơ năng chuyển biến tốt sau khi trở về không chỉ không có càng thêm suy yếu ngược lại khôi phục rất nhiều chỉ là loại biến hóa này không biết là tốt hay xấu chỉ có đ i ề u ở nơi này trong lập thế xấu nữa lại có thể hỏng tới trình độ nào nhiều nhất bất quá là chết một lần nữa chỉ ít bây giờ nhìn lại cái này miếng sắt đối với mình tạm thời vẫn là hữu ích thay quần áo khác lập tức cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều chỉ là tiểu tư im ắng cách xa trước ghế một chút ngươi cũng k i ê n kỵ thứ này sao vương diệp như có điều suy nghĩ cầm lấy chiếc ghế nhìn xem tiểu tứ thấp giọng tự nói tiểu tứ hơi bất an r ã y rủa thân thể lần nữa lui về sau hai bước thu hồi ánh mắt vương diệp đứng ở cửa sổ vị trí nhìn ra phía ngoài biểu lộ biến băng lãnh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng cư xá biến quỷ dị người đi đường biến mất đột nhiên thêm ra mỉ hoành thánh quầy hàng cũng rõ ràng khí chất bất p h ả m mấy người trẻ tuổi thậm chí trong cư xá năng lượng ba đ ộ n nếu như những cái này dị thường vương diệp đều không phát hiện ra được lời nói cũng sớm đã cho chết rồi đã không biết bao nhiêu lần cư xá xem ra không yên ổn ta không rõ lắm ngươi có thể hay không lý giải ta ý tứ nhưng tiếp đó một đoạn thời gian ta biết cần ngươi ra tay giúp ta ngươi mục tiêu ta không muốn quản nhưng nếu như ngươi vô pháp mang đến cho ta lợi ích cái kia ta cũng không có đưa ngươi giữ ở bên người cần thiết vương diệp nhìn ngoài cửa sổ thản nhiên nói tiểu tứ sắc mặt chết lặng biểu lộ c h ố n g rỗng không có bất kỳ cái gì phản ứng có lẽ ta có thể thử nghiệm dùng chiếc ghế đập một lần thanh đồng đình thử xem vương diệp không có nhìn tiểu tứ ý nguyên phối hợp nói xong mà theo vương diệp âm thanh rơi xuống tiểu tứ thân thể quỷ dị run một cái ta trực giác nói cho ta tiếp đó thời gian ta có nguy hiểm có lẽ sẽ nhưng một giây sau nhìn như vững như bàn thạch biết được tất cả vương diệp đột nhiên bắt đầu chuyển động nắm lên bên chân chiếc ghế hung hăng vung mạnh tại tiểu tứ đỉnh đầu thanh đồng đóng đinh chiếc ghế chấn động thanh đồng đinh lần nữa thật sâu vào tiểu tứ trong mi tâm mà tiểu tứ thân thể cũng cứng ngắc ngay tại chỗ không núp đ í t a quả nhiên khôi phục ý thức sao nhưng mà cũng phải cảm tạng ngươi ngươi động tác nói cho ta chiếc ghế đập đinh được không cái ghế gỗ lại xuất hiện một cái nhỏ bé vết thương vương diệp đau lòng đem chiếc ghế bông u xuống nhìn xem tiểu tứ thản nhiên nói tiểu tứ nhọc nhằn quay đầu vẻ mặt mang theo vẻ không hiểu ánh mắt có chút t ấm lãnh nhưng rất nhanh nàng ánh mắt lần nữa trở nên trống r ỗ n g biểu lộ cũng khôi phục chết lặng tiến về phía trước một bước tiểu tứ chết lặng đứng dậy bước một bước về phía trước vương diệp thở dài một hơi phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã toát ra tầ vương ẫ n thanh đồng đình không n là bị chế g càng yên hơn nạ người. Vẫn thanh đồng đình không tâm Trước mặt chế A. ra ngươi, là bị diệp ù n càng yên tâm hơn、A. Vương g tâm A. d nhìn xem tiểu tứ nhẹ nói lấy sau đó do dự một chút vẫn là không có dám đem tang m ũ cho tiểu tứ đ e o lên dù sao hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm tang m ũ cụ thể công hiệu nếu như bắt đầu hiệu quả ngược để cho tiểu tứ lần nữa khôi phục ý thức lời nói bản thân vừa mới lựa gạt nàng một đợt dựa vào tiểu tứ sau khi khôi phục thực lực tin tưởng nhất định sẽ lập tức làm bản thân chết không toàn t h â đối với điểm này vương diệp vẫn là tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà như vậy một kiện xem ra liền mạnh mẽ linh dị vật phẩm ném không cần trung quy là có chút đáng tiếc có lẽ thì mao vĩnh an thử xem nhẹ nhàng hoạt động một chút vừa rồi vung mạnh chiếc ghế dẫn đến hơi c h ó n g hai tay vương diệp xuất hiện ở trong hành lang nhẹ nhàng g õ vang lão hầu cửa phòng t i ê n tính chờ đợi chốc lát lão hầu khuôn mặt ôn hòa mở cửa phòng ta tìm mao vĩnh an vương diệp nhìn xem lão hầu khẽ cười nói a vương diệp vương diệp vương diệp ngươi một cái lão ấm so ngươi còn có mặt n g i đến đem lão tử bỏ ở nơi này liền mặc kệ trong phòng ngủ nghe thấy vương diệ tâm thanh mao vĩnh an kích động và n g ự ra nằm lấy vương diệp bà vai ánh mắt điên cùng ra hiệu có phải hay không có nhiệm vụ sự kiện linh dị ta có thể nhìn xem mao vĩnh an trạng thái vương diệp có chút trầm tư như có như không nhìn lao hầu l ư ớ mắt phản phất đoán được cái gì vương diệp đột nhiên lắc đầu chính là nhìn n g ư ờ i qua có được hay không tất nhiên cũng không tệ lắm ta an tâm vừa nói không còn phản ứng lòng như cho n g ộ i mao vĩnh an vương diệp hướng về phía lao hầu nhẹ nhàng gật đầu làm phiền n g ạ i lao hầu cười lắc đầu tại mao vĩnh an tuyệt vọng ánh mắt bên trong vương diệp quyết đoán lui ra khỏi phòng đóng cửa phòng mùa hôi lạnh từ sau lưng chảy xuôi gian phòng kia rõ ràng so trước đó càng thêm cổ quái bản thân trước đó chuyển đến hủ tiếu không chút nào động mà trên bàn cơm đồ ăn bùn rõ ràng còn bốc hơi nóng mao vinh ăn cái kia giấu ở đáy mắt sợ hãi cùng phía trước cửa sổ ghế đu là dạng gì tồn tại có thể khiến cho mao vinh ăn đều cảm giác sợ hãi bà lao kia cũng đang nhìn chăm chú cư xa sao mang theo những cái này nghi ngờ vương diệp trở lại gian phòng của mình suy tư bất quá lấy mao vinh ăn cái kia sợ chết tính cách hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì a ngồi ở trên ghê salon do dự chốc lát vương diệp cuối cùng vẫn bấm trương tử lương điện thoại trong điện thoại trương tử lương không biết nói cái gì tự để điện thoại di động xuống về sau vương diệp cảm xúc chập trùng không biết thỉnh thoảng hưng phấn điên cuồng thỉnh thoảng lại hơi mê mang đi tới phía trước cửa sổ nhìn phía dưới ánh mắt lấp lõe có lẽ lần này càng thêm có thú thử nghiệm đánh cược một lần lớn nghĩ đến vương diệp xuất ra biêu cục đưa cho chính mình chìa khóa lần thứ nhất không có chờ cửa gỗ xuất hiện mà là chủ động xuất kích dắt gieo chìa khóa cắm vào cửa phòng ngủ bên trên nhẹ nhàng chuyển động cửa phòng lập tức biến có chút hư vô cửa phòng mở ra về sau quen thuộc biêu cục thay thế nguyên bản phòng ngủ đi vào biêu cục lễ tân bên trên không có vật、gì. là còn chưa tới giao nhiệm vụ thời gian sao suy tư vương diệp đứng ở biêu cục hồ ta chuẩn bị đi chơi một đợt bệnh sớm thanh toán một lần thủ lao có thể sao ngươi cũng không thể nhìn ta đi chết đi vương diệp tiếng la tại biêu cục bên trong không ngừng vang trở lại mấy giây thời gian về sau lễ tân bên trên đột nhiên xuất hiện một cái trống không tờ giấy phản phất có một đôi vô hình tay tại tờ giấy bên trên không ngừng viết cái gì vương diệp nhìn c h ầ m c h ầ m tờ giấy sắc mặt càng ngày càng đen mọi phương pháp sử dụng gõ sinh ra phật tâm khiến người yên tĩnh bảo trì bản tâm ta mẹ nó còn không biết mõ là dùng để gõ luôn luôn tỉnh táo vương diệp giờ khác này nhịn không được mắng ra thô tục bản thân lần này tại thập hoang thành trở về từ coi chết cho rằng cái này mõ là một kiện cực kỳ khó được bà bối đầy coi lòng chờ mong đi tới biêu cục nghĩ đến mở khóa mõ đặc thù phương pháp sử dụng đến tăng cường thực lực mình kết quả gõ giờ khác này vương diệp chỉ cảm thấy tính cách đều muốn triệt để nổ tung lần sau nhiệm vụ sống sót lại định theo vương diệp tiếng mắng tờ giấy bên trên lần nữa hiện lên một nhóm chữ vương diệp biểu lộ trở nên ngưng trọng lên chẳng lẽ biêu cục cũng mười điểm không coi trọng bản thân lần này kế hoạch sao có lẽ lần này bản thân s á t suất cao sẽ chết nhưng nghĩ tới trong điện thoại trương tử lương lời nói nếu như không có lựa gạt mình lời nói vậy lần này chỗ tốt quả thực khoa trương vương diệp đáy mắt lần lần lộ ra điên cuồng mặc dù mình một mực đều ở vững bước tăng lên thực lực nhưng không đủ a vô luận là biêu cục tiểu án tự ngoại ô nghĩa địa công cộng lão nhân bản thân cho tới nay cũng như cùng một quân cờ bị người vững vàng nắm trong tay mặc dù mình còn sống thậm chí so sánh với đời sống muốn càng thêm thoải mái nhưng quân cờ trung quy là quân cờ l à ngày nào đó cờ thủ không còn cần bản thân lúc hoặc là bản thân hy sinh có thể đổi lấy càng lớn lợi ích cũng sẽ bị vô tình vứt bỏ đọ sức mặc dù bây giờ liền nghĩ nhảy ra bàn cờ có chút buồn cười nhưng nếu như ngay cả cái mục tiêu này đều không có lời nói bản thân nhưng mà chỉ là cái sắc không hồn thôi khi sâu một hơi vương diệp không còn đi xem lễ tân bên trên tờ giấy mà là đi về phía giá để đ ồ bên cạnh nghiêm túc chọn từng kiện từng kiện vật phẩm đi qua rốt cuộc vương diệp bước chân ngừng lại một tấm mặt nạ ra người có thể cải biến khuôn mặt phát ra quỷ khí tức giới thiệu rất ngắn hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải là cái gì đặc biệt cường lực linh dị vật phẩm nhưng, lần này mình muốn tại một đám trong miệng hổ đoạn thức ăn loại vật này ngược lại có hiệu quả chỉ có một ngày sử dụng kỳ hạn chỉ mong đầy đủ đem mặt nạ ra người cầm lấy vương diệp không chút do dự rời khỏi đ ư a cục theo vương diệp rời đi tờ giấy bên trên tất cả chữ viết xóa đi sau đó lại xuất hiện một cái màu đỏ như màu chữ chết một lát sau cái này đến cái khác màu đỏ không ngừng xuất hiện ở tờ giấy phía trên toàn bộ đều là chết lít nha lít nhít chữ chết viết đầy tờ giấy chỉ có chính giữa chống không chỗ xuất hiện một cái rất nhỏ sống thằng đến cuối cùng tờ giấy bên trên tất cả chữ viết lần nữa xóa đi mà tờ giấy cũng ủy dị tự đốt hóa thành cho tản m a biêu cục cũng dần dần biến mất tại trong hư vô bầu trời đã triệt để âm tối xuống từng sợi âm phong thổi qua cùng với c á t đất lao hán bất mãn lẩm bẩm nhưng không có thù quán ý nghĩ mấy tên thanh niên để xuống trong tay bát đứng lên chỉ có xó xỉnh bên trong la bình ánh mắt bên trong mang theo một chút nghi ngờ hắn là thật cái gì đều không rõ ràng người nói cho hắn biết lý tinh hà nhìn xem trương tử lương có chút không hiểu trương tử lương nhẹ gật đầu ta cảm thấy chỉ có hắn loại tính cách này tài năng ở nơi này thế đạo bên trong sống dài hơn hơn nữa không đạo lý nhìn xem p h ậ t quốc đạo môn thanh phong trại người chơi nhi a không biết còn cho là chúng ta thiên tổ không người đâu lý tinh hà cười n h ạ t cười ta đã để cho lý hồng thiên đi cháu kia của ngươi hán t r ư ơ n g tử lương ngơ ngác một chút thành công lý tinh hà nhẹ gật đầu t r ư ơ n g tử lương nhẹ nhàng thở ra tính cách càng thêm vững vàng rất nhiều t r ư ơ n g một trăm linh bốn cổ vực mở sắc trời ảm đạm trong không khí năng lượng càng táo bạo một tia chớp s ẹ t qua đem bầu trời đều trọn vẹn chiếu sáng mấy giây trong tư xá giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đường to lớn vách phản phất bị lôi điện chỗ bổ ra đến đồng dạng thông qua vết rách ẩn ẩn có thể trông thấy chỗ sâu có vài tòa kiến trúc cổ xưa cổ vực vậy mà thật tồn tại lao hán trong tay cái thỉa rơi vào trên mặt đất cả người đều hơi ngốc trệ mấy tên khí chất phi phạm thanh niên lẫn nhau cảnh giác đối mặt sau đó một vị trong đó hít sâu một hơi dẫn đầu s u n g ra ngoại thân hiện ra k i m quáng tiến nhập vết rách bên trong phản phất một cái tín hiệu giống như mấy vị khác theo sát phía sau đi trông thấy mấy cái thanh niên đi xa lao hán biểu lộ biến đổi tán răng nói ra đốc cha sứ đại nhân còn phụ nữ trung niên có chút do dự lao hán trong mắt tinh mang lấp lóe không còn kịp rồi hơn nữa đây là tòa thứ nhất hiện hiện của vực bên trong khẳng định có vận may lớn miễn là còn sống đi ra ai quản a i kêu đại nhân còn chưa nói được đâu nghe lao hán lời nói ba người trên mặt cũng hiện ra một tia quyết đoán chi sắc bốn người đồng dạng xông vào vết rách bên trong hạnh phúc c ư xá lầu sáu một mực ngồi ở trên ghế xích đu nhìn ngoài cửa sổ lao hầu tại vết rách xuất hiện trong nháy mắt tự trên ghế xích đu đứng lên run run dày dày cầm lấy trên bàn cơm đồ ăn bùn bên hông mang theo một cái tinh xào cãi kéo bóng người quỷ dị biến mất không thấy gì nữa lao nhân biến mất trong ngáy mắt mao vĩnh an từ trong phòng ngủ và ra sốt u ruột lục xoát điện thoại di động của mình cũng may điện thoại bị lao hầu đặt ở bàn trà trong ngăn kéo cũng không mang đi mao vĩnh an kích động cầm điện thoại di động phát ra mấy đầu tin nhắn mở cửa sổ ra tại mấy con ngàn con hạc dẫn dắt d ư ớ i bay vào vết rách bên trong nhìn xem không có một hai mì hoành thánh bày la bình có chút sợ run tựa h ồ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian bên trong xảy ra chuyện gì không thể sự tỉnh theo một đạo lại một đạo bóng dáng tiến vào vết rách hắn tâm tư dần dần lung lay cuối cùng đứng lên hướng đi vết rách đại bàng vừa đi cùng gió n lên như diều gặp gió chín v ạ n dặm thế hệ này ta lý hồng thiên làm danh thủy thiên cổ một đường tràn ngập tự tin âm thanh v a n g lên nơi xa một người mặc tinh xào đ ồ vét mang theo mắt kính v ọ c vàng tràn đầy nhã nhặn thanh niên tự nơi xa đi tới mỗi một bước rơi xuống thanh niên đều có thể giống như tiểu thuấn di tiến lên hơn m ộ mươi mét vẹn vẹn ba bước sẽ đến khe hở trước đó cảm thụ được thanh niên cường hành k h í thức la bình tràn đầy cẩn thận cản ta đường lý hồng thiên đẩy mắt kính vọt vàng theo âm thanh rơi xuống la bình thân thể không bị khống chế lui về phía sau hai bước hắn lúc này mới hài lòng bước vào vết rách bên trong thằng đến lý hồng tiên biến、mất. la bình trên mặt còn mang theo nghĩ mà sợ cảm xúc p h ả n phất vừa mới cái kia thanh niên chỉ cần nghĩ liền có thể miễu s á t bản thân đứng ở vết rách trước la bình trên mặt tràn đầy xoắn suýt do dự cuối cùng mới c ắ n răng chui vào thi thể không đầu một đoàn ảnh tử bao quát một cái mang theo mặt nạ quỷ a n mặc sườn s á m nữ nhân lần lượt từng bóng người không biết từ chỗ nào mà đến tiến vào vết rách bên trong p h ả n phất cái này vết rách tràn đầy r ụ hoặc trên lầu một mực mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên tất cả v ư diệp chậm rãi mang lên trên mặt nạ ra người sau đó bóng dáng gầy yếu đi mấy phần cả người xem ra cũng có chút suy yếu khuôn mặt cũng đổi bộ dáng phản phất đứng ở chỗ này không phải sao vương diệp mà là cái kia thập hoàn g thành khóc tàng quỷ la vương diệp lúc này bắt t r ư ớ c chính là khóc tàng quỷ khí tức từng sợi quỷ khí tự vương diệp thể nội phát ra nhìn xem trong tay t ă n g ngũ vương diệp chậm rãi đội lên đ ầ u mình lấy mình bây giờ tình huống mà nói mỗi nhiều một phần thực lực đều có thể nhiều một kia sống suốt cơ hội dù sao đã bắt đầu cầm ệ n h vương diệp không quan tâm lại nhiều cực hai lần một cố băng lanh khí tức tự tang ngũ liên tục không ngừng chuyển vào vương diệp thể nội không hiểu vương diệp đấy lòng hiện ra ai thương tình tự muốn hút thít hơn nữa ẩn, ẩn có một loại cảm giác tựa hồ tăng ngũ bên trong có một cỗ năng lượng có thể theo bản thân tiếng khóc truyền bá đây chính là khóc tăng quỷ năng lực nơi phát ra sao chỉ là không biết tác dụng phụ lại là cái gì mang theo tăng ngũ vương diệp cùng cái kia khóc tăng quỷ càng giống hơn mấy phần đem một kiện rộng lớn áo khoác màu đen bọc tại tiểu tứ trên người vây quanh khăn quằn cổ đ e o lên thân sĩ mũ tiểu tứ cũng biến hóa rất nhiều p h ả n phất một đời xã hội đen đại lao giống như lộ ra cổ quái rốt cuộc tại xác định không người về sau vương diệp trực tiếp ngang ngược đập nát pha lê tự cửa sổ n h ả xuống lâu sáu độ cao đối với vương diệp trước mắt mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó v ề p h ầ n tại sao không đi thang lầu hắn không dám để cho vết rách biến mất ở ánh mắt của mình bên trong dù là một giây Thuất ra, thật ra vương diệp cũng là người cũng có thất tình lục d ụ n g hành động lần này vương diệp đồng dạng gánh vác lấy áp lực thật lớn trước khi chết xoáy một cái có vẻ như cũng không tệ ngay tại vương diệp đi không lâu sau căn phòng cách vách bên trong bóng người xuất hiện tiến vào vương diệp trong phòng nhìn xem một chỗ nát thủy tinh bóng người trên mặt viết đầy khó chịu cầm chổi lên cẩn thận quét dọn lại đem trên cửa sổ mảnh thủy tinh quét sạch xác nhận không có bỏ sót về sau mới thở pháo nhẹ nhõm yên lặng trình lý tốt tất cả về sau bóng người đi tới trước gương nghiêm túc nhìn mình trong gương hiện ra là vương diệp mặt người bóng người trà sát mặt cố gắng làm ra vương diệp bình thường băng lánh bộ dáng cuối cùng mới hài lòng nhẹ gật đầu lại đến vương diệp phòng ngủ đổi một thân vương diệp thường mặc quần áo cuối cùng tại cửa sổ đồng dạng vị trí nhảy xuống bước chân có chút cứng ngắc tiến vào vết rách bên trong phật ra thanh phong trại la bình đều ở truy sát vương diệp ngay cả bản thân hắn cũng không dám đỉnh lấy bản thân khuôn mặt đi vào cũng không biết ra hỏa này đến tột cùng là bao lớn lá gan cũng hoặc là nói không có sợ hãi thượng kinh thị bên ngoài mấy đạo khí tức mạnh mẽ tràn ngập mục tiêu chính là thượng kinh lan một đường g i à n mua nhưng lại trung khí mười phần âm thanh đột nhiên tại thiên không nổ vàng mang theo từng sợi hồi âm trong hư không t r u y ề n ra tiếng diễn gì tựa hồ có người thủ thương thượng kinh là thiên tổ còn hạn loạn nhập người chết âm thanh bên trong tràn ngập bàng bạc năng lượng mà theo âm thanh rơi xuống thiên tổ t ổ n g bộ đồng thời xuất hiện mấy cỗ khí tức mạnh mẽ rất nhanh ngoài cửa thành lần nữa yên tĩnh trở lại phản phất không có cái gì phát sinh qua đồng dạng chỉ là tự không chung nhỏ xuống một g ọ t tần ẩn mang theo kim quang vết máu mà thiên tổ bên trong khí thức lần nữa ẩn nấp không thấy tác giả có lời nói cuối cùng đem một đoạn này tế cương làm theo hai ngày kế tiếp viết biết thông thuận rất nhiều tranh thủ cuối tuần nhiều hơn viết hai chương a đầu góc trống giống tiếp tục các ngươi khen thưởng cho ăn khích lệ một chút ta nha chỉ cần có động lực ta chính là đội sản xuất con lửa chương một trăm linh năm từ đường linh vị bộ đoàn theo tiến vào vết rách vương diệp vô ý thức dừng bước lại mang theo chiếc ghế cảnh giác nhìn xem một phía đến địa phương xa lạ trước quan sát địa hình đã thành vương diệp nhiều năm trước tới nay dương thành quen thuộc vết rách bên trong khu vực rất lớn chỉ ít mấy ngàn mét vuông chỉ l à rộng lớn dưới đất chỉ có tòa nhà bốn kiến trúc lối kiến trúc tạo hình thể tích hoàn toàn nhất trí từ bên ngoài nhìn vào không ra bất kỳ khác nhau mà trừ bỏ bốn tòa kiến trúc bên ngoài chỗ sâu nhất vị trí tựa hồ dùng hàng rào vòng lên một cái vườn cái khác đất trống bên trên cũng trồng vào từng tây từng tây tây đại thể nhìn xem đến trừ bỏ phong cách cổ lao bên ngoài cái khác đều lộ ra mười điểm bình thường phổ thông đương nhiên nếu như ai thật tin cũng liền phải chết cái này không gian bao la bên trong không có bất kỳ bóng người nào trong đó hai tòa nhà kiến trúc cửa là rộng mở nhớ lại khóc tang quỷ tư thế đi hình thái vương diệp dần dần biến động chầm cây đ ố c b u ồ n đổi thành chiếc ghế ôm vào trong ngực mang theo tăng ngũ chậm rãi tiến vào một dây nhà bên trong tiểu tứ đi sát đằng sau tại vương diệp sau lưng trong kiến trúc là một cái có chút phục c ổ từ đường nhìn phong cách niên đại đã có chút xa xưa trong đường phía trước nhất bày biện ba hàng linh vị chỉ là linh vị phía trên không có tên trống rỗng linh vị bên cạnh ngọn nến đã triệt để đốt hết mơ hồ có thể trông thấy mấy giọt dầu thắp đèn trên mặt đất bày biện bốn cái bộ đoàn theo vương diệp đến từng đạo từng đạo cảnh giác ánh mắt lập tức nhìn chăm chú tại vương diệp trên người bởi vì đem so sánh muộn lúc này gian phòng bên trong đã vào năm người theo thứ tự là hai cái ngoại thân tản ra phật tộc độc hữu kim quan g thanh niên cùng trước đó bảy m ỉ hoành thánh bảy lao hán cùng phụ nữ trung n i ê n cuối cùng là một cái mọc đầy đại hán dâu càng nón không nhìn mấy người ánh mắt vương diệp tư thế đi càng cứng gắc thân thể không ngừng tản ra quỷ vật độc hữu âm khí quả nhiên năm người này đang cảm thụ đến vương diệp khí tức về sau càng thêm cảnh d ắ c lên vô ý thức rời xa vương diệp dù sao tại vĩnh dạ về sau quỷ đã thuộc về mạnh mẽ đại danh tử về phần vương diệp sau lưng tiểu tứ bởi vì vương diệp bản thân nguyên nhân bọn họ cũng không dám đi nhiều quan sát trong đường mơ hồ trong đó có thể nghe thấy tiếng niệm kinh n h âm thanh phản p h ấ t có một loại ma tính đồng dạng không ngừng ở trong đầu vang trở lại thông qua linh vị hậu phương tựa hồ có một cái cửa ngầm có thể sau khi tiến vào đường đang lục soát từ đường không có kết quả về sau lào hắn rõ ràng đem ánh mắt tập trung vào từ đường hậu phương vị trí đám người cảnh giác cùng nhìn nhau lấy mà vương diệp là thân thể cứng ngắc đứng tại chỗ nội tâm suy tư nhưng ở trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ dấu vết phản thất không có bất kỳ cái gì tình cảm lúc này trong đường một đường m õ tiếng vang lên âm thanh có chút khẳng khản cũng không có bình thường m õ tiếng loại kia cảm giác không linh để cho người ta nghe cảm giác phá lệ khó chịu mà từ đường bên trên góc cối u rơi trống không linh bài đột nhiên bắt đầu biến hóa tựa hồ có một đôi vô hình tay tại linh vị bên trên chậm chạp khắc họa lấy một bút vạch một cái nguyên bản là tại cảnh giác quan sát bốn phía đám người trước tiên đem ánh mắt đặt ở linh vị phía trên rốt cuộc khắc họa hoàn thành trung thượng p ư ơ n g trong góc một cái mùi hưng thanh niên biểu lộ mạnh mẽ biến đây là hắn bản danh sau một khắc hắn làn ra bắt đầu quỷ dị giãn nứt từng sợi huyết dịch không ngừng từ ngoại thân tuân ra chạy trên mặt đất mà trên mặt đất máu tươi lại phảng phất bị thôn vệ đồng dạng biến mất không thấy gì nữa ngay tại trung hồng phương sắp tử vong thời khắc trên cổ tay hắn nghiệm châu tán phát ra trận trận kỳ i quang hình thành một cái vòng sáng đem nó bao phủ hắn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên thở phào nhẹ nhõm nhưng chỉ vẹn vẹn ba giây đồng hồ thời gian nghiệm châu đột nhiên nổ nát vụn trên mặt hắn vui sướng còn không co tan đi cả người liền triệt để hóa thành một bãi thịt nát cuối cùng liền thịt nát đều bị sàn nhà triệt để thôn vệ trong đường một cái khác phật tử tranh cử người nhìn xem một màn này, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện kinh khủng. hắn biết rõ trung hồng p h ư ơ n g này chuỗi n i ệ m c h â u là cái gì điều này đại biểu ngay cả phật tộc t r ư ở n g bối đều không thể mang cho bọn hắn cảm giác c an toàn sao nguyên bản tràn ngập tự tin hắn lần thứ nhất đối với cái này cổ vực tràn đầy sợ hãi mấy người khác con người đột nhiên co lại lao hắn không biết lẩm bẩm cái gì không do dự nữa trực tiếp hiện lên linh vị xâm nhập trong hậu đường phụ nữ trung niên theo sát lao hắn sau lưng cảnh giác nhìn phía sau đám người đại h ắ n dâu quay nón không biết tại suy tư điều gì chỉ là đứng ở trong góc nhỏ không có động tác khác tên thanh niên kia rõ ràng có chút tâm thần bất định tại phát hiện mình một mực tự tin át chủ bài không có tác dụng về sau trực tiếp p h á phòng không phụ bình tĩnh đứng ở chính đường vị trí trung tâm đóng vai quỷ vương diệp ôm chiếc ghế không ngừng suy tư cái này linh vị cùng loại với một loại nguyền rủa g i ế t người sao người tiêm n i ệ m châu rõ ràng là một kiện không tầm thường pháp khí lại chỉ có thể kiên trì ba giây hơn nữa trong đường tiếng niệm kinh nghiệm thanh tựa hồ tại thời khắc này lớn hơn chút quả nhiên giống như trương tử lương nói tới đồng dạng cái này được xưng là cổ vực địa phương khắp nơi nguy cơ hơi không cẩn thận liền sẽ chịu chết nhưng mặc kệ là dạng gì hiểm cảnh đều sẽ có một chút hy vọng sống hắn vương diệp liền muốn cược cái này một đường theo tiếng niệm kinh càng lúc càng lớn vương diệp thân thể năng lực khống chế tự a hồ cũng giảm bớt một chút kinh văn này âm thanh tự a hồ muốn điều khiển thân thể của mình sao nhưng âm thanh này đến tội cùng là từ chỗ nào truyền đến hậu đường sao lúc này lao hán mang theo phụ nữ trung niên từ sau đường đi trở về mang trên mặt vẻ thất vọng trong hậu đường có cái gì yên t ĩ n h bầu không khí bị phá vỡ đại hán dâu quay nón đứng ở trong góc nhỏ lạnh giọng hỏi lao hán mang trên mặt một chút chất phác không có cái gì a trong phòng lần nữa yên tính trở lại lao già này cũng không có bề ngoài xem ra như vậy ngay thẳng a v lần g nhỏ bé trước tại lâm an thành phố nếu như không phải sao người này không có liều mạng tính cách bản thân khả năng đã trồng sau khi trở về hắn một mực nhớ ra hỏa này chỉ là không có thời gian đi giải quyết hán cũng tới sao chống r ồ n g ánh mắt nhìn xem từ đường trong góc cái tia đại hán dâu quay nón biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lại lấy một loại cực nhanh tốc độ vọt tới bồ đoàn bên cạnh ngồi xuống phản phất đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồng dạng linh vị bên trên la bình tên rất nhỏ vặt vẹo lên sau đó biến mất không thấy gì nữa cái này bồ đoàn lao hán trong mắt lóe lên một tia tinh mang cùng phụ nữ trung niên liếc nhau một cái một người vất một cái bồ đoàn đặt ở trong tay sau đó cảnh giác xem kỹ lấy bồ phía chương một trăm linh sáu điều tra vương diệp vẫn đứng tại chỗ không có động tác nếu như cái này linh bài thật đơn giản như vậy liền có thể giải quyết vậy cái này cổ vực liền sẽ không có trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy chỉ là không biết trên linh bài xuất hiện tiểu tứ tên sẽ xuất hiện hiệu quả gì la bình rõ ràng cải biến tướng mạo nhưng ý nguyên xuất hiện nguyên bản tên mà bản thân cái này mặt nạ ra người không biết có thể hay không ngăn trở linh bài khí tức còn là nói sẽ xuất hiện cái kia khóc tang quỷ tên nếu như là khóc tang quỷ tất cả những thứ này thì có thú ngay tại vương d i ệ p suy tư thời điểm tiếng niệm kinh âm thanh trong bất chi bất giác lại lớn mấy phần cái kia tính cách phá phòng thanh niên cũng dần, dần bình tĩnh lại xuất thủ đoạt lấy một cái bồ đoàn một mực xiết trong tay bồ đoàn chỉ còn lại có một con vương diệp vẫn không có hành động nhưng mà mọi người cũng không có quá mức kinh ngạc dù sao đây là một con quỷ ngoài cửa tiếng bước chân văng lên một cái bước chân cứng ngắc bóng người khuôn mặt băng lanh đi đến vương diệp cái kia không hề bận tâm lòng đang trông thấy người nên m ộ t khắc cũng không nhịn được nhảy lên kịch liệt người này đỉnh lấy một tấm bản thân mặt hơn nữa thoạt nhìn cùng mình hoàn toàn giống nhau thậm chí biểu lộ đều giống như lúc trừ bỏ bước đi hơi có vẻ cứng ngắc bên ngoài cùng mình cũng không giống nhau tại bóng người sau khi tiến vào ngồi ở bồ đoàn bên trên la bình trong mắt buộc phát ra sát cơ máy liệt gắt gao nhìn chằm chằm bóng người mà lúc này đạo thứ ba mõ g õ vang nhảy qua trước đó viết xuống la bình tên linh b à i cái thứ ba linh vị bên trên chữ viết lưu động trước hết nhất viết xuống một cái chữ vương là ta sao vương diệp khẽ nhũ mày nhưng rất nhanh theo chữ thứ hai hiện hiện vương diệp nhẹ nhàng thở ra y nguyên giữ v ơ n g bình tĩnh vương học an phụ nữ trung niên vô ý thức đem ánh mắt đặt ở chất phác lao hán trên người lao hán lại biểu hiện tương đối tỉnh táo học la bình ngồi ở trên bồ đoàn quả nhiên linh vị bên trên chữ hơi lấp lóe chậm chạp biến mất lần nữa khôi phục chống không lao hắn k h ẽ thở phào n h ẹ nhóm mà lúc này la bình biểu lộ lại đột nhiên phát sinh biến hóa chỗ mông đít chuyển đến một cô đau đớn kịch liệt hắn manh liệt đứng lên lại phát hiện bồ đoàn không biết lúc nào triệt để cùng hắn làn ra nối liền lại cùng nhau la bình dùng sức kéo kéo bồ đoàn nhưng bồ đoàn bên trong tuân ra từng cây mạch máu cùng hắn cái mông triệt để d i á n vào trong thân thể của hắn huyết dịch không ngừng bị bồ đoàn rút ra dẫn đến màu da biến dị thường chẳng bệnh cắn răng la bình mang theo một tia quyết đoán tại bên hông xuất ra một cây đao đem nửa mảnh cái mông tính cả mạch máu cùng một ch mơ hồ trong đó có thể trông thấy bạch c ố t tấm u máu tơi ư không ngừng tự la bình hai đ u ổ i nhỏ dọt xuống đất biến mất không thấy gì nữa mà bồ đoàn bên trên cây cận huyết đủ, lấy một loại cực nhanh tốc độ khô cạn giống như hong gió thịt khô giống như cuối cùng hóa thành bụi bay phiêu tán trong không khí d ị biến sau khi kết thúc mạch máu lùi về bồ đoàn bên trong phản phất mọi thứ đều chưa từng xảy ra đồng dạng vẹn vẹn mấy giây thời gian thời gian la bình cả người tại quỷ môn quan đi một lượn nếu như không phải sao dị thường quyết đoán dám xuống tay với chính mình chỉ sợ đã là một cỗ thi thể nhưng coi như như thế hắn cũng thay đổi cực kỳ yếu đ t sắc mặt tái phụ nữ trung niên sắc mặt đột biến cầm trong tay bồ đ o à n quyết đoán vứt trên mặt đất mồ hôi tự lao hán cái chán không ngừng n h ọ xuống hắn đứng dậy phát hiện giống như la bình từng đầu mạch máu chẳng biết lúc nào chui vào bản thân trong nôn g đít huynh đệ đao cho ta mượn sử dụng lao hán trên người cũng không có mang loại này đại hình lợi khí nhìn xem la bình hô l a bình ánh mắt hơi lấp lóe không nói gì lấy ngươi bây giờ trạng thái ta giết ngươi không khó lao hán cắn răng trên người tản mắt ra từng sợi sắc khí phụ nữ trung niên đứng ở lao hán bên cạnh thân nhìn về phía la bình ánh mắt một cái như vậy đơn giản động tác lần nữa liên lụy đến vết thương đau la bình khẽ nhũ mày lao hán tiếp nhận đau cắn răng mánh liệt chém xuống đau bắt đầu đau rơi bồ đoàn rơi trên mặt đất phụ nữ trung niên vội vàng tiến lên hai bước vịn có chút suy yếu lao hán khắp nơi quỷ dị phía dưới mọi người đã dâng lên rời đi nơi đầy ý nghĩ đỉnh lấy vương diệp khuôn mặt bóng người thì là hơi tò mò nhìn xem linh vị đi về phía trước hai bước thanh niên liên tiếp hai lần đả kích phía dưới cắn răng hướng ngoài cửa phòng đi đến chân trước vừa mới phóng ra cửa phòng trong đường tiếng n i ệ m kinh đột nhiên tăng lớn thanh niên phát ra một tiếng hét thảm ôm đầu lui trở về. rơi xuống trên mặt đất vừa vặn đổ vào vương diệp bên chân cảm thụ được vương diệp trên người tản mát r a âm lanh quỷ vật khí tức thanh niên lại cấp tốc hướng về phía sau bò hai bước rời xa vương diệp vị trí cảm thụ được thanh niên cảm xúc biến hóa vương diệp hơi một người thông qua trương tử lương điện thoại hắn đã rõ ràng mấy cái này thanh niên cũng đều là đến từ phật tộc người chỉ là xem ra phật tộc tựa hồ sinh hoạt có chút ăn giật g i a hỏa này trên người tản mát r a năng lượng ba động cũng không yếu nhưng có vẻ như không có một chút đối mặt sự kiện linh dị kinh nghiệm quá non nớt ở nơi này cổ vực bên trong coi như sống nên cũng sống không được bao lâu không cho đi sao nhưng mà có thanh niên tìm tòi trước khi hành động về sau vương diệp lẩn lẩn rõ ràng cái này từ đường một đầu chuẩn tắc đi vào sau khi không cho phép dễ dàng rời đi suy tư vương diệp nện bức cứng ngắc bước chân cố ý từ cái này cái đỉnh lấy bản thân khuôn mặt người bên cạnh đi qua ở tất cả mọi người ánh mắt cảnh giác bên trong sau khi tiến vào đường người lao hán kia có thể bình yên vô sự đi ra c h ỉ ít đại biểu cái này hậu đường tạm thời là an toàn hậu đường che kín bụi đất xem ra mười điểm ngắn gọn chỉ có một tôn soát lấy kim sơn phật tượng phật tượng nằm n h ì lấy mang trên mặt ý cười phật tượng trước trên bàn nhìn bụi đất tựa hồ nên n trước đó bày biện một cái thứ gì nhưng lại bị người cầm đi là người lao hắn kia sao cẩn thận tìm một vòng xác nhận hậu đường không có cái gì có thể mang đi đồ vật về sau vương diệp nhìn xuống đánh xuống hai khối phật tượng kim sơn ý nghĩ trở lại chính đường bên trong quả nhiên cái kia la bình mặc dù sợ chết nhưng đầu góc vẫn là đủ hắn không có lưu lại chờ chết mà là tại chính đường không ngừng tìm kiếm lấy cái gì lao hắn tại phụ nữ trung niên nâng đỡ đồng dạng bốn phía tìm tòi vương diệp chú ý tới lao hắn túi láo khoác có chút phát cổ quả nhiên đồ vật tại hắn cái kia không biết mó biết từ lúc nào vang lên mấy người điên cuồng tìm kiếm lấy biện pháp giải quyết thuận tiện tìm kiếm trong phòng tất cả có thể lấy đi đồ vật dù sao ai tới nơi này cũng không phải chạy du lịch nơi hẻo lánh trên sàn nhà một khỏa niệm c h â u bị la bình bất động thanh s á t xiết trong tay đây cũng là một c h ú ôi nhưng chẳng biết tại sao p h á thoái chỉ tìm tới một khỏa cẩn thận lục soát xung quanh cũng không có cái khác đồng dạng niệm c h â u nơi xa phụ nữ trung niên nhẹ nhàng đem một cái đốt hết thanh đồng ngọn đèn cất trong ngực một cái khác vương diệp y nguyên ngơ ngác nhìn xem linh vị trên mặt tần ẩn mang theo hồi ức về phần người thanh niên kia tắc như là sau khi chết đồng dạng ngồi dưới đất trong mắt tràn đầy sợ hãi chương một trăm linh bảy tuyệt sát không gấp đi tìm kiếm linh dị vật phẩm theo vương diệp nếu như không giải quyết cái này linh vị cùng nhìn như không có vấn đề tiếng n h ậ p kinh sớm m u ộ n y nguyên chạy không khỏi một cái chết hiện ở những người này lại lật cuối cùng cũng không biết là giúp sống sót người tập hợp đủ m à thôi nhớ lại từ khi tiến vào từ đường sau đủ loại vương diệp không ngừng suy tư đông đạo thứ tư mõ âm, âm thanh phản phất tử thần truyền tín hiệu lại đồng dạng tất cả mọi người thân thể đồng thời cứng tại tại chỗ dù là tên đã xuất hiện ở qua linh vị bên trên nhưng mà chưa chết người đều không có ngoại lệ ai biết thứ quỷ này biết sẽ không tái diễn viết tên cái thứ tư linh vị bên trên chữ viết xuất hiện vương diệp tên hắn xuất hiện ở linh vị phía trên vương diệp đại não phi tốc vận chuyển thứ nhất hắn không xác định bản thân mặt nạ ra người phải chăng có thể che đậy linh vị nếu như có thể lời nói vì sao sẽ còn xuất hiện tên mình mà không phải khóc tán quỷ cái này linh vị đến tột cùng là lấy cái gì để phán đoán những người khác tên khuôn mặt không thể nào la bình đã thay mình chứng thực qua nhưng hiện tại trong phòng vẫn tồn tại một cái khác vương diệp linh vị bên trên tên đến tột cùng là ai vương diệp lập tức đứng ở một cái bồ đoàn phía trước tinh tinh chờ đợi dù là trên người mình truyền đến một k i a dị thường hắn cũng có không chút do dự ngồi xuống kết quả xấu nhất mình cũng gần một nửa phiến cái mông một giây hai giây nơi xa la bình ánh mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm vương diệp tràn đầy khoái cảm không có khác thường sao xem ra mặt nạ da người có thể đón đỡ ở linh vị trinh sát vương diệp nhẹ khé thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía cái tia đỉnh lấy bản thân khuôn mặt ra hỏa bóng người tựa hồ hơi rất nhỏ lắc lư vương diệp nhắm mắt bình tĩnh lại cảm thụ được trong không khí tựa hồ ẩn ẩn có một cỗ năng lượng quỷ dị chấn động vương diệp thân thể run dậy ý nguyên yên tĩnh nhìn xem linh vị một giây sau linh vị run dậy kịch liệt lấy sau đó đột nhiên nổ t u n g hóa thành mảnh gỗ vụn tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều triệt để kinh hãi tại nguyên chỗ nói không ra lời cái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây là trước đó mấy lần cho tới bây giờ chưa từng xảy ra dị dạng mà vương diệp lại phảng phất vốn nên như thế đồng dạng ý nguyên đứng an tĩnh nhưng sau lưng vương diệp lại rõ ràng cảm giác được cỗ này năng lượng bị dị tại quấn quanh ở bóng người trên người về sau phảng phất bị thôn phệ đồng dạng trực tiếp biến mất một mực ngồi dưới đất lâm vào điên cùng thanh niên trông thấy một màn này về sau kích động đứng lên đem bên hông một cái cởi túi vải ra ở bên trong móc ra một cái phật tộc giới đao phóng tới linh v ị chỗ không ngừng chém vào lấy nhưng giới đao vỡ nát linh v ị bình yên vô sự vương diệp nhìn xem một màn này nhưng hơi kinh ngạc cái này túi